đi đâu Diệp Tố Thương không dám đại lực dãi dùa, tùy ý Diệp Tâm Lan lôi kéo tiến vào lầu một một cái nào đó phòng ngủ, đóng cửa lại. Diệp Tâm Lan cùng Diệp Tố Thương song song ngồi ở trên giường, nàng nhìn chăm chú nữ nhi con mắt, từng chữ nói, Diệp Tử nghe mụ mụ cùng Lâm Bạch Dược chia tay đi. A Diệp Tố Thương bật người, tiếng khóc than nói mẹ, ngươi đừng nghe Ngư An chỉ nói bậy, việc này không có quan hệ gì với Lâm Bạch Dược, hắn thật sự không xúi giục ta. Các ngươi không biết hắn, ba hiểu rõ hắn, hắn không là tên lừa đảo. Ta biết Lâm Bạch Dược là cái có bản sự, không là tên lừa đảo, như là tên lừa đảo cha ngươi cũng sẽ không cùng hắn giao hảo." Diệp Tâm Lan nói, "Nhưng ta muốn nói đúng lắm, hắn là hạng người gì không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi cùng hắn không thích hợp." "Mẹ, ta không hiểu." Diệp Tố Thương tránh thoát Diệp Tâm Lan tay, nói, "Nhưng ta sẽ không cùng hắn chia tay, ngài buộc ta vô dụng, ta quyết định người này, đời này không, dù." Nói xong đi tới cửa, mới vừa nắm cái đổ vặn cửa, nghe được sau lưng Diệp Tâm Lan bình tĩnh lại thanh âm đáng sợ, "Nếu như đêm nay ngươi đi ra căn phòng này, Mụ Mụ liền chết ở cái này." "Ta nói được là làm được." Chương 467, 1 năm kỳ hạn. Lâm Bạch dược một đêm không liên lạc được Diệp Tố Thương. Hắn có chút lo lắng, nhưng biết là Ngư Kính Tông tiêu về nhà, cũng không lo lắng nàng sẽ gặp phải không thể khống chế nguy hiểm. Chờ đến sáng ngày thứ hai, vẫn là liên lạc không được, trong lòng tựa hồ có linh cảm, nhưng hắn không thể trực tiếp đi trong nhà tìm, sợ trở nên cứ gây gắt mâu thuẫn. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi. Nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, Lâm Bạch Dược biết Ngư Kính Tông sẽ tìm đến hắn, sẽ cho hắn một cái giải thích. Đúng như dự đoán, hơn 8 giờ nhận được Ngư Kính Tông điện thoại, ngay khi bên ngoài quán rượu một cái nho nhỏ quán bán bữa sáng, hai người chạm mặt, thấp bé cái bàn, âm ỉ lắng người, bước hơi nóng bánh quẩy sữa đầu nèn, phố phường bình thường nhất khói lửa sinh hoạt. Hai cái ngàn tỷ phú hào hoàn mỹ hòa vào, mà lại phân công sáng tỏ. Làm cái này người trẻ tuổi lại là văn Mối, Lâm Bạch Dược phụ trách xếp hàng lấy cơm, Ngư Kính Tông phụ trách tìm vị trí. Kết quả Lâm Bạch Dược bưng hai bát sữa đậu nành, sữa đậu nành bắt trên đặt ngang hai cái bánh tiêu, ổn chuẩn tàn nhận trên lại đây thì phát hiện Ngư Kính Tông không thể hoàn thành nhiệm vụ, thảm hề hề ngồi xổm ở đường cái hình răng cưa trên. Được rồi, làm ăn quá tốt, đứng đường cái hình răng cưa người cũng không ít. Lâm Bạch Dược cầm chén thả xuống, lại chạy đi lấy đĩa dưa muối, hai người có một miếng tiếp một miếng ăn lên, cũng không nói chuyện chính sự, liền cùng tứ cự cửa, cửa các lão gia sắp xỉ, tâm sự mỹ thực tâm sự lịch sử, mắng vài câu không nói võ đức bay vút qua cuốn lên cho đuổi phá xe công cộng. Rốt cục ăn cơm xong, phía trước không xa là công viên nhỏ, Ngư Kính Tông nói, không chuyện quan trọng chứ. Theo ta đi công viên đi một chút. Hắn nói chuyện, chuẩn bị đứng lên, có thể đứng lâu, tay chân lẩm cầm lão đảo một cái, tốt huyền bị Lâm Bạch dược đúng lúc đó lấy. Cẩn thận. Ngư Kính Tông tự giễu nói, già rồi. Nhớ năm đó, ta cũng là một người đánh 10 người hảo hán tử. Lâm Bạch dược mỉm cười, không lên tiếng. Ngư Kính Tông liếc mắt nhìn sang, nói, làm sao? Không tin. Nếu không chúng ta đi trong công viên luyện một chút làm cái này điển tử môn đương đại chi chủ lâm bạch dược không cho là mình đánh thắng được ngư kính tông kéo cái gì quyền sợ trẻ trung vô dụng hơi hơi hiểu chút quyền thuật kỹ xảo đánh người bình thường đều là điều chắc chắn vậy coi như xong ta sợ bị ngư tổng luyện làm viện ngư kính tông lắc lắc đầu than thở ngươi à những khác đều tốt chính là thân thể yếu đi chút sau đó cùng với diệp tử không thể thiếu bị nàng bắt nạt thấy ngư kính tông chủ động nhắc tới diệp tố thương lâm bạch dược gâm thầm thở phào nhẹ nhõm nói diệp tử thông tuệ hiểu chuyện sẽ không dễ dàng đầu thủ hừ liền nàng ca cũng dám đánh ngư kính tông đột nhiên câm miệng sau một chốc thở dài một tiếng nói, lao đệ, đi thôi. hai người trước sau mà đi. Lâm Bạch Dược nhìn ngư kính tông bóng lưng, đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp gỡ hắn lúc răng dấp, ngăn ngắn hơn nửa năm, tựa hồ dàn mua rồi không ít. có lẽ không phải dàn mua, mà là cao cao tại thượng đại lão hiếm thấy rơi vào có tình nhân, lượn lờ gông xiềng vờn quanh quanh thân, liền cái kia có thể nâng lên núi sông lưng, phảng phất cũng lọn gập lên. mùa xuân thời khắc, lớp kín hoang dã thương ngát, cây thông, cây bách, cây hoa cùng đôi phượng rừng trúc đứng mà tranh hùng, cây anh đào, hoa đào, rau cải dầu cùng cây huệ dạ hương phất phới mà lại còn niên, rèn luyện đại gia bác gái rộn rộn rằng rằng. Ai cũng không chú ý tới một già một trẻ tổ hợp, chính vòng quanh bích sóng dập dờn hồ nước, đi rồi một vòng lại một vòng. Rốt cục, Ngư Kính Tông dừng bước lại, chắp tay trông về phía xa, nói: Lâm Lão đệ, việc nhà làm khó à? Lâm Bạch dược lặng lặng đứng, hắn biết, Ngư Kính Tông chỉ là như muốn hỏi, không cần hắn trả lời. Học vọng tư bản phát triển đến hôm nay, nói đuôi to khó vây cũng tốt, nói thói quen khó sửa cũng tốt, rất nhiều chuyện ta không thể một lời mà quyết, tỉ như người nối nghiệp nhân tuyển. đương nhiên, điều này cũng cùng an chỉ năng lực có quan hệ. Hắn sau khi tốt nghiệp một loạt hoạt động thể hiện xuất sắc, ban giám đốc cái khác lao đầu đều với hắn quan hệ không tệ từ trên xuống dưới nhận định hắn sẽ kế ta sau đó chấp trường hạc vọng tứ bản đây là đại thế ta không thể vi phạm cũng sẽ không đi vi phạm bởi vì an chỉ đúng là ứng cử viên phù hợp nhất Ngư kính tông nói vì lẽ đó tâm tư của hắn ta rõ ràng trước mặt mọi người sẽ ra hợp đồng đơn giản là tiền trả hậu đấu, buộc ta tỏ thái độ đến cùng là chống đỡ hắn vẫn là ủng hộ ngươi lão đệ nếu như ngươi là ta ngươi làm sao tuyển lâm bạch Dược cười nói cái kia không thể chê ta nhất định phải tuyển người trong nhà chính là như vậy Lư Kính Tông cũng thẳng thắn nói ra thân sơ khác biệt, lấy địa vị của hắn, cũng không cần thiết cùng Lâm Bạch dược đùa bỡn nói thuật, mọi người đều là người thông minh, vòng tới vòng lui không có ý nghĩa. Ta rất thưởng thức ngươi, hai chúng ta cũng coi như là bạn vong niên, ngươi cùng Diệp Tử nói chuyện tình yêu, ta không chỉ có tán thành, hơn nữa hy vọng các ngươi có thể nở hòa kết quả, thế nhưng ta không nghĩ tới, An chỉ phản ứng sẽ như vậy lớn. Đều nói biết con không ai bằng cha, có thể thực sự hiểu rõ con trai phụ thân, thiên hạ lại có mấy cái đây. Nhưng hắn nếu làm ra phản ứng, ta chỉ có thể lựa chọn gián đoạn chúng ta lần này hợp tác, đi giữ gìn hắn ở hạt vọng cấp lãnh đạo cùng công nhân trong lòng uy tín. Lâm Bạch Dược nói, 5 triệu USD không phải số lượng nhỏ, Tiểu Ngư tổng phản ứng lớn một chút, có thể lý giải. Xét thực có thể lý giải, nếu như chỉ là coi 5 triệu USD là thành một lần buôn bán hành vi, kỳ thực không có gì ghê gớm. Bất quá bởi vì Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương quan hệ, ngư An chỉ rất hẹp hòi đem nó làm thành nhà chuyện, như vậy bốn cái ước con số, đặt ở bất luận cái nào gia đình đều sẽ do lượng biến gây nên biến chất, lại như nhen lửa dây dẫn, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Ngư Kính Tông thở dài, hắn phát hiện ngày hôm nay chính mình thở dài số lần hầu như vượt quá trước một năm lượng, nói, có thể Diệp Tử không hiểu a. Hắn nói tối hôm qua ra yến phát sinh xung đột, đến một bước này đối mặt Lâm Bạch dược cái này nửa cái người trong cuộc cũng không có gì chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài kiên kỵ. Từ Cổ trí kim bao nhiêu làm được đại sự người lại xử lý không tốt việc nhà, ta vẫn lấy làm trả giá, cảm thấy chính mình tình hình đại khái còn không có trở ngại. An Chỉ, như còn hai minh đệ cùng ngươi Diệp Ha Di không tính quá thân cận, nhưng cũng cơ bản có thể ở chung hòa thuận. Còn Diệp Tử, càng là không cần ta bận tâm. Có thể mãi đến tận tối hôm qua ta mới phát hiện, An Chỉ đối với ta, đối với Tâm Lan, thậm chí đối với Diệp Tử đều có rất hận ý sâu, như còn lại là liền hận ý đều không có khách khí như là xem trò vui vô căn người không phận sự. Ngư Kính Tông nhắm hai mắt lại, tựa hồ không muốn bị Lâm Bạch Dược nhìn thấy trong con người bị thương. Hăng hái nhất thời điểm ái thê qua đời, 6 năm sau phủ cưới, lại bận bịu giành chính quyền, ít cùng các con gái câu thông giao lưu, đợi đến từng cái trưởng thành, càng trở mặt thành thủ, không hợp tính, chính là nghị quản giáo cũng không kịp. Lâm Bạch Dược im lặng không lên tiếng. Hắn có thể nói cái gì? Ly gián cha con sao? Đó là không thể chuyện. Ngư An chỉ làm khó dễ mục đích, kỳ thực Ngư Kính Tông rất rõ ràng. Nhưng vẫn là câu nói kia, việc nhà sở dĩ khó làm là bởi vì việc nhà không liên quan tới ai đúng ai sai, ai có lý ai không có lý. Việc nhà, xem chính là gia trưởng thái độ. Ngư An Chỉ chính là con lớn nhất, lại là nội định người nối nghiệp, mà lại mẫu thân mất sớm nhiều năm, Ngư Kính Tông trong lòng đối với hắn có thua thiệt. Mặt khác, Diệp Tố Thương không để ý đại cục, đối với hắn đã làm ra quyết nghị biểu thị bất mãn, tự ý cùng Ngư An Chỉ xung đột, đem trong nhà làm ầm ĩ náo loạn. Tình huống như thế, mặc kệ vì ổn định gia đình, vẫn là vì công ty đại cục, Ngư Kính Tông tất nhiên sẽ chống đỡ Ngư An Chỉ, mà không phải luôn luôn thương yêu rất nhiều Diệp Tố Thương. Dù sao, Lâm Bạch Dược cái này nam bằng hiu bất luận ngư kính tông đối với hắn cỡ nào thưởng thức, có thể chính như ngư an chỉ từng nói, ở ngư gia, hắn còn chỉ là một người ngoài. lão đệ, nếu đến trình độ này, những khác ta cũng không nói nhiều. tâm lan lấy chết ném bước, để diệp tử cùng ngươi chia tay, ta nhận cho các ngươi tốt nhất vẫn là cách ra một quãng thời gian. lâm bạch dược trong lòng, đột nhiên kịch liệt đâm nói lên. diệp tâm lan lần trước liền đối với hắn không phải rất hài lòng, lần này lại gây ra chuyện như vậy, bức bách diệp tố thương cùng hắn chia tay khi hợp tình hợp lý. chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ chọn dùng như thế quyết tuyệt thủ đoạn, càng nhẫn tâm nắm mạng của mình hướng đi nữ nhi tạo áp lực. có thể tưởng tượng được, tối hôm qua gia hiến. Ngư an chỉ cho nàng bao lớn kích thích. nghĩ tới tối hôm qua diệp tố thương đang đối mặt mụ mụ bức bách thì sẽ là cỡ nào bất lực, lại là cỡ nào khổ không thể tả. ánh mắt của hắn nhất thời lộ ra mấy phần xe lạnh băng hàn. Ngư tổng, ta muốn gặp diệp tử. Ngư kính tông tự nhiên nhìn thấy hắn biến hóa, lại lần nữa thở dài, nói, diệp tử đã đáp ứng rồi, nàng sẽ không thấy ngươi. a di nắm mệnh đi bước, nàng có thể không đáp ứng sao? lâm bạch dược tự nhận thức tới nay, lần thứ nhất dùng như vậy giọng nói nói chuyện với nương kính tông. nương kính tông thông cảm tâm tình của hắn, không cảm thấy gì, nói, lao đệ, ngươi là có đại trí tuyệt người. Hẳn là rõ ràng việc đã đến nước này, ngươi làm càng nhiều, diệp tử sẽ càng thống khổ. Nghe lão ca, tạm thời tách ra cũng tốt, chờ ngươi trở nên đầy đủ cường đại, nếu có duyên, còn có thể đoàn tụ. Đủ mạnh. Không sai. Nưa Kính Tông hiển nhiên đắn đo suy nghĩ qua, nói, ngươi cùng diệp tử tiếp tục cùng nhau, An Chỉ bên kia thì sẽ không yên tĩnh, rất khả năng như vậy tiếp tục phát triển, hai người các ngươi sẽ có xung đột. Một khi tình thế không thể không chế, đến khi đó, mặc kệ diệp tử tuyển người nhà vẫn là tuyển người yêu, nàng đều sẽ không chân chính hạnh phúc, ngươi cùng nàng mới là thật sự không còn tương lai. Lâm Bạch Dược nghi ngờ nói, đưa tổng ý tứ rất đơn giản, ngươi có lòng tin hay không tại tương lai trong vòng một năm hoàn toàn đứng vững gót chân. Năm 1999 cùng năm 2000 là hai cái phi thường trọng yếu tiết điểm. Một là năm 1999 năm, mười 19 thị trường chứng khoán tăng giá giá thị trường, một là năm 2000 internet bọt biển phá nát. Lâm Bạch dược bố cục một lúc lâu, chính là định mượn hai cái này tiết điểm thực hiện của cải tự do, làm vì sau đó đông đảo đầu tư đặt vững trụ cột. Cũng có thể nói, lại cho hắn thời gian một năm, hắn sẽ đứng đến đại đa số người một đời đều không đạt tới độ cao. Có thể, Lâm Bạch dược cho xác định trả lời chắc chắn. Nga Kính Tông như chặt đinh chém sắt nói, trong vòng một năm, ngươi làm được, an chỉ điểm tiểu tâm tư kia đem không đáng nhắc tới. Hắn đối phó không được ngươi, liền muốn phục ngươi, đương nhiên sẽ không nhiều gây chuyện. Khi đó ta không cần kẹp ở ngươi cùng hắn trong lúc đó làm khó dễ, Diệp Tử cũng không cần lại ở người nhà cùng người thương làm gian nan lựa chọn. Lâm Bạch Dược không nói. Nga Kính Tông hỏi ngược lại, ngươi là đối với mình không tự tin, vẫn là đối với Diệp Tử không tự tin? Hoặc là nói, đối với các ngươi cảm tình không tự tin. Lâm Bạch Dược vẫn chưa trả lời, điện thoại vang lên, vừa nhìn là Hà Thu dãy số, không thể làm gì khác hơn là cầu thông được với. Hắn lặng lặng nghe. Nói một câu hự, sau đó cắt đứt. Ngư Kính Tông lấy mắt ra hiệu, Lâm Bạch Dược cũng không ẩn giấu, nói: "Hà tổng đáp ứng giúp ta xoay sở nước ngoài cần tài chính." "Rất tốt, vậy ta liền yên tâm." Ngư Kính Tông thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: "Đến đây là hết lời, ngươi cẩn thận nỗ lực." Nói xong xoay người rời đi. Lâm Bạch Dược hướng hắn bóng lưng hô: "Ta có thể cùng Diệp Tử thấy một mặt sao?" "Không cần, nàng đáp ứng rồi tâm lan, không còn cùng ngươi gặp mặt." Việt Châu cũng không đi trở về, qua một thời gian ngắn ta sẽ an bài nàng xuất ngoại du học. Lâm Bạch Dược ngồi bất động bên hồ, liền đến đêm khuya, lượng trong bụi cỏ tầng đá, xa xa ném đũa dầm tảng đá chìm vào đáy hồ liền như nhân sinh không đủ mạnh rất nhiều lúc đành phải nhẫn lại chương 468, tay trắng tỉnh rượu không có gì hay đoán hận ngư kính tông giúp lâm bạch dược rất nhiều lần có thể nói bất kể đánh đổi cầu được cứ thấy bao quát lần này chủ tiền kỳ thực cũng là ngư kính tông một phương diện hỗ trợ hiện tại bởi vì việc nhà các loại duyên cớ người không giúp có thể đoán hắn sao không thể lại tới diệp tố thương chia tay ngư kính tông nói rất rõ ràng không có người nhà chống đỡ hạnh phúc không phải hạnh phúc lâm bạch dược coi như có thể nhìn thấy nàng có thể làm cho nàng thay đổi tâm ý nhưng là cùng người nhà cắt đứt Không để ý cha mẹ, liền có thể xong túc song phi, thật dài thật lâu sao? Không thể. Ngư Kính Tông chính là hiểu rõ Lâm Bạch Dược là người, biết hắn không phải những kia ấm đầu thanh niên, cho nên mới đưa ra một năm kỳ hạn, để cho hắn trước tiên trưởng thành, trở lại giải quyết vấn đề. Ngư An chỉ bảo vệ Hạc Vọng Tư bản mạnh đất này, không muốn để Diệp Tâm Lan cùng Diệp Tố Thương chia sẻ. Nếu là Lâm Bạch Dược thực lực của tự thân đủ để địch nổi Hạc Vọng Tư bản, thậm chí vượt xa, Ngư An chỉ làm tất cả những thứ này chẳng phải là thành chuyện cười. Miệng lưỡi vô dụng, thế giới này, chung quy là nắm đấm lớn nhất. Lâm Bạch Dược lại ở kinh thành đợi 3 ngày không có chờ đến Diệp Tố Thương bất cứ tin tức gì. Ngày nào đó buổi tối thực sự không nhịn được chạy đi Thái Bình Trang khu biệt thự, chỉ nhìn thấy cái kia đóng trong phòng không có một chút xíu ánh đèn. Nưa gia ở kinh thành sẽ không chỉ có nơi này bất động sản. Có lẽ Diệp Tử đã không ở kinh thành. Lâm Bạch dược bỏ đi tâm tư, cùng Hà Thu, Phó Cảnh Long mấy người phân biệt gặp mặt, thương nghị tốt đón lấy hợp tác, sau đó đi suốt đêm về Việt Châu. Không có nghỉ ngơi, trước tiên triệu tập To Mi, Lục Thanh Vu, Dương Khải, Chu Đại Quan mấy người ở Đại học Nông nghiệp quán trà sữa bên ngoài hội hợp, xác lập lấy To làm vị phó tổng. Toàn quyền phụ trách quán trà sữa có chuyện, Chu Đại Quan làm vì giám sát, toàn diện quản giáo quán trà sữa các hạng công việc, lại từ ngân hà ánh tượng phòng tài vụ điều tới một cái kế toán, chuyên trách phụ trách quán trà sữa tài vụ công tác. Diệp Tử khả năng muốn làm làm vì trao đổi sinh viên xuất ngoại du học một năm. Trong lúc này, quán trà sữa liền giao cho các người, nếu như quả thật có cái gì giải quyết không được rồi, có thể tới hỏi ta. Mọi người không tên ngạc nhiên, Tommy truy hỏi tại sao, như thế đột nhiên, Lâm Bạch Dược không tâm tình giải thích, chỉ nói là người nhà nàng ý kiến. Tan cuộc sau lưu lại Chu Đại Quan, hai người đánh hướng về khu thành tây đi. Trên đường Chu đại quan tỉnh phảng đánh giá hắn vẻ mặt, vẫn là nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngươi cùng Diệp Tử làm sao? Cãi nhau. Lâm Bạch dược cười khổ nói, ngươi đây cũng nhìn ra được, ta lại không ngủ. Chu đại quan nói, thật cãi nhau. Lao yêu, đây chính là ngươi không đúng, Diệp Tử tốt như vậy nữ hải, ngươi nhường nhân ra chút. Lâm Bạch dược phiền muốn nói, không phải ta cùng nàng vấn đề, là Diệp Tử người nhà không đồng ý. Chu đại quan sững sốt, nói, tại sao? Còn có thể vì sao sao, không lọt mắt ta a. Cũng chỉ có cùng với Chu đại quan thì Lâm Bạch dược mới có thể khôi phục mấy phần người thiếu niên tỉnh tỉnh, nói chuyện tùy ý rất nhiều nên nổ nước bọt, nhổ nước bọt, nên lại nhại lại nhại, ung dung một ít đọc lại trong bụng ung tung khí. Chu đại quan ôm lâm bạch dược vai, cả giận nói, đừng khinh thiếu nên nghèo, huynh đệ ta sớm muộn muốn giàu to, đến thời điểm để bọn họ nhìn một cái, ngươi không lọt mắt ta, ta còn không lọt mắt ngươi đây. Diệp tử cha thân gia ít nhất mười cái ước trở lên. Chu đại quan nửa ngày không nói gì, nói, nếu không ta vẫn là quên đi, thiên ngai nơi nào không có thơm. Lâm bạch dược bị hắn chọc phát cười, Chu đại quan thấy có hiệu quả, lập tức nói sang chuyện khác, nói, ngươi dẫn ta đi làm sao? Trước tiên đi tìm trước từng nói với ngươi vị kia lão đồng y xin mời lão nhân gia người cho ngươi xem mạch, sau đó theo ta đi uống tràng lớn rượu. Lớn rượu y tứ, không muốn ngục, không kết thúc. Cái nào còn nhìn cái gì lao đông y vỉa. Đi, ta trực tiếp đi uống rượu. Chu đại quan tâm tâm niệm niệm chính là chưa khỏi trên mặt mụn, nhưng cái này sẽ vì giúp huynh đệ chữa thương, mụn có thể không trị, rượu không thể không uống. Lâm Bạch dường lườm hắn một cái, nói, ngươi làm người tỉnh là tốt nợ. Ta hôm qua đã tìm người cho hỏi, liền ngày hôm nay lão nhân gia rảnh rỗi, quá hạn không hầu. Chu đại quan sở đầu một cái, cười hắt hắt nói, đến cùng tình huống gì, ngươi cho ta triển khai nói một chút cái này lao đông y rất châu sao châu đông y vào người có quyền có thể tính khí hôi thối đắc tội nhiều người sau khi về hưu dứt khoát từ chối bệnh viện mời trở lại đóng cửa tạ khách không còn cho bất luận người nào xem bệnh nghe nói năm ngoái có cái tỉnh thiên phủ lãnh đạo ngàn dặm xa xôi lại đây liền nhân ra cửa lớn đều chưa tiến vào a chu đại quan kinh sợ nói vậy chúng ta có thể vào sao quan huyện không bằng hệ quản tỉnh thiên phủ quá xa có thể lao đông y còn đến ở tỉnh tô Hoài an độ quãng đời còn lại không phải chu đại quan há to miệng nói ngươi nói tìm người chào hỏi lẽ nào tìm chính là tỉnh tô hải lãnh đạo nếu như trước đây, lâm bạch dược sẽ đem việc này đẩy tới sở cương trên đầu, ngược lại sở cương có nổi lương thói quen, có thể lần này trở về hắn có tính toán khác, cũng không che che, nói, đúng. chu đại quan mạc danh kỳ diệu đưa tay ra, muốn sở hắn cái chán, bị lâm bạch dược tránh thoát đi tới, nói, huynh đệ, không sốt chứ? nói cái gì mê sảng đây? lâm bạch dược nói, có phải là mê sảng? đi thử xem chẳng phải sẽ biết. khu thành tây, hẻm tôn đại nhân, cây nguyệt già trước bình thường nông gia tiểu viện. lâm bạch dược vừa mới chuẩn bị đi lên gõ cửa, từ ven đường dừng một chiếc cao xuống tới một cái hơn ba tuổi người đàn ông trung niên, hắn bước nhanh tới. Tự giới thiệu mình gọi Dương Lập Nhân, là ân trường Hà thư ký, phụ mệnh hầu ở đây, chuyên vị Lâm Bạch Dược dẫn tiến. Lâm Bạch Dược hiếu kỳ hắn càng nhận được bản thân, Dương Lập Nhân cười nói, bây giờ trong tỉnh không nhận ra Lâm tổng e sợ không nhiều. Chu đại quan nghe ngạc nhiên nghi ngờ bất an, Phó tỉnh thư ký vì sao khách khí như vậy? Còn có, Lâm tổng? Cái gì Lâm tổng? Phiền phức. Có Dương Lập Nhân dẫn đường, Lâm Bạch Dược cùng Chu đại quan thuận lợi vào cửa, nhìn thấy Lao đông Y Điệp. Lão nhân ra bắt mạch sau mở ra phương thuốc, lại cho làm châm cứu, phương thuốc bốc thuốc dùng 10 bộ, châm cứu vẫn cần làm tiếp 3 lần, hẹn hắn mỗi tuần chủ nhật buổi trưa đến đây ra cửa lớn, Dương lập nhân tự mình cáo tử, Chu Đại Quan như ở trong mơ, nắm lấy Lâm Bạch Dược hỏi, đến cùng mà tình huống. Lâm Bạch Dược cười nói, năm ngoái nghỉ hè trong lúc đây, ta hợp tác với cương ca làm điểm bán lẻ. hắn đem cọp cọc kiện kiện nói cho Chu Đại Quan, Chu Đại Quan phảng phất đang nghe thiên hư, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu sợ hãi, lại tràn đầy phấn khởi truy hỏi vài câu. Có thể sau khi nghe đến đã dần dần tê dại, chỉ là nhìn chăm chăm Lâm Bạch Dược mắt, thật giống đang suy tư hắn đến tận cùng còn có phải là cái kia cùng mình cậy vai sắt cánh nhìn lén nữ sinh huynh đệ. Trong mơ mơ màng màng ngồi xe đến đường Văn Lan phụ cận, bảy chuyển tám quẹo, một nhà dấu ở cũ nát cư dân tiểu khu quán cơm nhỏ xuất hiện ở trước mắt, bảng hiệu viết Thiên Hạ Đệ Cửu. Điểm chín cái nhất việc nhà món ăn, trên hai bình bình thường nhất rượu đế, hai người ăn uống trò chuyện, bất chi bất giác lâm bạch dược có men say, bất chi bất giác chu đại quan trời đất quay cuồng, sau đó kể vai sắt cánh đi ra cửa. Ông chủ lắc đầu một cái, hắn nhìn ra đây là uống thất tình rượu, nói, quá tuổi trẻ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, người ở Lan đỉnh. Đoàn tử đô bọn họ toàn bộ hành trình theo ở phía sau, vì lẽ đó hai người toàn bộ uống say, không sợ đầu đường só trợ. Lâm Bạch Dược đầu đau như búa bổ, nguồn tiện nghi rượu lớn nhất hại hại chính là ở đây. Hắn dây dụ mặc quần áo rời giường, đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Chu đại quan chính nằm trên ghế sa lông ngủ thơ ngọn, lười biếng duỗi người xoay người muốn đi rửa mặt, nghe được nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ báo thức, 7 giờ 10 phút, ai như thế sớm. Vị nào? Kéo cửa ra, Lâm Bạch Dược xoa huyệt thái dương, không khỏi tức giận hỏi. Ngươi trúc dáng ngọc yêu kiều, trong tay bưng tinh sào nhỏ nấu nồi, mặt giãn ra cười nói, "Tỉnh rồi." Lâm Bạch Dược còn ăn mặc tối hôm qua hơi thối quần áo, cả người mùi rượu chưa tán, tóc xõa tung như lọn ổ. Lâm lay hồi thần mới phản ứng được, tránh qua một bên tránh ra đường, nói: "Mời đến mời đến, cho các ngươi hai làm canh giải rượu, uống lúc còn nóng điểm, sẽ thoải mái chút." Ngồi chúc đi vào gian phòng, nhìn thấy ngủ say Chu đại quan, lập tức nhỏ giọng, ấy này nói, đại quan còn đang ngủ đây, ta có phải là đến không phải lúc." Không cần phải để ý đến hắn, ngủ cùng lợn chết tựa như, chúng ta chính là hắc cũng ẩm ỉ không tỉnh. Lâm Bạch Dược cảm thấy Chu đại quan ngủ ở phòng khách bất nhã, đem hắn nâng lên đến đưa đến phòng ngủ, cũng không biết đoàn tử lũ bọn họ làm sao làm, đem người vứt sofa liền xong việc. Sau đó đến phê bình một thoáng lại trở lại phòng khách, mỗi bước đã đi tới nhà bếp, cầm chén đũa thiển canh, hai tay bưng hầu như là chạy chậm đến, lại vẫn coi là nhẹ phóng tới trên khay trà, vội vội vã vã đi nắm vành hai. Vành hai giải nhiệt quả thật có dùng. Đặc biệt là mỹ nữ Vành hai, có ánh long lanh, băng động tựa như nhìn liền mắt mẹ. Lâm Bạch rượi cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi khoảng thời gian này chăm chú tại du học sinh sẽ không lại tới ở. Bình thường mà nói, nước Mỹ du học sinh muốn tháng 9, tiết bảng ở tháng 12, báo danh là sang năm tháng 3, bất quá các trường cũng có các trường chương trình, cũng không phải là như vậy cố định. Lâm Bạch dược hoài nghi, Ngũ Trúc muốn đi sở tàn Phót, chính quy đường tắc độ khả thi hầu như không tồn tại, cho nên nàng nếu như nhất định phải đi, khẳng định là đi rồi đường khác tính, thì như hậu thế rất nổi danh cửa hồng chiến lược. Danh giáo làm sao? Danh giáo cũng phải vừa lúc cơm, cũng có đạo lý đối nhân xử thế, cũng có các loại quy tắc ngầm. Không phân đông tây phương, chỉ cần có giai cấp, liền sẽ có cửa hồng. Ai cũng đừng chê cười ai. Chỉ là câu nói như thế này, lấy hắn cùng Ngũ Trúc quan hệ, hỏi, không bằng không hỏi. Du học là du học, sinh hoạt là sinh hoạt, ta chỉ là từ hệ thống mạng lưới cô vấn lại không phải đi tu tiên ẩn cư, ngươi đây là muốn buộc ta trả phòng sao?" Ngụy Trúc giọng nói hiếm thấy hoa bát, Lâm Bạch Dược giơ tay, nói, "Ta nói nhầm, ta nhận phạt." Bưng lên bát, uống một hơi cạn sạch. Đừng nói, ấm áp, chua sót, khai vị lại hồi thần, liền đau đầu cũng tựa hồ chuyển biến tốt một chút." "Nóng, ngươi chậm một chút." Ngụy Trúc không kịp ngăn cản, trong mắt lộ ra lo lắng. Lâm Bạch Dược lau miệng, nói, "Ta người này đầu hơi dày, yên tâm, không sợ nóng." Ngụy Trúc tức giận nói, "Ta xem là da mặt dày chứ?" Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, nói, "Cảm tạ khích lệ." Hai người cách ở rất xa, Từng cái ngồi ở sofa một bên, lại rảnh tán gẫu hai câu, ngồi trúc hai tay giao trụ, do dự nói, ngươi cùng Diệp tử, có phải là xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch dược giận dữ, hướng phòng ngủ quát, Chu đại quan, lão tử đầu lưỡi dạy, liền đầu lưỡi ngươi dài đúng không? Ngôi trúc giải thích, tối hôm qua ngươi cùng đại quan đều uống say, vừa lúc ở dưới lầu gặp phải ngươi cái kia hai cái bằng hữu kéo các ngươi lên lầu, ta giúp đỡ giúp đỡ xuống. Ngươi vẫn gào khóc Diệp tử đừng đi, không nên rời đi. Lâm Bạch dược mặt già đỏ ửng, nói, ta khóc. Không thể nào. Ngôi chúc khẳng định gật gù, nói, khóc. Cơn mờ, hẳn là rượu giả chứ. Lâm Bạch dược ngựa ngùng mà ngồi, một lát sau, nói, "Ta cùng Diệp Tử chia tay." Chương 469, Kiếm Đạo Vấn Tâm. Ngũ Trúc cho rằng hai người chỉ là cãi nhau cái gì, không nghĩ tới dĩ nhiên nào đến chia tay mức độ, giật mình nói, "Diệp Tử người đâu? Ta đi khuyên nhủ nàng. Nàng muốn xuất ngoại, hẳn là sẽ không về Việt Châu." Lâm Bạch dược hơi ngửa đầu, rất ít phiền muộn ngưng ở nhăn lại mi tâm, nói, "Ta không thấy được nàng, phỏng Trừng ngươi cũng không thấy được." Ngũ Trúc nhìn Lâm Bạch dược lôi thôi dáng vẻ, trong ngày thường nhẹ nhàng khoan khoái thiếu niên đột nhiên trở nên như vậy tiểu tuyệ vĩnh viễn bình tĩnh thông dong khuôn mặt tươi cười bị bất đắc dĩ cùng chán trường bao phủ trong lòng không tên cảm thấy có chút mơ hồ làm đau nàng không có lại hỏi tới nguyên nhân cùng quá trình không trọng yếu trọng yếu chính là kết quả nàng tin tưởng lấy lâm bạch dược thành thục cùng thông minh vẫn để cho sự tình đi tới chia tay tình trạng này nói rõ cùng tận nhân lực đã không cách nào cứu vãn người bên ngoài khuyên lớn đơn giản là mưa phùn diệt núi lửa không chỉ có không dùng được ngược lại tăng thêm loạn khói mây vụ đồ nhạ buồn phiền thôi đi thôi ngày hôm nay cuối tuần ta mang người đi một nơi nơi nào đi thì biết nhanh đi rửa ráy đổi bộ quần áo Ngũ Trúc cô y bóp mũi lại, lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, cười nói: hồi thối chết rồi." Câu nói như thế này, Ngũ Trúc trước đây tuyệt đối sẽ không nói, Lâm Bạch Dược biết nàng chính là nghi thông qua như vậy biện pháp đến chọc cười chính mình, không thể làm gì khác hơn là nghe theo dặn dò, cấp tốc đi rửa giấy thay y phục, sau đó dắt tay nhau đi tới trung tâm thành phố lớn nhất tập thể hình quán. Quốc nội tập thể hình quán cất bước ở thập niên 80, khi đó gọi nhảy thao phòng, diện tích không lớn, mấy trăm mét vuông, đầu thập kỷ 90 bắt đầu, quốc tế nhãn hiệu tiến vào, bản thổ nhãn hiệu khởi, bắt đầu có 1000 mét vuông trở lên câu lạc bộ xin gia. Việt Châu lớn nhất chuỗi tập thể hình quán tên gọi thanh động thời thượng, trang trí xa hoa, chủ yếu đối mặt bạch lĩnh giai tầng cùng cao cấp nhân sĩ. Đến tới cửa, trước đài tiểu muội hiển nhiên cùng nguy trúc rất quen, đánh giá lâm bạch dược, lén lút nắm xuống bả vai của nàng, tiến đến bên thai cười treo nói, vẫn là lần thứ nhất thấy ngươi dẫn người đến. Như thế xoái, bạn trai chứ? Loại này treo chọc không hề sát thương lực, nguy trúc thoải mái cho song phương giới thiệu, nói, bạn học ta, lâm bạch dược, bạch dược, đây là tiểu lệ tỷ. Lâm bạch dược cười nói, mỹ nữ tốt. Tiểu lệ tỷ vui cười hớn hở nói, miệng tốt ngọn, ta yêu thích, nếu không chờ ta tan tầm, cùng nhau ăn cơm tối. Ngũ Trúc đem Tiểu Lệ Tỷ đẩy đi, đánh gãy nàng tiếp tục quấy giày Lâm Bạch Dược, nói, kiếm đạo bên kia không ai chứ? Không ai. Tiểu Lệ Tỷ một bên cho Lâm Bạch Dược quăng bị nhãn, một bên mang bọn họ hướng phía sau đi, nói, chứ ngươi ra, ta còn chưa từng thấy người khác chơi ni. Bất quá, ngươi cùng huấn luyện viên Lý Hẹn không phải chủ nhật sao? Hôm nay cái mới thứ bảy. Xuyên qua tập thể hình sân bãi tận cùng bên trong cửa hồng, là một gian mấy chục mét vuông gian phòng nhỏ, bày ra một cái tiêu chuẩn đấu kiếm kiếm đạo, còn xa xỉ trang bị chuyên nghiệp điện tử trọng tài khí. Lâm Bạch Dược ngạc nhiên nói, ngươi còn luyện kiếm thua đây? Đấu kiếm mà thôi. Ngũ Trúc giải thích, tâm tình ta hạ thời điểm, đánh mấy chàng liền sẽ tốt hơn rất nhiều, ngươi thử xem. Lâm Bạch dược giờ mới hiểu được nàng mang chính mình qua tới làm gì, vội vàng từ chối, nói, ta cái này tay chân lầm cẩm, nam đợi bên trong không có một cái thân thích có vận động tế bào, vẫn là quên đi. Tiểu lệ tỷ cười ngửa tới ngửa lui, nói, đẹp trai, xem được chứ không dùng được a? Nam nhân cũng không thể nói không được, thử một chút thôi. Ngũ Trúc hào phóng đến đâu, cũng không chịu được Tiểu lệ tỷ mê sảng liền tiên, dứt khoát đẩy nàng đi ra ngoài, nói, ngươi nhanh đi bận rộn ngươi, bắt chuyện những khác khách nhân, nơi này ta tự mình tới là được. Được được được, chê ta trướng mắt đúng hay không? Đẹp trai, rảnh rỗi hẹn cơm tối à? Chờ tiểu lệ tỷ rời đi, Lâm Bạch dự hỏi, hẹn cơm liền hẹn cơm, làm sao tiểu lệ tỷ đã nghĩ hẹn cơm tối đây? Ngươi chúc lườm hắn một cái, nói, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Càng là hiếm thấy quyến rũ. Nhìn, dáng vẻ như vậy, trước tiên mang đấu kiếm vớ, lại mặc đấu kiếm cố, nhớ tới đem ống quần cuốn kéo đến đầu gối dưới, sau đó đem móc treo móc tốt. Tiếp là mặc đấu kiếm áo lót, buộc chặt linh bộ cùng phần eo nút buộc. Mang đấu kiếm tay tuyến, muốn đem đầu đinh ba cùng cá sấu kẹp để vào sau lưng trong túi. Mặc phía ngoài cùng đấu kiếm bảo vệ phục. Bởi luyện chính là kiếm lưới mảnh, còn muốn mặc áo kim loại. Kiếm lưới mảnh áo kim loại cùng đội kiếm không giống, kiếm lưới mảnh hữu hiệu công kích vị trí hạn chế ở thân người, vì lẽ đó áo kim loại tương tự với áo lớp nhỏ, mà đội kiếm áo kim loại có ống tay áo. Cuối cùng là đấu kiếm giày cùng kim loại mặt nạ. Ngối chúc cho Lâm Bạch dược biểu thị song đấu kiếm phục chính xác mặc chỉnh tề, Lâm Bạch dược mắt liếc một cái khác tủ quần áo, nói: "Ai, cái này là cái gì? Thấy thế nào so với ta bộ này nhiều một cái đây." Nói đưa tay đi mò. Hắn lần này không phải trêu chọc, là thật không biết nữ thức đấu kiếm phục bên trong phải mặc che ngực, cũng chính là so với tiểu nam thêm ra đến cái này một cái. Ngũ trúc lớn xấu hổ, đùng đánh xuống Lâm Bạch Dược mù bàn tay, nói: Ngươi còn đây, mau mau đi nam phòng thay quần áo mặc đấu kiếm phục. Lâm Bạch Dược xem phản ứng của nàng, cũng đoán được là cái gì, vội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng tiếp tục từ chối ý tốt của người ta, rướt rát lưu manh một điểm, nói: Được, ngươi địa bàn nghe lời ngươi, ta ngày hôm nay đánh bạc đi tới, chờ thật vất vả đổi đấu kiếm phục đi ra, cầm kiếm lưới mảnh lắc lắc, nhẹ nhàng, tổng dài một cung ắt, trọng lượng hơn bốn khắc, hoàn toàn không có áp lực. Ngũ Chúc đi vào muộn, đi ra sớm, đã mặc xong xuôi chờ ở bên cạnh, thấy Lâm Bạch Dược chúng canh chế bảo, cười nói: Kiếm lưỡi mảnh chỉ có thể đâm không thể phách, chủ yếu được điểm là nửa người trên thân người vị trí, công kích trước cũng đánh trúng người được điểm, đồng thời đánh trúng không được điểm. nói đi tới, đứng trên đất giúp hắn đem ống quần làm tốt, lại đứng lên đến, giúp đỡ kéo căng gai khóa kéo. khoảng cách gần như thế, bó sát người đầu kiếm phục không cách nào che lấp đường con lộ ra kinh người sức hấp dẫn, màu trắng ánh kim loại làm nổi bật cao đôi ngựa mái tóc dài màu đen. so với ngày thường đại gia khuê tú hoàn toàn khác nhau anh khí bức mặt mà đến, phảng phất ở nói cho lâm mịch dược, ngươi đối với nàng hiểu rõ là cỡ nào nông cạn, lại là xa xôi bực nào. hà, nhớ kỹ sao? ngẫm chút lần đầu, cổ hơi chết ánh mắt dịu dàng đúng như mùa xuân thổi qua nhụy hoa gió mát, gió không say lòng người mà người tự say. Lâm Bạch Dược cười nói, "Nhớ kỹ, huấn luyện viên mỗi." "Huấn luyện viên." "Cũng tốt, vận động hạng mục bên trong huấn luyện viên nắm giữ tuyệt đối quyền uy, ngươi nếu là không nghe lời, cẩn thận huấn luyện viên trừng phạt." "Toàn nghe huấn luyện viên." Lâm Bạch Dược niết niết miệng, cảm giác cho mình tìm cái mẹ. Ngươi chúc hé miệng cười khẽ, trước tiên giảng quy tắc, sau đó dạy hắn bộ pháp cùng động tác yếu lĩnh. Vừa mới bắt đầu Lâm Bạch Dược cảm giác mới mẻ, còn luyện ra dáng, có thể không mấy phút nữa liền lười biếng lười biến hoa nước bị Ngũ Trúc không chút lưu tình cầm kiếm quất xuống bắt đùi, nói lên tinh thần chỉ có đầu nhập mới có thể được đến là thú có là thú mới có thể quên lo lắng lâm bạch dược đau nhai răng xem Ngũ Trúc quả thực có huấn luyện viên uy nghiêm nhất thời không còn dám cất nhã theo chăm chú luyện lên trước sau di động trọng tâm không muốn lên xuống phập phồng ổn định bước bước quá to lớn lại thu một điểm cùng bước không phải phép chân cánh tay mở rộng muốn đầy đủ muốn dùng mũi kiếm dẫn dắt cánh tay đâm ra đây đủ luyện sắp đến một giờ xem như là nắm giữ cơ bản bộ pháp cùng tiến công kỹ xảo Ngũ Trúc trực tiếp mang mặt nạ nói ta nói rồi ngươi là đứng đầu người thông minh, học cái gì đều có thể rất nhanh. Đến, đánh thi đấu đi." Lâm Bạch dược tròn váng, nói, "Huấn luyện viên Ngụy, trời ta đây. Tuy rằng ngươi không nói ngươi đã học bao lâu, có thể tuyệt đối không là ta loại này học một giờ thái điều có thể lĩnh nổi. Đánh thi đấu? Là ngươi một phương diện đánh đập ta chứ?" Ngụy Trúc suy nghĩ một chút, nói, "Như vậy đi, kiếm lưới mảnh thi đấu một bản 9 phút, đánh chúng 10 lần kiếm làm vì thắng. Nếu như ngươi có thể ở trong vòng 9 phút, ta đánh chúng ngươi 15 kiếm trước đánh chúng ta ba kiếm, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu." Lâm Bạch dược trong lòng hơi động, nói, "Bất kỳ yêu cầu gì Ngôi trúc dấu ở mặt nạ bên trong mặt cười tựa hồ mỉm cười, nói: "Đương nhiên không thể trái pháp luật cùng vi phạm công tự lương tụ, cái khác yêu cầu, ta đều có thể cân nhắc." Đế Lặc: "Lâm Bạch dược trụ chặt mặt nạ, nói: "Ta liền không tin, Vương Bát quyền có thể đánh chết lão sư phụ, ba kiếm cũng kích không trúng. Xem ta Vương Bát kiếm, có thể kết quả chứng minh, không chỉ có kích không trúng ba kiếm, liền chết tiệt một kiếm đều kích không trúng." Ngôi trúc đấu kiếm trình độ, vừa xa nàng làm huấn luyện viên trình độ, Lâm Bạch dược chỉ có thể đần độn cũng bước đâm thẳng, cái khác chiêu số vào trận liền quên xong, mà ngôi trúc không chỉ có sẽ rời đi tiến công, giao nhau tiến công, đánh, ép kiếm chơ kiếm, còn có thể trên dưới hai lần rời đi làm động tác giả, cũng lợi dụng kiếm lới mảnh ngắt điểm, sử dụng tuyệt chiêu quăng kiếm gai. Lâm Bạch dược bị đánh không hề có chút sức lực chống đỡ, vẹn vẹn dùng 3 phút, cũng không cần nghỉ ngơi, thân chúng 10 lần kiếm, trận đấu kết thúc. Lấy rơi mặt nạ, Lâm Bạch dược từng ngụm từng ngụm thở dốc, nói: "Y phục này thật là đủ nóng." Muốn phòng ngự 80 kg lực trùng kích, nhất định sẽ nóng một ít. Ngôi chúc dơ tay lấy rơi mặt nạ, đỏ bừng bừng khuôn mặt tất cả đều là mồ hôi rợn, lại làm cho thanh lệ thoát tục dung nhan nhiễm vận động sâu đặc biệt loại kia khỏe mạnh đẹp. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta trở lại một bàn. Ngũ Trúc khẽ cười nói, ba kiếm mà thôi, ngươi nhất định có thể làm được. Bạch Dược, ta cũng không phải thường thường sẽ đáp ứng người khác yêu cầu nha. Lâm Bạch Dược hăng hái mà lên, nói, tốt, trở lại. Đấu kiếm vận động không phải thánh đấu sĩ song thập nhị cung, không có bạo phát vũ trụ nhỏ câu chuyện, tuyệt đối kỹ xảo trước mặt, cái gì đều ổn phí. Bất quá, tiến bộ chính là, Lâm Bạch Dược nắm cơ hội, đâm trúng một kiếm. Cái này cho hắn rất lớn của vũ. Sau đó ở Ngũ Trúc mê hoặc xuống, lại tới một bàn, một ban một bàn có một bàn, thời gian liền như vậy lặng yên trôi qua, Lâm Bạch Dược hoàn toàn chìm đắm ở khát vọng ba kiếm trúng hết trong ảo tưởng. Không phải vì ngôi trúc yêu cầu, mà là vì tôn nghiêm mà chiến. Rốt cục, ở không biết thứ mấy bàn thi đấu bên trong, hắn ở ngôi trúc đánh trúng 15 kiếm trước, kích chúng ba kiếm. Trận đấu kết thúc. Lâm Bạch Dược sủi lơ ở mặt đất, hai tay hai chân thành đại, chữ bày ra, trên người đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, nhìn chân nhà, đầu góc trống rỗng, nhưng trong lòng lại cực kỳ an bình. Cảm giác làm sao? Ngôi trúc ở bên cạnh hắn ngồi xổ xuống, xuống, đưa tới một bình nhạt nước nguội, là tiểu lệ tỷ mười mấy phút trước lặng lẽ đưa vào. Lâm Bạch rực quay đầu nhìn lại, cái này tử vong gấp độ xuống ngôi trúc Vẫn như cũ đẹp không có chút nào tì vết, Hàn vươn mình ngồi dậy, bổ sung xong lượng nước, nói, rất kỳ quái, thân thể mệt mỏi, nhưng rất thoải mái. Đây chính là vận động mị lực. Ngũ Trúc ngồi xếp bằng xuống, cái miệng nhỏ uống nước, nhàn tĩnh lại thục nữ, cùng vừa mới động như thỏ chạy, hình thành rồi so sánh rõ ràng. Lâm Bạch Dược không nhịn được khen nói, không nghĩ tới ngươi đấu kiếm lợi hại như vậy. Ta thực sự là tự ti mà cảm, cái gì vận động đều không thích. Ngũ Trúc lắc đầu một cái, nói, kỳ thực ta cùng ngươi như thế, không thích vận động. Đấu kiếm học mấy năm, thế nhưng ta rất không thích đấu kiếm. Đáp án này ra ngoài Lâm Bạch Dược dự liệu, nói, cái kia làm gì muốn học Đấu kiếm là tiểu chúng hạng mục, cạnh tranh không kỉnh liệt, mà Sở Tạn Phật đấu kiếm đội huấn luyện viên, cùng ta ở thủ đô đấu kiếm đội huấn luyện viên tư giao rất tốt. Lâm Bạch Dược trong nháy mắt hiểu được, Nguyên Lai ngồi trúc luyện tập đấu kiếm, vẫn là vì tiến vào Sở Tạn Phật mà chuẩn bị. Đây là bao lớn chức nghiệp, nhưng mà người nhất không thể trả phúng chính là mập tượng, Lâm Bạch Dược hỏi, thật sự có nắm chắc không? Hẳn là có thể chứ. Không nói ta, ngươi đây, nghĩ nói tới yêu cầu gì? Ngụy trúc nói câu nói này, lúc không có nhìn về phía Lâm Bạch Dược, chỉ là ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng phía trước. Chương 470, trong ngột ngọ Yêu cầu sao? Ta đến suy nghĩ thật kỹ. Có, ta ở nước ngoài mở ra nhà công ty, chờ ngươi xuất ngoại, có thể tới hay không trong công ty kiêm cái trước, thuận tiện giúp ta chụp nhìn một chút. Cứ việc xỉn thì ạ trước mắt tới nói vẫn tính là tin tội, nhưng nàng xa ở nước ngoài, ai cũng không cách nào bảo đảm sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Ngôi trúc nếu thật có thể đi sở tạn phó, bên người kết bạn tất cả đều là nhân tài kiệt suất nhất, tốt như vậy nhân mạch không lợi dụng, chẳng phải là phung phí của trời. Ngôi trúc kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, càng khái nói, công ty của ngươi đều mở đến nước ngoài đi tới. Lâm Bạch dược khiêm tốn nói, không đáng nhắc tới, trò đùa trẻ con. Ngôi trúc cười nói, có thể Bất quá ta không hiểu chuyện buôn bán, cũng chỉ có thể chụp nhìn một chút, giúp không được ngươi quá nhiều. Sẽ trả đủ thịnh tình. Lâm Bạch Dược làm vẫy tựa như chắp tay chắp tay, ngồi chúc cười tươi rói đứng chịu, tư thế kia chỉ kém nói một câu ái khanh bình thân. Khả năng bởi bốn cái mặt nguyên nhân, con gái rửa giấy đều là chậm một chút, Ngô Chúc Thu thập sẵn sàng từ phòng tắm đi ra sau, nhìn thấy mệnh đến gần chết Lâm Bạch Dược cũng không có nghỉ ngơi, mà là chính đang yên lặng thu thập sân bãi. Liên bản thân nàng cũng không biết, khóe môi chính theo Lâm Bạch Dược bóng lưng mà hơi dương lên, sau đó gia nhập vào thu thập trong đội ngũ đều nói đâu kiếm là quý tộc vận động, ta rất khó tưởng tượng Việt Châu tập thể hình quán sẽ đơn độc cách đi ra không gian lớn như thế làm tiêu chuẩn kiếm đạo, lại kiếm lời không tới tiền. Nhà này tập thể hình quán ông chủ là cha ta bằng hưu, hiện tại cái này phòng trước đây là căn chứa đồ, bởi vì ta cần luyện tập duy trì trạng thái, vì lẽ đó xin mời nhân gia hỗ trợ làm một cái tiêu chuẩn kiếm đạo. Cái kia huấn luyện viên làm sao bây giờ? Cũng chính mình tìm sao? Tỉnh Tô hội đội có vị về hưu huấn luyện viên trưởng, hắn cùng ta ở thủ đô huấn luyện viên là sư huynh đệ, mỗi tuần sẽ tới mang ta một ngày. Luyện tập kiếm đạo phải có sân bãi có huấn luyện viên, liền trùng hợp ở Tô Hoài có tập thể hình quán bằng hưu. Trùng hợp có huấn luyện viên là sư huynh đệ, Lâm Bạch Dược lâu thông tình đợi, như vậy trùng hợp không phải trùng hợp, mà là thuộc về biết điều xa hoa. hắn không có hỏi nhiều, mỗi chút không quá đồng ý nhắc tới chuyện trong nhà, không cần thiết trên cổ hỏi thăm, nói buổi trưa muốn ăn cái gì, ta mời khách. Phu cận có nhà ăn ngon bột gạo cửa hàng, ăn xong nghỉ ngơi chút, buổi chiều chúng ta tiếp tục. A, còn muốn luyện? Huấn luyện viên, tha cho ta đi. Trạng vạng trở lại lăn đỉnh, Lâm Bạch Dược trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế sa từ đầu đến chân tê dại đau sảng khoái, một cũng không muốn lúc đích. Lão quái, lão quái. Không ai theo tiếng, phòng Trừng là tỉnh ngủ sau về trường học. Ngũ Trúc gõ cửa đi vào, cầm trong tay một túi đen tuổi lủi thuốc đông y nước thuốc, nói: "Ngâm chân, ta huấn luyện viên độc nhất phía phương, đối với vận động dữ dội sau người có chỗ tốt." Lâm Bạch Dược bãi nát giả chết, nói: "Tốt, trước tiên thả vậy đi, ta đợi lát nữa ngâm." Ngũ Trúc trong lòng buồn cười, quay đầu đi phòng vệ sinh tìm tới rửa chân buồn, lại đi nhà bếp nấu nước nóng, đem thuốc đông y nước thuốc điều hòa tốt bưng đến Lâm Bạch Dược trước mặt. "Ngâm đi." Ngũ Trúc đứng ở bên cạnh, tối đầu nhìn Lâm Bạch Dược, tựa như cười mà không phải cười nói sẽ không còn để ta giúp ngươi cởi dậy vợ chứ. Sao dám? Cái kia không ghét ta thọ sao? Lâm Bạch dược vươn mình ngồi dậy, ngoan ngoãn hai chân ngâm vào trong nước, cuống họng nơi sâu xa phát ra sảng khoái âm thanh. Muộn giờ tới dùng cơm, ta làm ta thích ăn nhất mướp đắng xào trứng cùng gạo táo hồng cháo. Này, tại sao không phải ta thích ăn nhất? Vậy ngươi làm. Lâm Bạch dược lập tức câm miệng. Buổi tối hai người cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó vẫn tụ tỉ, người thua rửa chén, người chúc thắng. Nhưng nàng vẫn là không để Lâm Bạch dược rửa chén, lấy gết bỏ tay chân vụng về làm vì lý do, đuổi hắn trở lại nghỉ sớm một chút. Chủ nhật lại đem Lâm Bạch Dược từ trên giường tóm lên đến, muốn lôi kéo hắn đi ngoại thành cấp 4 a cảnh khu, cũng là trong tỉnh chứa danh hoàn cầu nơi giải trí. Lâm Bạch Dược hưu khí vô lực nói, ngươi không phải ngày hôm nay hẹn huấn luyện viên huấn luyện sao? Ta cùng huấn luyện viên xin nghỉ, huấn luyện chuyển đến tuần sau một buổi tối. Ngũ Trúc nháy mắt một cái, nói, lớn như vậy, ta còn chưa có đi qua nơi giải trí, bình thường không thời gian cũng không có cơ hội. Vừa vặn ngày hôm nay có tâm tình, có thể không phiền phức bạn học cũ rời bước làm cái bạn chơi, có được hay không sao? Ai có thể đứng vững tiên tỷ làm lũng? Lâm Bạch Dược bất đắc dĩ đáp ứng, đồi tiếp nàng trước tiên ở bên ngoài an niệm tâm. Sau đó ngồi xe đi tới nơi giải trí. Nói là Hoàn Cầu, kỳ thực cùng năm 96 ở Thượng Hải mở công viên dĩu nị vợ sàn không liên quan. Thượng Hải công viên Hoàn Cầu bên trong toàn mẹ nó điều khác, không có gì giải trí phương tiện, khai trương 3 năm liền đóng cửa. Mà Việt Châu Hoàn Cầu thuần túy là chơi, hơn 50 cái loại cỡ lớn chơi trò chơi hạng mục, còn có văn hóa dân gian thôn và mỹ thực con đường, kinh doanh tương đối khá. Đúng rồi, Việt Châu Hoàn Cầu nơi giải trí là tập đoàn Long Việt khai phá, đương thời là lấy văn lư lập hạng, bắt xuống quanh thân rất nhiều đất canh tác, kỳ thực mục đích chủ yếu vẫn là vì xây lầu. Không nghĩ tới chính là vô tâm cắm liệu, nơi giải trí phát hỏa cũng kéo quanh thân giá phòng, suýt chút nữa thắng đã tê dận. Nơi giải trí có vé suất, có vé thường, Lâm Bạch Dược ý tứ mua hai tấm vé thường, đi vào tùy tiện chơi mấy cái chơi vui hạng mục liên thành, có thể ngồi trúc kiên trì giá cao mua vé suất, nhìn nàng cái kia vô cùng phấn khởi dạng, phỏng chứng ngày hôm nay một cái cũng không thể thiếu. Nhập viên sau khi thẳng đến qua núi xe, Lâm Bạch Dược cho rằng nuôi trúc gà lớn, không ngờ là càng món ăn càng thích chơi điện hình. Vừa mới bầu cao, chuẩn bị bổ nhào thời điểm, đôi tay chăm chú ôm vòng bảo hộ, sợ hãi đến con mắt đều bế lên theo loảng xoàng loảng xoàng ra tốc, thân thể nhẹ nhàng trên dưới chấn động, khuôn mặt bắt đầu mơ hồ trắng bệnh. đừng sợ, lớn tiếng gọi ra. gió thổi qua tay áo, lâm bạch dược quay đầu hô. cái gì? ngỗi trúc nghe không rõ. lớn tiếng gọi ra. a a giống như vậy. a a nhận thức ngỗi trúc lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng như thế trắng trợn không kiêng dè phóng thích chính mình. đương nhiên, cao âm sắc thực cao điểm, đem lâm bạch dược làm choáng váng đầu. vòng thứ hai thời điểm, ngỗi trúc đã đứng, bắt đầu trái phải trung canh, thỉnh thoảng vung múa lấy tay, đón ánh mặt trời hoan hô vài tiếng ngược lại là lâm bạch dược có chút không khỏe hơi hơi dâng lên cảm giác buồn nôn hẳn là vừa nãy làm mâu thời điểm miệng mở bay quá lớn bị gió rớt vào người làm sao phát hiện lâm bạch dược không đúng lắm ngỗi trúc đầu tập hợp qua tới hỏi lâm bạch dược nhắm hai mắt tay đi xuống chỉ chỉ bộ phận dạ dày nói không có chuyện gì chỉ là có chút nghĩ thổ cái gì ngỗi trúc vẫn là nghe không rõ tay phải long ở bên hai nghiêng mặt tập hợp càng gần mấy phần lâm bạch dược theo bản năng quay đầu cũng đồng dạng làm cái đến gần động tác còn không há mồm chỉ cảm thấy bên môi chuyển đến từng trận mát mẻ cùng chấm miệng hai người đồng thời giật mình hầu như là giống như điện giật hướng về hướng ngược lại rồi. Bất quá, làm cái này cũng có thành thục nhân cách kẻ ra đời, Lâm Bạch Dược biết lúc này không thể nói lắp, nhất định phải duy trì bình tĩnh, cố nén bộ phận dạ dày không khỏe, cười nói: "Đường đột gia nhân, tội chết, tội chết." Ngũ Trúc cũng là nở nụ cười, nói: "Xem ngươi liệu mình bồi quân tử phần trên, tội chết miễn." Hai người nhìn nhau mà vui. Ngũ Trúc trong lòng khẽ run, trước tiên tách ra ánh mắt, có thể không chờ nàng điều chỉnh tốt tâm tính, Lâm Bạch Dược lại có chút nôn khan, vội vàng nói: "Còn có thể kiên trì sao? Không có chuyện gì." Đại nam nhân sẽ bị qua núi xe chỉnh ngã xuống. Lâm Bạch Dược giữ gìn đại nam nhân tôn nghiêm. Từ qua núi xe bên trên xuống tới, chỉ là ngồi xổm ở bụi cỏ một bên nôn khan một trận, uống bình nước khoáng, lập tức mãn máu phục sinh. Ô tô đụng. Đi tới. Thuyền hải tặc. Đi tới. Lâm Bạch Dược phát hiện, Ngũ Trúc yêu thích đem kích thích hạng mục trước tiên chơi, nhàn nhã hạng mục cuối cùng chơi, mãi đến tận công viên đóng cửa đêm trước, nàng mới lưng thững đến muộn, ngồi lên rồi quay ngửa gỗ. Lâm Bạch Dược không có đi, mà là đứng ở cái bàn phía dưới, lặng lặng nhìn cô ở hiệu trắng trên nữ hải, thanh xuân, hồn nhiên, tốt đẹp, ánh mặt trời, cuối cùng từ ngữ không cách nào hình dung vẻ đẹp liền như thế đột ngột xông vào trong trong mắt của hắn. Trở trở lại nhà, quả thật là mệt mỏi ngã đầu liền ngủ, kỳ thực Lâm Bạch dược trong lòng rõ ràng, muội trúc chỉ là nghĩ thông qua loại này không có gián đoạn hoạt động, để cho mình sẽ không có thời gian dư thừa suy nghĩ lên chia tay bi thương, có thể từ bằng hữu vui sướng bên trong lây đến vui sướng tin tức. Nhưng mà kiệt sức hắn, trong giấc mộng tiến ảnh, như trước là dưới ánh trăng diệp tố thương dáng dấp. Sau đó một thời gian, khắp mọi mặt tin tức chuyển quay lại Việt Châu. Đầu tiên là Hà Thu giải quyết khâu trung bình, hắn ở tập đoàn mở hội lúc bị phơi bày ra mang đi có lâm bạch dược từ ngư kính tông trong tay kiếm đến nện vững chắc báo cáo tài liệu ăn ngồi một khi chiều gió bất động ngay lập tức sẽ là tường đổ mọi người đẩy kết cục mang đi ngày đó liền lại bị mười mấy người thực tên báo cáo cho thấy lần này là không ra được khâu trung bình xuống ngựa, ở tập đoàn hoa khoáng bên trong nhấc lên sóng lớn minh mông hà thu mạnh mẽ phản kích cùng mặt bối cảnh lớn hoàn toàn chấn nhiếp bọn đạo trích đồ. không ai còn dám không lọt mắt vị này mới tới hoa khoáng đầu tư phó tổng lại không dám cho nàng làm khó dễ dở trò vì lẽ đó cùng linh an khoa học kỹ thuật phía đầu tư án cấp tốc quyết định cũng đem ít ngày nữa phái đoàn đại biểu đến đây đông giang ký tên hợp đồng sau đó là công tin bộ Trung Bắc hóa chất cùng Thiên Thời đạt bỏ ra lớn tâm tư tiến hành quan hệ công chúng, có người nói tính xin động quốc viện một vị đại lãnh đạo làm phê chỉ thị. Lý do đơn giản là lời lẽ tầm thường, nếu để sướng công bằng cạnh tranh, liền muốn làm được công bình chân chính, cá nheo hiệu ứng, cũng có thể trước tiên đem cá nheo bỏ vào hồ cá mới được, có đúng hay không? Nếu như Quốc sĩ đang hưởng thụ các loại ưu tiên cấp chính sách nghiêng lúc vẫn sợ sợ để dân trí đi trước nửa bước, lại làm sao có khả năng gánh vác lên công tin bộ giao cho đối kháng nước ngoài điện thoại di động cá xấu lớn đám người lịch sử trọng trách đây? Lại không phải là chưa quả táo chơi nhà trời, ai trước tiên chuẩn bị kỹ càng, trước hết tiếp thu khảo sát Khảo sát thông qua, lập tức phân phát giấy phép. Như vậy mới có thể một cách chân chính kích thích ra điện thoại di động xí nghiệp sức sống cùng cạnh tranh lực. Hà Thu nhìn chuẩn cơ hội, thuyết phục tập đoàn Hoa Khoáng đi công tin bộ của Vũ. Ngược lại nhắc lên là Trung Bắc Hóa chất nhấc lên, Hoa Khoáng chỉ bất quá theo lung lay kỳ. Công tin bộ không đồng ý, gậy đánh không tới Hoa Khoáng cái mông trên, Trung Bắc Hóa chất phía trước chống đây. Cần phải là công tin bộ đồng ý, Trung Bắc Hóa chất cùng thiên thời đạt đến lợi, Hoa Khoáng đầu tư cùng Ning'an khoa học kỹ thuật cũng có thể thâm lây. Sao lại không làm? Liên ở Trung Bắc Hóa chất cùng tập đoàn Hoa Khoáng cổ suý phía dưới, công tin bộ chịu được áp lực thật lớn. Cuối cùng đồng ý trước tiên đối với Thiên Thời Đạt cùng Ninh An Khoa học kỹ thuật điện thoại di động tiến sinh sản tổ chức chuyên gia tiến hành khảo sát nghiệm chứng. Đây là nghịch thiên thắng lợi, hoàn toàn thay đổi kiếp trước bên trong điện thoại di động giấy phép phân phát tiến trình, làm vì Ninh An Khoa học kỹ thuật ít nhất thắng lấy 6 tháng công chiếm thị trường thời gian. Đầu tháng tư, Hà Thu xuất lĩnh đoàn đại biểu đi tới Đông Giang, cùng Ninh An Khoa học kỹ thuật ký kết đầu tư hợp đồng, trở về Thượng Hải trên đường độc thân rời đội, ở Việt Châu cùng Lâm Bạch Dược chạm mặt. Lâm Bạch Dược tại Hà Thu hang hái, uống nhiều rồi say rượu càng không để ý đến thân phận, chủ động quấn Lâm Bạch Dược mấy chén, nhìn hắn sắc khó chịu, vô bàn cười to lên. Chờ thật vất vả ngửa cười, lại bưng chén rượu lên, say khướt nói: "Tiểu Lâm, vẫn là dựa vào ngươi, để ta cái này cây thuốc thứ nhất đốt đằng đằng sắc khí, xem như là ở hòa khoáng lập uy. Ngươi là không thấy, những tên kia sắp mặt." A, trước ngạo mạn sau đó cũng kính, "Món đồ gì? Ngươi đều đem tập đoàn tổng bộ một cái thâm niên phó tổng cho kéo xuống ngựa, còn lại tôm tép nhỏ bé, còn ai dám cùng ngươi không qua được." Lâm Bạch dựa khuyên nhủ, trước ngạo mạn sau đó cũng kính, nhân chi thường tình, sợ uy hoài đức, mới có thể nự dưới. Hà Tùng lòng dạ bao la, không cần chấp nhặt với bọn họ, trong công ty vẫn là muốn hòa khí làm chủ. Đoàn kết đa số mới có thể đấu bại số ít mà. Hà Thu liếc mắt liếc qua đến, nói, ngươi là sợ ta đắc tội người, ảnh hưởng Hoa Khoáng cùng Ninh An hợp tác. Vẫn là đơn thuần lo lắng ta bị người bắt nạt. Chương 471, lòng dạ nữ nhân. Hà Thu nhanh say rồi. Không phải vậy nàng sẽ không nói lời như thế. Nhưng nàng có thể say, Lâm Bạch dược không thể uống say, đêm nay hắn uống không nhiều, cười nói, làm cái này bạn tốt, đương nhiên sẽ lo lắng Hà tổng ở Hoa Khoáng sinh tồn hoàn cảnh, làm cái này hợp tác đồng bọn, cũng sẽ suy xét Hà tổng vị trívarphi tổng, khả năng đối với hai nhà công ty tạo thành ảnh hưởng. Bà tốt Hà Thu ngửa đầu cạn rồi rượu trong chén, dễ nhìn mắt phượng nổi lên nhợt nhạt mông lung sắc, nói: "Tiểu Lâm, ta nhưng là ngươi trưởng bối." Lâm Bạch Dược cười nói: "Hà tổng còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp như vậy, ta nhưng là vẫn coi ngươi là tỷ tỷ." Liên ngươi dạ mồm. "Này còn cả ngày Hà tổng Hà tổng gọi." "Thu tỷ." Lâm Bạch Dược từ trước đến giờ rất thức thời vụ. Hà Thu cười đáp ứng một tiếng, nói: "Tỷ không thể để cho ngươi nói không, vâng, đưa cho ngươi." Nàng từ bên người trong bao lấy ra một cái túi hồ sơ ném qua đến, Lâm Bạch Dược mở ra xem, là một phần phát thảo hợp đồng. Nhìn kỹ xong, khẽ thở phào, nói: "Cảm tạ." Cung tỷ tỷ con khách khí, Hà Thu lại uống chén rượu, thấp giọng nói, lần này tổng cộng vận dụng 4 nhà công ty ở nước ngoài 9 nhà công ty con, từng cái đảm bảo kim ngạch từ 300 vạn USD đến 1000 vạn USD không giống nhau. Trợ tiên toàn bộ đúng chỗ, sẽ phân từng nhóm chuyển nhập một nhà tên là Bã Đở ở mạng trên giáo dục bao gia công ty, sau đó lại từ Bã Đở giáo dục chuyển nhập kiếm thạch tư bản, lợi tức so với từ ngân hàng ra đến tăng lên một cái điểm. Cái này một cái điểm không phải vì kiếm tiền, mà là để mượn tạm hợp đồng phù hợp buôn bán quy luật. Lâm Bạch rược gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nói, đêm nay ta sẽ để pháp vụ bộ môn xét duyệt một thoảng sau đó ký tên con dấu, giao cho tỷ ngày mai mang đi. vốn cho là Hà Thu sẽ gióng trống khua chiêng tìm công ty đảm bảo, không nghĩ tới còn hiểu con kiến dọn nhà thức vô hồi, lại trải qua bao gia công ty trúng chuyện, giảm mạnh nguy hiểm. thủ pháp này cực kỳ cẩn thận, không giống như là Hà Thu có thể làm được đến chuyện, hẳn là vũ gia tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành thao tác, chi tiết nhỏ cả mãn. ông mất cân rò bà thò chai rượu, lâm bạch dược đem hợp đồng bỏ vào túi hồ sơ, nói ngày mai tỷ về thượng hải sau, ưu tư lão tổng bạch tiệm sẽ liên hệ tỷ. ưu tư ở phố đông tầng ba tòa nhà văn phòng cần sửa chữa, người phụ trách tìm một nhà trang trí công ty hợp đồng khoản 300 vạn. Sau đó lại đem 300 vạn đánh vào một cái chứng khoán tài khoản, cụ thể tài khoản sau đó cho ngươi. Bạch tiệp. ta nghe nói qua, liền cái kia thượng hải giới giải trí chứ danh mỹ nữ lao tổng. Hà Thu đột nhiên rượt vào lại đây, trên người gục xuống bàn, một tay nâng vai hàm, khoảng cách gần nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược, nói, "Này, thành thật khai báo, nàng có phải là cũng cùng ngươi ngủ qua?" Lâm Bạch Dược trợn khóc trợn cười, "Cái gì gọi là cũng, ta vẫn là thuần khiết được không?" Thu tỷ, khỏi không ăn cỏ gần hàng, mặc kệ là thủ hạ người vẫn là hợp tác đồng bọn. Ta từ trước đến giờ chỉ có tôn trọng cùng thưởng thức, sẽ không có ý đồ không an phận, có đúng không? Hà Thu một lần nữa ngồi dậy, vĩu môi, nói: Ông cụ non, thực sự là thật không thú vị. Lâm Bạch Dược cười nói: Không phải ông cụ non cũng không có cách nào cùng Thu tỷ biến thành bạn tốt, có đúng hay không? Hắn hiểu rất rõ thuộc nữ tâm tư, ngươi biểu hiện càng thuần khiết, các nàng liền càng muốn đùa giỡn ngươi, xem ngươi quẫn bách lúng túng dáng vẻ. Có thể ngươi nếu là bởi vậy liền cảm giác mình được rồi, ngược lại đùa dỡ nhân gia, ha ha, cái kia việc vui liền náo động đến lớn. Chờ rượu cục tan cuồng, Hà Thu uống say mềm phỏng chừng là thật là vui duyên cớ, có thể bỏ xuống tất cả nguy trang, ở Lâm Bạch Dược trước mặt không ít bày ra tự mình. Lâm Bạch Dược không dám mượn tay người khác, ai biết tình ngủ Hà Thu có thể hay không hỏi. Không thể làm gì khác hơn là dùng chính mình áo khoác che khuất diện mạo của nàng, để Đường Tiểu Kỳ cùng quen biết cơm niếm lao bản lên tiếng chào hỏi, tự mình động thủ ôm nàng từ cửa sau đi ra ngoài. Lạc Yên không một tiếng động lên đoàn tử đô chờ đợi ở chỗ này trong ngõ hẹp xe. Mặc kệ thế nào, Hà Thu thân phận mất cảm, coi như không có khắp nơi vạ vạ dại gì, cẩn thận một chút đều là không sai. Đến khách sạn, khả năng lên lầu lúc thang máy lên xuống tạo thành cảm giác hôn mê để Hà Thu Nhịn không được phun ra ngoài, quần áo dính lên một ít vết vẩn. Lâm Bạch Dược bất đắc dĩ cho Ngôi Trúc gọi điện thoại, xin nàng đến khách sạn hỗ trợ chiếu cố một chút. Kỳ thực lựa chọn tốt nhất là Diệp Tổ Thương, trước ở Đông Giang chính là nàng ngồi tiếp suất sinh bệnh Hà Thu, hai người tương đối quen thuộc. Chỉ bất quá chiều nay tối nay cảnh còn người mất, nghĩ tới nghĩ lui, bên người nữ sinh bên trong chỉ có Ngôi Trúc có thể tín nhiệm, hắn cũng không thể gọi điện thoại cho Vũ Tín, nói ngươi mẹ cùng ta cùng uống rượu uống say, hiện tại ở khách sạn mướn phòng, ngươi muốn không tới xem một chút? Đầu to là sát làm, vẫn là đầu nhỏ là sát làm. Ngô Trúc sắp tới đến, không nói hai lời đem Lâm Bạch dược đổi ra ngoài, sau đó vén tay áo lên, nhanh nhẹn giúp đỡ Hà Thu thanh lý quần áo. Bận việc một trận, đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đem quần áo dơ giao cho khách sạn cầm thanh tẩy, Lâm Bạch dược theo sau lưng, hỏi, có thể nhìn ra quần áo đều là nhãn hiệu gì? Ngô Trúc nghi ngờ nói, ngươi muốn làm sao? Đương nhiên là chiếu nhãn hiệu mua mới a. Không cần thiết chứ. Trên y phục chỉ là dính một chút, tắm rửa là tốt rồi, để khách sạn hong khô hủy nóng một thoáng, sáng sớm ngày mai có thể mặc. Lâm Bạch dược cười nói, đây là ta quý khách, nên dùng tiền thời điểm đến dùng tiền. Cùng Hà Thu tiếp xúc qua nhiều lần, Tốt xấu xem như là hiểu khá rõ. Lấy cuộc sống của nàng trói quen hẳn là sẽ không lại muốn bộ y phục này, hiện tại không chuẩn bị tốt, ngày mai còn đến chuẩn bị, không bằng đem sự tình nghị ở phía trước, từ chi tiết nhỏ nơi xem hư thực. Được rồi, có thể hỏi ta liền hỏi đường người mù, ta liền y phục của chính mình đều là tùy tiện mua, nhãn hiệu quần áo thực sự là không nhận ra. Lâm Bạch dường ngấm lại cũng là, ngụy trúc ăn mặc đơn giản làm chủ, dừa cả vào mặt nuôi giá trị điều động, y phục mặc đắp phương diện còn đến xem Mễ Nguyệt. Bất quá Mễ Nguyệt gần nhất ở Thượng Hải tập huấn, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Lâm Bạch Dược dứt khoát rút túi dưới đáy nổi để ngỗi trúc xác thực số đo, sau đó cho triệu hợp đức gọi điện thoại, dặn do Đường Tiểu Kỳ lái xe đi ra ngoài đi dạo một vòng. Chờ hắn lại trở về, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mua không giống nhãn hiệu chín bộ quần áo, tiêu tốn gần 2 vạn đồng. Ngỗi trúc ở căn phòng cách vách, cùng Lâm Bạch Dược cùng nhau nghe Đường Tiểu Kỳ báo cáo, vẻ mặt tuy rằng chân định, có thể vẫn cảm thấy quá mức xa xỉ. Thật muốn mua, một bộ thích hợp liền đủ rồi, cần gì mua nhiều như vậy? Lâm Bạch Dược giải thích, Tiểu Kỳ tìm quần áo nghiệp người hỏi, trên người nàng bộ này là tư gia đính chế khoản, lại nhiều tiền hơn Việt Châu cũng không mua được vì lẽ đó chỉ có thể các đại hàng hiệu đều mua về thử vận may, nói không chắc liền có nhân gia yêu thích đây. dù là vận may không được, hà tổng tất cả đều không thích, ít nhất chúng ta thái độ đặt tại cái này, ấn tượng điểm sẽ không sai. Ngũ Trúc trầm mặc chốc lát, nói, như vậy sống, mệnh không? Lâm Bạch Dược cười nói, tại sao nói như vậy? Ngũ Trúc thở dài nói, xem ngươi làm ăn làm rất lớn, có thể sương tùng có tiền có thế, lại cũng không thể được đến chân chính tự tại. gặp phải Hà Thu người như vậy, còn đến trăm phương ngàn kế bồi tiếp cẩn thận, chỉ lo không cẩn thận đắc tội rồi nàng. Hoàng đế giàu có tứ hải, còn muốn kính nể thiên số, cho ông trời chủ động làm con trai hỗ trợ chúng ta phàm phu tục tử đây. Lâm Bạch Dược tiếng nói rất nhẹ rất nhẹ, có thể nghe vào trong tai, hình như có vạn cân nặng, nói, chỉ cần quyết định con đường của chính mình, vì cao thượng mục đích, ngั้น mũi không lừng, khổ cực định nguyện, tình cơ chập trùng lên xuống đều không coi là cái gì. Buổi tối hôm đó, ngồi chúc đi chăm sóc Hà Thu, Lâm Bạch Dược cùng Đường Tiểu Kỳ đoàn tử đô ở tại Sắt Vách, sau khi trời sáng ngồi chúc tự mình xuống bếp làm canh giải rượu, Hà Thu ăn canh sau tinh thần chuyển biến tốt rất nhiều, rửa ráy đi ra chuẩn bị mặc quần áo, mới biết được ngày hôm qua quần áo ô uế, Lâm Bạch Dược lại mua mới trở về. Nhìn phòng khách một chữ bảy ra cái kia chồng hàng hiệu quần áo, Các loại đường quý lưu hành đẹp đẽ tiểu dáng, các loại chịu đủ vây đỡ thời thượng màu sắc, vừa phù hợp thân phận của nàng tuổi lại phù hợp nàng thân thể khí chất, số lượng cùng chất lượng đều xem trọng, nữ nhân nào nhìn không mở cở trong bụng. Có tiền hay không, cũng không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là Lâm Bạch Dược thật sự dụng tâm. Hà Thu cùng cô bé tự như, thử một bộ lại một bộ, khóe môi ý cười từ đầu đến cuối không có tiêu tan. Ngũ Trúc lại cảm giác hơi cảm giác kỳ quái nhìn nàng, lông mày lơ đãng teo lên đến. Chương 472, Lợi Ích cùng cảm tình giao hòa. Đưa Hà Thu đi sân bay trên đường, Hà Thu đột nhiên cười nói, ta xem mũi trúc cô bé kia rất tốt. Lâm Bạch Dược vẻ mặt bất động, nói: Tốt Nữ hài rất nhiều, có thể nhận thức các nàng, là ta phúc khí. Hà Thu không nói thêm gì, cười tủm tỉm sửa sang lại áo cánh góc áo, lại nói: Chọn quần áo ánh mắt không sai, liền cùng ngươi biết Nữ hài ánh mắt như thế tốt. Lâm Bạch Dược nói: Không có quan hệ gì với các nàng, ta là nhận thức Hà Tổng sau khi thẩm mỹ mới tăng lên không ít. Ngay ở trước mặt Đường Tiểu Kỳ cùng đoàn tử đồ trước mặt, hắn không có gọi Thu Thỉ, mà là như trước kia như thế gọi Hà Tổng. Hà Thu cũng ngầm thừa nhận hắn cách gọi, vốn là xem như là bình thường tỷ đệ danh sưng, tựa hồ bởi vì loại này che lấp, trái lại nhiều chút giữa hai người bí mật mùi vị. Hà Thu cười to, nói: Ngươi nha, chính là miệng lưỡi lợi hại. Nhìn theo Hà Thu bóng người tiến vào vĩp đường hầm, Lâm Bạch Dược thu lại đủ cười, xoay người trở lại phi trường phi cơ phòng khách bên ngoài xe mẹ xe đắt trên. Cùng Ngư Kính Tông quan hệ không nói bất bên, ít nhất cũng là bị thương nặng, trong thời gian ngắn mượn lực vô vọng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nắm lấy Hà Thu đường dây này, ở buôn bán bố cục trọng yếu nhất bước ngoặt kỳ vọng duy trì ở lại cơ bản bản, không bị những kia ẩn nút ở trong bóng tối đối thủ phát hiện cũng đánh đổ. Làm sao nắm lấy Hà Thu tuyến? Ngư Kính Tông tiếp tải trọng tải, với hắn giao du, chỉ phải làm tốt chính mình thể hiện ra có thể để cho hắn vô kỳ hạn chờ độ khả thi liền sẽ dành cho có đủ nhiều chống đỡ nhưng Hà Thu không giống không phải Hà Thu cùng Ngư kính tông không giống mà là nữ nhân cùng nam nhân không giống đối phó nữ nhân chỉ nói chuyện làm ăn không được nói chuyện làm ăn trụ của trên còn muốn nói chuyện giao tình thậm chí giao tình so lợi ích quan trọng hơn tỷ như sinh bệnh lúc tỉ mỉ chăm sóc tỷ như uống say sau trắng trận mua sắm kết hợp giúp nàng hà giận giải quyết khâu trung bình giúp nàng ném hạng mục đứng vững gót chân có thể hào không keo kiệt dùng ba vạn làm thủ lao cho nàng của cải tự do một loạt tổ hợp quyền nệ xuống đến ai có thể không mơ hồ bây giờ Hà Thu nhận thức bên trong Lâm Bạch Dược biết kiếm tiền biết làm chuyện gan lớn lúc bá đạo dịu dàng lúc săn sóc nói chuyện khôi hài hài hước tướng mạo vừa mắt lại sạch sẽ liên từ bị gõ văn bồi biến thành hợp tác đồng bọn từ hợp tác đồng bọn biến thành có thể tâm sự bằng hữu lại từ tâm sự bằng hữu biến thành thân cận tỷ đệ. đây là một cái mental mental tiến dần quá trình nhìn như đơn giản kỳ thực là Hà Tổng bị Lâm Bạch Dược bắt bí phục phục tiếp tiếp đều đến phần này trên ngày sau Lâm Bạch Dược gặp phải khó xử thu tỷ thu tỷ đều Hà Thu không ngại ngùng khoanh tay đứng nhìn xã hội người thế giới không như vậy thuận ý mặc kệ là nói chuyện làm ăn vẫn là kết bạn đều là lợi ích chen lẫn cảm tình, cảm tình chen lẫn lợi ích. Cái này có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Nếu như lợi ích chiếm thượng phong, khi lợi ích không cách nào thỏa mãn thì đánh đánh cảm tình bài, hay là có thể được đến bước đệm cơ hội. Nếu như cảm tình chiếm thượng phong, khi cảm tình vỡ thì lại to lớn hơn lợi ích cũng không cách nào duy trì, vỡ liền hoàn toàn vỡ. Vì lẽ đó cao thủ đều ở cảm tình cùng lợi ích ở giữa tìm tới điểm thăng bằng, tha rằng để lợi ích nhiều một chút, cũng không cho cảm tình nhiều một chút. Vừa vặn, thật lâu dài. Chính như Lâm Bạch dược cùng Hà Thu, cho nàng 3000 vạn, đổi lấy hai người lợi ích chiều sâu chói chặt, sau đó mới có thể tiến thêm một bước thôn thành tỉ lệ quan hệ, trước mắt mà nói lợi ích hơi chiếm thượng phòng, mà cảm tình đã đầy đủ. Quy ngọc cương, lâm bạch dược đem hợp đồng đưa cho Mạc nhiễm thì, Mạc nhiễm thì là xem sau khẽ thở dài, hà thu càng so với ngư kính tông đáng tin, chưa ai có thể nghĩ tới đến đây. Ngư kính tông muốn cân nhắc người nối nghiệp vấn đề, hà thu chỉ dùng cân nhắc vấn đề của chính mình, mà ta trước đó xem thường ngư an chỉ đối với hạc vọng tư bản tầm quan trọng, bị thả chim bổ câu không ăn, vì lẽ đó ngươi lập tức chuyển hướng hà thu, nghĩ tất cả biện pháp đem nàng kéo đến cùng trên một cái thuyền, chỉ cần hứa hẹn nàng ba vạn không tới tay, nước ngoài năm triệu USD liền sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Bạch Dư không có tiếp tục cái đề tài này, nói, "Trong vòng nửa tháng, số tiền này sẽ lục tục tới sổ, ngươi cùng Sĩ Thị ạ chặt chẽ liên hệ. Theo ta trước đó nói cái này, mấy nhà sắp IPO họ cùng mới ra thị trường không lâu công ty, bút lớn mua vào bọn họ cổ phiếu, ngược lại quốc tế tài khoản không cần giao lợi đến thuế, tiền đều đập vào đi. Còn có, tiền bảo đảm đòn bẩy tăng đến tối đa, để Sĩ Thị ạ cùng khoán thương đi đàm luận, nàng chính là bộ tần học viện thương mại tốt nghiệp, lại ở ngân hàng Hoa Kỳ cùng mật găng sợ tạn nhị từng công tác, nhân mạch không tính rộng rãi, nhưng có tài chính chính là ra, 5 triệu USD ứng lên có thể cho nàng cùng khoán trao đổi phản sức lực." mặc nhiễm thì đương nhiên không phải đơn đả độc đấu nàng bên này từ tư mã thác trong tay triệu tập tinh binh cường tướng tổng cộng có 9 người tạo thành đoàn đội chuyên môn phụ trách kết nối xỉn thì a bên kia công tác gật gật đầu nói ngươi yên tâm giao cho ta lâm bạch dừa xoa xoa huyệt thái dương liên tiếp uống hai tối rượu thực sự có chút không chịu được được còn là cường chống hỏi triệu thiết tiểu bên kia động tĩnh gì hắn cuối cùng vẫn là nghe ngươi đề nghị đầu tháng 3 lại lần nữa tụ lại tất cả tài chính ở thương đô sở giao dịch cường thế nhập thị trường a triệu thiết tiểu có thể ở nhân tài xuất hiện lớp lớp nguyệt tử môn bên trong xương hùng quả thực có đại quyết đoán lâm bạch dừa tới điểm hứng thú. Nói, ngươi cẩn thận nói một chút, hắn làm sao làm ra. Mặc nhiệm thì cười nói, còn không là ngươi nói thế nào, hắn làm sao làm. Cụ thể ta không hiểu rất rõ, vẫn là tư mã bên kia ở nhìn chằm chằm, nếu không ta để cho hắn lại đây. Lại đây liền không cần, cho tư mã gọi điện thoại, mở loang ngoài, để cho hắn nói một chút, ta nghe một chút. Tư mã thắc điện thoại câu thông được với, nghe nói là Lâm Bạch Dược muốn biết triệu thiết tiểu bên kia động thái, lập tức cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, nói. Ngày mùng ngày 2 tháng 3. Lâm tổng trọng điểm chỉ rõ GN909, GN911 hai cái chủ lực hiệp ước phân biệt sáng chế 2496, 2552 năm nay điểm thấp nhất, Triệu Thiết tiểu lựa chọn nhập thị trường. Quả nhiên từ ngày mùng ngày 3 tháng 3 lên, đậu xanh bàn lớn đột nhiên khởi động, cấp tốc phá vị tăng, hết hạn cuối tháng 3, tốc độ tăng phân biệt là 250 điểm cùng 200 điểm. Liên cái này một vòng, Triệu Thiết tiểu kiếm lời có hơn 1 ngàn vạn, tuy rằng không thể bù đắp trước tổn thất, nhưng cũng bước đầu ổn định quân tâm. Đầu tháng 4, cũng chính là cái này thứ 6, bộ phận kẻ đầu cơ giá lên thu lợi bính co, bản lớn son. Dễ lên là khó bắt đầu rung động chuyến về nguyệt tử môn bây giờ là như chim sợ cành cong, từ hạ khải đông trở xuống cũng làm cho triệu thiết tiểu thấy đỡ thì thôi tại sao hạ khải đông không giống như là nhát gan như vậy tính tình lâm bạch dược nói xong cố ý liếc nhìn mặc nhiễm thì nghĩa bóng liền mặc lao bản cũng dám theo đội người lá gan có thể nhỏ sao mặc nhiễm thì hoàn toàn hiểu ánh mắt của hắn càng khẽ mỉm cười nhìn như vô ý điều chỉnh xuống tư thế ngồi hết lần này tới lần khác bả vai quần áo liền như vậy tuột xuống khoảng tất lộ ra chiếu dọi ánh đèn da thịt trắng như tuyết lâm bạch dược lấy tay che miệng ho nhẹ vài tiếng mặc nhiễm thì lườm hắn một cái lại tựa như vô ý kéo lại quần áo, vừa nay cái kia kinh diễm hình ảnh du đột nhiên không gặp. Lâm Bạch rượu cuống họng giật giật, đáy lòng không tên có chút gây rối. Đáng thương Tư Mã Thác căn bản không biết điện thoại đầu này hai người đang làm gì, còn giảng nói văng cả nước miếng, nói, bởi vì có người nói Trần Vũ Tăng biết rồi nguyệt tử môn lại ác chiến đầu xanh, kỳ hạn giao hàng tin tức, ý đồ đảm nhiệm kẻ đầu cơ ra xuống, đối với kẻ đầu cơ giá lên tiến hành trấn ép. Hạ Khải Đông lần trước bị Trần Vũ Tăng đánh sợ, thấy đỡ thì thôi không khó lý giải. Lâm Bạch rượu cau mày, hắn ở trong kinh cùng phó cảnh long từng qua lại, không nghe nói kinh quốc Liễu có lần thứ 2 nam chinh ý đồ, nói Tin tức sát thực sao?" Tư Mã Thác cười khổ nói, chuyện như vậy không tới phân gia thắng bại thời điểm, ai có thể sát thực? Ai dám sát thực?" Huống hồ là Trần Vũ tăng ra tay. "Triệu Thiết Tiêu đây." Liên Nhất Tâm Phúc Hạ Khải Đông đều dự định triệt, quyết định của hắn đây. "Triệu Thiết Tiêu ngày hôm qua còn gọi điện thoại cho ta, hỏi ta đối với Lâm tổng cái nhìn." Lâm Bạch dược nở nụ cười, "Triệu Thiết Tiêu áp lực sát thực quá to lớn, lớn đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mức độ, Tư Mã Thác hiện tại cơ hồ đem hắn xem là thần đến xuống bái, nếu như mình có cơ vọng, cái kia Tư Mã Thác chính là kỵ nữ." Hỏi hắn ý kiến, vậy còn không cho Triệu Thiết Tiêu tắm rửa nào? Ta đương nhiên là chữ chữ là thật nói cho hắn Lâm Tống ở thị trường hàng hóa phái sinh thiên phú, cuối cùng Triệu Thiết Tiểu thật giống hạ quyết tâm, tiếp tục làm nhiều, nghe sự kiên trì của ngươi đến vào tháng 5, nhìn GN909, GN911 đến tột cùng có thể hay không trở lại 3000 điểm địa vị cao. Lâm Bạch rựa khen nói, Tư Mã, nếu như Triệu Thiết Tiểu sau đó chịu lên chúng ta thuyền, ngươi chiếm công đầu. Tư Mã Thác Đắc ý nói, không dám không dám, toàn dựa vào Lâm Tống thần cơ diệu toán. Chương 473, kỳ quái vay tiền cử động. Thứ hai về tới trường học lên lớp, tiến vào phòng học thời điểm để các bạn học rất là giật mình bao lị lị mấy người còn cố ý lại đây chào hỏi. Lâm Bạch Dược cũng là bất đắc dĩ, hắn nghĩ học nghiệp cùng sự nghiệp có thể xong toàn, nhưng trên thực tế giai đoạn gây dựng sự nghiệp cần hắn tự thân xuất mã chuyện quá nhiều quá nhiều, căn bản không có cách nào kiêm lấy học nghiệp. Cái này cũng là rất nhiều đại học trong lúc gây dựng sự nghiệp giới kinh doanh danh nhân đám người thôi học nguyên nhân chủ yếu, cơ hội buôn bán thoáng qua liền qua, phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể làm ra lựa chọn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại như là Cặn Bản Nam, từ bỏ vĩnh viễn là sức hấp dẫn càng nhỏ bé hơn người kia. May là từ năm trước bắt đầu, Lâm Bạch Dược liền tận hết sức lực thúc đẩy ngải ngọc hoa từng bước xáo thang thiên. Hiện tại làm cái này thường vụ phó hiệu trưởng, Ngải Ngọc Hoa địa vị theo ngoại giới tin đồn cường đại bối cảnh mà biến đến cực kỳ vững chắc. Có ngải hiệu trưởng chung non, thiếu khóa sẽ không ảnh hưởng cái gì. Muốn thực sự không được, hắn cũng làm tốt cho phía trường học quên tiền thành lập học đồng kế hoạch. Ngược lại 4 năm đại học đến đọc xong, thuận lợi bắt đến bằng tốt nghiệp. Nhìn điệu gạ tết tiền bối, thôi học sau đó mấy chục năm thỉnh thoảng phải nhằm vào cái đề tài này làm ra các loại đáp lại, thật mẹ nó mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Sau khi tan lớp tập thể chạy đi nhà ăn ăn cơm, Dương Hải chiều cắn đúa than thở, diệp tử không tại, thật là có điểm không thĩ trứng. Dư Bang ngạn bản dưới đá hắn một cước vội hỏi, lão yêu, cái này cuối tuần muốn đầu xuân quý hội thao, ngươi báo hạng ngũ sao? đều có cái gì hạng ngũ? Ngoại trừ truyền thống điền kinh, cầu loại, bơi lội những kia, còn có quyền anh, tán thủ, tae cu đô, thái cực quyền cùng với kéo co, túi nhảy, ném bao cát, ba người bốn chân các loại thú vị hạng ngũ, thật náo nhiệt mà, ta liền không báo đi. dư bang ngạn lại đá vũ văn dịch một cước, vũ văn dịch vội hỏi, vẫn là báo đi, toàn coi ủng hộ ta công tác, cầu lông nam nữ đánh đôi hỗn hợp còn kém một tổ nhân tuyển, mau lị lị không hợp tác. Lâm Bạch Dược biết bọn họ là nghĩ phân tán chính mình thất tình sự chú ý, cùng ngẫm chúc cùng ra một triệt, không tốt làm trái các bằng hữu tâm, cười nói, cái Tiết Thịnh, ta cùng Mao Bí Thư chi Bộ một tổ đi. Phạm Hi Bạch nói, ta mới vừa nhìn thấy Mao Bí Thư chi Bộ mấy người các nàng ở bên kia ăn cơm, ta đi gọi nàng lại đây. Qua mấy phút, Mao Lệ Lệ Hoàng Băng Ánh còn có trong lớp hai nữ sinh cùng nhau theo Phạm Hi Bạch ngồi đến Lâm Bạch Dược cái này bàn. Mao Lệ Lệ trêu tức, Lão yêu, nghe nói ngươi muốn cùng ta tổ đội, ta người này nhưng là rất rụt rè, không có một bình Pepsi tuyệt đối không tổ hợp được thành. Lâm Bạch Dược nói, nông cạn, Mao Bí Thư Tri Bộ. Nhớ năm đó chu cùng ma một nộ khắp núi đỏ khắp cả mà bây giờ lâm cùng ma một nộ quét ngang cầu đàn. nghe ta hai chúng ta tổ đội hôn xong quán quân như ở trong túi không so một bình Pepsi thơm bao lị lị rất dễ dàng bị thuyết phục hai người hẹn buổi chiều sau khi tan lớp đi sân cầu lông luyện cầu có thể đến địa phương đừng nói lưới tennis liền bên cạnh đất trống đều đủ quân số ai nha tới chậm rồi sao làm bao lị lị đầy mặt thất vọng lâm bạch dựa quan sát chốc lát nói ai bảo chúng ta hệ tan học ở đây không có chuyện gì ta đi xã giao một thoáng xã giao Lâm Bạch dược đối với nàng ra cái dấu ok dấu tay, sau đó thẳng đi tới tới gần cửa chính đang tại chơi bóng bốn người ba nam một nữ, rõ ràng đánh đối thủ hai người nam chính là huynh đệ đến làm buổi luyện, khác một nam một nữ chính đang tại ám buổi kỳ, nữ sinh hẳn là do dự bên trong, nam sinh so sánh chủ động. Lâm Bạch dược lễ phép hỏi, anh em là muốn tham gia hội thao sao? Phía ta bên này cũng là hối đôi một nam một nữ, nếu không để hai vị này anh em nghỉ ngơi chút, chúng ta đến mô phỏng một thoáng thực chiến. Cùng nữ sinh lấy lòng nam sinh kia có chút không cao hứng, nói, ngươi hay vậy, một bên đi, ai với các ngươi thực chiến. Lâm Bạch dược còn chưa mở miệng, ngoài cửa đi tới năm người, đầu lĩnh mập mạp là Vũ Tín, cười hiếp mắt nói, ngay cả chúng ta Lâm Ca cũng không nhận ra, trường học khác tới chứ? Nam sinh đúng là viện công nghệ, nữ sinh là đại học tài chính, hắn xem Vũ Tín lai like giả bất tiện, đâu chịu ở yêu thích nữ sinh trước mặt túi đầu, cầm vật bóng bảng nên lại đây, cái kia hai anh em cũng theo sau lưng, nói, trường học khác làm sao? Các ngươi đại học tài chính không thể tới à? Ha, còn rất quật. Vũ Tín sau lưng theo lần trước leo núi nhận thức vương ăn tiểu, rất chân chó đứng ra, nói, đại học tài chính ra vào cửa trường yêu cầu trang niệm thẻ học sinh, ngươi không phải bạn trường học sinh làm sao hối bảo còn dám gây sự có tin hay không trực tiếp báo danh bảo vệ nơi đem ngươi nắm lên đến đưa khu trực thuộc đồn công an nam sinh mạnh miệng nói chưa từng nghe nói đại học tài chính cửa lớn mở ai cũng có thể đi vào ngươi nói bắt liền bắt bảo vệ nơi nhà ngươi mở tuy rằng có quy định này nhưng ban ngày chấp hành lên rất lòi lẹo bảo vệ cũng chính là nhìn mặc trang phục rõ ràng như học sinh sẽ không quản trừ phi trang phục đủ xã hội vũ tín cười nói được có dũng khí an tiểu đi bảo vệ nơi liền nói quanh thời gian trước nữ sinh lầu ném áo lót tên trộm tra được nữ sinh thật giống nhận ra lâm bạch dựa cùng vũ tín. Vội vàng kéo nam sinh cánh tay, thấp giọng nói, "Quên đi, chúng ta đi thôi." Nam sinh kỳ thực cũng có chút kinh sợ, thật bị vu hại làm lớn phát, không phải cức cũng là cức, làm sao nói rõ ràng. Nhưng cái này dạng ảo náo rời đi, lại thực sự không ném nổi mặt, sợ bị nữ sinh xem thường. Tiến thối lưỡng nan thời điểm, Lâm Bạch dược đi ra điều đỉnh, nói, "Tiểu Vũ, đừng ngủ đùa giỡn." Nói ôm Vũ Tín bay, kéo hắn đi ra ngoài, còn không quên quay đầu lại cùng nam sinh xin lỗi, "Xin lỗi, bằng hữu ta chính là miệng tiện, các ngươi chơi các ngươi." Nam sinh lần này không dám nữa tranh cãi, nữ sinh cảm kích đối với Lâm Bạch dược liên thanh nói cảm tạ, Lâm Bạch dược vung vung tay xem như là chấm dứt trận này xung đột nhỏ mọi người đi tới sân cầu lông bên ngoài bao lị lị cũng theo chạy tới lâm bạch dược sạm bung tay đối với nàng cười nói xã giao thất bại đêm nay trước tiên không luyện ngày mai ta sớm một chút đến chiếm chiếm thí lớn điểm chuyện còn dùng lâm ca ra tay vũ tín thuận miệng kêu cái tiểu đệ để cho hắn phụ trách cái này một tuần đều đi sân bãi hỗ trợ chiếm lâm bạch dược có thể không vũ tín sai khiến người diễn xuất vừa mới chuẩn bị từ chối vương an kiều đứng ra nói chúng ta hệ học kỳ này buổi chiều không có gì khóa dứt khoát ta giúp lâm ca chiếm đi vương an kiều xem như là người quen cũ Lâm Bạch Dược với hắn không có gì khách khí, nói: "Cũng được, tuần này Lao Vương trà sữa ta bao, đi đại học tài chính cửa hàng, ký tên của ta, trà sữa tùy tiện uống." Vương An Kiều biết đây là Lâm Bạch Dược không coi hắn là người ngoài, cười ha hả nói: "Ha, còn có cái này chuyện tốt, ta cho Lâm ca chiếm một học kỳ chứ." Cút. Lâm Bạch Dược khinh bỉ đối với hắn thụ thụ ngón tay giữa, trêu đến mọi người cười to. Mao Lệ Lệ thấy đánh không được cầu, cũng trở về ký túc xá đi tới, Vũ Tín xua tan chúng tiểu đệ, cùng Lâm Bạch Dược sóng vai rượi vào sân bóng đá bên cạnh lan can sát, vừa xem người đá bóng đi, vừa nói chuyện phiếm. Nghe nói Hoa Khoáng đầu tư cùng Ngân Ninh An khoa học kỹ thuật hợp ta rồi." Lâm Bạch Dược không nghĩ tới Vũ Tín còn quan tâm hắn trên phương diện làm ăn chuyện, nói, "Ngươi nghe ai nói? Còn cùng huynh đệ bảo mật đây." Vũ Tín chạm chạm bả vai của hắn, thấp giọng nói, "Nhà ta đều truyền ra, mẹ ta đi Hoa Khoáng đầu tư thứ nhất thanh lửa, chính là cùng lão ca ngươi liên thủ nổi lên đến, ta có thể không biết." Lâm Bạch Dược cười nói, "Đó là Hà tổng nghệ tình, ta vô cùng tăng kích. Nước ngoài cho ngươi làm 5 triệu USD cũng là nghệ tình. Lâm Bạch Dược cau mày nói, "Tiểu Vũ, câu nói như thế này cũng chớ nói lung tung, miễn cho trò Hà tổng gây phiền toái." Vũ Tín cười hì hì nói, yên Tâm, ta biết nằm nhẹ. Còn có, chuyện này trong nhà đúng là không truyền ra, chỉ là ta ra ra mở ra kín khẩu, giúp đỡ mẹ khơi thông cái kia mấy nhà nước ngoài công ty quan hệ, ta nghe trộm đến. Lâm Bạch Dược nghĩ cũng biết Hà Thu không thể đem cơ mật như vậy chuyện nói cho Vũ Tín. Dặn do, mặc kệ nghe trộm vẫn là cái gì khác, nhất định phải đem này sự kiện nuốt vào trong bụng. Vũ Tín đột nhiên nói, Lâm Ca, để ta cấm khẩu có thể, ngươi có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ. Nói, ngươi xem ngươi năm triệu USD đều tới tay, có thể hay không mượn mình đệ một USD hoa hoa. Lâm Bạch Dược kỳ quái nói, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Vũ Tín nụ cười thu lại, vẻ mặt lộ ra sâu không thấy đáy bi thường, trầm mặc một hồi lâu, nói, nàng duy nhất đệ đệ hiện tại nước Mỹ đọc sách, trong nhà không giàu có, trong tay không có gì tiền, ta nghĩ đưa nàng 100.000 USD, tuy rằng không nhiều, ít nhất không dùng qua khổ cực như vậy. Lâm Bạch Dược sững sốt hồi thần, mới rõ ràng Vũ Tín nói chính là cái kia đã từng cho hắn mối tình đầu giống như tốt đẹp trí nhớ cấp ba nữ lão sư, sau đó nghỉ hè du ngoạn lúc không cẩn thận trượt chân xuống núi bỏ mình. Quan chức thông báo như vậy, có thể Vũ Tín lại hoài nghi, hoặc là nói có thể xác định nàng chết, cùng Hạ Minh không thể tách rời quan hệ nàng còn có đệ đệ. Hừm, năm nay mới vừa xuất ngoại, trong nhà xem như là đập nối bán sắt quên góp tiền. Vũ Tín dừng một chút, từ trước đến giờ tùy ý như thường hắn, lúc này trong lời nói càng nhiều hơn mấy phần khẩn cầu ý vị, nói, Lâm ca, đừng nói 100.000 USD ngoại hối, chính là nhân dân tệ, ta cũng làm không được nhiều như vậy, không có cách nào cùng trong nhà giải thích. Chủ yếu nhất, ta thực sự không nghĩ lại cùng người thứ ba nhắc tới nàng. Lâm Bạch Dược lý giải, Vũ Tín không thể cùng trong nhà đòi tiền, 100.000 USD không phải số lượng nhỏ, muốn có thể, nhưng nhất định phải có hợp lý cậy giúp nàng xuất ngoại du học đệ đệ là hợp lý kể cầu sao? ở vũ tín nhà trong mắt người, cái này kể cầu đứt trường giống như là mở quốc tế chuyện cười. mặt khác, nàng chết là vài ngược. vũ tín lúc trước tự nói với mình, chỉ là vì hợp tác đối phó hà minh, muốn trong thời gian ngắn đạt thành tin lẫn nhau, bước bách hắn nhất định phải nói ra lý do. thẳng thắn mới có tín nhiệm. vật đuổi sao rời, vũ tín không thể bởi vì kiếm tiền, lại nói với người khác đoạn này để cho hắn thống khổ chuyện cũ. vì lẽ đó, biết tất cả tin tức, lại có bút lớn ú lâm mạch dược, một cách tự nhiên trở thành vũ tín mở miệng vay tiền duy nhất lựa chọn có cho mượn hay không? Đây là cái vấn đề. 100.000 USD xác thực không phải số lượng nhỏ, có thể cùng 5 triệu USD so ra, lại có vẻ như vậy xinh xắn lanh lợi. Lâm Bạch dược không có cách nào dùng tài chính không đủ đến qua loa lấy lệ Vũ Tín, nhưng liền như thế cho hắn mượn 100.000 USD, nghĩ như thế nào thế nào cảm giác không đáng tin cậy. Nghe thấy lời nói coi làm, Vũ Tín nói là cho nàng đệ đệ, chính là thật sự cho đệ đệ của nàng sao? Lâm Bạch dược tham dò nói, một lần cho 100.000 USD có thể hay không không an toàn. Hắn một cái lưu học sinh, nhân sinh không quen, một khi tiền lộ trắng, nói không chắc trái lại hại hắn. Nếu không Phân từng nhóm cho, một năm hai vạn đú SD học phí cùng sinh sống phí, đầy đủ. Vũ tín lắc đầu một cái, nói, ta kỳ thực không muốn cùng đệ đệ của nàng tiếp xúc quá nhiều, một năm cho một lần, liền cùng học nghiệp giúp đỡ tựa như, có thể sẽ thương người lòng tự ái, không bằng một lần cho xong, hắn tự mình sắp xếp. Thật sẽ ra chuyện, vậy cũng là vận mệnh đã như vậy, ta hết tâm, không thẹn với lương tâm, từ đây thả xuống đi qua, cùng Tomi thật tốt nói chuyện tình yêu. Lâm Bạch Dược mỉm cười, đáy lòng nổi lên nồng đậm nở vực, nói, có thể, chờ tài chính tới đủ, ngươi cho ta đệ đệ của nàng tài khoản, ta cho hắn gửi tiền. Trương bốn Vẫn may cùng thực lực đều xem trọng. Hỏi thăm Vũ tín vị này cấp ba nữ lao sư không phải nan đề, nàng có phải là có đệ đệ, có phải là năm nay xuất ngoại du học, đều là một hỏi lại có biết chuyện. Nếu là cùng Ngư Kính Tông vẫn còn tuần trang mật kỳ, như vậy một cái điện thoại liền có thể làm được, có thể hiện tại nhất định phải phái người vào kinh thành đi thăm dò, cũng là hành động bất đắc dĩ. Mấy ngày sau đó, Lâm Bạch dược phần lớn thời gian lưu lại ở trường học, các nơi tin tức dồn dập truyền đến. Ninh An Điển sản tàn tạ nhà lầu hạ ngục theo trong tỉnh chính sách rơi xuống đất, ở toàn thị chính đại lực cùng hộ và doanh tiêu độ ngành nỗ lực phía dưới, tiêu thủ công trạng như rồng hấp nước, ngày đêm cầu vọng. Nhanh ngắn hơn một tháng, tiêu thụ diện tích cao tới 6 vạn mét vuông, sáng tạo đông giang thị trường bất động sản 10 năm qua to lớn nhất kỳ tích, hấp lại tài chính gần 3000 vạn. Trong đó có một phần ba số lượng bị các đại quốc có xí sự nghiệp đơn vị tranh mua hết sạch. Tuy rằng quốc gia thủ tiêu phúc lợi phân phòng, thế nhưng trên có chính sách, xuống có đối sách, rất nhiều đơn vị đem cũ kỹ công phòng xử lý xong sau, lại lấy ra tiểu kim khố mua mới thương phần phòng, làm cái này bên trong phúc lợi phân phát công chức, hoặc là lấy thấp hơn nhiều giá thị trường bán cho công chức, kiếm lấy cá nhân hy vọng, yên ổn đơn vị dân tâm. Giá trị này mới cũ chính sách luân phiên thời điểm, mọi người đều như vậy làm thuộc về công khai quy tắc ngầm, pháp không trách chúng, cũng không tính làm trái quy tắc. Lời nói Chu Tâm, phía trên kỳ thực cũng cũng vui thấy cảnh như vậy, bởi vì có những thứ này đơn vị đi đầu, dân chúng thích nhất cùng chiều gió, như vậy lấy bất động sản làm vì cột chống mới kinh tế chiến lược liên sống. Dù là đến hậu thế, thương phẩm phòng chế độ thực hành 20 năm sau, như thường vẫn là những thứ này đơn vị, dựa vào trong tay quyền lực cùng bất động sản công ty đổi thành tương quan tài nguyên, bên trong công chức mua nhà giá vẫn là xa thấp hơn nhiều giá thị trường. Vì lẽ đó hậu thế thi công trở thành người trẻ tuổi yêu nhất, chẳng lẽ còn thực sự là hướng cái kia một tháng mấy ngàn đồng tiền lương sao? Đông Giang thị trường nhà ở sức sống tràn trề, để tỉnh quốc thủ độ ngành vô cùng vui sướng. Tôn Thế thần cho Lâm Bạch dược màn mũi, trực tiếp đem Linh An Điền sản định vị làm vì tỉnh bất động sản ngành nghề bên trong cọc tiêu thí nghiệp cùng quốc gia nhà ở chế độ cải cách tiên phong. Sở cương cùng Linh An tên sinh liên tiếp đăng lên truyền hình báo, tiếng tăng tăng lên dữ dội đồng thời, lại phụng dưỡng lượng tiêu thụ. Thời đại này dân chúng còn có thể làm sao chọn tuyển thương phẩm? Đơn giản là báo truyền hình giấy quảng cáo hiệu ứng, huống hồ có chính phủ học tán thành, vậy cùng so với cái gì mình tinh lớn cổ tay đều đáng giá tín nhiệm. Vì lẽ đó cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Ninh An Điển sản tích lũy lâu dài sử dụng một lần, độc linh phong tao, trở thành Đông Giang thị lớn nhất hot nhất bất động sản xí nghiệp. Cùng lúc đó, Đông Giang tạm tạm nhà lầu hạng mục sửa trị công trình cũng lúc đầu thấy được hiệu quả, dùng như sắt thép sự thực chứng minh Đông Giang hình thức tính khả thi. Tiêu duyên nghiên làm cái này mẫn thủ trí ái tướng, từng có khả năng không phạt, có công đó là tất thượng, còn đến là đại đại thượng. Đầu tiên là đem Đông Giang hình thức làm cái này tỉnh tô hoài bản mẫu tiến hành toàn tỉnh mở rộng, lại lấy xuống Tiêu duyên niên trên đầu đại chữ, từ Đông Giang thị trưởng thăng làm Đông Giang bí thư, để cho hắn ở trong vòng một năm thực hiện từ tòa thị chính cấp phó đến người đứng đầu cực hạn vượt qua. Sau đó vẫn không tính là xong, lại triệu tập trong tỉnh cán bút nấu mấy cái suốt đêm cả tài liệu báo cáo quốc viện cùng bộ xây dựng. Quyết sách tầng lớp các lãnh đạo chính đang tại trọng điểm quan tâm phòng sửa Tân chính ở cả nước các nơi thực thi tình huống, này không phải là buồn ngủ đưa gối, lập tức phái người đến đây điều nghiên. Nếu như xác thực tài liệu không có sai sót, đem sẽ đem Đông Giang hình thức cây làm vì điển hình, hiệu triệu cả nước học tập. Như vậy vừa đến, tiểu duyên niên không chỉ có giản ở đế tâm, hơn nữa dương danh thiên hạ. Chuyện này đối với thanh niên cán bộ mà nói, là cái gì loại cực lớn chính trị của cải. Thứ 6, quốc viện cùng bộ xây dựng tạo thành liên hợp chuyên gia tổ đến Đông Giang. Hầu như đồng nhất thời gian, tín sản bộ đoàn khảo sát cũng đến Đông Giang, đối với Ninh An khoa học kỹ thuật điện thoại di động tuyến sinh sản khảo sát nghiệp chứng. Lâm Bạch dự không có về Đông Giang làm tiếp đón, mà là đem tất cả chuyện giao cho Sở Cương cùng Chu Cường. Sự nghiệp càng làm càng lớn, dựa vào một mình hắn, sớm muộn mà chết. Nên cho thủ hạ rèn luyện thời điểm, phải học biết buông tay. Về phần hắn muốn làm sao? Tham gia mùa xuân hội thao, mới là thân là đại học tài chính học sinh chủ nhiệm mà. Ở không có gì ý mới lễ khai mạc kết thúc sau, các hạng vận động hạng mục bắt đầu thi đấu. Sân cầu lông dự thi tổng cộng có 27 chi đội ngũ, đầu luân có một nhánh luân không, Lâm Bạch Dược cùng Bao Lệ Lệ rất may mắn đánh vào không thể, liền ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên nghỉ ngơi một bên xem xem so tài, dĩ nhiên bất ngờ nhìn thấy Lục Thanh vu bóng người. Nàng đại biểu luật học viện dự thi. Lâm Bạch Dược không hề quan tâm quá nhiều, tầm mắt đảo qua mỗi cái thi đấu tiểu tổ, trực tiếp cho xem vui à. Nguyên lai tài nghệ của mọi người đều là biết đánh lại sẽ không nhiều tầng thứ, ngươi tới ta đi đánh kịch liệt, kỳ thực gà ăn hố mổ, chúng sinh bình đẳng. Vòng thứ nhất rất mau đánh xong, Bao Lệ Lệ giúp chúng ngoại viện đối thủ, lại vẫn là nhân tứ, Mã Vân bạn học bạn cùng phòng không biết là cố ý nhường, vẫn là trình độ quá thấp, hoặc là bị Lâm Bạch Dược danh tiếng quấy đảo. Vị này bạn cùng phòng liền không tiếp được qua Lâm Bạch Dược cầu, để cái tiêu cao lớn đẹp trai hợp tác vô cùng bất đắc dĩ, có thể lại không thể phát hỏa. Thi đấu phân tua trận thi đấu sau còn rất có phong độ nói với Lâm Bạch Dược nở nụ cười hai câu. Đúng là ở Mã Vân bạn cùng phòng trong mắt nhiều hơn mấy phần. Cuộc tranh tài này kết thúc, lại có một đội luôn không. Mao Lụy Lụy vận may người tiên, lại lần nữa đánh vào danh nghịch, ngẩng đầu thẳng tiến tứ cưỡng. Lâm Bạch Dược không nhịn được liếc nhìn phụ trách giám sát rút thăm hòm bạn học, hẳn là không nhận ra, cũng không từng qua lại, bài trừ gian lận độ khả thi. Mao Bí thư tri bộ. Ngươi cái này vẫn may, nếu không hai ta kết phường mua vé sổ số đi thôi. Được đó, đợi lát nữa đánh xong liền đi, ta ra năm đồng, ngươi ra năm đồng, chúng chia đều. Tứ cường đối thủ đến từ học quản lý viện, Lâm Bạch dựa suất chút nữa không nhận ra được, đứng ở lưới tennis bên kia nam sinh dĩ nhiên là để lại tóc dài đường giật. Sân cầu lông khá lớn, các tổ đứng phân tán, thêm vào mỗi cái sân bãi vây xem cố lên bạn học Đông đảo, chứ hắn rửa vào bên trong, không thấy vị trí rửa vào ở ngoài đường giật, cũng thật là xạo. Đường giật hợp tắc còn cao hơn Mao Lệ Lệ một đầu, lớn lên rất đẹp, vóc người tỉ lệ càng là nóng nảy hắn mặc một thân màu đỏ vận động bộ váy, nhảy nhảy nhót nhót lúc run run rẩy rẩy, hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt. Đường dẫn sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn là bắt đầu thi đấu lúc liền nhìn thấy Lâm Bạch Dược ở, chỉ là không nghĩ tới sẽ xui xẻo như vậy ở tứ cường gặp phải. Bởi vì hắn cái này hợp tác là chuyên nghiệp học được cầu lông, dự thi hướng chính là quả quân, có thể Lâm Bạch Dược dựa cả vào số chó ngáp phải rồi, hai vòng luôn không, dĩ nhiên cũng tiến vào tứ cường. Cái nào nói lý đi, kỳ thực đường giật trốn học số lần so với Lâm Bạch Dược còn nhiều, hầu như không thể tham gia trường học hội thao. Hết lần này tới lần khác hắn thích nhất vận động chính là cầu lông. Thông qua chơi bóng cùng bên người vị này, đại học năm ba học tỷ nhận thức, Song Vương đánh cho hưng hực, lần này xem như là bị nàng mạnh mẽ lôi kéo đến. Vừa đến trước tiên gặp phải Lục Thanh Vũ, cái này cũng liền quên đi, ngược lại hắn nữ nhân bên cạnh nhiều, Lục Thanh Vũ cũng không phải không biết, có thể tiếp lại gặp phải Lâm Bạch Dược, trong lòng thực tại cảm thấy thúi quẩy. Lâm Bạch Dược cười cùng Đường Dật lá mặt lá trái, liền cái ứng phó tính khuôn mặt tươi cười cũng không có, đứng ở trong giới hạ, lạnh như băng theo dõi hắn. Đường Dật khóe miệng co giật xuống, hắn bây giờ, có thể nói là toàn bộ đại học tài chính ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, hiểu rõ nhất Lâm Bạch Dược người, chính là bởi vì hiểu rõ vì lẽ đó trong lòng sinh ra sợ hãi liền châu bỏ dầm dầm hứa ra đều đối phó không được lâm bạch dược hắn tính là thứ gì cái này cũng là vì cái gì lâu như vậy đường giật không dám nữa làm yêu nguyên nhân chỉ cầu rời xa lâm bạch dược tầm mắt để cho hắn quên mình mới tốt nơi nào còn dám người trước nể nhót trọng tai tiếng còi thổi lên thiến công bắt đầu lâm bạch dược phát bóng thường thường không có gì lạ đường giật thực lực vốn có thể ung dung tiếp được có thể quỷ dị chính là dưới chân của hắn chưa đi vật bóng bản nhiên hướng về trước thăm dò hết rồi học viện kinh tế đội đến một điểm không có chuyện gì cố lên. Áo đỏ mỹ nữ sợ đường giật lúng túng, mau mau cho hắn khuyến khích. Lâm Bạch Dược cùng Mao Lệ Lệ chuột quy tắc đổi bên, Lâm Bạch Dược bên trái góc nửa chàng tiếp tục phát bóng. Mà đường giật cùng áo đỏ mỹ nữ vị trí không đổi. Lâm Bạch Dược phát bóng, áo đỏ mỹ nữ ung dung tiếp xuống, sau đó xào rượu qua lưới, rơi xuống đất xào quẹt. Mao Lệ Lệ không tiếp được. Học quản lý viện đội đến một điểm. Như vậy nhiều lần rằng co, đường giật bọn họ từng ngắn mũi dẫn trước, nhưng hắn lại liên tiếp sai lầm, không phải chạm lưới chính là bóng chết, tặng không Lâm Bạch Dược bên này sáu, bảy điểm. Nhưng mà áo đỏ mỹ nữ thực lực quá mạnh mẽ vẫn là thuận lợi đem điểm số không chế đến 20 so với 20. Chính quy thi đấu là 3 cục 2 thắng chế, mỗi cục 21 điểm, trường học tổ chức hội thao không như vậy chú ý, liền một trận phân thắng thua, bỏ ra đến sân bãi, ngày mai còn có đánh đơn nam cùng đánh đơn nữ, ngày kia còn có đánh đôi nam cùng đánh đôi nữ. Tăng trùng cây mọng nước ít, cũng chờ lắm. Đường giật phát bóng, tay giun lên, không qua lưới. Lâm Bạch dược đội đến một điểm, lại đến một điểm, liền thắng. Áp lực cho đến mau Lệ Lệ. Nàng hít sâu một hơi, đang muốn phát bóng, lại nghe được đường giật gọi một cái tạm dừng. Đông dạ Chính quy thi đấu bên trong chỉ có ở một phương dẫn trước đến 11 điểm thì có cái nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian, còn lại thời gian không thể tạm dừng. Nhưng mặt đất đét, vật bóng bàn hỏng rồi, người giữ bóng bị thương các loại tình huống ngoại lệ. Đường giật chính là lấy đau chân khả năng bị thương làm vì lý do kêu tạm dừng. Trọng tài vào sân, đường giật cởi giày ra, đổ tới dập đầu hai lần, nói với trọng tài là giày tiến vào hòn đá nhỏ, không quá đáng lo, có thể tiếp tục. Trọng tài xoay người rời đi thời điểm, đường giật nắm lấy thời cơ. Đối với đứng ở bên người lo lắng hán áo đỏ mỹ nữ thấp giọng nói, đợi lát nữa cái này cầu thua cho bọn họ, không cho thắng, nhưng cũng không thể thua quá giả. Áo đỏ mỹ nữ không rõ, nàng ở cầu lông vương diện, nhất có thể dục tinh thần, không muốn đánh giả cầu, nói, "Tại sao?" "Đừng hỏi tại sao." Nghe lời, Đường Dật Dư quan của khỏe mắt phát hiện Lâm Bạch dược chờ không kiên nhẫn, tựa hồ đã như mày, lập tức xé rơi mất bình thường dịu dàng mỹ trang, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, "Thua cái này cầu, ta bảo đảm ngươi sau khi tốt nghiệp tiến vào tập đoàn Long Việt phòng pháp chế đi làm." Áo đỏ mỹ nữ vui sướng, tiền đồ trước mặt, thể dục tinh thần tính được là cái gì, lúc này đồng ý. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Mao Lệ Lệ phát bóng qua lưới, áo đỏ mỹ nữ nhẹ nhàng chọn lại đây, vị trí, độ cao tốc độ cùng góc độ lại như là đưa đến lâm bạch dược trước mặt tựa như lâm bạch dược nhảy lên một cái trực tiếp giết cầu. đường giật xông tới tiếp lại không kịp, cầu xoay tròn nện đến trên người hắn hai hai hai lâm bạch dược thắng đường giật không nói hai lời lôi kéo áo đỏ mỹ nữ rời đi áo đỏ mỹ nữ hiển nhiên nhìn ra đường giật đối với lâm bạch dược tránh không kịp, thực sự có chút ngạc nhiên quay đầu lại liên tục đánh giá nghĩ thầm đến tột cùng hạ người gì có thể làm cho không sợ trời không sợ đất đường gia đại thiếu như thế cúi đầu không biết đây là trải qua nhiều lần đấm máu giáo huấn mới có hiệu quả cho tới áo đỏ mỹ nữ không nhận ra lâm bạch dược Một mặt là bởi vì hắn quá lâu không có ở trong trường học làm náo động, xuống hồ trước ra danh tiếng cũng không có thể bảo đảm đại học tài chính mỗi học sinh đều biết hắn. Mặt khác quen thuộc hắn phần lớn là đại học năm 1 đại học năm 2 học sinh, đại học năm 3 năm 4 tiếp xúc ít, đều vội vàng chính mình tiền đồ. Đối với trường học phát sinh chuyện không thế nào để bụng. Đấu Á quân thi đấu càng xảo, đối thủ bên trong nữ sinh càng là ngày đó đến chiếm thì suýt chút nữa cùng vũ tín lên xung đột người. Nàng còn nhớ Lâm Bạch Dược thiện ý giải vây, gật đầu cười, sau đó sẽ không có sau đó. Thi đấu lại lần nữa tiến vào nhường hình thức, Lâm Bạch Dược cùng Mao Lệ Lệ dễ như trở bàn tay bắt đến quan quần bao lì lì chính mình cũng không thể tin được con mắt của chính mình, ôm lâm bạch dược điên cuồng nhảy lên đến, chàng vẹt ngoài thi đấu cố lên các huynh đệ tỷ muội cũng xuống tới, tiếng hoan hô vang vọng sân luyện tập. lúc này lục thanh vu xuất hiện ở lâm bạch dược trước mặt, thản nhiên nói, chúc mừng. lâm bạch dược cười nói, ta xem ngươi thi đấu, nhưng đáng tiếc, chỉ thiếu một chút không mười bốn cương. thịnh tinh gương thiếu một chút mười bốn cương. thấp tinh gương một vòng mơi. luận nói chuyện nghệ thuật. lục thanh vu nói, không có gì đáng tiếc, vốn là bị hệ bên trong cưng kéo tới góp đủ số. lâm bạch dược, ta có thể cùng ngươi đơn độc tán gẫu chút sao? Lâm Bạch Dược yên lặng nổ nước bọt, nhìn ra rồi, ngươi cùng ngươi vị kia nam hợp tác hầu như không có gì giao lưu, hai người chơi bóng đều cùng đánh chuột chủ tựa như, rõ ràng chính là tập hợp hàng ngũ. Được, ngươi trước tiên đợi lát nữa. Hắn xoay người đối với Mao Lệ Lệ mấy người hô, theo Mao bí thư chi bộ đi bên ngoài quán cơm, ăn cái gì tùy tiện điểm, ta đêm nay mời khách. Mọi người hoan hô rời đi, Lâm Bạch Dược nhìn về phía Lục Thanh Vũ, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta tâm sự. Kỳ thực, hắn biết Lục Thanh Vũ muốn hỏi cái gì, có thể hỏi thì đã có sao. Chương 475, thanh điệu cùng bay. Mùa xuân y thơ, ở khắp mọi nơi. Trường đại học bên trong cây của hoa điểu chim đắm tại tiến đọc mộ viết trong không khí có lẽ nhiệm vật hoa thiên bảo linh tú chập chập lúc như hoàn lan chi trì đồng tử bội huệ không nói ra được e thẹn cùng dịu đãng bước chậm ở giữa không chỉ có ánh mặt trời phơi phới liền tâm tình cũng nhẹ mau đứng lên hai người song vai không nói gì xa cách mà lại xa lạ này huynh đệ hỗ trợ ném cầu một cái bóng rổ bay ra chàng ở ngoài lâm bạch dựa thuận lợi tiếp được sau đó ném trở lại đưa tới một mảnh nói cảm ơn tiếng nói mà bất tình linh nhạc đệm đánh vỡ xa cách xa lạ bầu không khí lục thanh vu rốt cục mở miệng nói. Ta có thể biết Diệp Tử rời đi nguyên nhân sao? Lâm Bạch Dược trầm mặc, Lục Thanh Vu dừng bước lại, nhẹ giọng giải thích, ta không phải tìm hiểu các ngươi việc riêng tư, chỉ là Diệp Tử rời đi sau khi tất cả phương thức liên lạc đều liên lạc không được, coi như du học cũng không cần thiết cùng trước đây vòng tròn hoàn toàn cắt chém chứ. Ta lo lắng nàng sẽ hay không xảy ra chuyện gì. Lâm Bạch Dược thở dài, Lục Thanh Vu không biết nguyên nhân sẽ không bỏ qua, nói, cha mẹ của nàng cảm giác đến chúng ta tách ra một quãng thời gian khá là tốt, Diệp Tử đáp ứng rồi. Vậy còn ngươi, ngươi đã đồng ý sao? Lục Thanh Vu, Thanh Tuyền Tựa như hai con mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược, Tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy đáp án. Lâm Bạch Dược tầm mắt rơi xuống ở phía xa mặt hồ, nhẹ giọng nói: Ta tôn trọng Diệp Tử quyết định. Lục Thanh Vu ngón tay nắm thật chặt, theo Lâm Bạch Dược tầm mắt nhìn hướng về mặt hồ, ba quang liếm diễm, chỉ lộ phi thiên, đẹp không sao tả xiết, nhưng trong lòng lại chẳng biết vì sao từng trận đau, run giọng nói: Làm ra quyết định như vậy, Diệp Tử nhất định rất thống khổ chứ? Lâm Bạch Dược lại lần nữa trầm mặc, hắn có thể nói cái gì đó. Lục Thanh Vu không thể nhịn được nữa, như báo cái giống như bạo phát, cố ý ngột ngạt tiếng nói không cao, lại có thể cảm nhận được mãnh liệt mà đến lửa nói có nhớ hay không ngươi đã từng đã đáp ứng ta phải cố gắng đối xử diệp tử có thể ngươi chính là như thế đối với nàng lần kia cho hứa nhạc dung tổ chức sinh nhật lục thanh vu đặc biệt chạy tới cảnh báo để lâm bạch dược có thể tránh thoát hứa vệ quốc làm khó dễ lúc đó nàng liền nói là vì diệp tố thương mới làm như vậy xin mời lâm bạch dược nhất định thật tốt đái nàng không nên để cho mình hối hận vân vân chỉ là rất đáng tiếc lâm bạch dược vẫn không thể nào xử lý tốt cùng người nhà họ ngư quan hệ ta biết ngươi sẽ muốn nói là diệp tử cha mẹ vấn đề nhưng là lấy năng lực của ngươi làm sao sẽ tùy ý sự tình phát triển đến nước này Lục Thanh Vu nói, nếu như là những người khác, ta lý giải, có thể ngươi không giống nhau. Ngươi là Lâm Bạch Dược, liền hứa ra cùng Đường ra đều có thể đối kháng chính diện mà không rơi xuống hạ phong, tại sao liền không thể cùng Diệp Tử cha mẹ ở Trung Hoa thoát đây? Lâm Bạch Dược như trước không cách nào trả lời, nhưng hắn lý giải Lục Thanh Vu tâm tình, cũng sẽ không bởi vậy mà tức giận, nhẹ giọng nói, nguyên nhân rất phức tạp, ta còn cần thời gian, ta bảo đảm, chờ tích góp đầy đủ lực lượng, ta sẽ đem Diệp Tử tìm trở về. Lục Thanh Vu lắc đầu một cái, lui về phía sau vài bước, nói, ta sẽ không lại tín nhiệm ngươi. Lâm Bạch Dược, ngươi từ bỏ nàng một lần, liền sẽ bỏ qua lần thứ hai trên đời nam nhân tất cả đều như vậy có thể chỉ có nữ hải mới sẽ chân tâm đối xử nữ hải lâm bạch dược sửng suốt nói ngươi muốn làm gì ta muốn đi tìm nàng nàng hiện tại cần bằng hữu lâm bạch dược cười khổ nói diệp tử cha mẹ sẽ không nói cho ngươi nàng đi tới quốc gia nào diệp tử đáp ứng rồi mẹ của nàng ta hiểu rõ tính tình của nàng cũng sẽ không chủ động liên hệ chúng ta bọn họ chỉ là sẽ không nói cho ngươi thôi lại không hẳn sẽ không nói cho ta lục thanh vu mặt cười hiện lên thần sắc kiên nghị nói chân thành đến kiên định ta sẽ đi cầu bọn họ không giống ngươi chỉ có thể trốn tránh lâm bạch dược nhìn theo lục thanh vu rời đi đứng tại chỗ thật lâu không hề nhúc nhích khả năng lục thanh vu nói đúng nếu như hắn hướng về ngư an chỉ thấp kém cầu xin hướng đi diệp tâm lan chân thành cúi đầu nói lời xin lỗi phục cái nhuyễn sẽ có hay không có một phần trăm sát suất cùng diệp tố thương không cần chia tay nhưng hắn không phải vì tình yêu mất đi lý trí 18 tuổi thiếu niên trên người hắn muốn gánh vác trách nhiệm rất nhiều ái tình rất trọng yếu cũng không phải trọng yếu nhất không đấy tuyến thoái nhượng sẽ chỉ làm kẻ địch nhìn thấy hắn mềm yếu sau đó nhào lên đem hắn cùng hắn người cùng nhau ăn tươi nuốt sống lục thanh vu chính là nhìn thấy hắn đối xử ái tình không thuần ý vì lẽ đó thất vọng lâm bạch dược thậm chí đều không thể biện giải cho mình Hai ngày cuối tuần ở hội thao tiếng huyên náo bên trong đi qua rất nhanh, Đông Giang bên kia chuyển đến tin tức tốt, quốc viện cùng bộ xây dựng liên hợp chuyên gia tổ đối với tòa thị chính chế tạo Đông Giang hình thức lớn thêm tầng dương, cũng đối với Ninh An Điền sản công ty điểm danh ngợi khen. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ chuyên gia tổ về kinh, sẽ mở hợp xác định đem Đông Giang hình thức cây thành tản tạo nhà lầu sửa trị chỉ công trình cổ tiêu, cả nước mở rộng. Đồng thời, quốc viện cùng bộ xây dựng chuyên gia còn tham quan điện tử khoa học kỹ thuật viên cùng buồn bán hàng nhỏ thành quy hoạch kiến thiết, Tiểu duyên niên đối với chuyện này đặc biệt đệ bụng, bởi vì có thể thông qua loại này đường tắt lại hướng lên phía trên xin tài chính, gia tăng chống đỡ cường độ tham quan khoa học kỹ thuật viên liền không thể không tham quan Linh An khoa học kỹ thuật ở sở cương cùng Chu cường an bài xuống còn để quốc viện người xảo ngộ công tin bộ đoàn khảo sát giúp đỡ nói không ít lời hay cuối cùng ở cường đại quan hệ công chúng kỹ xảo anh tạc phía dưới từ công tin bộ đoàn khảo sát bên trong phó đoàn trưởng nơi đó mở ra chỗ hổng đối với Chu cường nói chút ngầm mới có thể nói thực thành nói Chu tổng bằng các ngươi thực lực hoàn toàn có thể đạt đến phân phát giấy phép tiêu chuẩn chỉ bất quá sự tình không thể như thế làm các ngươi là tư sĩ cho các ngươi trước tiên phát những tiên liền nhà xưởng còn không xây xong quốc sĩ đám người làm sao bây giờ vốn là không cạnh tranh được, lại không còn chính sách ưu thế, còn chơi cái giám đây. Phó đoàn trưởng Tự Lượng hào hùng, ngũ lương dịch uống một bình lại một bình, nói, bất quá hiện tại có khả năng chuyển biến tốt, cấp trên có người giúp các ngươi nói chuyện, còn là ai, ta không thể nói. ngược lại ý tứ chính là, đơn dựa vào hai nhà các ngươi tư sĩ chiếm không được quốc nội lớn như vậy thị trường, vì lẽ đó trước tiên nhập thị trường không có gì đáng ngại, còn có thể tạo được kích thích quốc sĩ phấn khởi, mau chóng đổi động lực. Chu tổng, chờ xem, ta phỏng chừng vào tháng năm trước liền có thể có định luận, các ngươi trước tiên phát độ khả thi rất lớn. Đưa đi chuyên gia tổ cùng đoàn khảo sát, Sở Cương mang theo Chu Cường cùng Khương Tâm Di đặc biệt chạy đến Việt Châu cùng Lâm Bạch Dược tỉ mỉ báo cáo. Lâm Bạch Dược thật cao hứng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Nếu Trần Vũ tăng ra tay, thành công mới là chuyện bình thường. Vào tháng năm trước, Lâm Bạch Dược lại gọi điện thoại gọi tới Diệp Tây, nói: "Thời gian cấp bách, thanh điều điện thoại di động quảng cáo có thể quay chụp." Liên quan tới quay chụp phương án, đã sớm sửa bản thảo vô số lần, trải qua bên trong nhiều luân thương thảo, cuối cùng quyết định nội dung, hình thức cùng quảng cáo tử. Diệp Tây đem phương án đưa cho Sở Cương ba người, cười nói: "Mấy vị nhìn còn có nhu cầu gì bổ sung?" Sở Cương Đại Khái nhìn xuống, nói: "Điện thoại di động ta không hiểu, nhưng ta cảm thấy đối với có mua thực lực người trung niên cùng yêu thích thời thượng người trẻ tuổi đều có sức hấp dẫn." Chu Cường là tính kỹ thuật nhân tài, đối với doanh tiêu một chữ cũng không biết, nói: "Ta đồng ý sở tổng ý kiến, chính đang hot hai vị đại mỹ tinh làm phát ngôn, lại có nhất lưu quay chụp đoàn đội, nhất định sẽ nhắc lên náo động hiệu ứng." Diệp Tây nhìn về phía Khương Tâm Di, hai vị đại mỹ nữ trước tiên nhìn nhau nở nụ cười, sau đó Khương Tâm Di nói: "Quảng cáo chất lượng không thành vấn đề, nhưng mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, Lâm tổng có thể phê cho thanh điều điện thoại di động bao nhiêu dự toán?" Lâm Bạch dược chỉ vào nàng mỉm cười, nói: "Xem, quản tài vụ chính là mẫn cảm. Bất quá ngươi nhắc tới vấn đề là tốt vấn đề, lần này là Ninh An khoa học kỹ thuật thứ nhất áo, nhất định phải đánh tốt khai hỏa, dự toán không giới hạn. Ngân Hà ánh tượng quảng cáo bộ cùng bộ phận thị trường có thể vận dụng tất cả truyền thông đường tắt, toàn phương vị của oanh loạn tạc một tháng. Ta chỉ yêu cầu một điểm, mặc kệ là thành phố lớn, vẫn là huyện thành nhỏ, đều muốn nhìn thấy thanh điệu điện thoại di động quảng cáo. TV, báo giấy, radio cùng internet phủ khắp không tới góc chết, điều tinh thịnh bên kia đẩy đoàn đội lại đây, dựa vào nhân lực đi gián áp phích quảng cáo, đi xóa tường. Cuối cùng một câu nói, 10 năm khổ cực không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết, ta muốn đem thanh điểu điện thoại di động bốn chữ, khắc ở mỗi người trong đầu. Chương 476, lấy chi của ngươi, đưa chi cho ngươi. Đông Giang mọi việc thuận nghi, Thượng Hải bên kia cũng tin chiến thắng liên tiếp báo về. Trải qua chiêu binh mãi mã, huyên thỏ mạng lưới lại di chuyển đến thành thị cấp 1, hưởng thụ đến tài nguyên cùng Việt Châu không thể giống nhau, thế thao đổi mới tốc độ đột nhiên trên giai đoạn mới. Tháng 3 tới nay, phiên bản số đổi mới bốn lần, bình quân mỗi tuần đổi mới một lần. Cái này thay đổi tần suất để thói quen những kia phần mềm hơi một tí một năm nửa năm không đổi mới giả chết internet đời đầu người sử dụng rất là kinh ngạc, lại như là mới vừa nói chuyện tình yêu bạn gái, người cho rằng tư thế đã đến nàng có thể tiếp thu cực hạn, không biết mặt sau còn có thể có vui mừng. Thay đổi mang ý nghĩa mới chức năng gia nhập, mới chức năng gia nhập mang ý nghĩa người sử dụng trải nghiệm ngày càng hoàn thiện, cũng là mang ý nghĩa người sử dụng số lượng tăng lên gấp bội. Thái tín phong báo tới mới nhất con số, thế thao đăng ký người sử dụng leo lên 10 vạn người sự kiện quan trọng, trang web cỡ lật lượng qua ngàn vạn, cao nhất cùng ôn lễ 6 vạn người, bình quân tại tuyến nhân số 2 khoảng chừng vài người. Cái thành tích này, tiếp trước bên trong nga hắn dùng một năm, mà Huyễn Thọ dùng một tháng. Thái Tín Phong cũng ở báo cáo bên trong nhắc tới một cái nào đó ở phía Nam Sưởng nhỏ tuyên bố cùng thế thao đồng loại hình thức thời thông tuyển phân mềm mặt. Hắn đi xuống trải nghiệm qua, cùng thế thao có rất nhiều tương tự điểm, nhưng chi tiết nhỏ đánh bóng còn kém xa. Chủ yếu nhất chính là, nó cất bước cùng thế thao không ở một cái trụ hình trên, hẳn là không đáng để lo. Bất quá, để cho an toàn, Thái Tín Phong đã phái người tới đánh thăm dò hư thực, sự việc rõ ràng chờ bắt đến tài liệu trực tiếp lại tiến hành báo cáo. Nên đến tổng sẽ đến. Chim cánh cụt lập nghiệp có quá nhiều ngẫu nhiên thành phần, mỗi một lần lão đà lão đảo thời điểm đều sẽ xuất hiện trọng đại khả năng chuyển biến tốt kéo dài tính mạng, nhưng liền thực lực chân chính mà nói, năm 1999 chim cánh cụt xác thực như Thái Tín Phong phán đoán như vậy không đáng để lo. Thế thật chiếm tiên cơ, lại giàu nước tường đổ vách, cùng liền máy sẽ vượt đều không muốn nổi chim cánh cụt so với thực sự là bắt nạt người. Lâm Bạch dược thưởng thức Thái Tín Phong chính là, hắn sẽ không lấy đối thủ nhỏ yếu mà lớn là buồn bán tình báo thu thập, có thể tự chủ quyết xách phái người đi tới đó điều tra. Cái này rất tốt, bởi vì ngạo mạn là tội. Tư Tư Phương diện đồng dạng tiến triển cấp tốc, thiếu niên bao thành thiên Sôi tổ sau khi, quả ngu làm việc giới cường đại năng lực hiện hiện không thể nghi ngờ, Hải Tuyển làm khí thế hưng hực, thỉnh thoảng leo lên giải trí báo chí tạp chí, bước đầu có truyền bá tính cùng quan tâm độ. Lâm Bạch Dược cung cấp diễn viên danh sách bên trong 7 thành nhân tuyển đều đã ký kết, nhưng vấn đề là ngôi sao điện ảnh một trong chu hiệt còn không cuối cùng đánh nhiệm. Vì thế Bạch Tiệp chỉ sợ liền có hành sự bất lực chức trách, đặc biệt từ thượng Hải bay trở về Việt Châu, gặp mặt Lâm Bạch Dược giải thích: "Ta cảm thấy chu hiệt kỳ thực là ý động, chỉ là kiêng kỵ Quỷ Diêu lão sư bên kia thái độ, vì lẽ đó không tốt vội vàng làm quyết định." Lâm Bạch Dược nói: "Các ngươi cùng Di Nhân công ty liên hệ sao?" Di nhân truyền bá công ty trách nhiệm hữu hạn là Quỳnh Diêu dưới cờ công ty, cùng đại lục có quan hệ nghiệp vụ đều thông qua Di nhân tiến hành liên hệ. Vừa Văn Nưu tổng giám ở Nam Hồ Kinh Thị nói chuyện hợp tác, ta tìm Nưu tổng giám cùng nhau bái kiến Di nhân Hà tổng. Hà tổng ý tứ là, Chu Hiệt cũng không có cùng Di nhân ký cổ môi giới, quyết định của hắn, Di nhân không can thiệp. Nhưng cân nhắc đến nghệ nhân lâu dài phát triển, Quỳnh Diêu lão sư còn là hy vọng Chu Hiệt có thể thận trọng cân nhắc tiếp thiếu niên Bao Thanh Thiên cái này bộ kịch. Lâm Bạch Dược kiếp trước bên trong thật giống nghe qua chuyện này, Quý Diêu cho rằng phí đi bao lớn tâm huyết mới đem Chu Hiệt công tử văn nhã hình tượng cho nâng lên đến Hắn quay đầu liên tiếp một cái hắc lão bao kịch, thuộc về chính mình dày xéo chính mình, cười nói: Di nhân đóng kịch rất tốt, chính là có môi giới nghiệp vụ lý niệm đã lôi thời. Quỳnh Diêu lão sư thích hoa bình chính là lọ hoa, lão gia chính là lão gia, phản phái chính là phản phái. Mười năm qua bưng đỏ bao nhiêu người, có thể mỗi người kịch đường đều bị cẩm cố ở giáo điều cứng nhắc bên trong, không có bất kỳ thay đổi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là loại này mười năm không đổi kịch đường, vẫn cứ có vô số người hâm mộ đồng ý với đỡ, là ta, ta cũng lười sửa. Bạch Tiệp nghe trợn mắt mấp mụn, quốc nội có môi giới thị trường mới vừa cắt bước không mấy năm, học chính là Minh Châu cùng Đài Loan cái kia một bộ. Học đều không học rõ ràng đây, ngươi liền nói nhân già quá hạ. Lâm Bạch dược biết Bạch Tiệp không tin, cười nói, mỏi mắt mong chờ. Không phải hắn ăn nói ba hoa, mà là bởi vì quá nhiều ngành nghề kết cục đều là như vậy. Chỉ cần quốc nội bắt đầu chăm chú, cũng phấn khởi truy đuổi, rất nhanh sẽ có thể thực hiện chất cùng lượng song trọng vượt qua. Ngươi sắp xếp một thoáng, ta cùng Chu Hiệt thấy một mặt, hắn là có chủ kiến người, Quỳnh Diêu đối với hắn có ảnh hưởng lực, nhưng sức ảnh hưởng không các ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Hẹn vào giờ nào? Cái này cuối tuần đi, ta đi chuyến Thượng Hải, ở cái kia thấy. Được, còn có chuyện, ta cần ngươi đi làm. Bạch Tiệp lập tức chăm chú lắng nghe. Lâm Bạch Dược nói, "Ta chỗ này có 20 bài ca, ngươi cầm phân biệt đưa cho quốc nội 20 vị ca sĩ. Nếu như bọn họ yêu thích, liền nói toàn bộ miễn phí dâng tặng, bản quyền cũng thuộc về bọn họ, chúng ta không thu một xu tiền." "A?" Bạch Tiệp Hà hừm mộtm. Lâm Bạch Dược từng ở đại học tài chính tiếp đón người mới ra hội biểu diễn qua 10 bài ca khúc, mặt khác 10 đầu phòngtrường là sau khi sáng tác mới làm. Dung Mễ Nguyệt lại nói, "Hầu như mỗi một bài đều có thể đỏ thấu nửa bầu trời, tại sao muốn miễn phí tặng người? Không cho mình công ty người dùng, chính là cầm bán cũng được a." "Lâm tổng, ngài muốn hay không lại suy nghĩ một chút?" Lâm Bạch Dược cười nói, Không cần, cùng người kết một thiện duyên, ngày sau tự có thiện báo. Ngươi ở Việt Châu lưu lại hai ngày, chờ ta đem từ khúc làm tốt, lại giao cho ngươi. Buổi chiều sau khi tan học Lâm Bạch dược đi tới đại học sư phạm, tuy rằng không phải lần đầu tiên đến, có thể mỗi lần tiến vào đại học sư phạm trường học cảm thụ lại như tiến vào nữ nhi quốc. Nhìn tới bên bên Nghiên Điển, sắt vai làn gió thơm tiến ảnh, hai cái con ngươi không đủ dùng, suýt chút nữa đính mắt cũng phải mặc giáp trụ ra trợn. Hệ tiếng anh ký túc xá chần chọc tìm tới Chu đại quan, lại để cho hắn đi tìm đến Hứa Nhạc Dung, ba người ở đại học sư phạm nhà ăn bên trong góc chặm chán, Chu đại quan ân cần chạy trước chạy sau. Xích của cái khổng lồ mua 3 phân mì xào đậu cùng 3 chén Pepsi. Đối diện mà ngồi, lúc ăn cơm nói tới cho nhạc khúc chuyện, Hứa Nhạc Dung nhìn Lâm Bạch Dược đưa cho nàng ca tử, tiếp tục nghe hắn nhẹ giọng ngâm nga, trong đôi mắt tia sáng từ đầu đến cuối, không có tắc qua. Hai ngày có thể làm được sao? Hứa Nhạc Dung cúi đầu, tóm góc áo, do dự một hồi, thấp giọng nói, thời gian có chút hận. Chu đại quan điều đình nói, lao yêu, nhiều thư thả hai ngày, nghệ thuật loại việc phải dựa vào tượng tâm đánh bóng, không vội vàng được." Huynh đệ mặt mũi không thể không cho, Lâm Bạch Dược cười nói, "Như vậy đi, ngươi có thể lại tìm hai người hỗ trợ." Tốt nhất là ngươi tin tưởng được lão sư hoặc là bạn học, chuyên nghiệp trình độ muốn quá hải, mỗi người mỗi bài ca cho 800 đồng khổ cực phí. Lâm Bạch Dược dừng một chút, nói, ta nhớ tới lần kia chúng ta ở giảng đường bên trong nhận thức thời điểm, chính cho các ngươi lên lớp mẫn lão sư người rất tốt, ngươi tìm nàng hẳn là sẽ không từ chối. Hứa Nhạc Dung trong lòng có đấy, nói, ta đi thử xem. Lâm Bạch Dược lại dặn dò, không phải thử xem, nhất định phải làm được tốt nhất. Hứa Nhạc Dung sợ hãi đến gấp gáp vội vàng ngẩng đầu, nói, ta nhất định làm được tốt nhất. Chu đại quan đau lòng không chịu được, lặng lẽ chừng Lâm Bạch Dược một chút, nói, đến đến, ăn cơm ăn cơm. Đại học sư phạm mì xào đậu nhưng là đại học thành nhất tuyệt. Chương 477, núi không phải ta, ta đến liền núi. Bởi lần này cần phổ nhạc ca quá nhiều, chỉ dựa vào nghe lâm bạch dược ngâm nga không cách nào nhớ tới chuẩn xác. Vì lẽ đó ăn cơm nước xong sau khi, lâm bạch dược cân nhắc một, hai, vẫn là quyết định mang theo hứa nhạc dùng tìm một chỗ đi ghi âm. Hắn cũng có thể dùng máy ghi âm cùng chống không băng ghi âm chính mình quay, nhưng này dạng đi ra hiệu quả đặc biệt kém, rất khả năng sai một ly, đi một ngang giảm, một cái chuẩn âm xảy ra vấn đề, dẫn đến cả bài ca nhịp điệu không đúng. Chu đại quan mặt dạy mày dặn theo sát, âm nhạc chuyện hắn không hiểu có thể nam nữ chuyện hắn quá đã hiểu nên dính chặt lấy thời điểm tuyệt đối không nên thật không tiện ba người đi ra trường học nhìn thấy ven đường ngừng đầu hụi chạy thưa nhạc dung tuy rằng không ngồi qua có thể cũng nhận thức bên tiêu chí khuôn mặt tường đỏ do dự không dám lên trước ba lao yêu xe của ngươi chu đại quan hai mắt phát sáng tay phải không tự chủ được sờ soạn đi lên thương phấn tiêu lên lâm bạch dựa cười nói đúng bất quá xe này quá rêu rao trừ phi chính sự bình thường ta không cần ngươi cũng đừng nghĩ rủm thật có yêu cầu chuẩn bị cho ngươi một chiếc sàn ta nã là được chu đại quan khả khà vui vẻ nói ta nào có tâm tư này, ngươi cho ta làm cái gì bệ Ăn bánh mì ngồi một chút, ta cũng lần có mặt mũi không phải. Lâm Bạch Dược hiểu rõ Chu Đại Quan, tiền nhiều tiền ít, đối với hắn mà nói, không ý nghĩa gì. Mỗi cái có các sớm pháp, cũng sẽ không bởi vậy lộ liễu đương ngạnh. Tiện tay kéo ra ghế phụ chạy cửa, nói, ngươi cùng Hứa Nhạc Dung ngồi mặt sau, ta ngồi ghế phụ chạy. Chu Đại Quan ân cần giúp Hứa Nhạc Dung mở cửa, nói, không có chuyện gì, ta cũng là lần thứ nhất ngồi tốt như vậy xe, lão yêu đồ vật liền cùng chúng ta như thế, đừng khách khí với hắn. Lâm Bạch Dược cười nói, lời này nói tốt, đừng khách khí. Hứa Nhạc Dung đầu góc tỉnh tỉnh ngồi vào xếp sau tay chân hầu như là khép lại nghiêm túc nàng nghe hai người nói chuyện tựa hồ cái này lượng trên trăm vạn xe dĩ nhiên là lâm bạch dược vậy hắn rốt cuộc là ai cha cha cái này nội sức cái này ra ngón này cảm giác xe sang trọng chính là xe sang trọng quý chính là có quý chỗ tốt nơi chu đại quan kể từ khi biết lâm bạch dược những kia công tích vĩ đại sau, trong lòng cố nhiên chấn động thế nhưng không có nhìn thấy thực chứng đại đệ còn có thể đứng vững bởi vì lâm bạch dược ngoại trừ so với bình thường bạn học nhiều một cái điện thoại di động những phương diện khác cũng không có xí nghiệp lớn nhà phu trường không cảm giác được thế giới trên lệnh Ngày hôm nay xem như là đến rồi cái hàng duy đặc kích, đừng nói bạn cùng lứa tuổi bên trong ai mua được đầu hổ chạy, chính là có tiền người lại có mấy cái mua được đây. Nếu như kim tự tháp có đẳng cấp, Lâm Bạch Dược hiển nhiên đã là vương giả cấp bậc. Ngồi còn thoải mái chứ? Hôm nào để tiểu kỳ mang bọn ngươi đi vùng ngoại thành điểm gió. Cái kia cảm tính tốt, đi tới, ta ngày hôm nay làm một hồi người giàu có, trước tiên ở nội thành bên trong đi bộ đi bộ. Lâm Bạch Dược trên đường trước tiên liên hệ Triệu Hợp Đức, lại để cho Triệu Hợp Đức sớm liên hệ Du Thanh thời đại ông chủ Lô Thịnh, đi tới công ty dưới lầu, nên tiếp bọn họ chính là từng có gặp mặt một lần tất tiểu huyền làm cái này nghiệp bên trong nổi danh nhà sản xuất âm nhạc, Tất Tiểu Uyển năm ngoái từng nghe âm nhạc vị tìm tới Lâm Bạch Dược, nghĩ ra giá cao mua hắn ca khúc bản quyền. Bất quá, Lâm Bạch Dược khéo léo từ chối, lần này gặp mặt lại, Tất Tiểu Uyển cũng từ ông chủ nào biết thân phận của hắn, thái độ một mực cung kính, lặng thinh không đề cập tới chuyện trước kia. Đùa giỡn, nhân gia lại không thiếu tiền, du thanh thời đại ra bao nhiêu tiền mới mua được. Hàn Huyên hai câu, thẳng vào chủ đề. Mượn dùng du thanh thời đại chuyên nghiệp máy ghi âm, Lâm Bạch Dược phụ trách hát nam ca sĩ ca, hứa nhạc dung phụ trách hát nữ ca sĩ, ca. Tất Tiểu Uyển không cần điều âm móc chi tiết nhỏ chỉ là quay tiểu dạng ngao đến sáng 2, 3 giờ rốt cục giải quyết tất tiểu huyền toàn bộ hành trình đánh máu gà xem lâm bạch dược ánh mắt hầu như như là nhìn kim quang lấp lóe đại bà bối hắn nhập hành nhiều năm như vậy các loại thiên tài âm nhạc người gặp qua không ít ai có thể cũng không thể như lâm bạch dược như thế toàn diện cân đối lại thiên mã hành không điều động nhiều loại loại hình đề tài then chốt là còn có thể như thế đặc sắc lâm tổng cái này mạo muội hỏi một câu ngài có phải là muốn ra eul đưa quý khách xuống lầu mắt thấy phân biệt sắp tới tất tiểu luyện rốt cục không nhịn được hỏi lâm bạch dược mặt lạnh nói ngươi xác thực rất mạo muội tất tiểu luyện trong lòng run lên Hắn không biết là bởi vì biết rồi Lâm Bạch dược thân phận mà sản sinh trong lòng ám chỉ, vẫn là Lâm Bạch dược bản thân khí chàng liền mạnh mẽ như vậy, lại có chút tay chân luôn cuống lên. Mới vừa nơm nớp lo sợ thầm nghĩ ấy nấy, không ngờ Lâm Bạch dược quen thuộc ôm bờ vai của hắn, cười to nói: "Lao Tất, ngươi hãy quên ta đã nói, sẽ không lại ở trường hợp công khai hát, làm sao có khả năng còn phát eo bung đây." Tất tiểu huyền lúc này mới phát hiện Lâm Bạch dược là nói đùa hắn, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nhất thời tụ sủng nhược kinh, vội hỏi: "Là ta nói nhầm, Lâm tổng đừng thấy lạ." "Ai, chúng ta là bạn cũ, ngươi khách khí như vậy, ta thật là muốn quái." Tất tiểu huyền cúm núm đáp lời. Lại đi mấy bước, đi tới ngừng ở ven đường đầu hồ chạy trước. Đường Tiểu Kỳ kéo mở cửa xe, Lâm Bạch dược không lưng lên xe thì đột nhiên quay đầu lại cười nói: Lao tất, có hay không dự định thay cái công tác? Tất Tiểu Uyển mở người, nói: A, đến Ngân Hà Ánh Tượng giúp ta, thế nào? Ngân Hà Ánh Tượng, không nghe nói có âm nhạc nghiệp vụ a, lẽ nào cùng ngươi qua bán sách sao? Huống hồ âm nhạc người này, này, làm sinh không bằng làm quen. Dù thanh thời đại bao nhiêu năm tích lũy tiếng tăm ở, có bình đài gia chỉ, hắn mới là nổi danh chế tắc người, đi ra ngoài đồng hành đều lệ đề tỉnh. Tất tiểu huyền mới vừa bị Lâm Bạch dược bắt bí một phen, lúc này không dám trực tiếp từ chối, bồi cẩn thận nói: "Lâm tổng, ta ở Du Thanh thời đại Bảy, 8 năm, đổi nghề, sợ là không tốt cho ông chủ bằng giao. Vừa ngẩng đầu xem Lâm Bạch dược nụ cười dần liễm, trong lòng lại là Du Lên, nói: "Có thể Lâm tổng cho ta mặt mũi, ta không thể không lựa tới, nếu không, ngài đồng ý ta 2 ngày suy nghĩ một chút." Lâm Bạch dược lại tiếp tục ý cười tan ra tan ra, nói: "Được, cho ngươi 2 ngày cân nhắc, 2 ngày sau nếu là không thư của ngươi, ta cần phải đến nhà bãi phòng Ngô lão bản." Chờ đầu hổ chạy gào thét mà đi, tất tiểu huyền đứng tại chỗ một lúc lâu suy nghĩ lợi và hại. Tuy rằng đi ngân hà ánh tượng có thể sẽ bó tay bó chân, nhưng Lâm Bạch Dược cầm nhạc Phương diện tuyệt thế tài hoa ở cái kia bảy, hắn không tin liền có thể vĩnh viễn nhịn xuống không làm album, dù là không làm, đem ca khúc cho người khác hát, hắn đến thao đao, cũng có thể theo thâm lây. Ngược lại, nếu là đắc tội rồi Lâm Bạch Dược, nô lão bản cũng không giữ được chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, không có lựa chọn nào khác, tất tiểu viện lập tức trở về đánh đơn từ trước, ở công ty Ngao đến bình minh, chờ nô thị xuất hiện ở văn phòng, đi qua trình báo cáo, cho thấy nghị muốn nghỉ việc mượn vọng. Hắn là chỗ làm việc lão nhân, sẽ không cho lão bản mới gây phiền toái. Không nói muốn đổi nghề đến Lâm Bạch Dược công ty, chỉ nói mình đột nhiên có chút mất hứng, dự định nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nô Thịnh kinh Hải khuyên như thế nào cũng kéo không giữ được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Kỳ thực hắn cũng đoán được cùng Lâm Bạch Dược có quan hệ, nhưng Lâm Bạch Dược thực lực bây giờ địa vị đã không phải Du Thanh thời đại có thể nhìn theo bóng lưng, vì lẽ đó toàn cho rằng không biết kết một thiện duyên. Lâm Bạch Dược đem Chu Đại Quan cùng Hứa Nhạc Dung đưa đến Đại học Sư Phạm phụ cận, để Hứa Nhạc Dung đi trước, Chu Đại Quan lưu lại, hỏi mấy ngày nay cảm giác thế nào? Chu Đại Quan sờ sờ mặt, nói không có cảm giác gì. Đi lão tiên sinh, cái kia châm một lần châm cứu, bất quá hắn cũng nói, không thể gấp, cái thứ nhất đợt trị liệu nếu như không được, còn đến lại tới một cái đợt trị liệu. Lão yêu, ngươi nói ta không hội ngộ đến tên lửa đạo chứ? Tên lửa đạo khẳng định không phải, tiếp trước bên trong Lâm Bạch dược cùng Chu đại quan không có hiện tại tài nguyên, dựa cả vào vận may, đi vùng ngoại ô đi bộ thì giúp ở vùng ngoại ô bên hồ câu cá lão đông y kéo lên một cái trăm cân cá. Chu đại quan càng là liều mạng, bằng không lão đông y đừng nói kiếm đến phá trăm diệp, bất định liền thân thể đều đáp tiến vào hồ trong đi. Câu cá lão vui sướng rất đơn giản, vì lẽ đó báo lại cũng rất phong phú. Lão đồng ý cho Chu đại quan điều trị trong ngoài, chứa khỏi quấy nhiều hắn nhiều năm mù mụ mặt, từ đây xuống bắn chim đổi pháo, bơi vào hải vương thế giới, lại cũng không thể ra ngoài được. Kiên trì sẽ có hiệu quả, đến thời điểm anh em cho ngươi bao cái sản đêm, đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ tùy ý chọn. Chu đại quan khinh bị nói, làm ta cùng ngươi như vậy xôn xao, ta có nhà ta nhạc dung liền đủ rồi. Lâm Bạch rượi cười ý tứ sâu xa, nói, ngàn vạn nhớ kỹ ngày hôm nay câu nói này, khi một cái cảm tình chuyên nhất người đàn ông tốt. Chu đại quan bị hắn cười sợn cả tóc gáy, nói, phi, ta còn có thể chơi ra hoa đến hay sao? Không đông nghĩa, tán gẫu điểm chính sự. Ngươi ngày hôm nay làm những thứ này ca khúc muốn làm sao? Tặng ngươi, tặng ngươi. Đưa ai? Tỷ như cái này bài, mùa xuân hội hoa xuân mở, đưa cho Nhậm Thiên Vương, cái này bài, bởi vì thích vì lẽ đó thích, đưa cho Tạ Thiên Vương, nam nhân khóc đi không phải tội, đưa cho Lưu Thiên Vương, Ca Ca Vương giả, đưa cho Trần Dịch Tấn, chỉ cần có ngươi, đưa cho Tôn Nam cùng Na Doanh, Lãnh Khốc đến cùng, đưa cho Vũ Tuyển. Chu đại quan hà to miệng, nói, cho mấy cái thiên vương đưa, ta kinh ngạc là gan của ngươi, lại còn có thể hiểu được, có thể Trần Dịch Tấn là ai, Vũ Tuyển là ai, cùng các thiên vương một cái đẳng cấp sao? Trần Dịch Tấn 595 xuất đạo ở Minh Châu rất nổi danh nhưng ở nội địa nổi tiếng không cao. mãi đến tận ca ca vưng dã cùng 10 năm sau khi xuất hiện mới coi như đỏ tía. Cho tới vũ tuyển năm nay tháng 11 mới phát tờ thứ nhất album đẹp nhất hiện tại hẳn là đã ở chế tác giai đoạn vì lẽ đó Lâm Bạch Dược chọn năm 2000 album lên khốc đến cùng vũ tuyển chân chính bạo lửa vẫn là cái này bài lên khốc đến cùng những thứ này người à mặc kệ người nghe qua chưa từng nghe tới ngược lại sau đó hắn ngựa giới ca hát đều sẽ cho bọn họ lưu xuống một cái huy hoàng trí nhớ Lâm Bạch Dược không nghĩ trộm ca kiếm lời nhưng sớm đem bọn họ ca đưa cho bọn họ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng tốt, thêm gấm thêm hoa cũng tốt, dễ như ăn bánh liền có thể ở âm nhạc vòng thu hoạch lượng lớn nhân mạch. đến thời điểm bưng mễ nguyện, hoặc là bưng hứa nhạc dùng để những đại lao này đám người mang một vùng có thể nói gặp may mượn núi trung nam làm lối tắt lên làng quan. chu đại quan trà sát tay, cười định nội nói, lao yêu huynh đệ làm người ngươi cũng biết, trước ngươi ca nói đúng không hát, huynh đệ có thể chưa từng mở miệng làm ngươi khó xử. hiện tại lại làm ra đến hai đầu, nếu là tặng người có thể hay không cân nhắc. hắc cho ngươi đệ muội lưu lại một bài. đệ muội. Lâm Bạch Dược ta hắn một chút, nói ta có đệ muội. Chu Đại Quan rất chân chó cho Lâm Bạch Dược nệ vai, nói giả bộ hồ đồ phải không? Hứa Nhạc Dung a, được, ngươi làm cho nàng thừa nhận là ta đệ muội, ta liền cho nàng một ca khúc. Chu Đại Quan trong nháy mắt rụ xuống mặt, nói cái này không được, này không phải là nắm ca đi bước người đi vào khuôn phép sao? Ta không làm được chuyện như vậy, ngươi cũng biết đây là ép người ta a. Lâm Bạch Dược một cái tát xóa sạch Chu Đại Quan tay, nói Hứa Nhạc Dung tính tình quá ngại ngùng, hiện tại bưng đổ nàng, chỉ là hại nàng, còn đến chờ một chút. Chờ. Chu Đại Quan không hiểu nói, chờ cái gì? Chờ nàng có đầy đủ dũng khí, tìm đến ta muốn một ca khúc thời điểm." Lâm Bạch Dược bình tĩnh nói, núi không phải ta, ta đến liền núi. Muốn thay đổi vận mệnh, cũng không thể chờ vận mệnh đến nhân nhượng nàng. Chương 478, Lai thị Y Thư Vân. Chu đại quan không nói gì nữa. Lâm Bạch Dược ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, không phải không cho hứa nhạc dùng cơ hội, mà là hứa nhạc dùng chính mình vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Muốn hay không đối với nàng làm điểm độ công kích huấn luyện. Tỷ Như chọn môn học xã giao lễ nghi khóa, diễn thuyết khẩu tài khóa, hoặc là kịch biểu diễn khóa. Chính trầm tư thời điểm, nghe Lâm Bạch Dược hỏi Na ngoài để ngươi làm thủy quân chuyện, ngươi làm thế nào rồi? Lúc đó bởi vì phải mở rộng quán trà sữa, để Dương Khải lấy cái đại học nông nghiệp bờ bờ BBS văn án giải thi đấu, vì làm lên nhiệt độ, lại suy dục Chu đại quan tổ chức thủy quân đi những các trường đại học gây sự, Diệp Tố Thương cảm thấy chơi vui, cũng gia nhập vào, chỉ bất quá sau đó Lâm Bạch Dược sự tình quá bận, liền không quan tâm động tĩnh bên này. Chu đại quan bất đắc dĩ nói, không tiểu gì, bắt đầu ta tổ chức 20 mấy người, Dương Khải tổ chức 7, 8 cái, Diệp Tử. Hắn nhìn Lâm Bạch Dược sắc mặt, nói, Diệp Tử cũng tổ chức 10 mấy cái, mọi người thật cao hứng ở BBS trên quạt gió thổi lửa có thể không bao lâu liền cả không đi xuống, đội ngũ không tốt mang. Tại sao? Một là liên hệ quá không tiện, rất nhiều người không máy nhắn tin, chớ nói chi là điện thoại di động, đến ngầm nói rõ trước thời gian, bàn giao nhiệm vụ, lại thống nhất lên mạng, quá phiền phức. Người biết đến, sinh viên đại học yêu thích chơi, nhưng sợ nhất phiền phức. Lâm Bạch dựa gật gù, đây là dữ liệu trong chuyện, siêu trước đồ vật đều không tốt sinh tồn, phù hợp xã hội quy luật phát triển. Hay là cảm giác mới mẹ vừa qua, rất nhiều người không nhịn tình. Dựa vào anh em cảm tình, cho ta một lần mặt mũi hai lần mặt mũi, cũng không thể nhiều lần nể tình ta cũng không tiện như vậy sai khiến người đúng hay không? Dương Khải cùng Diệp Tử bên kia cũng gần như tình huống giống nhau. Lâm Bạch Dừa sở dĩ không hề quan tâm quá nhiều chuyện này, chính là rõ ràng rất đại khái tỷ lệ làm không được quy mô. Nói, tán liền tặng đi đi. Thất bại là mẹ thành công mà, có kinh nghiệm, Đông Sơn tái khởi không phải làm động. Đúng rồi, ngươi có hay không từ bên trong phát hiện mấy mầm mống tốt? Hạt giống tốt. Làm Thủy Quân hạt giống tốt. Đúng. Lâm Bạch Dừa nói, cũng chớ xem thường Thủy Quân. Công việc này cũng không phải ai muốn làm liền có thể làm ra, quá ngu quá ngốc quá thẳng quá có đạo đức cảm giác người đều không được then chốt một điểm hắn không nói, làm chuyện này phải là tuyệt đối người tin cẩn đến thao bàn, bằng không sau đó tuân ra đến chính là vụ bê bối lớn. đương nhiên, lâm bạch dược cũng không phải muốn dùng thủy quân đi chỗ nào người người đoán trách chuyện xấu, loại này đại sát khí hắn không làm. Theo internet phát triển, người khác cũng sẽ lộng đi ra, cùng với tiện nghi người ngoài, không bằng tiện nghi chính mình, ít nhất hắn còn có điểm mấu chốt, có thể khống chế thủy quân cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. thật là có. chu đại ca nói, dương toàn ngươi còn nhớ sao? dương khải huynh đệ, ta bạn cùng phòng, tuyệt đối nín nhịn hình, thích làm chuyện, é e sợ cho thiên hạ không loạn, người lại thông minh còn có hai cái, một cái tên là Thẩm Tòng Sâm, một cái tên là Vu Giai Nam, cùng Dương Toàn có sở trường riêng. Thẩm Tòng Sâm là tân truyện, ngôn ngữ văn tự tính công kích mạnh, phát tiếp dăm ba câu liền có thể khiến người muốn đem hắn đánh ra cất đến. Vu Giai Nam là nữ sinh, nữ sinh thận trọng, lại là tâm lý học chuyên nghiệp biến thái, có thể dễ dàng phát hiện một tràng luận chiến tốt nhất các điểm. Cùng Thẩm Tòng Sâm là chết tiệt tuyệt phối. Lâm Bạch Dược ngạc nhiên nói, còn có nữ sinh, Lao yêu giới tính kỳ thị có thể không được, nữ sinh làm sao? Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Lâm Bạch Dược sám hối, nói, là ta hay hỏi. Lão quái, như vậy, bắt đầu từ hôm nay lại đem ngươi thủy quân nghiệp vụ cho bắt tay vào làm, còn làm sao? Chu đại quan gãi đầu một cái, nói, ta không tự tin. làm sao không tự tin? hiện tại có thế thao, vấn đề thứ nhất liền giải quyết, mạng trên liên hệ nhiều phương tiện cấp tốc, đồng thời kể cho ngươi cái thương nghị bí mật, thế thao lập tức sẽ đẩy ra công cộng phòng chặt cùng tự định nghĩa phòng chặt chức năng, các ngươi trực tiếp mở một cái thuộc về cho các ngươi phòng chặt, mỗi ngày ước định thời gian, hoặc là có việc thời điểm ở thế thấp trên nhắn lại thông báo, lại thống nhất tiến vào phòng chặt trong tiến hành sắp xếp bố trí. Chu đại quan ánh mắt sáng lên, nói, tự định nghĩa chính là nói ta có thể tự xây phòng chặt, thiết lập ra mật mã. Để biết mật mã người đi vào. Hiện tại đám người còn chỉ có thể ngâm mình ở Bích Hải Ngân Sa công cộng phòng chặt trong vương nghĩa. Mấy trăm người ngươi nói ngươi, hắn nói hắn, không cách nào thực hiện quần thể tán gẫu mục đích tính cùng hiệu suất tính. Vì lẽ đó khai phá tự định nghĩa phòng chặt trở thành tất nhiên. Kỳ thực phương án tốt hơn là trực tiếp đẩy ra tương tự cờ cờ quần thế thao quần. Thế nhưng Lâm Bạch Dược cho rằng bước chân trước tiên không muốn bước đến quá lớn, mà là hẳn là giữ lại thế thao quần làm cái này đã kích đối thủ cạnh tranh đại chiêu. Đúng. Lâm Bạch Dược cho Chu Đại Quan an định tâm hoàn, nói cho tới vấn đề thứ hai, ta cho ngươi đẩy năm vạn đồng kinh phí, làm cái này một năm tổ chức chi phí chính ngươi lập ra khảo hạch tiêu chuẩn, mỗi lần hoàn thành tương ứng nhiệm vụ đều có thể phát tiền, tỷ như hạt nhân người phát bao nhiêu tiền, soạn văn tay bút bao nhiêu tiền, cùng thiếp hồn não bao nhiêu tiền, tốt nhất lượng hóa một thoáng, tỷ như phát 10 tấm thiệp cho một xu tiền loại hình. Chu đại quan nhất thời đến sức lực đầu, nói: "Năm vạn." Hừm, theo hiện tại tiêu chuẩn lương, năm vạn đồng đầy đủ mở một nhà chính quy mười mấy người công ty, đem ra làm thủy quân hẳn là chỉ nhiều không ít. Lâm Bạch dược đầu độc nói: "Ngươi có thể đem Dương Hải Triều kéo vào đi, chế tạo lấy ngươi, Dương Toàn, Thẩm Tòng Sâm, Vũ Gia Nam, Dương Hải Triều làm chủ cột năm người đoàn đội." sau đó dựa vào năm người này phát triển thượng du, trung du cùng hạ du các cấp thành viên tụ thi lại thành hình, tán thi lại thành khí, trở thành internet thế giới vương. Chu đại quan hoàn toàn đốt lên rồi, vỗ mạnh bắt đuổi, nói, làm rồi. vậy thì nói cẩn thận, ngươi trở lại tìm ngươi hạt nhân đoàn đội mở hội, mau chóng lấy ra cả bộ phương án, tổ chức kết cấu, thực thi chi tiết nhỏ, khen thưởng tiêu chuẩn các loại. phía ta bên này một trận qua, lập tức đem tiền đánh ngươi thẻ trên. Chu đại quan nói, yên tâm, ta biết làm nhẹ. huynh đệ trong lúc đó vốn không nên đàm luận tiền, nhưng nói chuyện tiền chỗ tốt nơi chính là ta nhất định phải xem là chính sự để làm. Không phải vậy ta mất mặt không tính là gì, làm mất huynh đệ tiền, còn không làm ra thành tích, ta làm sao có mặt thấy ngươi." Lâm Bạch rượi cười ha ha, chu đại quan tài hoa là có, chính là tâm tính nảy ra, không quá đáng tin, vì lẽ đó cho 5 vạn đồng tiền, xem như là cho hắn trước công xưng. Thủy Quân chính là dựa vào người mạnh mẽ lực cùng lặp lại lượng thông tin, đem một ít có bất đồng ý kiến người tin tức chìm không thậm chí khiến nắm giữ ngược lại ý kiến người giữ im lặng, mà làm cho tự thân truyền bá mục đích có thể thực hiện, cũng đem chính mình truyền bá ra ngoài kẻ cẩu tập trung lên hình thức cường đại dư luận thế tiến công. Ngươi muốn hay đi nghe một chút thẩm tòng sâm truyền bá học chương chính học, trước tiên từ trên lý thuyết võ chẳng lên, lại dựa vào tại trong hành động, như vậy mới có thể thuận buồm xuôi gió. Lâm Bạch Dược cuối cùng đề điểm vài câu, nói: "Chờ phương án thông qua, ta cho ngươi thời gian một tháng, muốn đem thủy quân dựng lên, sau đó sẽ phát một cái nhiệm vụ nhỏ cho rằng luyện binh." Cái gì nhiệm vụ nhỏ? Đến thời điểm liền biết rồi. Lâm Bạch Dược còn không về tới trường học, liền nhận được tất tiểu huyền điện thoại. Có sự gia nhập của hắn, để phổ nhạc công tác trở nên trở nên đơn giản. Tất tiểu huyền vốn là đỉnh cấp âm nhạc học phụ tốt nghiệp sinh viên tài cao, làm từ sáng tác nhạc là điều chắc chắn chỉ là không có đổ mệnh, cũng không ai bưng, bất đắc dĩ từ màn trước chuyển nhập hậu trường, làm chế tác người. Ngoại trừ Tất Tiểu Uyển, còn có Hứa Nhạc Dung âm nhạc lao sư Mẫn Á. Mẫn Á trải qua Hứa Nhạc Dung mời, hay bởi vì đối với Lâm Bạch Dược khắc sâu ấn tượng, nghe xong bản đệ mổ sau rất là khiếp sợ, đồng ý miễn phí hỗ trợ. Hai ngày sau Hứa Nhạc Dung thành công cầm 20 bài ca khúc phổ báo cáo kết quả, Lâm Bạch Dược cho nàng 2 vạn đồng khổ cực phí. Tất Tiểu Uyển là người mình, không cần trả thù lao, Mẫn Á trả thù lao cũng không muốn, vì lẽ đó Lâm Bạch Dược đem nói cẩn thận 16.0000 đồng tăng giá cả đến 2 vạn đồng. 2 vạn đồng đối với thời đại học sinh bất cứ người nào đều là một khoản tiền lớn. Hứa Nhạc Dung chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, căn bản không dám muốn. Cuối cùng vẫn là Chu Đại Quan cố gắng nhét cho nàng mới miễn cưỡng thu rồi đi xuống. Số tiền kia, đầy đủ nàng giúp đỡ trong nhà ở thôn làng làm một độ người người ước ao căn phòng lớn. Đến cuối tuần, Lâm Bạch Dược cùng Bạch Tiệp ngồi xe đi tới Thượng Hải. Trước tiên cùng quả ngu Tiền Cường chán chán, sau đó ở hẹn cẩn thận Hố Giang quán cơm cùng Chu Hiệt gặp mặt. Gặp mặt quá trình vô cùng thuận lợi. có Tiền Cường cái này Thương Hải giới giải trí bá chủ học tán thành, lại có Lâm Bạch Dược triển lộ ra khổng lồ tài lực ăn ngồi. Chu Hiệt đối với kịch bản sát thực rất yêu thích uống lại rượu, tuyệt đối hợp cánh, tất cả kiêng kỵ ném ra sau đầu, tại chỗ ký rồi hợp đồng. Bạch Tiệp trong lòng không thể không phục khí, có lúc nàng thiết lập đến thiên nan vạn nan chuyện, phóng tới Lâm Bạch dược cái này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trong này có thân phận địa vị không giống mang đến tiện lợi, nhưng càng nhiều còn là một người mị lực cùng sự sự thủ đoạn tác dụng, đáng giá nàng nhiều học tập. Lâm Bạch dược nâng chén, cười nói, "Chúc ca, ta bảo đảm, ngươi sẽ không hối hận quyết định này." Tiếp trước bên trong Chu Hiệt bị đen cũng là bởi vì cái này bộ thiếu niên bao thanh thiên tịch, nhà làm phim vì lẫn lộn, làm ra sáu tội trạng lớn. Sau tới vẫn là bang này xuất từ Minh Châu thế lực, đối với Chu Hiệt lâu dài trận ép, các loại bố trí, miễn cưỡng đem tiền đổ vô lượng diễn viên làm cho đờ lùi, có thể nói dư luận giết người điện phạm. Chu Hiệt vẫn còn không biết Lâm Bạch dược lời nói này thâm ý, chỉ coi là phía đầu tư đối với kịch tự tin, mau mau nâng chén, nói, có thể nhận thức Lâm tổng cùng Tiền tổng, ta liền không hối hận, còn tặng không một bộ kịch, đúng là ta chiếm tiện nghi. Mọi người đến cười, hưng tận mà tán. Lâm Bạch dược về khách sạn sau đem bản đệ mỗ bài hát cùng quốc phổ, ca từ giao cho bộ tiệm, còn lại nên liên hệ liên hệ, nên bái phòng bái phòng, hắn không còn hỏi đến. Bạch Tiệp rời đi sau khi vừa mới chuẩn bị rửa giấy, tiếng gõ cửa vang lên. Đường Tiểu Kỳ qua đi mở cửa, phát hiện là An mặc màu đen váy dài Mễ Nguyệt. Mễ tiểu thư, Lâm tổng đang tắm, hắn nói đêm nay không gặp bất luận người nào, ngài muốn không sáng sớm ngày mai trở lại. Tiểu Kỳ, ngươi có thể không thể giúp một tay nói cho Lâm tổng, liền nói ta đến, đến rồi, có chuyện làm ăn hướng về hắn báo cáo. Mễ Nguyệt biết Đường Tiểu Kỳ là Lâm Bạch Dược bên người tâm phúc, thái độ đối với hắn từ trước đến giờ rất là tôn trọng, chưa bao giờ dám đơn giản xem là tài xế. Đường Tiểu Kỳ chính là khó thời điểm, nghe được Lâm Bạch Dược tiếng nói, để cho nàng đi vào, cười nghiêng người nãy ra nói, mẹ tiểu thư, mời đến. Mễ Nguyệt đối với hắn và thiện đặt cũ, ung dung đi vào. Đường Tiểu Kỳ biết điều xoay người ra ngoài, dựa vào ở trong hành lang trông coi, miễn cho lại có thêm người đột nhiên tới chơi. Lâm Bạch Dược từ phòng rửa tay đi ra, trên người bao bọc mới vừa đổi áo tắm, nhìn trước mắt cái này khí chất càng ngày càng xuất chúng nữ hài, đau mày nói, cái gì việc gấp, muộn như vậy còn tới báo cáo. Mễ Nguyệt ngọt ngào nở nụ cười, nói, thấy ngươi một mặt, chính là ta nhất gấp chuyện. Lâm Bạch Dược hơi có điểm nao đầu, Mễ Nguyệt thành thật mấy tháng, đây là bệnh cũ lại phạm vào à? Trừng nang một chút, ngồi đến trên ghế xà lông, nói. Gần nhất biểu diễn trên lớp thế nào? Lại qua trong thời gian ngắn liền muốn khởi động máy, có thể đừng cho ta rơi dây xích. Mễ Nguyệt rất tự nhiên đi cho Lâm Bạch Dược rót nước pha trà, bưng đến hắn trước mặt, sau đó lặng yên ngồi xổ xuống, xuống, tay ngọc nhỏ dài ấn đầu gối, vung lên mặt cười, đôi mắt đẹp như nước. Chu phấn bất thâm quân, nhàn hoa đạm đạm xuân, tập nhật loạn sơn hồn, lai thì y tự vân. Nàng không cần lên tiếng, Lâm Bạch Dược đã cảm nhận được biểu diễn khóa mị lực. Chương 479, nữ chính số 1 cho nàng diễn. Mễ Nguyệt mê hoặc, bắt nguồn từ sâu sắc nhất nhân tính trước đây lâm bạch dược nhìn quen thương hải vì lẽ đó có thể thả có thể thu nói cách khác sóng có thể sóng hiển có thể hiển biết liên tục bắn biết ép thương trong cao thủ cao thủ nhưng sống lại tới nay bộ thân thể này nguyên dương chưa mất máu nóng chồng chất đến đỉnh đối mặt sắc đẹp trước mặt lại là muốn gì cứ lấy thần phục tư thái nói không phản ứng thuần là nói bậy. nhưng mà hắn vẫn là an toạ bất động cúi đầu nhìn xuống Mễ nguyệt cười nói xem ra gần nhất đóng kịch học không sai Mễ nguyệt đỏ đỏ đầu lưỡi liếm môi một cái trong trong mắt sóng nước lặng yên dập dồn thoáng qua từ thanh thuần biến thành bén rũ tay ngọc từ đầu gối hướng lên vuốt nhẹ nói còn có càng tốt đây Lâm Bạch Dược vỗ vỗ tay của nàng, nói, "Đứng lên đi." Mễ Nguyệt do dự một chút, đến cùng không dám vi phạm Lâm Bạch Dược mệnh lệnh, dịu dàng đứng lên, ngồi đến đối diện sofa. "Học đệ, nghe nói ngươi cùng Diệp Tử chia tay, ngươi người không tại Việt Châu, tin tức so với ai khác đều linh thông." Mễ Nguyệt đáng yêu nhún nhún vai, nói, "Đó cũng không, ở bên ngoài dốc sức làm chuyện nhỏ, nhà cũng không thể làm mất." Lâm Bạch Dược tức giận nói, "Ta việc tư, sau đó không muốn hỏi thăm." Mễ Nguyệt cười hì hì đáp lại, trong lòng lại không coi là chuyện to tát. Nàng hiểu được lúc nào nên phục tùng, lúc nào khác người điểm cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vai Nam chính ngày hôm nay bàn song xuôi, đóng kịch rất tốt, đến thời điểm nhiều giao lưu, nhiều học tập, bộ thứ nhất kịch, tranh thủ không có sai lầm chính là thành công. Mễ Nguyệt Thần sắc cứng lại, trang mà trọng chi gật gù, nói: "Ta nhất định nỗ lực." Lâm Bạch dược nhìn nàng dáng vẻ, trong lòng biết khoảng thời gian này hẳn là chịu không ít đau khổ, cười nói: "Cũng đừng lớn như vậy áp lực, ngoại trừ Chu Hiệt, cái khác ngôi sao điện ảnh đều cùng ngửa như thế là người mới. Kỳ thực diễn kịch là trên đời này tốt nhất làm ra công tác, lại không dùng toán học vật lý, lại càng không dùng lao tâm lao lực, cũng không cần quá nhiều học thức cũng quá cao chuẩn nhập cửa, chỉ cần khai khiếu rồi có thể chiếu kịch bản diễn dịch ra nhân vật nhân sinh chính là cái gọi là đóng kịch. đây là vì an đuổi Mễ Nguyệt mới cố ý đem đóng kịch làm thấp đi không đáng giá một đồng. Mễ Nguyệt nghe được hắn quan tâm, quả thực so với đóng kịch nắm thưởng vẫn vui vẻ, thân thể làm dáng muốn nào tới. Lâm Bạch Dược ngón tay nàng, uy hiếp tới, ngươi nếu là không cố gắng ngồi, cái này bộ kịch liền thay đổi người. dường như định thân chú giống như, Mễ Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xong, biểu môi nói, quỷ hẹn hỏi. lúc này Lâm Bạch Dược điện thoại văng lên, câu thông được với sau nói rồi hai câu, quay đầu đối với Mễ Nguyệt nói, ta còn muốn đi ra ngoài thấy cái lãnh ngạo, ngươi nếu là không buồn ngủ, trở lại tìm ngươi gì. Trong tay nàng có 20 đầu mới ca bản demo, nghe một chút xem, yêu thích loại nào phong cách nói cho ta. Ta mấy ngày trước mời Du Thanh thời đại tất tiểu huyện gia nhập liên minh, chuẩn bị dành thời gian cho ngươi chế tạo một bài đơn khúc. Mễ Nguyệt đầu vóc choáng váng rời đi, Đường Tiểu Kỳ đang muốn vào nhà, Lâm Bạch dược thay quần áo khác đi ra, nói: "Đi thôi, kêu lên lao đoàn, đêm nay có ngào." Gọi điện thoại chính là Hà Thu. Hẹn địa phương giấu ở phồn hoa thành thị nơi ưu tĩnh, đi theo nhân viên phục vụ xuyên qua hai gian sân, đi tới phòng ngăn bên trong, diện tích không lớn, một tấm trường điều bàn, hai tấm rõ ràng ghế bành, nhưng vô cùng trang nhã, lại vô cùng tư mật. Lâm Bạch Dược cũng không khách sáo, tiện tay đem áo khoác treo ở cửa giá áo trên, ung dung tự nhiên ngồi đến Hà Thu đối diện. Bình thường ăn khuya chứ? Hà Thu cười hỏi. An a, ta còn tưởng rằng Thu tỷ muốn duy trì vóc người, buổi tối không thế nào ăn đồ ăn đây. Làm sao? Ta vóc người không tốt. Tốt, nếu không là cùng Thu tỷ nhận thức, đi ở ở ngoài bãi, còn tưởng rằng cái nào đại Minh tinh chủ quảng cáo đây. Vỗ mông ngựa vụ về, nhưng Hà Thu chính là yêu thích nghe, cười ngựa tới ngựa lui, nói, đến, nếm thử, nơi này tôm luộc trắng cùng hải sâm sốt bào ngư làm rất có tâm, ngươi xem một chút thực đơn, còn có cái gì yêu thích ăn lại gọi. Trên bàn bày 6 bàn tinh xảo thức ăn, còn có một bình mới vừa mở ra mao đại, mặc kệ rượu vẫn là món ăn, đầy đủ hai người dùng. Ta người này không chọn, Thu thị cảm thấy ăn ngon, ta đều thích ăn. Lâm Bạch dược cầm lấy đũa ăn miệt tôm, sắc thực rất ngon, xem chỗ này rất bí mật, tiếp đón khách nhân không nhiều, phòng trường phải dựa vào danh tiếng duy trì cao tiêu phí đoàn người, mới có thể kiếm lấy lợi nhuận, sinh tồn được. Cái kia Bạch Tiệp ta đã thấy, quả thật là nam nhân yêu thích vư vật, ngươi dám nói chính mình không động tâm. Lâm Bạch dược lười dây dưa cái đề tài này, bởi vì hắn phát hiện cùng Hạ Thu hôn quen thuộc sau, cái này xuất thân vọng tộc nữ cường nhân dĩ nhiên liền giống như người bình thường yêu thích bác quái nói bạch tiệp làm việc vẫn tính thông minh ta đối với nàng có ân nàng đối với ta có nghĩa vì lẽ đó tin được mới làm cho nàng cùng thu tỷ tiếp xúc cái kia 300 trăm vạn rút hai lần tay, tất cả đều là chính quy công ty tài khoản lại ở hoa ngân chính thái mở ra chứng khoán hộ còn lại thu tỷ không cần phải để ý đến chỉ chờ lấy tiền chính là nói đến chính sự hà thu nhất thời quên treo chọc lâm bạch dược nói những thứ này ngươi sắp xếp là tốt rồi nước ngoài tiền mấy ngày nay liền sẽ lục tục tới sổ ngươi để kiếm thạch tư bản bên kia cơ linh điểm đừng xảy ra sự cố Yên tâm, có chuyên nghiệp đoàn đội chuyên môn theo, sẽ không sai lầm. Lâm Bạch Dược suy nghĩ một chút, vẫn không có đem Vũ Tín chuyện mượn tiền nói cho Hà Thu, vừa đến địch giáp vẫn cư ở kinh thành điều tra, không có được đến chuẩn xác tin tức trước, không tốt cùng Hà Thu nói thẳng, thứ hai nói cho Hà Thu, Hà Thu nhất định sẽ tìm Vũ Tín tính sổ, giống như là vì 100.000 USD hoàn toàn mất đi Vũ Tín hữu nghị. Có đáng giá hay không? Đây là cái vấn đề. Đừng xem bây giờ cùng Hà Thu quan hệ nằm ở tuần trăng mật kỳ, có thể Vũ Tín là con trai của người ta, sơ không thân, nếu là mỗi ngày có lấy Lâm Bạch Dược làm phá hư, nói không chắc sẽ dao động lẫn nhau tiến nhiệm chủ cột. Có thể Lâm Bạch dược luôn cảm thấy Vũ Tín đột nhiên vay tiền cử động có chút kỳ quái, lại là lớn như vậy con số, tùy tiện cho hắn làm ra cái gì không thể thu thập chuyện đến, Hà Thu có thể hay không giận cá chém tớt. Không có cách nào khác, trước tiên kéo đi, đi một bước xem một bước. Còn có cái tin tức tốt, sớm thông báo ngươi một tiếng, công tin bộ lãnh đạo chủ chốt tầng đã đạt thành nhận thức chung, dự định ở khoảng trung tuần tháng 5, trước tiên hướng về Ninh An khoa học kỹ thuật cùng tiên thời đạt khoa học kỹ thuật ban phát điện thoại di động giấy phép, cho phép hai nhà điện thoại di động sưởng thương ở chính mình cảm thấy thời cơ thích hợp đẩy ra bản thân sản phẩm, cũng tiếp thu thị trường nghiêm nghiệm. Cụ thể thông báo có thể sẽ chậm lại sau đó mấy ngày, bởi vì quy trình muốn đi tới, bộ bên trong hiệu suất ngươi hiểu. Lâm Bạch Dược cho Hà Thu cái chén đổ đầy rượu, nói: Thu tỷ, cảm tạ. Được. Hà Thu thưởng thức cái chén, nhìn hắn uống xong, bản thân nhưng không có uống, cười nói: Ta tốt như vậy, cho ngươi mật báo, để ngươi an tâm. Chỉ là một chén rượu có thể không được. Lâm Bạch Dược cười nói: Ngươi nói, ta làm. Kỳ thực làm việc nhỏ, ta có cái bạn thân ở Thượng Hải Hí Kinh Học Viện làm giáo sư, nghe nói ngươi cái tiêng bộ kịch đầu tư rất lớn, lại định ra bây giờ nhất đang hot chu hiệt làm nam chủ, này không phải. Nhân gia cầu đến chúng ta trên, nghĩ cho chính mình học sinh tìm một cơ hội. Lâm Bạch Dược không nói gì, nói, nàng làm sao biết chúng ta nhận thức? Nàng không biết, có thể ngày đó Bạch Tiệp cùng ta nói điện thoại, nàng vừa vặn cùng ta cùng uống buổi chiều trà, liền thuận miệng hỏi câu, ta nói là ước tư lao tổng, sau đó liền như vậy. Lâm Bạch Dược không có cách nào không cho Hà Thu khuôn mặt này, nói, nam sinh nữ sinh. Nữ sinh à, làm, ngược lại là đơn nguyên tịch, có thể cho sắp xếp một cái trong đó đơn nguyên nữ phối. Hà Thu cao mày nói, Tiểu Lâm, ta đứng ra cấp người biện hộ cho co như không thể nữ chính số 1, ít nhất cũng phải là nữ chính số 2 đi, cho cái nữ phối, ta không ném nổi người này. Lâm Bạch Dược bắt đầu đau đầu. Hà Thu đương nhiên không phải một cái thuần túy lý trí xã hội người, bằng không hắn cũng không có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đem quan hệ của hai người nơi thành tỷ đệ. Vì lẽ đó cùng với nàng nói cái gì đại cục làm trọng vô dụng, từ khi biết nàng bắt đầu từ ngày kia, Hà Thu chính là sĩ diện lại thích tức giận diễn xuất, Lâm Bạch Dược rõ ràng, nếu như không lấy ra một cái làm cho nàng có mặt mũi lời giải thích, ngày hôm nay cái này quan là không qua được. Làm sao đầu tư không phải đầu tư? Mặc kệ đầu tư người, vẫn là đầu tư kịch. Đơn giản là xem cuối cùng tiền lời so với. Lâm Bạch Dược quả đoán làm lựa chọn, nói, ngày mai làm cho nàng đi gặp đạo diễn thử kịch, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ chính số 1 cho nàng diễn. Chương 480, ban đêm quán cà phê. Nói làm liền làm, Lâm Bạch Dược ngay trước mặt Hà Thu cho Hồ Minh Khải gọi điện thoại, đưa ra nghị muốn đổi nữ chính số 1 để cho hắn ngày mai dành thời gian phỏng vấn. Hồ Minh Khải còn ở Thượng Hải, Thu đến Lâm Bạch Dược tin tức trong thời gian tâm là tăng nữa. Sớm định ra nữ chính số 1 nhân tuyển hắn đã phỏng vấn qua, biểu diễn chúc chắc nhưng có linh tính, tướng mạo không tính vui tươi nhưng có nhận ra độ, toàn thân tương đối hài lòng có thể lâm bạch dược một cuộc điện thoại liền muốn thay đổi người coi như là giáp phương ba ba có thể hay không có vẻ quá trò đùa chủ phim truyền hình xác thực như là khi còn bé nhân vật đóng vai chơi nhà tròi nhưng cái này loại chơi nhà tròi cần hơn 1.000 vạn đầu tư không thể thật sự xem là chơi nhà tròi tới chơi không cẩn thận nhưng là phải mất hết vô liếng nhà đầu tư nhảy lầu không phải số ít lâm tổng ngai có phải là lại suy nghĩ một chút hồ minh khải là chân tâm nghĩ muốn cái này bộ ký tốt dù sao cũng là hắn lên phía bắc sau đạo thứ nhất bộ lớn chế tác lâm bạch dược sầm mặt lại nói hồ đạo ta hy vọng ngươi lại suy nghĩ một chút Hồ Minh Khải nhớ tới Tiền Cường bàn giao hắn những câu nói kia, vị này Lâm tổng nhưng là nội địa nhân vật hung ác, không khỏi trong lòng rùng sợ, vội hỏi: Ta toàn nghe Lâm tổng sắp xếp, ngày mai làm cho nàng tới thử kịch. Cúp điện thoại, Lâm Bạch Dược vẫn là nổi giận đùng đùng. Hà Thu quan tâm nói: Làm sao? Có khó khăn? Lâm Bạch Dược cười khổ nói: Văn nhân mà đều là một thân tật xấu, cho hắn tiền, xin hắn đóng kịch, còn kiên trì cái gì nghệ thuật sáng tác điểm mấu chốt, nói cái gì không muốn hướng về tư bản túi đầu, muốn nắm giữ tuyển góc cùng đánh nhịp với lực. Bất quá cái này bộ kịch trừ ta ra còn có quả ngu truyền thông cùng thượng hải đại truyền hình cùng với cái khác mấy cái cổ đông, bọn họ đều rất chống đỡ hồ minh khải, hắn liền tự cho là có niềm tin, dám cùng ta hò hét. hà thu tuy rằng quá mức thô bạo bá đạo, có thể cũng không phải thật không giảng đạo lý, nói phiền vái như vậy à? lâm bạch dược lại uống chén rượu, lạnh lùng nói, không phiền phức, nếu là hồ minh khải không đồng ý đổi nữ chính số 1, vậy thì đổi đạo diễn. hà thu do dự, nói cái này, còn có những khác cổ đông sẽ hay không ảnh hưởng ngươi cái này bộ kịch đầu tư. nàng cũng là quốc sứ bên trong lan lội, biết nơi có người thì có giang hồ. nếu như hồ minh khải bị những khác cổ đông nỡ nữa. Lâm Bạch Dược không phải phải kiên trì thay đổi người, đến thời điểm có thể sẽ đắc tội một nhóm lớn bằng hưu, đối với hắn phát triển bất lợi. Lâm Bạch Dược cười nói, ảnh hưởng không lớn, cũng là một ngàn vạn đầu tư, toàn đổi xuống sông xuống biển cũng không sao cả. Lại nói, thu tỷ bằng hưu đề cử, ta tin tưởng đóng kịch hẳn là không có trở ngại, sẽ không là trói buộc. Hà Thu đối với bằng hưu vẫn đúng là không nắm, có đóng kịch tốt sẽ còn chung quanh cầu người lên kịch. Nàng lúc này tỉnh táo chút, cố nhiên cảm động tại Lâm Bạch Dược đồng ý làm vì mặt mũi của nàng nện một ngàn vạn, có thể nàng bằng hữu mặt mũi không đáng cái giá này a liếc nhìn lâm bạch dược một chút, hà thu càng xem tiểu tử này càng nốc, không nhịn được nổ nước vào nói, lại không phải việc ghê vấn gì, ngươi thật là nắm tiền không làm tiền. Một ngàn vạn đầu tư, kiếm tiền là một mặt, ở giới giải trí mở rộng nhân mạch là mặt khác, lẽ nào liền vì ta một câu nói, tiền không lớn, nhân mạch cũng đắc tội hết, có đáng giá hay không? lâm bạch dược mỉm cười, không lên tiếng. lúc này vô thanh thắng hưu thanh, quên đi, quên đi, hà thu vung vung tay, không nhịn được nói, bằng hữu ta cũng chỉ là nói cầu cái nhân vật, không để ý to nhỏ, ngươi liền cho nàng học sinh sắp xếp cái nữ phối là được. lâm bạch dược đương nhiên không chuyển biến tốt biến quá nhanh dạ vợ trầm ngâm đưa ra chết chung chủ ý nói như vậy đi ngày mai phỏng vấn xem nếu như hồ minh khải không nô thuận vậy thì định nữ chính số 1, có thể cho thu tỷ kiếm mặt mũi vì sao không kiếm nếu như hồ minh khải vẫn là chết con vịt mạnh miệng vậy thì nghe thu tỷ sắp xếp một cái kịch phân nhiều nữ phối để ngươi cũng có thể cùng bằng hữu bằng giao hà thu thỏa mãn nói chụp ngươi nói làm nàng đã quên đi rồi mới vừa rồi còn là mãnh liệt yêu cầu nữ chính số 1, hiện tại cảm thấy nữ chính số 1 vẫn là nữ phối không trọng yếu trọng yếu chính là lâm bạch dược sắc thực đem lời của nàng nghe tiến vào trong lòng cái này liền đủ rồi Tâm tình khoan khoái dễ chịu phía dưới, Hà Thu lại buông lên, nhưng nàng nhớ kỹ đang ở Thượng Hải mà không phải Việt Châu, không dám quá mức phóng thích, cuối cùng miễn cưỡng duy trì tỉnh táo cùng Lâm Bạch Dược chia tay rời đi. Lâm Bạch Dược qua ngủ giờ, lúc này tinh thần phân chấn, ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi, mang theo Đường Tiểu Kỳ cùng Đoàn Tử Đô đi tới ở ngoài bãi. Ở ngoài bãi đèn đuốc sáng choang. Năm nay 11 mới phổ biến cái thứ nhất tuần lễ vàng, có thể Thượng Hải dù sao cũng là Thượng Hải, du lịch người nối liền không ngừng, còn có người đang biểu diễn đầu đường ảo thuật, thủ pháp tinh xảo, hiệu quả xuất chúng, đặc biệt là mấy lần hài hước thao tác đưa tới từng trận tiếng vỗ tay. Lúng túng chính là ảo thuật kết thúc sau lấy tiền phân đoạn, trả thù lao rất ít không có mấy, cũng là chỉ có 3, 5 cái người nước ngoài trả tiền. Cái này cùng tổ chất không quan hệ, chỉ cùng tối quen có quan hệ. Quốc nhân còn không quen làm vì kiến thức trả tiền. Nếu như là một tên ăn mày, phòng trừng bỏ tiền so với ai khác đều tích cực. Lâm Bạch dược đụng vào xuống đường tiểu kỳ, Đường tiểu kỳ tâm lĩnh thần hội, lập tức từ trong túi móc ra 10 đồng tiền, chuẩn bị đi qua lúc đó có cái nữ hải trong đám người đi ra, hướng về người làm ảo thuật mũ bên trong 100 đồng tiền. Đây là đêm nay thu đến tòa lớn nhất mỹ giá. Người làm ảo thuật rất lịch sự biến ra một đóa hoa hồng đưa cho nữ hải, bóng đêm giang bãi gió xuân trăng sáng sơn đến hoa mỹ nhân càng đẹp hơn lâm bạch dược nhũ mẩy ngàn vạn người thành thị dĩ nhiên như thế xảo ngộ đến xỉn thị ạ bạn thân lý Thực thực hắn không có chào hỏi hai người quen biết thời hận không tính là bằng hữu mang theo đường tiểu kỳ cùng đoàn tử đô tiếp tục đi lung tung đi ra không bao xa sau lưng chuyển đến lý thực thực tiếng la, lâm tổng lâm bạch dược dừng bước đoàn tử đô cảnh giác đứng ở hắn phía sau nhìn chăm chăm nhất theo váy một bên chạy chậm tới nữ hải đường tiểu kỳ nhìn trái phải trung thành coi có hay không cái khác kẻ khả nghi đi theo lâm bạch dược đến nay làm sao phân công không cần nói lời nói, trong nháy mắt liền ai về chỗ nấy, hiểu ngầm mười phần. Lâm Bạch Dược xoay người cười nói, "Lý tiểu thư tốt." Lý Thực thực đi tới gần, hơi có chút thở, đầu tiên là kinh ngạc liếc nhìn đoàn tử đô, sau đó thanh tú con ngươi toát ra không ít trêu chọc ý vị, nói, "Lâm tổng nhìn thấy bằng hữu, chính là như thế tránh thật xa sao?" Lâm Bạch Dược cười nói, "Lý tiểu thư đoan buồn ta." Vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy Lý tiểu thư trọng nghĩa khinh tài, cho người hoa hồng, lại đến tặng hoa hồng, đều có dư hương, đột nhiên dạo chơi hưng phấn hết. Hương tận mà phạn, cũng không tránh thật xa. Lý Thực Thực mỉm cười, nói, "Chẳng trách phỉ nhi đối với ngươi khen không dứt miệng, Lâm tổng miêu a, ta xem như là kiến thức, có thể so với lưỡi nở hoa sen Phật tổ lợi hại hơn đây." Lâm Bạch dựa càng nghe không ra là khích lệ vẫn là chạo phúng, quả đoán nói sang chuyện khác, nói, "Lý tiểu thư muộn như vậy còn chưa ngủ? Ta ở tại phụ cận, lại là cuối tuần, lại đây giải sầu." "Ồ, chuyện gì có thể trêu đến Hoa Ngân chính thái lý trợ lý như thế phiền lòng?" Lâm Bạch dựa không phải quản việc không đâu tính cách, nhưng nhớ tới lúc trước Lý Thực Thực nhảy cầu cứu minh nhân, lắm miệng hỏi một câu. Tuy nói hắn kỹ năng bơi vô cùng tốt, coi như không biết bơi, bên cạnh nhiều người như vậy đều sẽ có bạn học tới cứu. Có thể có sao nói vậy, nhân gia không công lao cũng có khổ lao, ít nhất là mướp một bộ quần áo, cũng không muốn hắn giật tiền. Lý Thực Thực chần chờ chốc lát, làm như lấy chắc chủ ý, nói, "Lâm tổng nếu là thông thả, có thể hay không theo ta uống ly cà phê?" Lâm Bạch Dược có chút kinh ngạc, dù sao trước cùng Lý Thực Thực tiếp xúc, loại kia thuộc về tài chính tinh anh độc nhất xã giao đúng mực cảm giác nắm không có chút nào tí vết. Tối nay hay là thật sự gặp phải phiền lòng chuyện, lại không có thích hợp nói hết đường tắt, gặp phải chính mình cái này không tính là nhiều quen cố nhân, tâm tình đột nhiên bộc phát ra. Đương nhiên, chỉ là cái này điểm, còn có quán cà phê buồn bán sao? Sự thực chứng minh, Lâm Bạch dược thổ Lã Mũ Năm 1999 Thượng Hải, đã có tân triều quán cà phê ban đêm xuất hiện. Tọa lạc ở đơn sơ trong hẻm nhỏ, tên cùng nước Pháp an trấn nhỏ trên van gỗ quán cà phê cùng tên, trang trí cùng trang sức màu cũng hầu như xem mèo vẽ hổ, hiện tại hướng ngoại, coi như là xu hướng. Nghệ thuật chuyện, được kêu là trảo. Ấm áp mà ánh đèn sáng ngời tung hướng về quán cà phê cửa đường nhỏ, màu lam đậm trong bầu trời đêm, tròng sao lấp loé, dường như van gỗ trong mắt sánh lạn hoa đèn. Đẩy ra cửa gỗ, màu da cam quang chiếu vào hồng nhạt cùng vi ô nẻ sắc điệu đá của lật thành trên sàn nhà. Rộng hẹp chỉ có một bước, dường như hành hương giống như vừa qua, liền có thể đem cả quán cà phê liếc mắt một cái là rõ một một. Ngay giữa phòng bày ra một tấm bàn bia, bàn hai bên là sáu, bảy tấm thấp bé cái bàn, tú năm tụm ba khách nhân thấp tiếng trò chuyện, xem quần áo tất cả đều là bạch lĩnh dai tầng chiếm đa số. Bàn bia mặt sau là nhỏ quấy ba, bảy ba bên phải trên tường tô vẽ đẹp đẽ tiểu chữ viết van gột đoan tích. Ở đây bị gọi là quán cà phê ban đêm, suốt đêm buôn bán. Những kêu dạng hành khách không có tiền vào xin ở lại hoặc là xe đến quá lợi hại mà bị cự tuyệt thời điểm, có thể ở chỗ này nghỉ một đêm. Đối với chúng ta người như vậy tôi nói, tất cả những thứ này, gia đình, cố hương, có lẽ ở trong ảo tưởng so với ở trên thực tế có vẻ càng có sức hấp dẫn, chúng ta ở trên thực tế không có gia đình cùng cố hương, cũng sinh sống tốt. Ta luôn cảm giác mình như cái người lữ hành, muốn hướng đi nào đó, hướng về một cái nào đó điểm cuối. Đây là Van Gogh 1888 năm sáng tác, quán cà phê ban đêm, lúc viết cho lên áo tin, thích hợp nhất những kia phiêu bạc đại đô thị lại không chỗ sắp đặt linh hồn làm công người cộng hưởng. Quay ba mặt bên từng có nói, xúc lên tre lớp hành lanh mảnh, còn có một loạt bài phòng riêng. Lý Thực thực hẳn là nhà này quán cà phê khách quen mang theo lâm bạch dược bọn họ đi tới trong đó một gian phòng ngăn bên trong điểm lý là do hạt cà phê để người phục vụ đi hiện mài lại ngâm sau đó trầm mặc chốc lát ngẩng đầu lên nói không biết lâm tổng có hay không xem qua tùng hỗ chứng khoán thời báo mới mở chuyên mục thân chi luận lâm bạch dược lắc đầu một cái nói ta đối với thượng hải bên này tài chính báo chi không phải quá quan tâm làm sao thân chi luận là chuyên môn lợi bình thị trường chứng khoán tác giả giờ thân tên điều chưa biết nhưng hắn tựa hồ đối với quốc gia đại chính phương châm cùng với trong ngoài nước kinh tế xu thế có rất sâu sắc kể giải Lâm Bạch dược cười nói: "Lý tiểu thư, tên điều chưa biết, như thế nào sẽ sâu sắc lên? Chẳng phải là tự mâu thuẫn?" Lý Thực thực nghiêm mặt nói: "Bởi vì hắn Cố Bình hoàn toàn cùng trước mặt chủ lưu đi ngược lại, rồi lại có thể ở Đông đảo nhà kinh tế học, Kim bài Cố Bình nhà cùng Cố dân vây công phê bình phía dưới tự bào chữa. Nếu như không có sâu sắc tri thức lý luận cùng sâu sắc kinh nghiệm thực chiến, sợ là đã sớm thất bại thảm hại, chết đuối ở Thượng Hải mảnh này đại dương mênh mông bên trong." Lâm Bạch dược khẽ mỉm cười, nói: "Thị trường chứng khoán chuyện ta không hiểu, nhưng thiên hạ vạn sự logic tương đồng, duy vật biện chứng chủ nghĩa yêu thích nói đúng đúng tổng nhất, như vậy có người xem không thị trường chứng khoán?" liền sẽ có người xem nhiều cổ thị, xem không người có thể tự bảo chữa, xem nhiều người cũng có thể tự bảo chữa, cái này tính là gì sâu sắc. Đơn giản lời nói thuật mà thôi." Lý Thực Thực khổ não nói, "Lâm tổng Y tứ, thân chi luận, cố bình không thể tin, thị trường chứng khoán còn có thể kéo dài mấy tháng trước huấn hướng, tiếp tục thấp mở thấp đi." Lâm Bạch dừng nói, "Vậy cũng chưa chắc." "Lý tiểu thư, ngươi lần trước gặp nữa, hỏi chính là thị trường chứng khoán, lần này lại làm vì thị trường chứng khoán phi lòng, có thể hay không hỏi một câu, ngươi mua bao nhiêu tiền?" Lý Thực Thực sắc mặt đỏ lên, nói, "Ta mấy ngày trước mới nhập thị trường, đem tất cả tích trữ đều căng vào đi tới." tổng cộng có hơn 50 vạn, lâm bạch dược cũng không phải rất giật mình. hắn tuy rằng không biết lý thực thực ra thế, nhưng nhân gia là rùa biển, lại có nước ngoài xí nghiệp lớn nhậm chức trải qua, sau khi về nước tiến vào Hoa Thái chính ngân cái này sắp nhập bên trong Bit Ma Quán Đường, tiền lương nói vậy cũng sẽ không thấp, có thể tồn 50 vạn tích chữ hợp tình hợp lý. lúc này nhập thị trường, đương nhiên là xem trọng thị trường chứng khoán sẽ trướng, bằng không đi làm tiếp bàn hiệu sao? được, thân chi luận, ảnh hưởng. có bảy thành ảnh hưởng đi, trước ta cũng cho rằng thị trường chứng khoán ngã lâu như vậy, nên có chút khởi sắc, nhưng trước sau không quyết định chắc chắn được. mai đến tận nhìn thấy. Thần chi luận, cô bình, phát hiện toàn nói đến trong lòng ta đi tới, vì lẽ đó, vì lẽ đó liền bại năm lá. Lâm Bạch dược cười nói, không nghĩ tới Lý tiểu thư lãnh tĩnh như vậy người đâu cũng sẽ cấp tiến. Chương 481, tổn thương tự tôn người. Máu nóng lên đầu sao? Khả năng có chút đi. Lý Thực thực nói, tài chính nghiệp chờ lâu, nhìn thấy quá nhiều sao cổ Phật nhanh ví dụ, tổng nghĩ năng lực chính mình cũng không kém, người khác có thể phát tài, tại sao ta không thử xem đây? Lâm Bạch dược đối với Lý Thực thực có ý nghĩ như thế không kỳ quái. Làm bảo ăn lâu, sẽ cảm giác mình là nghiệp chủ, người giàu có xem nhiều sẽ cảm giác mình là người giàu có, cái này ở trong lòng học lên gọi tâm tình lây. Hắn kỳ quái chính là, vì sao Lý Thực Thực sẽ lại nhiều lần tìm đến hắn cố vấn thị trường chứng khoán su thế đây? Đậu xanh kỳ hạn giao hàng lợi nhuận chỉ có rất ít mấy người biết được, chứ ở thị trường chứng khoán bố cục càng là hiếm có người biết. Lý Thực Thực có thể tiếp xúc đến, đơn giản là như ngân hà ánh tượng, Ninh An khoa học kỹ thuật, huyền thoại mạng lưới loại hình thực nghiệm, nàng đến cùng là từ nơi nào nhìn ra Lâm Bạch dược đối với thị trường chứng khoán có nghiên cứu. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vẫn là bắn tên có đích. Nghĩ muốn thử thử tay nghề, nhân chi thường tình. Nhưng sao cổ cơ bản quy tắc, không muốn nắm tất cả tích chữa đi đánh được, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Phòng riêng cửa mở ra, Lâm Bạch dựa cằm miệng không nói, chờ người phục vụ bưng lên cà phê, người chót mũi truyền đến nồng đượm hương, cười nói, "Lý tiểu thư có phải là gần nhất gặp phải phương diện kinh tế khó khăn? Nếu như là, ta có thể mượn trước ngươi 20 vạn ứng khẩn cấp." Bèo nước gặp nhau giao tình, 20 vạn tuyệt đối là con số trên trời. Tuy tiện nắm cái so sánh, như Hoàng Châu bạo đỏ phải bằng, cùng Quỳnh Diêu náo ra tòa án, giải ước kim cũng bất quá 20 vạn mà thôi. Lý Thực thực sửng sốt một hồi thần, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nói, ta nghĩ lâm tổng khả năng hiểu lầm, lúc trước xuống nước cứu người, cũng không biết sẽ cứu lên lâm tổng như vậy đại nhân vật, sau đó cũng tuyệt chưa hề nghĩ tới từ lâm tổng nơi này được đến cái gì báo lại. nếu như ta một số ngôn hành cử chỉ cho lâm tổng tạo thành hiểu lầm, ta có thể chân thành hướng về ngài xin lỗi. lâm bạch dược bất đắc dĩ nói, lý tiểu thương, ta chỉ là lòng tốt hỗ trợ, không còn ý gì khác. nếu như có mạo phạm địa phương, đến ta xin lỗi mới đúng. lý thực thực không để ý đến, cúi đầu nhìn chăm chú lâm bạch dược, nói, bất quá, trước khi rời đi, ta cảm thấy vẫn có cần thiết cùng ngài giải thích một chút. lần trước ở đại học tài chính gặp phải nhìn thấy ngài ngay lập tức trong còn đặc biệt nhẫn chút thời gian đi nghe hai vị nhà kinh tế học thị trường chứng khoán toả đàm cho rằng lâm tổng đối với thị trường chứng khoán cảm thấy hứng thú vì lẽ đó thỉnh giáo vài câu lần này ở bên ngoài bãi gặp phải chính là ta được ăn cả ngã về không nhập thị trường lại nhất là thấp thỏm bất an thời điểm thêm vào mới vừa về nước không lâu không cái gì có thể nói hết bằng hữu mời ngài tới nơi này uống ly cà phê đúng là tích chữ tư tâm nghĩ tiếp tục nghe ngài nói chuyện đối với thị trường chứng khoán cái nhìn nói không chắc ngài sẽ chống đỡ quyết định của ta bây giờ suy nghĩ một chút loại này chết chìm người khắp nơi tìm kiếm dâm dạ tâm thái thật là buồn cười cũng mặc kệ là tự mình an đuổi cũng tốt, lừa mình dối người cũng được, Lâm tổng, ta tìm ngài, không là mang ơn cầu tài. Ta nói rồi, ngài cứu phỉ nhi, coi như báo ân, cũng là ta báo đáp ngài mới đúng. Đến đây là hết lời, gặp lại. Nha, chúng ta vẫn là không muốn gặp lại, bỉ bỉ. Nói xong quay đầu bước đi. Lâm Bạch dược lập tức đuổi theo ra vài bước, nói, Lý tiểu thư, ta không phải ý đó. Nhưng mà nàng cũng không quay đầu lại rời đi quán cà phê. Lâm Bạch dược đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở xa xa trong bóng đêm, khẽ khẽ thở dài, nghĩ lại chính mình có phải là có chút thảo mục giai binh. Nếu như lý thực thực có khác dụng tâm, căn bản sẽ không biểu hiện như thế rõ ràng mới đúng. Chính như nàng từng nói, lần trước gặp gỡ hoàn toàn là ngẫu nhiên, huống hồ ở tài chính diễn đàn tọa đàm trên nghe hai vị đại lao giảng cổ phiếu, thuận miệng hỏi một chút cổ phiếu chuyện, cũng hợp tình hợp lý. Lần này càng là không hề lý tính có thể nói ngẫu nhiên gặp. Lâm Bạch dựa không biết sẽ đang chuẩn bị ngủ thời điểm nhận được Hà Thu điện thoại, đưa Hà Thu trước khi rời đi, hắn cũng làm cho không có bất kỳ muốn đem đi lại ở ngoài bãi kế hoạch. Vì lẽ đó cùng lý thực thực chạm mặt, quả thật là duyên phận gây ra. Con gái đều là cảm tính liên hắn một đại nam nhân đều cảm thấy duyên phận kỳ diệu, lý thực thực hẳn là cũng sẽ sản sinh ý nghĩ như thế. bởi vậy kích động phía dưới, coi hắn là thành có thể tán gẫu bày tỏ tâm sự bằng hữu. lâm bạch dựa cố ý đưa ra 20 vạn, chính là thăm dò lý thực thực. có thể kết quả chứng minh, hắn khả năng là hiểu lầm, lý thực thực người thông minh, nhìn ra dụng ý của hắn, bị thương tổn nghiêm trọng tự tôn, phỏng chừng sau đó liền bằng hữu cũng không được làm. đặc biệt là ở giữa còn mang theo xin thí hạ, không thể không nói, ngày sau gặp mặt có chút lung túng. thiên sinh, các ngươi còn không trả tiền. Lâm Bạch Dược muốn đi lúc bị phục vụ sinh gọi lại, chỉ xong trở về làm vì không uống một hớp cà phê bỏ tiền trả tiền, một lần nữa trở lại khách sạn đã là sáng sớm, đơn giản rửa mặt sau ngủ say. Sáng ngày thứ hai bị chuông điện thoại đánh thức, xem xem thời gian đã 10 giờ 10 phút, Lâm Bạch Dược vươn mình ngồi dậy, nắm qua điện thoại di động ấn xuống nút nhận cuộc gọi, nói: "Lão thái, ta có chút việc làm lỡ, qua nửa giờ đến công ty." Hắn ngày hôm qua cùng Chu Hiệt trước khi ăn cơm nói với Thái Tín phong tốt, ngày hôm nay 9 giờ rưỡi đi huấn thọ mạng lưới trăm chán, không nghĩ tới một ngủ ngủ quên. Đường Tiểu Kỳ, ông chủ, theo a ngươi, ngủ như vậy chết. Làm gì tám điểm không gọi ta? Ha, ông chủ, ngài có thể không bàn giao ta tám điểm gọi. Không phải, là tám điểm gọi ngài rời giường. Lâm Bạch dược chiếu hắn cái mông đạp một cước, Đường Tiểu Kỳ bưng bĩnh chạy đến đoàn tử đô sau lưng, gấp nhà trốn đi. Khẩn đuổi chấm đuổi, đến dìn mạo đem gần 10 một giờ. Thái Tín Phong không kịp đợi, để tụ tập đến phòng họp các công nhân viên mới vừa giải tán, cái này cũng liền là internet công ty sẽ phát sinh chuyện, truyền thống ngành nghề bên trong dù là công tác không làm, nên chờ ông chủ thời điểm cũng đến chết chờ. Lão đại, nếu không lại đem mọi người triệu lại đây mọ hội. Thái Tín Phong hiểu rõ Lâm Bạch Dược tinh khí, biết hắn không để ý những quy củ này, nói lời này chỉ là đùa giỡn. Lâm Bạch Dược phất phất tay, nói, ta lại không hiểu kỹ thuật, mở hội vẫn là những kia câu khách sáo, vô dụng, nhượng bọn họ bận việc của mình. Người đem trò chơi sự nghiệp bộ người phụ trách kêu đến, ta đơn độc cùng hắn nói chuyện. Trò chơi sự nghiệp bộ là huyền thoại mạng lưới ở lần trước tuyển mộ sau mới thành lập bộ ngành, người phụ trách gọi Hoa Vân Trí, đại học giao thông máy tính hệ sinh viên tài cao, Thái Tín Phong sư đệ, kỹ thuật xuất chúng, có người nói liền lôi quang minh đều đối với hắn rất bội phục. Hoa Vân Trí mang kính mắt xanh xanh gầy gò, tóc vừa đen vừa rậm, khả năng là mới vừa công tác quan hệ, nhìn thấy Lâm Bạch Dược cũng không luống cuống, hỏi cái gì trả lời cái gì, chậm rãi mà nói, đặc biệt tự tin. Lâm Bạch Dược thưởng thức hắn, làm cái này bộ ngành người phụ trách, không phải đơn thuần kỹ thuật tốt liền hành, còn muốn có tình thương cùng cầu thông năng lực. Lý Ấn Phong bình đại thiết kế mặc kệ là hạt nhân cơ cấu vẫn là tầng dưới chốt dịp đều không phải cái gì cao thâm kỹ thuật, chúng ta đơn thuần từ kỹ thuật phương diện thực hiện tương tự hiệu quả độ khó là số 0. Chỉ là chi tiết nhỏ phương diện trải nghiệm, tỉ như đội bộ cùng trò chơi giới mặt, tỉ như tán gẫu cùng chuyển động cùng nhau phức tạp. Tỉ như âm hiệu cùng động thái hiệu quả vân vân, còn cần lao đại đem dám. Hiện tại toàn công ty đều đi theo Thái Tín Phong cùng lôi Quang Minh sưng hô Lâm Bạch dược làm vì lao đại, xem như là bước đầu hình thành sĩ nghiệp văn hóa. Lâm Bạch dược nói, những thứ này giao cho coi hiệu cùng trải nghiệm tổ, ta đại khái ý kiến đã truyền đạt qua, toàn thân phong cách muốn cùng lụy ẩn hồng loại kia mở mịt dại ra, lạnh lẽo có lớn khác nhau, sắp điệu lấy Hải Dương Lam làm chủ, âm nhạc muốn lênh lạnh dễ nghe, chuyển động cùng nhau nhất định phải mang điểm hài hước, vui vẻ, hoạt bát, tinh xảo, thời thượng, năm chắc cái này bốn cái phương hướng, liền có thể thắng lấy lên mạng quần thể trái tim. Hoa Vân Chí cấp tốc dùng bút ký xuống Lâm Bạch Dược chỉ thị, điều này làm cho bên cạnh ngồi Thái tín Phong không khỏi trong bóng tối gật đầu. Chỉ cần nhiệm vụ lần này có thể viên mãn hoàn thành, Hoa Vân Chí liền có thể hoàn toàn tiến vào Lâm Bạch Dược tầm nhìn, ở huyện Thỏ đứng vững gót chân. Làm cái này sư đệ của hắn, lại là hắn tự mình chiêu tiến vào công ty, nếu có thể được đến Lâm Bạch Dược tín nhiệm, mặt mũi sáng sủa, cũng có vinh yên. Kỹ thuật phương diện ta chỉ nhắc tới một yêu cầu, thế thơ trò chơi muốn cùng thế thất số mở ra, cũng ở thế thất số trên cho thấy bạn tốt chính đang tại chơi trò chơi gì, cũng có thể thông qua cơ lực liên tiếp, trực tiếp tiến vào trước mặt bạn tốt nơi giám phỏng. Vân Chí Có thể làm được hay không? Hoa Vân chỉ ánh mắt sáng lên, đột nhiên trở nên hưng phấn, nói, hoàn toàn có thể, nhưng muốn xã giao sự nghiệp bộ bên kia toàn lực phối hợp. Thế thì hiện tại giao cho xã giao sự nghiệp bộ, cùng thế tất trò chơi là hai cái bộ ngành, vì lẽ đó cần hài hòa. Lâm Bạch Dược nhìn về phía Lôi Quang Minh, Lôi Quang Minh nói, ta ở giữa hài hòa, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Được. Lâm Bạch Dược vỗ vỗ tay, cười nói, ta cho các ngươi hai tháng, tháng bảy, ta muốn ở thế tất trò chơi trong đại sảnh chơi bốn nước quân kỳ. Chương 482, vội vã hành trình. Nga hắn ở tiếp trước đi rồi rất nhiều đường vòng dựa vào di động tăng giá trị tục mệnh, sau đó mãi đến tận 503, trò chơi thị trường lớn nóng thời điểm mới kinh ngạc phát hiện đây là lấy chi không kiệt tụ bà buồn, bắt đầu điều chỉnh chiến lược, cường thế đặt chân. Đầu tiên là dựa vào khổng lồ người sử dụng số lượng, thời gian 3 năm ở cờ bài thị trường đại bại lý ấn hùng, lại ở vong du thị trường chằn chọc pháp Phồng, dùng đại khái 10 năm từ từ đạt được dẫn trước, cuối cùng ở người mới chơi thời đại một ngựa tuyệt trận. Lâm Bạch dự hiện tại bố cục trò chơi, ít nhất có thể tiết kiệm 10 năm công lao. Thời gian không chờ, 10 năm có thể làm bao nhiêu chuyện? Tổng giám đốc văn phòng. Lâm Bạch rũ gống trà. Thái tín phong uống Pepsi, hai người đại không tới một cái ấm bên trong, cắt uống cắt. Người a, Pepsi uống. Ít, đối với thân thể không tốt, lão đại, người còn nhỏ hơn ta, làm sao nhiễm uống trà tật xấu. Trà tốt uống a, có thể có Pepsi tốt uống. Dung tục, tốt uống có ích lợi gì? Pepsi văn hóa có thể cùng trà văn hóa so với. Pepsi ôm ấp người trẻ tuổi, phù hợp công ty chúng ta văn hóa. Nước đổ đầu vịt, hai người nhìn nhau cười to. Phương ngọc ly công tác thế nào? Cực kỳ tốt, Phòng nhân sự là mọi người yêu nhất đi dạo bộ ngành. Lâm bạch dược xì xì một vui câu nói này có chút hậu thế cái này ca thật trắng cái này chân thật là dễ nghe mùi vị ngươi là nói công tác tốt vẫn là người tốt hai cái cùng có đủ cả đi thái tín phong thu rồi nụ cười nghiêm túc nói kỳ thực chuyện này ta vẫn muốn hướng về lao đại xin chỉ thị nội bộ công ty là cấm chỉ luyến ái đây vẫn là không cổ vũ không phản đối Hả, cái nhìn của ngươi thế nào cấm chỉ hiện tại đại đa số tư sĩ đều là quy củ này sợ ảnh hưởng công tác lâm bạch dược cười nói luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lộ sĩ nói chuyện tình yêu liền ảnh hưởng công tác ta cảm thấy không đến nổi nên luyến ái liền luyến ái nhưng tận lực không muốn thượng hạ cấp cùng cùng bộ ngành nếu như nói chuyện, liền báo bị điều cương. hừm, cái kia trong lòng ta liền đã có tính toán. lại ở huyện thọ an công tác ăn, chờ đến 2 giờ chiều, lâm bạch dược rốt cuộc chờ tới hồ minh khải điện thoại. đi phỏng vấn cô gái kia điều kiện cũng không tệ lắm, nếu như lâm bạch dược đồng ý, quyết định cho nàng thứ nhất đơn nguyên chủ yếu vai nữ phụ sắc. lâm bạch dược tán thành, thứ nhất đơn nguyên nữ phối là sói nữ, kịch phân rất nặng, như vậy mọi phương diện đều có thể bàn hàng rào. cú điện thoại, lâm bạch dược gọi cho hà thu, nói phỏng vấn tình huống cùng đạo diễn ý kiến. hà thu cười nói, hoàng hưu đã cho ta báo qua mừng, có thể bắt đến kịch phân nặng như vậy nhân vật, nàng rất hài lòng. Thỏa mãn là tốt rồi, sau đó ước tư lại có thêm từ trên, có thể tiếp tục hợp tác. Cái kia cảm tình tốt, ta thế nàng cảm tạ Lâm tổng đi. Nghe Hà Thu treo ghẹo, Lâm Bạch dược giả vờ tức giận, nói: "Thu tỷ đây là đánh ta mặt đây." "Ha ha, không đùa ngươi. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Buổi tối liền đi." "Nhanh như vậy?" Hà Thu bên kia nhất thời trở nên trầm mặc, một lát sau, tiếng cười truyền đến, nói: "Lao lực mệnh. Vậy ngươi trên đường cẩn thận." Buổi chiều hơn 6 giờ, Điền Giang Nguyên Vội va chạy tới Thượng Hải cùng Lâm Bạch dược chậm chán, hắn muốn theo cùng nhau về Đông Giang khảo sát, đầu tư mở xây trước gương định món đồ chơi sượng bên người mang vẫn là lần trước tiểu mật, không nghĩ tới điển gia nguyên còn rất dài tỉnh, chỉ có tiểu tam, không có tiểu tứ tiểu ngũ. một đường không nói chuyện. trở lại đông giang sau, lâm bạch Dược đem điển gia nguyên giới thiệu cho Kiều duyên niên, biển quảng cáo thương làm sắp xếp người cùng đi khắp nơi đi một chút, hắn thì lại cùng sở cương, phương trung khúc mấy người dùng một ngày chạy khắp cả ninh an điện sản ở xây cùng ở bán tất cả lô bán, sơ sơ đấy, làm được trong lòng có đoán. sau đó đi xe đi tới hà đông khu, ninh an điện sản xuống một giai đoạn trọng điểm, đặt ở hà đông khu, chúng ta đi năm đồn hai mẫu, hà đông bên này có đại khái sáu mẫu. Ở bảo đảm tản tạm nhà lầu hạng mục vững bước đẩy mạnh trụ cột trên, tập trung tháo vát lực lượng, ở đây khai phá một cái mang tính tiêu chí biểu trưng lầu bản, không chỉ có muốn trở thành Ninh An Điền sản tiêu chí, còn muốn trở thành Đông Giang thị tiêu chí. Lúc đó nước sông dàn rùa, bầy chim về tổ, hoàng hôn tung khắp kim huy, mọi người đứng sau lưng lâm Bạch dược, dõi mắt trông về phía xa, chỉ cảm thấy cảm xúc dâng trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Về nhà thăm nhìn cha mẹ, Thạch Duyệt còn bắt quái hỏi Diệp Tố Thương làm sao không có tới, Lâm Bạch Dược tùy tiện tìm cớ lựa gạt. Trờ hắn ngủ, chủ ngủ Thạch Duyệt lại không buồn ngủ, lôi kéo Lâm Chính đạo nói chuyện, ngươi nhìn ra chưa? Nhìn cái gì? Con trai tâm tình không tốt. Hả? Lâm Chính Đạo xi một tiếng, nói, hắn có ta như thế biết kiếm tiền cha, cuộc sống sau này rõ ràng chạy con nhà giàu đi, còn có thể tâm tình không tốt, không thể không nói. Lâm Chính Đạo bành trướng có thể thông cảm được. Lâm tiểu chủ gần nhất thế quá mạnh, mỗi đến một chỗ, lập tức bao phủ thị trường, công thành đoạt đất, như dễ như trở bàn tay. Hết hạn trước mắt, cả nước mười mấy cái tỉnh, hơn bảy mươi cái lớn bên trong thành thị đều có Lâm tiểu chủ bán ra. Hương, giải ra vị đất như tôm tươi, rất được khen ngợi. Tuyến sinh sản lại bỏ thêm hai điều, nhà xưởng từ Ninh An khoa học kỹ thuật bỏ chống bên trong truyền tám tòa. Nghiêm Song Dương trường thông chuyển phát nhanh mở rộng thậm chí có chút theo không kịp thực phẩm sưởng cái này dã man sinh trưởng nhịp điệu, vận lực bắt đầu giật gấu va vai. Vì lẽ đó, bước kế tiếp Lâm Chính Đạo chuẩn bị hướng về tỉnh Trung Nguyên, tỉnh Lũ Nguyên, tỉnh Tây Sơn, tỉnh Thiên Phụ các loại xa xôi khu vực phát hỏa toa xe, thời gian thành phẩm khả năng cao hơn một chút, nhưng giải ra vị dễ dàng cho lượng lớn chứa đường, tiết kiệm đắt giá vận tải thành phẩm, tổng giá thành có thể hữu hiệu hạ thấp. Dùng trong nhà máy công nhân lợi nói rằng, thế này sao lại là kiếm tiền, căn bản là đoạt tiền. Nói cho ngươi lừng đán. Thạch Duyệt đánh xuống Lâm Chính Đạo eo, đem hắn thân thể kéo lại đây, nói Ta cảm thấy cùng Diệp Tử có quan hệ, ngươi nói bọn họ có thể hay không cãi nhau? Trễ buổi tối không ngủ, ngủ thao cái gì tâm? Ta xem bạch dược rất bình thường. Ta con trai của chính mình, ta còn không giải. Hắn nghe ta hỏi Diệp Tử, rõ ràng sắc mặt không đúng, nói dối. Lẽ nào thật sự cãi nhau? Lâm Chính đạo cao mày, nói, Diệp Tử cô nương kia rất tốt, nếu là cãi nhau, khẳng định là bạch dược không đúng. Ngươi ngày mai nói với hắn, ngoan ngoãn đi theo người ta xin lỗi. Thiếu tiền mua lễ vật liền nói, ai, quên đi, ngươi ngày mai trực tiếp cho hắn năm đồng, không phải tiền chuyện. Được rồi, ngươi ngủ đi cùng ngươi nói không rõ ràng. Thạch Duyệt thiếu kiên nhẫn lại đem Lâm Chính Đạo đẩy đi qua, đáng thương Lâm Phụ hoàn toàn là công cụ người, hừ hừ hai tiếng biểu thị bất mãn, mê đầu ngủ. Ngày thứ hai Thạch Duyệt rất sớm rời giường làm tốt cơm, lại đem nghị cùng nhau ăn cơm Lâm Chính Đạo đuổi ra khỏi nhà, làm. Lâm Bạch Dược đứng ngồi không yên, nói, mẹ, làm gì đây? Nhà máy bận rộn, cha ngươi đến mau chóng tới, hai ta ăn là được. Thạch Duyệt mặt mày hớn hở cho Lâm Bạch Dược cầm cái bánh bao, nói, xem ngươi, đều đói bụng đầy, trường học thức ăn không tốt. Lâm Bạch Dược cười nói, mẹ, ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi, không phải vậy ta ăn không yên ổn. Vậy ta hỏi. Hỏi đi. Ngươi cùng diệp tử cãi nhau. Không. Không có liền dẫn nàng trở về, ta nghĩ ta con gái nuôi. Lâm Bạch Dược yên lặng thở dài, biết rằng không phải biện pháp, cắn miệng bánh bao, nói, chúng ta chia tay. Cái gì? Thạch Duyệt đổ ngột xuống đoạt qua Lâm Bạch Dược bánh bao, cả giận nói, ngươi chọc giận nàng tức rồi. Mẹ, việc này so sánh phức tạp, nói không rõ ràng. Tốt, ngươi nói không rõ ràng, nói không rõ ràng sau đó đừng trở về. Lâm Bạch Dược bị Thạch Duyệt đuổi ra viện, cửa lớn ầm đóng lại, cách đó không xa cây liễu lớn xuống chờ đợi Đường Tiểu Kỳ Hiếu Kỳ nhìn tình cảnh này. Đoàn tử Đô từ phía sau che mắt của hắn, nói: "Ngươi bị mắng đây." Đường Tiểu Kỳ nói: "Ta lại không phạm sai lầm, ông chủ sẽ không mắng." Đoàn tử Đô nói: "Tuổi trẻ." Quả nhiên, sau khi lên xe, Đường Tiểu Kỳ bởi vì tay phải mở cửa xe, bị Lâm Bạch Dược chửi mắng một trận, Đoàn tử Đô ngồi ghế cạnh tài xế, cười đau bụng. "Về Việt Châu." "A, ông chủ, không đi Ninh An khoa học kỹ thuật." "Không đi, ta lại không hiểu kỹ thuật, đi qua cũng không giúp được cái gì, về Việt Châu nên cho thanh điệu điện thoại di động chủ quảng cáo." Lâm Bạch Dược nhắm mắt lại, nói: "Đi thôi." Chương 483, Vật Trần khăn che mặt về Việt Châu 2 ngày sau Hoàng Châu hai vị ngôi sao điện ảnh bên kia rút cuộc quyết định hành trình Diệp Tây từ Ngân Hà Ánh Tượng chế tác nghiệp vụ bộ rút ra ra ưu tú nhất đoàn đội đi Thượng Hải cùng Tào bị hội hợp lại đi tới quảng cáo quay trụ Lâm Bạch dược rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải tiêu chuẩn cao cao quy cách cao chất lượng hoàn thành lần này quay trụ nhiệm vụ chuyển 200 vạn kinh phí cũng yêu cầu Ngân Hà Ánh Tượng toàn viên phối hợp Tào bị áp lực rất lớn vì thế tìm Hồ Minh Khải hỗ trợ bất quá Hồ Minh Khải áp lực càng to lớn hơn toàn bộ của hắn tinh lực vùi đầu vào mới kịch trụ bị thực sự không dặn liền cho Tào bị đề cử một cái tên điều chưa biết nghiệp bên trong đạo diễn Lưu Lực tào bị bán tin bán nghi, nhưng hồ minh khải đối với lưu lực rất tôn sùng, không thể làm gì khác hơn là ôm thử một chút xem tâm thái đi tiếp xúc một thoáng, phát hiện người này xác thực rất có tài hoa, liền đem tên báo cho lâm bạch dược. lâm bạch dược đối với quảng cáo giới không hiểu nhiều, tiếp trước bên trong ngồi ở vị trí cao sau, cùng quảng cáo đạo diễn tiếp xúc việc có chuyên môn bộ ngành phụ trách, không cần hắn ký tên xem qua. nếu tào bị tán thành, hồ minh khải coi trọng, liền đánh nhịp để lưu lực làm phó đạo diễn, hiệp trợ tào bị tiến hành quay chủ. tinh thịnh phái đi hạ hải thị tọa chấn nữ biên tập đồng thời từ minh châu trở về, khoảng thời gian này nàng đem bĩ tử thái nuốt tại trong thành phố khách sạn năm sao vẫn cứ để cho hắn đem tiểu thuyết chiếu lâm bạch dược chỉ thị cho sửa lại một lần, cũng bắt đến xong bản thảo sau bài viết. sai mộ vân lập tức đưa đến quảng trường ngân mộ, lâm bạch dược chậm rãi là xem, có linh tính văn tự sẽ ở ngươi xem thời điểm hình thành từng hình ảnh tươi sống hình ảnh. liên dường như kiếp trước bên trong cái kia mùa hạ, ngồi ở phòng học xếp sau, lần thứ nhất nhìn thấy, liên hệ thân mật đầu tiên, lúc tình cảnh lại hiện lên trước mắt. ái tình ngọt nào cùng thế mỹ, mạng lưới thần kỳ cùng thân bí, tất cả bản này ngắn ngắn trong tiểu thuyết liếc mắt một cái là rõ một một. sai tỷ, liền theo cái này một cào đưa đi in. Lâm Bạch Dược từ thanh xuân dư vị bên trong thoát thân đi ra, một lần nữa biến thành thương nhân, nói: "Bùi Tử Dương ngươi là quen thuộc, hắn ở Huyễn Thỏ mạng lưới đảm nhiệm giám đốc bán hàng. Lần này, liên hệ thân mật đầu tiên, doanh tiêu hoạt động, cần tinh thịnh cùng Huyễn Thỏ chặt chẽ hợp tác, toàn phương vị liên động, sau đó ta sẽ để Tử Dương cùng ngươi liên hệ. Không cần phiền phức Lâm tổng, ta đợi lát nữa trở lại liền cùng Tử Dương gọi điện thoại." Sai Mộ Vân cười nói: "Ta có hắn phương thức liên lạc." Lâm Bạch Dược để Bùi Tử Dương cùng Sai Mộ Vân liên hệ là tôn trọng Sai Mộ Vân tiền bối địa vị, bởi vì trước Bùi Tử Dương là thủ hạ của nàng. Sai Mộ Vân có thể thấy, Bùi Tử Dương ngày sau sẽ nhận được Lâm Bạch dược trọng dụng, nơi nào chịu bất cần, chủ động điểm đều vui mừng lớn. Lâm Bạch dược cười nói, "Được, cái kia giao cho Sai tỷ." Ngân thiểm sang đầu bên này tiến triển thuận lợi, thân sơ thành cơ bản hoàn thành xây kho, hai cái ước tài chính như hồ tiêu mặt tắt nhập biển rộng, Lăng Yên không một tiếng động có nắm 16 cái cổ phiếu các 4% cổ phần. Sở dĩ so với bắt đầu nói cẩn thận 12 cái thêm ra 4 con, là vì lần tránh nguy hiểm. Người không thể vừa vận đem tốc độ tăng lớn nhất 12 vị trí đầu cái cổ phiếu tuần mua, ngược lại 200 triệu tài chính còn có dư lại thêm bốn cái tốc độ tăng trung đẳng va chạm nhau một thoáng sát suất, 75% tỷ lệ trúng mục tiêu, nghe tới 0.1% khủng bố như vậy. Dù sao 519 sau khi toàn bộ thị trường chứng khoán 95% cổ phiếu đều ở trướng, hầu như tất cả mọi người đều kiếm lời tiền, khác nhau chỉ ở kiếm lời nhiều hoặc là kiếm lời thiếu. Lâm Bạch dược ép bên trong 75%, coi như ngày sau tôn gia đến cũng không tính là gì. Lão thân, gần nhất cùng những chuyên gia kia đám người lộ chiến, thân thể còn chịu nổi sao? Lâm Bạch dược đưa đi xài một vân, đi tới tầng 12 ngân hiểm sân đấu, nhìn có chút vẻ bại thân sơ thành, quan tâm hỏi: Nghe ông chủ đùa giỡn giọng nói, Thân Sơ Thành cũng là nở đủ cười, nói, thân thể vẫn được, chính là trong đầu hơi sợ hãi. Lâm Bạch dược ôm giữ ấm ly, trong ly ngâm câu kỷ, ung dung thoải mái tựa ở sofa bên trong, cười nói, nói một chút, làm sao không chắc chắn. Thân Sơ Thành khẽ cắn răng, dứt khoát móc tim móc phổi nói, Lâm tổng, lũy thừa dọa người a. Thứ năm trước ngày 17 tháng 11 1300, 15 điểm, liên tục 3 tháng nga xuống, mãi đến tận năm nay ngày mùng 8 tháng 21064 điểm mới miễn cưỡng ngừng lại. Sau đó lại đàn hồi 2 tháng, đến ngày mùng ngày 9 tháng 4 cũng chính là trước đây không lâu lên tới 1.210. 10 điểm hả lũy thừa bay lên này không phải là chuyện tốt sao lâm bạch dược cũng đang chăm chú thị trường chứng khoán động thái tuy rằng tiếp trước bên trong học kinh tế duyên cớ đối với những thứ này dữ liệu nghe nhiều nên thuộc nhưng bạn nhất xuất hiện sai lầm đây vì lẽ đó còn đến thực tế mọi lúc quản chế miễn cho gặp phải đột phát tình huống không đứng phó kịp có mấy người chính là nhìn thấy thị trường chứng khoán đi ra chạm đáy đàn hồi khuấy hướng đối với điên cuồng cổ suy thị trường chứng khoán muốn tăng vọt thân tri luận bán tin bán nghi cũng làm cho thân tri luận nắm giữ chút ít người hâm mộ Sau đó mới dẫn đến gần đây luận chiến càng ngày càng kịch liệt, gây ra ảnh hưởng cùng động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Thường nghĩ, nếu như thân chi luận nói, không có một người tin, tất cả đều xem là lời nói vô căn cứ, những tia cố bình chuyên gia ai còn sẽ để ý đến ngươi. Nhân gia viết viết văn chương cũng phải thành phẩm được không? Voi lớn nghiền ép con kiến đến không tới bất kỳ lợi ích, chỉ có voi lớn nghiền ép có nguy hại tính sói, mới có thể thắng tiếng vỗ tay cùng súng bái. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, khẳng định là chuyện tốt. Có thể từ ngày 9 bắt đầu, thị trường chứng khoán đột nhiên lại bắt đầu sổ giá. Thân sơ thành đều có chửi mà nó kích động, người là cái quái gì hoặc là vẫn chướng, hoặc là vẫn hạ, như vậy tăng tăng giảm giảm, vẫn là nhỏ chướng sửa giá, không hề có đạo lý có thể nói, cùng quốc gia chính sách, trong ngoài nước tình thế cùng sĩ nghiệp kinh doanh, tình trạng tài chính lông quan hệ không có. Cái này, chỉ có thể nói một câu hoang nênh đi tới lớn A. Mới hạ mấy ngày, liền sợ. Không sợ không được A, hiện tại cô dân tâm lý chính là đứng ở vách núi một bên chờ chết trạng thái, một điểm gió thổi có lây, liền sẽ kinh sợ đến mức vô số người rơi xuống đi thân sơ thành sắc mặt phát sám, nói, thân chi luận từ ngày 9 sau thu đến lượng lớn độc giả gửi thư, tất cả đều là mắng, nói xem ta chuyên mục nhập thị trường, kết quả bị bắt ở, bởi vì 2 ngày trước trướng, còn không 2 ngày nay hạ nhiều lắm. Lâm Bạch Dược quá lý giải thân sơ thành tâm tỉnh, hắn dùng công ty tiền xây kho, tròn và khuyết đều là công ty, ngược lại nghe lệnh làm việc, nên khuyên đều khuyên qua, vẹn vẹn thao bàn mà thôi, tâm lý còn có thể chịu được lên. Nhưng thân chi luận, phổ luật chính là cổ phiếu thường dân, nếu như Lâm Bạch Dược phán đoán ra sai, những thứ này cô dân đem mất hết vô liếng, loại kia đem vận mệnh của người khác, gánh vác đến trên người mình cảm giác thực sự có chút trầm trọng. trực quan nhất ví dụ chính là Lý thực thực, nàng lần thứ nhất hỏi Lâm Bạch Dược, nói rõ còn ở do dự quan sát bên trong. lần thứ hai hỏi Lâm Bạch Dược, đã đem toàn bộ tích trữ nệm tiến vào, phỏng chừng chính là được tháng 2 đến tháng 4 cái này sóng tăng cùng, thân chi luận, cổ suý ảnh hưởng, không nên hốt hoảng. đều nói đỉnh cấp thao bàn thủ muốn lệnh như băng vô tình, kỳ thực Lâm Bạch Dược càng yêu thích thân sơ thành bây giờ dáng vẻ, có cái nên làm có cái không nên làm, người thế nào cũng phải kính nghệ chút vật gì, bất kể là đỉnh đầu tinh không, vẫn là trong lòng đạo đức. ta không phải sớm nói qua sao? tháng năm trước, hạ hạ trướng trướng cũng không đáng kể, trò đùa trẻ con. đến tháng 5, giá thị trường khởi động, sẽ trâu đến tất cánh. được, thân tri luận, ảnh hưởng nhập thị trường dân chúng, chỉ cần không ngốc đến khoảng thời gian này chém kho, đến thời điểm cảm tạ ngươi còn đến không kịp. thân sơ thành than thở, chỉ sợ có mấy người chờ không đến lúc đó. đội trướng giết hạ là tán hội truyền thống nghệ có thể, quả thật có chút người sẽ không chờ được đến, thế nhưng thị trường chứng khoán tàn nhận chính là như vậy, sẽ không bởi vì ngươi lớn mật liền đến hết gãy cốt, cũng sẽ không bởi vì ngươi cẩn thận liền đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. tất cả toàn bằng ngươi mệnh. lâm bạch dược thản nhiên nói vậy thì cho bọn họ lưu lại một cái sâu sắc ấn tượng, từ đây đối với người tin tưởng không nghi ngờ, đợi đến cơ hội thích hợp còn có thể đem lần này bồi đi vào tiền gấp mấy chục lần kiếm về. thân sơ thành cũng không phải thật như vậy thánh mẫu, hắn lo lắng cũng không phải những thứ này cỏ đầu tưởng, tâm lý tố chất kém, còn không dám lâu dài nắm giữ, bị cắt giao hệ chỉ do đáng đời. hắn lo lắng chính là, xem trước mắt xu thế, thực sự không nhìn thấy nửa điểm tháng năm có thể cất cánh dấu hiệu. đối với lâm bạch dược bởi vì đậu xanh kỳ hạn giao hàng sản sinh tuyệt đối tín nhiệm, cũng bị cái này chập trùng lên xuống, thần kinh hề hề lại xóm lại khó cân nhắc lớn a cho dàn vật dao động. nhiều lời vui sự thực thắng tại Hồ Miện. Lâm Bạch dược để thân sơ thành không phải nghĩ nhiều, theo kế hoạch đã định làm việc, cái này sóng còn phải tiếp tục hạ, hổ định chính là thắng lợi. Buổi tối trở lại ký túc xá, Dương Hải Triều tập hợp lại đây, nói: "Lão yêu, nói cho ngươi cái chuyện, có dám mau thả." Lâm Bạch dược nở nụ cười, hắn kỳ thực biết Dương Hải Triều muốn nói gì. "Lão quái kéo ta nhập bọn." "Hả? Hai người các ngươi không đã sớm là một bọn sao? Một cái so với một cái vốn sao? Không phải là chuyện đứng đáng." Dương Hải Triều thấp giọng nói, "Chúng ta muốn thành lập thủy quân, thủy quân biết không?" chính là loại kia ở internet trên trong bóng tối liên hợp, điều khiển dư luận, nhìn ai không vừa mắt liền diện hai nhân vật hung ác." Lâm Bạch Dược nói, "Sau đó thì sao? Ngươi muốn làm đáp ứng làm, không muốn làm liền từ chối hắn, còn dùng trưng cầu ta ý kiến. Cái kia nhất định phải trưng cầu ngươi ý kiến, bởi vì việc này rất kỳ lạ." Dương Hải Triều chau mày, nói, "Lão quái nói không phải chẳng làm, có tiền lương lĩnh, hàng năm đầu nhập không thua kém 5 vạn." Hắn tình huống trong nhà sớm theo ta bàn giao không còn một mống, tuy nói không lo ăn mặc, có thể cũng tuyệt đối không thể nắm 5 vạn khối cho hắn hoang hoại. Lâm Bạch Dượng nếu để Chu đại quan kéo Dương Hải Triều nhập bọn, không có ý định tiếp tục giấu hắn bao lâu, lúc này thấy hắn thông minh cùng khai khiếu rồi con khỉ, chỉ hơi trầm ngâm, đi ra ngoài gọi điện thoại, sau đó đi về tới vô vô tay, nói, ca mấy cái đi suốt đêm không? Đêm nay ta mời khách. Suốt đêm chuyện tốt như thế, không ai không tích cực, ngoại trừ Chu Ngọc Minh. Lâm Bạch rực cười nói, "Lão Chu cũng đi thôi, đêm nay so sánh bạc thủ, 503 một cái không thể thiếu. Cùng đi, cùng đi." Dư Bang Ngạn cùng Phạm Hi Bạch trái phải nhấc lên Chu Ngọc Minh, tách ra túc quản bác gái cơ sở ngầm, đi vào bóng đêm sâu sắc phương xa. Không đi quán internet Còn đi lần trước mang bọn ngươi đi qua cái địa từ mật quán internet. Sáu người đứng ở ven đường đợi một hồi, hai chiếc màu đen Audi lái tới, Lâm Bạch Dược mở cửa xe, nói, ba người một chiếc, tùy tiện ngồi. Vũ Văn Dịch ngạc nhiên nói, khá lắm, hiện tại lái Audi cũng phải ban đêm chạy ra thuê. Kinh tế tình thế như thế xấu. Dương Hải Triều so với Vũ Văn Dịch đáng tin điểm, giật mình, thật giống đoán được cái gì, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược đối với hắn khẽ gật đầu, lôi kéo hắn ngồi đến chiếc thứ nhất Audi trên, nói, đợi lát nữa ngươi liền minh bạch. Xe đi tới quảng trường ngân mộ vẫn là trước huyễn phò mạng lưới văn phòng máy vi tính giữ lại mấy đài, mạng lưới cũng không gãy lâm bạch dược nói mọi người tùy tiện lên mạng lì ẩn thủng rết tạ lật sờ ta cờ giạp đều có vũ văn dịch mấy người không nghi ngờ có hắn hoan hô một tiếng từng cái chiếm một máy vi tính bắt đầu chơi qua không biết bao lâu diệp tây đẩy cửa đi vào bó tay đứng ở lâm bạch dược trước người cung kính nói lâm tổng bữa ăn khuya đã chuẩn bị kỹ càng hiện tại đưa tới vẫn là hiện tại đưa tới đi diệp tây đối với trận mắt quắc mồm nhìn nàng mấy người khác khẽ mỉm cười mềm mại xoay người rời đi vũ văn dịch cũng có tốt hắn phản xạ hồ chậm, chu ngọc minh cũng có tốt, hắn không quan tâm những thứ này. dư bang ngạn, phạm hy bạch cùng dương hải triều ba cái con người lại suýt chút nữa rơi ra đến, không biết là bị diệp tây sắc đẹp cùng nữ nhà sĩ nghiệp khí chất phi phàm khiếp sợ, vẫn bị đẹp như thế nữ nhân dương hoa lâm bạch dược làm vì lâm tổng kiếp sợ. lâm, lâm tổng, dư bang ngạn hét lên, lao yêu, làm cái gì phi cơ? nàng làm gì gọi ngươi lâm tổng? phạm hy bạch nói, ngươi mới biệt hiệu. dương hải triều chạy nước miếng, nói, thật ha. lâm bạch dược cười không nói. sau đó diệp tây lại đi về tới sau lưng theo hai cái công nhân, nhấc theo lớn túi lớn túi phong phú đỡ ăn khuya, còn có hai cái bia cùng hai bình ngũ lương dịch. Lâm Bạch Dược đem Diệp Tây kêu đến, chỉ vào nàng cười nói, giới thiệu các ngươi nhận thức, vị này chính là Ngân Hà Ánh Tượng Lão Tổng Diệp Tây. Ngân Hà Ánh Tượng khả năng các ngươi chưa từng nghe tới, năm ngoái phát hành, học tập cách mạng, tinh thịnh công ty biết chưa? Tinh thịnh là Ngân Hà Ánh Tượng công ty còn. chương 484, thu mua tiến hành lúc. có Diệp Tây xưng ra, so với trăm câu ngàn lời càng có sức thuyết phục. Lâm Bạch Dược không có tiêu tốn quá lắm lời lưỡi, liền để các bạn cùng phòng tin tưởng thân phận của hắn bây giờ bởi vì ngoại trừ gây dựng sự nghiệp, hắn thực sự không lý do thời gian giải thiếu khóa trốn học trốn học, không chơi trò chơi, không ngâm quán internet, không say rượu, không làm loạn, nhân cách hoàn mỹ, tam quan bình thường, đoàn kết bạn học, bảo vệ động vật. So với cảm động Trung Quốc còn chính năng lượng. Nếu không phải truyền thống ý nghĩa học sinh xấu, như vậy chỉ có hắn cảm thấy trước mắt làm chính là so với học tập còn chuyện quan trọng mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Gây dựng sự nghiệp bất ngờ lại hợp tình hợp lý. Nhờ biếu gạ tết phúc, sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp là xã hội đứng đầu đề tài, tuy rằng phần lớn dừng lại ở mặt ngoài nhưng vẫn có một ít có quyết đoán có ý nghĩ người có năng lực biến thành hành động mà lại đạt được to to nhỏ nhỏ khác nhau thành kiểu chỉ bất quá lâm bạch dược thành liền tựa hồ quá hơi lớn huyễn thọ mạng lưới cũng là công ty của ngươi thật vất vả từ rung động trong suy nghĩ bằng phẳng lại đây dư ba ngạn xoa xoa trở nên cứng gò má cẩn thận từng ly từng tí một hỏi đúng lâm bạch dược cười nói ta hợp tác với tinh thịnh mở rộng học tập cách mạng may mắn kiếm lời ít tiền thừa dịp internet gió đông đầu tư thành lập huyễn thọ mạng lưới phạm huy bạch lại lần nữa đánh giá bốn phía nói chuyện đều có chút nói lắp nói vậy ngươi Đây rốt cuộc là quán internet, vẫn là huyện tổng công ty khu làm việc. Nói tới làm ăn phương diện thưởng thức, Vũ Văn Dịch rõ ràng muốn so với Phạm Hi Bạch thành tục chút, nói, "Ngốc ca ngươi, khẳng định là công ty máy vi tính." "Tốt như vậy phối trí, tốt như vậy hoàn cảnh, nhà ai quán internet cam lòng." Chính là đối với công ty mà nói, cũng có chút quá xa xỉ. Phạm Hi Bạch khinh phục, nói, "Thái úy ngươi không phải là sau lại nhận ra cảm giác đến. Lần trước tới chơi, liền ngươi gọi lớn tiếng, nói cái gì cái này quán internet thật là thoải mái." Vũ Văn Dịch khà khà một vui, nói, "Ngươi là thật cỡ, ta là giả ngu vì ma túy lão yêu, có thể như thế sao?" này không phải, hắn đùi cáo lộ ra chứ? Dương Hải Triều cùng dư bang ngạn đồng thời làm cái khinh bị dấu tay. Lâm Bạch dừa xoay người đem bia mang lên bàn, cầm lấy một bình bình mở ra, nói, nói đến còn phải cảm tạ mọi người, thế thao đẩy ra tiền nhân thủ thiếu nghiêm trọng, toàn dựa vào các ngươi giúp làm vòng thứ nhất kiểm tra, mới có thể có đến tiếp sau thượng giai thị trường biểu hiện. Ta quyết định đợi đến Huyên Thọ phát triển trở thành làm vì thế giới 500 cường ngày ấy, nhất định phải ở công ty tổng bộ nhà lớn, cho mỗi người các ngươi lập một cái đồng đắp nạn pho tượng. Loại này Chung Nhĩ ngẫm luận, rất có thể chạm đến hương phấn của mọi người gửi điểm. Trước hết hương phấn chính là Phạm Huy Bạch, hắn ngẩng lên đến tay nâng qua đỉnh đầu, nói, vậy ta pho tượng nhất định phải vóc người tỷ lệ hoàn mỹ, bộ mặt đường viền hoàn mỹ, giờ ra tư thế cũng còn hoàn mỹ hơn. Dương Hải Triều nói tiếp, ta không như vậy lòng tham, chỉ cần đem đại biểu nam tính địa vị vị trí kia cho ta làm to là mạnh, nhượng người vừa nhìn liền biết ta uy mãnh. Chu Ngọc Minh nghe không vô, nói, đừng như vậy, lao yêu cái này đứng đắn công ty, rồi hướng Lâm Bạch Dược hết sức thành khẩn nói, lao yêu, ngươi có thể làm được như vậy sự nghiệp, ta không có chút nào bất ngờ. Sau đó có nhu cầu gì chúng ta địa phương cứ mở miệng, giúp không được ngươi lại ân, việc nhỏ chúng ta còn có thể ra phân lực. Dư Bang Ngạn cũng nói, Lão Chu nói đúng, đều là chính mình huynh đệ, nếu như có nhu cầu gì, tuyệt đối đừng theo chúng ta khách khí. Hai người bọn họ cho rằng Lâm Bạch Dược đêm nay ngã bài là gặp phải khó khăn, không biết Lâm Bạch Dược chẳng qua là cảm thấy đến lúc rồi, mọi người sớm chiều ở chung, không cần thiết vất vả. Bất quá tâm là lòng tốt, Lâm Bạch Dược cười nói, hai ngày nữa tinh thịnh sẽ đẩy một quyển sách mới, gọi, liên hệ thân mật đầu tiên, các ngươi đều bưng cổ động, la lên trên thân bằng bạn tốt đi bờ bờ s cùng các đại luận đàn mở tổ địa cùng hỗ một chút. Dương Hải Chiêu nói, ý nghe tên, sách này, đứng đắn sao? Mọi người cười vang. Thanh xuân còn trẻ chỗ tốt nơi, chính là ở vẫn không có bị xã hội hoàn toàn tẩy não, đối với tiền tài nhận thức không đủ sâu sắc. Vì lẽ đó ở trong mắt bọn họ, Lâm Bạch Dược cùng những kia gây dựng sự nghiệp các sư huynh sư tỷ không quá khác nhiều, chỉ tiếng tăm hơi lớn, sự nghiệp thành công điểm, vui vẻ cao hứng kinh ngạc thậm chí cùng có vinh yên, lại sẽ không cảm thấy lẫn nhau địa vị bất bình đẳng, hoặc là cảm thấy có chút xa cách cùng ngăn cách. Năm 1999 sinh viên đại học, coi trời bằng vùng, duy ngã độc tôn, tiền là cái rắm gì, còn không bằng một khúc đàn guitar chọc cười ô uế nữ sinh trọng yếu. Lâm Bạch Dược yêu thích bọn họ phần này tự tải. Càng yêu thích cái này vui sướng so với tiền tài trọng yếu thời đại. Trẻ chén ăn nhiều sau khi, chơi một cái suốt đêm, sau khi trời sáng nhượng người đưa bọn họ về ký túc xá, Lâm Bạch Dược lưu lại ở công ty tắm rửa sạch sẽ, đổi thân quần áo, sau đó cùng Diệp Tây đi ra bên ngoài ăn điểm tâm, hỏi do tô trọng số không tiến triển. Cơ bản có thể đạt thành phạt thuận, song phương phân kỳ chủ yếu ở mỗi cố định giá, tỉnh quốc tư ủy hy vọng có thể hơi hơi cho chút giật ra giá, dù là thêm hai cái điểm cũng tốt. Diệp Tây cắn cái bánh tiêu, nói: "Liên Diệp dân kiên quyết không đồng ý, cho rằng liền tô trọng số không trước mắt hiện trạng, không phụ giật ra giá thu mua đã cho đủ trong tỉnh mặt mũi, mà lại đầy đủ biểu đạt tinh thịnh mới thành ý nếu là giật ra giá hai cái điểm, không chỉ có sẽ mang đến càng cao thu mua thành phẩm, còn có thể tăng cường rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Vì mau chóng đạt thành thỏa thuận, báo chứng giám hội phê chuẩn, yêu cầu tô trọng số không lấy mỗi cố một 85 đồng giá cả chuyển nhượng 5.924 vạn quốc hữu cô, chuyển nhượng giá cả một thước 960 vạn, trên thực tế chỉ cho mỗi cố không, một đồng tư sản vô hình bồi thường." Lâm Bạch rực cười nói: "Trong tình nói thế nào?" Nói cân nhắc 3 ngày, sau 3 ngày trả lời. Hôm kia mở họp, đó chính là ngày mai. Ừm. Ninh Diệp Dân, ngươi cảm thấy người này thế nào? Rất chuyên nghiệp. Diệp Tây suy nghĩ một chút, lại nói, lòng dạ rất sâu, nhìn không thấu. Có thể chính mình đóng gói mang đoàn làm ra thị trường hoạt động nhu nhân, lòng dạ phàm là thiện như vậy mới tức, sớm bị máu tanh tài chính vòng cho nuốt cặn bã cũng không dư thừa. Lâm Bạch dược trước xin nhờ Ngư Kính Tông đi thăm dò qua Ninh Diệp Dân đoàn đội nội tình, cũng không có phát hiện cái gì cái hở. Sau đó lại xin hắn tiếp tục tra xuống, đến hiện tại cũng không tin tức, không biết là không tra được vấn đề, vẫn là cái gì khác nhưng bởi vì Diệp Tử truyện hắn không tốt lại phiền toái ngư kính tông chỉ có thể đi một bước xem một bước có lẽ chỉ là buồn lo vô cớ đây không nội, chờ trong tỉnh tỏ thái độ Lâm Bạch Dược bưng lên bát uống xong sữa đậu nành nói Ninh Diệp dân là đúng trong tỉnh không thể ở giật ra giá phía trên kiên trì cuối cùng còn muốn chụp chúng ta định giá ký thỏa thuận Diệp Tây cũng là điều phán đoán này dù sao tô trọng số không cái này bao quần áo không chỉ có vậy đi ra còn để quốc tư hủy kiếm lợi 500 vạn lợi nhuận sao lại không làm Lâm Bạch Dược đứng lên dọc theo đường cái đi trở về nói liên quan tới thu mua tài chính giao phó phương thức đàm luận thế nào Diệp Tây khẩn theo sau lưng, nói: "Chúng ta kế hoạch dự định là, Tô Trọng Số khống bỏ vốn 5000 vạn thu mua Tinh Thịnh 10% cổ phần. Theo tinh thịnh cổ giá trị, mỗi cổ giật ra giá tiếp cận năm lần. Còn thu mua tài chính, do tỉnh quốc tư ủy phê chuẩn, từ quốc hữu tài sản bảo quản tăng giá trị tài chính bên trong chuyện 5000 vạn cho Tô Trọng Số khống, làm cái này lần này thu mua tài chính đến cứu viện. Sau đó, lại để tỉnh quốc tư ủy đem trong tay nắm giữ 49 37% cổ phần chuyển nhượng cho Ngân Hà Ánh Tượng, Tinh Hà Ấn Tượng làm cái này Tinh Thịnh mỗ công ty, lại đem 49 37% tô trọng số khống cổ phần không trả giá chuyển nhượng cho Tinh thịnh, bởi vậy hoàn thành Tinh thịnh đối với tô trọng số khống thu mua. Không phải Lâm Bạch Dược không muốn nắm một thứ vàng dòng bạc trắng cho trong tình, mà là hắn trong tay hiện tại thì không có nhiều như vậy tiền mặt, hơn nữa làm ăn không phải làm như vậy. Toàn nắm tiền của mình, có thể làm bao lớn làm ăn. Nên xây dịch dựa thế thời điểm, nhất định phải học được đem tiền của người khác đem ra cho mình dùng. Vì lẽ đó Ninh Diệp dân triển khai tài kỹ, thông qua nhiều đến 3 lần quyền nắm cổ phần giao dịch ở tô trọng số khống, Tỉnh Quốc Tư ủy, Tinh Tịnh công ty, Ngân Hà ánh tượng công ty bốn nhà trong lúc đó hình thành liên quan hoàn thành mượn sắc ra thị trường tài sản đổi thành. Chỉ là như thế thao tác dưới đến, Lâm Bạch dược tiết kiệm một nửa tài chính, chỉ dùng hơn 5000 vạn là có thể đạt thành mục đích. Trong tỉnh không đồng ý, Lâm Bạch dược chắc chắn tỉnh Quốc Tư ủy sẽ không từ chối, cho bọn hắn 500 vạn lợi nhuận, mượn dùng 5000 vạn tài chính, cũng không tính là quá phận quá đáng yêu cầu. Ít nhất ở bề ngoài Quốc Tư ủy Quốc hữu cô tăng giá trị, chính tích có giao cho, tô trọng số khống sắp nhập gây dựng lại, nhân dân có giao cho, tiện thể còn nắm giữ danh tiếng đang thịnh tinh thịnh cổ phiếu, nghiệp vụ tăng trưởng phương diện cũng có giao cho. Vẫn là cái kia bốn chữ, sao lại không làm đây? Trong tình cơ bản đồng ý. Thế nhưng lo lắng trình báo văn kiện lúc sẽ phải chịu chứng giám hội chất vấn, dù sao Tinh Thịnh 5 lần giật ra giá cũng không đủ dữ liệu chống đỡ. Lâm Bạch rực cười nói, đây là Ninh Diệp Dân nên bận tâm chuyện, nếu là không bắt được phía trên, hắn lại có tư cách gì khi thay bảo đảm đây? Diệp Tây nói, Ninh Diệp Dân cũng là nói như vậy, hắn tiết lộ Tinh Thịnh mượn sắc ra thị trường sau sẽ truyền hình internet công ty. Hiện tại người nào không biết internet là sẽ xuống trứng vàng gà, dính lên internet ba chữ, theo đều có thể bay lên đến, vì lẽ đó trong tình ổn định tâm hoàn, cơ bản sẽ đồng ý. Đồng ý là phân bên trong truyện, còn có phân bên trong truyện, cũng đừng làm cho bọn họ quên. Diệp Tây cười nói, Lâm tổng là chỉ toàn diện thu mua đức. yếu ước. Yếu ước là một phương người trong cuộc lấy ký kết hợp đồng làm mục đích hướng về đối phương người trong cuộc làm ý tứ biểu thị, phát ra yếu ước người coi là yếu ước người, tiếp thu yếu ước người thì lại xưng là thụ yếu ước người, tương đối người hoặc là hứa hẹn người. Yếu ước còn gọi là phát bản, sắp tiệm, phát giá, gia giá hoặc báo giá các loại là đính lập hợp đồng nhất định trải qua chương trình. Yếu ước tính chất là một loại cùng hứa hẹn kết hợp sau thành lập một cái dân sự pháp luật hành vi ý tứ biểu thị, bản thân cũng không tạo thành một cái độc lập pháp luật hành vi. Mới chứng khoán pháp chỉnh lý trước, ra thị trường công ty thu mua có cái rất vừa hồ quy định, chính là toàn diện thu mua yếu đức. Khi thu mua người nắm có ra thị trường công ty cổ phần đạt đến đã phát hành lượng 30 phần trăm thì tiếp tục ra chỉ cổ phần, phải là lấy lấy yếu đức phương thức, hướng về tất cả cổ đông phát ra toàn diện thu mua yếu đức. Ý tứ là một khi tinh tịnh thu mua tỉnh quốc tư ủy nắm giữ Tô trọng số khống 49, 37 phần trăm cổ phần, nhất định phải hướng về cái khác nắm giữ cổ phiếu có đủ tư cách pháp nhân cùng xã hội lưu thông cố cấp cổ đông lấy đồng dạng giá cả phát ra thu mua yếu đốc. Tô trọng số khống cổ phiếu mang theo SCT đã sớm đánh mất lưu động tính. Xã hội cũ cổ đông ước gì có người tiếp bàn giải bộ, coi như có một nửa người xem trọng gây dựng lại sau giá cổ phiếu, không đồng ý bán ra, này còn có một nửa người tuyển chọn bán ra, cũng chính là gần 3000 vạn cố. Lâm Bạch dược vì thế muốn ngoài ngạch móc ra hơn 5000 vạn. Này không phải kéo con bê sao? Vì lẽ đó sau đó, chứng khoán pháp, trình lý thì liền sửa lại cái này một điều quy định, đem cưỡng chế toàn diện thu mua yếu ước, biến thành thu mua phương chính mình quyết định muốn hay không thu mua, hoặc là chủ động bộ phận thu mua, giảm mạnh thành phẩm, sinh động thu mua hành vi có thể ở năm 1999, nghĩ muốn lẩn tránh cái này kéo con bê toàn diện yếu ớt thu mua, nhất định phải thỉnh thị chứng giám hội, xin được miễn. Được miễn tỷ lệ cứ thấp, linh diệp dân năng lượng có thể giải quyết chất vấn tương quan chuyện, nhưng hắn không bắt được cái này quyền được miễn. Bởi vậy, cái này cầu, quay tít chuyện, lại đá cho trong tỉnh. chương 485, tiền là thứ tốt. lâm bạch dược yêu cầu này, ở tỉnh phủ xem ra kỳ thực rất hợp lý. Tô trọng số cống nát nợ mọi người không phải không biết, nếu như toàn diện muốn hẹn thu mua phát ra ngoài, bị hại thảm cô dân khẳng định dồn dập hướng. một khi tiếp thu muốn hẹn báo giá cổ phần vượt quá 25. 63%, thêm vào quốc hữu cổ 49, 37%, Lâm Bạch Dược nắm cố vượt quá 75%. Căn cứ ra thị trường công ty quyền nắm cổ phần phân bố quy định, đem phát động tối thị điều kiện, nếu không là lấy tư hữu hóa làm mục đích, muốn trong vòng 1 tháng đưa ra phù hợp quyền nắm cổ phần phân bố phương án cũng thực thi. Tinh Thịnh mục đích rất rõ ràng, chính là muốn mượn sắc ra thị trường, không phải vì tư hữu hóa, đem tô trọng số công tư hữu hóa có ích lợi gì, công lấy bao quần áo cùng chết sao? Vì lẽ đó hướng về chứng giám hội xin quyền được miễn là lần này thu mua không cách nào lảng tránh chương trình, Tinh Thịnh nói do không bắt được, vậy chỉ có tỉnh phủ đi giải quyết hiện tại chỉ chờ tỉnh phủ đáp ứng rồi tinh tỉnh báo giá, sau đó là có thể liên hợp phái người vào kinh thành du thuyết. Như loại này liên quan đến quốc xí gây dựng lại, ảnh hưởng rất lớn mà lại thao tác tính cường thu mua, lại có địa phương chính phủ đại lực chống đỡ, cấp trên giống như sẽ mở ra một con đường, phê chuẩn quyền được miễn không khó lắm. Lâm Bạch dược lại bàn giao Diệp Tây vài câu, làm cho nàng đi về nghỉ, chính mình lên xe, thẳng đến quy mộng cứ mà đi. Mặc Nhiệm thì chính đang tại ao một bên trong lương đình rèn luyện cơ thể, nàng thích nghe kịch, tự nhiên cũng biết hát biết nảy, ăn mặc màu đen tơ lụa bó sát người của áo luyện công, tóc dài đơn giản kéo thành búi tóc, dùng cây trâm gỗ xuyên thẩn sau đó lấy ra tư thế nhấc lên giáp đơn núi thuận gió kỳ chống đuôi chống đỡ trưởng song núi đẩy thước tha phập phồng trong lúc đó lại còn hiện ra vô cùng vẻ đẹp đùng đùng đùng lâm bạch dược vỗ tay đầy mắt vẻ tán thưởng nói mặc lao bản như chịu lên đài một khúc 3.000 năm giang nam lại không màu sắc mặc nhiệm thì chậm rãi thổ khí thu thế nhắm mắt tĩnh tâm đầy đủ nửa phút sau mở mắt ra ngoài đầu nhìn lại cười nói dựa vào cái gì dựa vào ngươi cái miệng này sao lâm bạch dược cười to đi tới gần nhìn mặc nhiễm thì cái chán nhổm dần đổ mồ hôi nói an điểm tâm sao không đây đi thôi đi ra ngoài ăn xem ngươi hẹp hòi kỉnh, ta mời ngươi. Mặc Nhiệm thì rất ít ở bên ngoài ăn cơm, không sạch sẽ là một mặt, lười đi ra ngoài là mặt khác. Những năm này thói quen chạch, cũng chính là gặp phải Lâm Bạch Dược sau miễn cưỡng giận giận. Ta hẹp hòi, Mặc Nhiệm thì lườm hắn một cái, nói, tốt, nói đi, ngày hôm nay muốn ăn cái gì, nếu là không cho ngươi ăn được thổ, ta theo họ ngươi. Lâm Bạch Dược cười nói, gấp gáp như vậy mang theo họ chồng, ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Ha! Mặc Nhiệm thì chậm rãi áp sát, mai đến tận hai người ngực hơi dán vào nhau, hơi thở của nhau rõ ràng có thể nghe. Sau đó ngẩng đầu lên, môi đỏ nhúc nhích thì nhẳng nhủi hoa văn như là lưu nước chảy sông, tràn ngập sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Có thể ta ngược lại thật ra chuẩn bị kỹ càng. Tư thế kia dường như Lâm Bạch Dược chỉ cần đưa tay ra, liền có thể muốn cái này điên đảo chúng sinh mỹ nhân, tim đập đột nhiên tăng lên, gò má lại có chút tỏa nhiệt. Ha ha ha, ngươi mặt đỏ. Mạc Nhiễm thì như là phát hiện tân đại lục, Nhu Di khoát lên Lâm Bạch Dược trên vai, cười cơ hồ đem vầng chán vùi vào trong ngực của hắn, nói, ngươi còn có thể mặt đỏ đây. Ha ha ha. Lâm Bạch Dược toàn thân cứng ngắc, mà không hề cảm xúc. Quá mất mặt. Hắn không nghĩ tới lấy định lực của chính mình sẽ ra cái này xấu, ngăn không bằng sơ, xem tới vẫn lản nín quá lâu. Ai, đừng thẹn thùng a, đi cái gì đây, không phải muốn mang họ chồng sao? Ha ha. Lâm Bạch Dược xoay người hướng về lầu bên trong đi, nghe Mặc Nhiệm thì ở phía sau tiếng cười, khoe miệng cũng lộ ra nụ cười. Mất mặt không tính là gì, có thể làm cho Mặc Nhiệm thì vui vẻ như vậy cười một cái, hắn thả rằng mỗi ngày mất mặt. Chờ Mặc Nhiệm thì đổi tốt quần áo, hai người liền ở trường học đối diện ăn vặt con đường tìm nhà ăn ngon nhất cửa hàng, gọi hai phần bánh dán trái cây cùng mặn sữa đậu nành. Bánh rán trái cây bên trong thêm jam đông cùng rau xà lách, mặn sữa đậu nành bên trong hành thái gạo giấm cùng nát thịt dê, thị giáp cùng vị giáp song trọng thịt yến, quả thực ở trong đầu nhấc lên cản rỡ gào thét. Lâm Bạch dừa ăn trước miệng trái cây, nhai hai lần, lại bưng lên bát uống ngụm canh, các loại đồ ăn hôn tạm cảm rất tuyệt. Hướng Mặc Nhiệm thì dương gật đầu, nói, thử xem. Mặc Nhiệm thì học theo Jam Giáp, cũng không có ghét bỏ hoàn cảnh của nơi này cùng đồ ăn, từng miếng từng miếng một mà ăn rất thơm. Ta còn tưởng rằng ngươi không ăn những thứ này, ta trước đây cũng là khổ xuất thân, vì lấp đầy bụng, món đồ gì đều ăn, nếu không là sau đó gặp phải đại ca, ta. Mặc Niệm thì đột nhiên không nói, chầm mặc cất lên, Lâm Bạch dườm duỗi tay tới, ở nàng trên mu bàn tay vỗ nhẹ hai lần, lấy đó ăn đuổi. Ai ngờ tình cảnh này bị bên cạnh ăn cơm các bạn học nhìn thấy, nhất thời đưa tới vô số xì xào bàn tán. Làm cái này đại học tài chính doanh nhân, Lâm Bạch dườm cùng Mặc Niệm thì xuất hiện ở ăn vặt con đường lúc liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Bởi vì Mặc Niệm thì là quy mộng cư bà chủ, cũng không phải là không có người nhận thức, hướng hồ coi như không nhận ra, khí chất phong vận đặt tại cái này, ai không xem thêm hai mắt? Nhìn thấy sao? Ta sớm nói hai người quan hệ không bình thường, chính là bằng không có thể chịu như thế gần ăn cơm ăn cơm liền ăn cơm, có cái gì cùng làm thì. Ngươi không cùng nữ sinh ăn cơm xong à? Ho, xấu hổ, còn thật chưa từng ăn. Đây là vấn đề ăn cơm sao? Ngươi còn không biết đi? Diệp Tố Thương xuất ngoại du học, nghe nói chính là bị Lâm Bạch Dược cho rằng thương tâm phía dưới mới xuất ngoại. A, phân, khẳng định. Bằng không Lâm Bạch Dược dám cùng quy mộng cư bà chủ công khai lộ diện, không bị Diệp Tố Thương cho một quyền đấm chết. Bà chủ, trông năng đây. Không lao công, chính là một cái độc thân đại phú bà. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Lâm Bạch Dược cái này mày dập mắt to tên to xác cũng đi tới không nghĩ nỗ lực đường người trung quanh nghị luận tuy rằng hai người không nghe thấy nhưng lâm bạch dược quá rõ cái này còn bắt quái muốn rồi rào ra hỏa sẽ não bù ra bao nhiêu thái quá nội dung vợ kịch bất quá mặc nhiễm thì sẽ không quan tâm hắn đương nhiên cũng sẽ không quan tâm tiên tĩnh cơm nước xong lâm bạch dược sờ sờ cái bụng hắn cái này xem như là ăn hai lần may mà tuổi trẻ khẩu vị tốt không phải vậy vẫn đúng là bồi không tới hai người mới vừa trở lại quy mộ cư mặc nhiễm thì nhận được xỉn thì ạ vượt đại dương điện thoại thứ nhất bút một vạn đủ tài chính đã tới sổ hỏi dò có phải là đồng thời bắt đầu nhập thị trường kế hoạch mặc nhiễm thì nhìn về phía lâm bạch dược thấy Lâm Bạch Dược gật đầu, nói với Xìn Thị ạ, bắt đầu đi. Nhằm vào gạo cổ thị trường đánh chủ mới muốn dựa vào ngân hàng đầu tư cơ cấu phân tiêu, lấy kế hoạch là dự định thân mua cái nào sắp E Ver ho mới cố. Ngay khi nhà ai chủ yếu dịch vụ bảo lãnh thương mở tài khoản, trăm vạn USD trở lên tài khoản sẽ có trăm phần trăm tỷ lệ thuận mua đến trọng đại phối ngạch. Then chốt là Lâm Bạch Dược tuyển vài cái cố, đều là tiếp trước bên trong không thế nào bị xem trọng, lại ở ra thị trường sau tăng vọt vài lần gấp mấy chục lần yêu cố. Trong này có nhiều bí ẩn có thể làm. Thêm chốt là gạo cổ an toàn hơn, dù là toàn bộ dâm chúng kiếm lời tiền liền đi, không cần én ngại thị trường chứng khoán ở ngoài nguy hiểm. Lâm Bạch Dược chuẩn bị thả ra An Đức Thủ. Đây là internet nghe bọn biện phá diện trước cuối cùng điên cuồng bỏ qua sẽ hối hận không kịp. Mặc Nhiệm thì cùng xin thỉ hạ thương nghị thao tác cụ thể phương án. Lâm Bạch Dược ngồi ở bên cạnh không có nói chen bảo nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Giao cho Mặc Nhiệm thì phụ trách, hắn thì sẽ không lại quá nhiều can thiệp. Lúc này trong túi điện thoại vang lên, móc ra vừa nhìn là Vũ Tín dây số, trầm ngâm chốc lát, đứng dậy đi đi ra bên ngoài hành lang, nói, Tiểu Vũ, ở chỗ nào? Ta ở trường học, Lâm Gia ngươi người đâu? Đến ký túc xá tìm ngươi mấy chuyến đều không tại. Nghe nói tối hôm qua trở về. Vũ tín tin tức đều là như thế linh thông, Lâm Bạch Dược nhíu nhíu mày, cười nói, đúng, lúc này ở bên ngoài có việc, làm sao? Không có chuyện gì, vẫn là lần trước nói cho người cái kia, đi qua nhiều ngày như vậy, không biết mẹ ta bên kia tiền tới sổ sao? Nếu là tới sổ, Lâm ca ngươi thả lòng ngón tay cái hở, trước tiên cho ta 100.000 USD khẩn cấp. Ngươi cũng biết, người ở nước ngoài, không tiền bây giờ bất thành. A, đây là buộc đòi tiền đến rồi. Địch Giáp đi trong kinh điều tra còn chưa có trở lại, Lâm Bạch Dược làm sao có khả năng nhả ra? Cười nói, ta hỏi qua Hà tổng, nàng nói liền mấy ngày gần đây đi, tiền sẽ lục tục tới sổ. Ngươi lại chờ một chút, dùng tiền cũng không vội cái này, một hồi hồi lâu. Được rồi, Lâm ca ngươi nhớ kỹ liền thành, chờ ngươi trở về, huynh đệ chúng ta uống rượu tụ tụ. Cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn thấy mặc Nhiễm thì ý ở cửa, đôi mắt đẹp tất cả đều là quan tâm, nói, làm sao? Lâm Bạch dược nói câu Mạc danh kỳ diệu, nói, tiền thực sự là thứ tốt. Chương 486, bắt đầu thấy cầu vọng. Lại hai ngày nữa, tỉnh phủ đồng ý giá thu mua, sau đó do Ân trường Hà mang đội, cùng Sai Mộ Vân, Ninh Diệp dân cùng với Quốc Tư ủy, tô trọng số không người phụ trách các loại, tạo thành quy mô cường đại du thiết đoàn, đi tới thủ đô đây là nhân mạch đánh cờ, bởi vì quyền được miễn phê chuẩn hay không tất cả lãnh đạo, mà lãnh đạo có hay không phê chuẩn ngươi công ty này quyền được miễn tất cả nhân mạch. vì lẽ đó ân trưởng hà vừa đến địa phương, các đường bái phỏng mời tiệc ăn uống, những người khác cũng bắt tiên quá hải các hiện thần thông, bận rộn dòng giá 2 ngày, sau đó mới để ninh diệp dân đi chứng giám hội ra thị trường bộ trình, được miễn muốn hẹn thu mua xin báo cáo, từ xin đến phê chuẩn, còn muốn đi tầng tầng chương trình, không phải nói đưa lên liền xong việc. du thuyết đoàn lại ở thủ đô dừng lại một tuần, liền ra thị trường bộ đưa ra tặng lại ý kiến đúng lúc tiến hành giải thích, như là giật ra giá vấn đề như là đổi thành phương thức, như là tài chính khởi nguồn các loại, tránh khỏi đường xá qua lại, lãng phí thời gian. Ngày 19 tháng 4, thứ hai, ra thị trường bộ truyền tới tin tức, trải qua nhiều luân bàn bạc, các lãnh đạo nguyên tắc đồng ý tinh thịnh đối với tô trọng số khống thu mua hạng mục có thể được miễn toàn diện muốn hẹn thu mua điều khoản. Tân trưởng hà cho lâm bạch dược trong điện thoại cao hứng nói, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, về việt châu liền mở tiệc khánh công. Nhưng mà đây chỉ là vạn lý trường trinh đi tới nửa đường, vẫn chưa tới lỏng lẻo thời điểm, lâm bạch dược trước sau ở trong lòng nằm ngang một cây gai, ít duy như mây đen ngập đầu, cũng không ai biết lúc nào liền sẽ xuống một tràng mưa to gió lớn nhưng là lại từ ninh diệp dân đoàn đội trên người không tìm được kẽ hở chỉ có thể bất biến ứng và biến tận lực tăng nhanh mượn sắc ra thị trường tốc độ lấy thời gian đổi không gian đánh đối phương một cái trở tay không kịp lâm bạch dược hồi đáp tân trường hà thực khánh công không đội xin hắn tiếp tục ở lại thủ đô du thuyết xem có thể hay không đem lát nữa thời gian hướng về trước thêm cái nút lần này tới kinh trước tinh thịnh cùng tỉnh tô Hoài quốc tư ủy tô trọng số không phân biệt ký tên cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận cùng tài sản đội thành thỏa thuận cũng trải qua ninh diệp dân đoàn đội thao đạo tăng giờ làm việc giải quyết thu mua báo cáo sách nếu cấp lãnh đạo đồng ý quyền được miễn hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn, lâm bạch dựa quyết định tận dụng mọi thời cơ, chính thức hướng về chứng giám hội đệ trình, thu mua báo cáo sách, xin quá hội. Quá hội từ này chuyên ngành mình chả do nói gì? Mượn xác ra thị trường quá hội, do sắp nhập gây dựng lại xét duyệt ủy viên hội phụ trách bỏ phiếu, cùng phụ trách tiêu ra thị trường phát hành xét duyệt ủy viên hội không giống, vì lẽ đó quá hội cần thời gian cũng không giống. hại bộ quá hội ít thì một năm nửa năm, nhiều thì ba năm năm năm, suy sẹo, vậy thì càng không rõ. Bởi vì phía trước xếp hàng hạng mục không biết có bao nhiêu, người đi quan hệ, người khác cũng đi quan hệ, va chạm nhau sau khi, tương đương với mọi người đều không đi quan hệ mượn sắc ra thị trường tương đối nhanh một chút, dù sao không nhiều như vậy thích hợp sắc, cũng không nhiều như vậy hợp pháp nhượng lại phương cùng thu mua phương, xếp hàng hạng một số giảm rất nhiều, có thể coi là ít. Bình quân đi xuống cũng đến 2, 3 tháng. Lâm Bạch Dược hy vọng ân trường Hà có thể lại tiếp tục tiến công, phát huy tính năng động chủ quan, cùng cũng thẩm ủy chuyên gia các thành viên động chi lấy lý, hiểu chi lấy tỉnh, tốt nhất có thể trong vòng một tháng giải quyết tất cả chương trình. Ân trường Hà sảng khoái đáp ứng, hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là thúc đẩy tô trọng số không sắp nhập, bất luận cần cái gì, trong tỉnh sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Thêm nút chỉ dựa vào hắn là không được vì lẽ đó cút lâm bạch dược điện thoại trực tiếp cho trong tỉnh báo cáo rất nhanh tân trường hà báo cáo đưa đến mẫn thủ trí trên bàn mẫn thủ trí suy nghĩ một chút gọi cho nhiêu ngọc kỳ hô giao nơi thượng hải nhiêu ngọc kỳ thuộc về quan huyện không bằng hiệu quản cùng chứng giám hội từ trên xuống dưới quan hệ mật thiết nhiêu ngọc kỳ nghe nói là lâm bạch dược hạng mục lại biết rất rõ tô trọng số không đối với tỉnh tô hoài ý nghĩa trọng yếu không có từ chối lúc này đáp ứng lại là nhiều phiên trong bóng tối lôi kéo cũng thẩm ủy chính thức thụ lý tinh thịnh đệ chính xác nhập xin thông báo bài vị thỉnh linh ở thứ sáu vị nói cách khác trong vòng một tháng có hy vọng quá hội cái này 2 năm ivho quá hội tỷ lệ duy trì vị trí thấp mượn sắc ra thị trường lát nữa tỷ lệ duy trì địa vị cao tinh thịnh thông qua xét suất vô hạn tiếp cận 100% đến đây mới tính là vạn lý trường trinh đi tới bước cuối cùng ân trường hà trở về Việt châu sau triệu hợp đức đứng ra mời du thuyết đoàn các thành viên tham gia tiệc khánh công trong bữa tiệc vui vẻ cực điểm sung sướng hoàn toàn rút ngắn khắp nơi khoảng cách Kề vai chiến đấu chiến hữu tình đều là so với thuần túy lợi ích đến vững chắc cùng bền chắc đương nhiên lâm bạch dược có thể không dự họp tiệc khánh công nhưng hắn đơn độc cùng ân trưởng hạ tụ một lần tư mật vòng tròn minh hữu quan hệ Lại so bên ngoài trên tình cảm càng thêm vững chắc cùng bền chắc. Đầu tháng 5 thanh điệu điện thoại di động quảng cáo quay xong, Lâm Bạch Dược thẩm phim so đối với tào bị lớn thêm táng dương, sáng tạo cùng hình ảnh kết hợp ở Mỹ, điều hành, vận kính cùng đặc tả đều có chất tăng lên đến. Tào bị không muốn đoạt người khác công lao, nói, lần này nhờ có Lưu Lực, hắn cho ta rất nhiều ý nghĩ. Lâm Bạch Dược đương nhiên sẽ không lạnh lẽo bạn cũ tâm, cười nói, Lão Tào, ngươi là đạo diễn, hắn là phó đạo, thủ hạ làm tốt, là ngươi lãnh đạo có cách, đừng như vậy lưu ý chi tiết nhỏ. Tào bị gật cù, nói, Lâm tổng, muốn hay không để Lưu Lực cũng đi đoàn kịch bên trong học tập một thoáng. Lâm Bạch dược từ chối, nói: "Ta cùng Hồ Minh Khải tán gấu qua, lưu lực ham muốn cùng chuyên nghiệp ở quảng cáo khối này, đối với đóng kịch không có hứng thú. Bất quá, vẫn phải là thật tốt bồi dưỡng, sau đó ngươi nếu là bận điệu đóng kịch, quảng cáo khối này nghiệp vụ có thể giao cho lưu lực." "Ừm, như vậy tốt nhất." Tao bị đến cùng vẫn là không thói quen tại người lãnh đạo thân phận, thấy Lâm Bạch dược đối với lưu lực có sắp xếp, mọi hạ nhân nhà công lao hổ thẹn rốt cục giảm bớt chút. Ngay sau đó ngày mùng ngày 7 tháng 5, công ty bộ tuyên bố đối với tỷ lệ trước tiên khảo sát hợp lệ thiên thời đạt, Ninh An khoa học kỹ thuật phân phát nhóm đầu tiên giấy phép. Bắt đến giấy phép cùng ngày. Lâm Bạch dược trở về Đông Giang, cùng Ninh An khoa học kỹ thuật các công nhân viên cử hành hợp chúc mừng. Chu Cường hầu như lệ nóng rưng trọng, ngẫm lại vì ngày hôm nay, tất cả mọi người trả giá bao nhiêu nỗ lực. Thậm chí Lâm Bạch dược không thể không lấy ra 20% cổ phần, dẫn vào Hoa Khoáng đầu tư công ty làm cái này chiến lược đồng bọn. Trải qua gian khổ, bắt đầu thấy cầu vồng. Hợp chúc mừng Cổ Vũ Sĩ khí, thống nhất tư tưởng, đón lấy 2 tháng, tuyến sinh sản sẽ mở đủ mã lực, chuẩn bị bị hàng. Doanh tiêu bộ cũng bắt đầu tiến hành một loạt khởi động cùng mở rộng hoạt động, dự toán cho đủ, nhất định phải đánh tốt trận này gần như không tồn tại điện thoại di động trong nước sản xuất quật khởi mở màn. Thở một hơi chứ? Sở Cương nhìn đầy mặt vẻ bại Lâm Bạch Dược, đem mới vừa pha xong trà bưng đến trước mặt. Được ảnh hưởng, hắn gái này đánh đánh giết giết người từng trại, cũng bắt đầu không uống rượu, sửa uống trà. Lâm Bạch Dược nhắm mắt dưỡng thần, nằm ngửa ở ghế trên, nói, coi như thế đi. Một năm qua mở ra nhiều như vậy chiến trường, chỉ có điện thoại di động khối này nắm nhỏ nhất. Bởi vì giấy phép cho hoặc không cho, người căn bản không thể nào dự đoán, dựa cả vào cấp trên quyết sách. Khả năng tùy tiện ra tới một cái lãnh đạo phát câu nói, liền có thể đem thành chuyện trò quấy tung. Hiện tại ùn rơi xuống đất, mấy ngàn vạn đầu nhập phòng ngửa trôi theo nước cũng sẽ không liên lụy làm mẫu khu công nghiệp quy hoạch, đều vui mừng lớn. Sở Cương hiểu rất rõ Lâm Bạch dược không chút biến sắc thông dòng phía dưới, đến cùng gánh vác bao lớn áp lực, than thở, cũng nhờ có là ngươi, có thể giữ vững cục diện được. Đổi thành người khác, sợ là. Ha, không nói những thứ này, đi, mang ngươi đi một nơi an khuya, thuận tiện để ngươi biết một người. Chương 487, pháo hoa lắm mạ. Nhận thức bao lâu? Thanh niên cung quảng trường bên cạnh chợ đêm sạp, Lâm Bạch dược ăn thành ý tràn đầy canh gà bún, nhìn bận rộn tuổi trẻ bà chủ, thấp giọng hỏi. Sở Cương ánh mắt rơi vào trên mặt cô gái, tràn ngập không nói ra được lưu ý. Cười nói: "Cực kỳ lâu, khi đó ta còn theo Lý Sùng Sơn ở Hỗn, có lần đến Thanh Niên Cung bên này làm việc, vừa vận động tới có vô lại tìm nàng Phiên Phước, liền thuận lợi giúp đỡ giải quyết. Sau đó lại tới dùng cơm, luôn có thể miễn phí nhiều hơn hai cái trà trứng." Nữ hài đến 20 tuổi, mày liêu mắt to, eo nhỏ thân dài, tuy rằng da thịt thô ráp hơi đen, tất cả đều là sinh hoạt gian khổ vết tích, nhưng so sánh chịu xem, càng xem càng có khỏe mạnh vẻ đẹp. "Cương ca, cái này thì ngươi sai rồi. Đều biết lâu như vậy, ngày hôm nay mới giới thiệu cho ta." Sở Cương cảm khái nói: "Trước đây ta thân phận gì, bất định ngày nào đó liền chết ở đầu đường." trong lòng có chút ý nghĩ cũng không dám nói ra hại nhân gia sau đó theo ngươi nhảy ra cái kia vòng tròn lại vội vàng linh an điền sản chuyện mãi đến tận mấy ngày trước ta lại tới dùng cơm nàng chủ động hỏi ta có hay không có người thích luyến ái chuyện như vậy xem người khác đàm luận cũng đặc thú vị lâm bạch dừa hiếm thấy bắt quái lên nói ngươi nói thế nào ta nói ta không yêu thích người a lâm bạch dừa không nói gì thỏa thỏa trực nam nguyệt lao hàn chết cũng cứu không được loại kia nói nàng nói thế nào ha nàng nói nàng cũng không yêu thích người vì lẽ đó có muốn thử một chút hay không xem lẫn nhau yêu thích một thoáng ta thảo Lâm Bạch Dược như vậy người văn minh cũng không nhịn được bạo thu miệng, nói, ngươi như thế nào nói? Sở Cương cười nói, ta đương nhiên đáp ứng a. Lâm Bạch Dược nhất thời không làm rõ ràng được đến cùng đây là trực nam trực nữ bóng thẳng luyến ái, vẫn là hai cái đoạn vị cao thủ tính cách tương đồng bao bọc lẫn nhau, nói, vậy tối nay, đêm nay là chúng ta quyết định lẫn nhau yêu thích một thoáng sau khi lần thứ nhất gặp mặt. Sở Cương sau khi giải thích, Lâm Bạch Dược rõ ràng, sắp thực quan hệ sau hắn thì có chuyện rời đi, theo bận rộn nhiều ngày, tương đương với nói đêm nay là hai người chuyển biến thân phận sau lần đầu gặp gỡ, nói, trọng yếu như vậy trường hợp, dẫn ta tới không thích hợp chứ? Thích hợp chính là bởi vì rất trọng yếu, vì lẽ đó hy vọng ngươi ở, làm chứng. Sở Cương đứng lên, trong túi móc ra một cái hộp, đón Nữ Hải đi tới. Lâm Bạch dược chấu mắt ngoan mồm, xem cái hộp kia hình dạng, ngươi cũng đừng nói là nhẫn a. chết tiệt, cũng thật là nhẫn. ngày hôm qua đi ngang qua thiệp vàng, nhìn chiếc nhẫn này rất đẹp, cũng không biết ngươi có thích hay không. Sở Cương mở hộp ra, lấy ra nhẫn, ở xung quanh các thực khách kinh ngạc trong ánh mắt, nói, ta có thể cho ngươi đeo vào sao? Nữ Hải eo hẹp ở tạm dè trên xoa xoa tay, lộ ra ruột rẻ lại nụ cười vui vẻ, sau đó không chậm trễ chút nào đưa tay phải ra. làm gì đây, cầu hôn? chợ đêm sạp cầu hôn, nóc sao? ồ, người này nhìn quen mặt ta. Nhân gia y phục kia không mấy trăm đồng xuống không được, rất có tiền. là có tiền, các ngươi không chú ý sao? bên kia dừng óc tỷ, chính là nhân gia lái tới. Lái ở đi chủ, để ý đêm sạp bà chủ. ai biết được? cho uống dầu dừa vào trộm, quả đen uống nước dừa vào thổi, mỗi cái có các hương muốn. lâm bạch dược nghe không vô, đống nhiên nhảy lên ghế, vỗ tay hô. phàm là cho hai vị này xóa ca mị nữ đưa chút phúc. đêm nay đơn ta mua. nay còn có cái gì tốt nói? có tiện nghi không chiếm không tiếp. Nhất thời tiếng chúc phúc nổi lên bốn phía, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, người người vui sướng. Sở Cương đem nhẫn đeo trên nữ Hải ngón áp út, nói: "Chờ ngày quốc Khánh, ta cưới ngươi." Ừm. Nữ Hải quý trọng vạn phần nhẹ nhàng xoa xoa nhẫn, sau đó ngượng ngùng mỉm cười, nói: "Ta muốn bận rộn." Hai người trở lại trên xe, Lâm Bạch dược đã không biết nên nói cái gì cho phải, nói: "Cái này liền quyết định kết hôn, có thể hay không quá qua loa? Gặp phải người thích hợp thì sẽ không quá loa." Sở Cương nói: đàm luận 10 năm 8 năm chia tay, kết hôn 10 năm 8 năm ly hôn, nói rõ có thích hay không, không có quan hệ gì với thời gian rảnh ngắn." Bạch Dược, ta từ nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, liền nhận định nàng. Kỳ thực hiện tại kết hôn, phòng ngừa sau đó có thể sẽ sản sinh lợi ích dây dưa, để hôn nhân cùng ái tình trở nên thuần túy chút. Đối với Sở Cương chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Sở Cương địa vị nhất định sẽ theo Lâm Bạch Dược bước chân tiến lên mà từ từ pháo thăng thiên. Độc thân thân phận quý tộc tổng sẽ triệu đến rất nhiều người mơ đước cùng ở khắp mọi nơi mê hoặc. Trước đó nếu để cho hôn nhân ổn định lại, Lâm Bạch Dược cũng có thể giảm thiểu điểm lo lắng. Vậy thì chúc mừng. Lâm Bạch Dược cười nói, ngày quốc khánh đúng không? Hôn lễ ta an bài cho ngươi. Sở Cương lắc đầu, nói: "Ngày hôm nay có ngươi chứng kiến như vậy đủ rồi, kết hôn ta không nghĩ lớn thao lớn làm, liền hai nhà người ngồi cùng nhau ăn bữa cơm." "Cái này, nữ nhân đời này nhất ước mơ chính là xuất giá ngày ấy, ngươi đến làm người ta suy nghĩ một chút." "Ta hiểu rõ nàng, cái này cũng là ý nghĩ của nàng." "Cái kia cha mẹ của nàng đây, chớ có chọc tương lai mẹ vợ sinh giận. Cha nàng là người tốt, chỉ là sinh bệnh không tại. Mẫu thân là cái xa gần nghe tên địa bộ, đệ đệ còn ở đi học, dựa cả vào một mình nàng ban ngày mở cửa tiệm, buổi tối bầy sạc, nuôi sống toàn đàn gia. Đơn giản là tiền mà tôi, cho mẫu thân nàng 10 vạn đồng lễ hỏi tiền." chúng ta bất kỳ quyết định gì bảo đảm nàng đều sẽ không phản đối lâm bạch dược nhún nhún vai nói ngươi việc kết hôn ngươi định đoạt bất quá kết hôn cùng ngày ta nhưng là phải đến ăn thịt theo lễ ngươi đừng cản sở cương cười khổ nói ngươi nhất định phải đến ta còn có thể không đáp ứng hay sao trở lại khách sạn lâm bạch dược còn đang không ngừng cảm thán ai có thể nghĩ tới ngang dọc đông giang hắc bạch hai đạo đại ca liền như thế đột ngột muốn kết hôn cơ chứ tiểu kỳ ngươi có người trong lòng không có có tới nói sớm cho ông chủ toàn bộ khí đừng đột nhiên tập kích ô bảo bảo tìm đến ta muốn tiền mừng tuổi đường tiểu kỳ kha kha vui nói ta cùng cương ca không giống nhau ta tuổi còn trẻ, làm sao có khả năng ở trên một cái cây treo cổ. Mỗi ngày đi đỏ lãng mạn tìm không giống tiểu tỷ tỷ nói chuyện tâm, cảm thụ không giống nhau hái tình cùng nhân sinh, không phải càng thoải mái hơn sao? Lâm Bạch dược suýt chút nữa đem chén trà trong tay đưa tới, nói: "Ngươi kiềm chế một chút, thân thể đào hết rồi, ta phải ngươi đi lâm tiểu chủ xem kho." Đường tiểu Kỳ lế lửễu, trốn qua một bên xem TV đi tới, đoàn tử đô chính đang cười nhạo hắn, Lâm Bạch dược câu chuyện xoay một cái, nói: "Lao đoàn, ngươi đây, cùng Lênh Thanh Tiện Lãnh lão sư tiến triển làm sao? Không tiến triển, không thể nào, không cần thiết." Đoàn Tử Đô bày ra vô tình kiếm khách hôi thối dáng vẻ, Lâm Bạch Dược lần này là đem cái chén đặt tới, "Máng, ngươi có phải là ngốc?" Lãnh Lao sư dáng dấp kia, "Cái kia tư thái, ra ngoài có thể đánh lưu manh, về nhà có thể làm kiều đường, còn không xứng với ngươi." Đoàn Tử Đô một tay tiếp được, lại đem cái chén đưa đến Lâm Bạch Dược trước mặt, thử khuôn mặt tươi cười, nói, "Là ta không xứng với nhân gia." Ha, Lâm Bạch Dược liếc mắt, nói, "Theo ta làm, là tiền lương không đủ cao, vẫn là tầm thứ không đủ cao." Liên ta coi trọng người, đều không xứng với Lãnh Thanh Thiện, ý tứ là Lãnh Thanh Thiện lợi hại hơn ta nhiều. Đoàn Tử Đô nói không lại Lâm Bạch Dược. Rất lưu manh xin hà, nói: "Ông chủ, ngươi muốn làm à nói thẳng đi, ta nghe lệnh còn không được sao?" Đơn giản, chuyện tốt thành đôi, cương ca mới đầu, ngươi đổi tới. Sau đó Lãnh lão sư lại gọi điện thoại tìm ngươi, không cho từ chối, nên hẹn hò đi hẹn hò, nên bắt xuống liền bắt xuống, ngày sau kết hôn ta cho ngươi làm chứng hôn người. Lâm Bạch rực hùng hùng hổ hổ nói: "Đại gia, cẩn thận gấp lại, huyết thổ, tinh thịnh, ngân hà, linh an, công ty nhiều người như vậy, dĩ nhiên không mấy cái kết hôn, toàn chết tiệt độc thân chó, quá ảnh hưởng phong thủy, sau đó cả chính." Đoan Tử Đô vẻ mặt đau khổ, trêu đến đường tiểu kỳ phình bụng to lại bị Lâm Bạch dược một chén đập tới. Hai người ra ngoài sau còn âm thầm cô, chính mình lão bản đây là thất tình bị kích thích, thiếu cái gì bù cái gì, chuẩn bị đổi nghề làm hồng nương. Lâm Bạch dược là chịu điểm kích thích, nghĩ đến không biết ở nơi nào diệp tố thương, tắm xong ngủ say. Một đêm không động. Sáng sớm 7 giờ, còn không mở mắt ra, bị tiếng điện thoại đánh thức, nghe được trong ống nghe truyền đến thân sơ thành kinh hoàng tiếng nói, "Lâm tổng, ra đại sự." Chương 488, giờ thân miệng. Sắp thực có đại sự xảy ra. Nhận được thân sơ thành điện thoại không lâu, truyền thông đưa tin bắt đầu che ngợp bầu trời, Lâm Bạch dược điện thoại di động cơ hồ bị đánh nổ khắp nơi hỏi do đối sách. hắn trước tiên động viên cách xa ở Thượng Hải Thái Tín phong cùng bệnh tiệm, nói rõ lần này sự kiện sẽ không đối với Internet ngành nghề cùng điện ảnh và truyền hình giải trí ngành nghề sản sinh bất luận ảnh hưởng gì, nhượng bọn họ bình tĩnh đừng nóng. Sau đó dặn dò Chu Cường theo kế hoạch đã định sinh sản điện thoại di động, không muốn bị ngoại giới đầu độc tự ý tăng cường sản năng. Đồng thời nghiêm lệnh đinh an khoa học kỹ thuật doanh tiêu bộ ngành không được nhờ lần này sự kiện tiêu phí đại chúng ái quốc tình cảm quốc nạn phát tải kiên quyết không thể kiếm lợi. Cuối cùng hắn cấp tốc đi xe chạy về Việt Châu, cùng thân sơ thành gặp mặt. Thân sơ thành đã rối tung lên. May mà ngày hôm nay thứ bảy. Thị trường chứng khoán không có mở cửa, nhưng có thể đoán trước thứ hai mở cửa sau nhất định một tiết ngàn rằng rằng, bởi vì ai cũng không biết thế cuộc thì như thế nào phát triển. Tay cầm hai ước man kho, làm sao có khả năng không hoảng hốt. Lâm Bạch Dược mở miệng liền cho hắn định tâm hoàn, nói, ta ở nước ngoài còn có 5 triệu USD đầu tư, coi như quốc nội 2 ước hao tổn quá nữa, thậm chí bộ lao, nước ngoài tiền lời cũng có thể va chạm nhau nguy hiểm, sẽ không thất bại hoàn toàn. Thân Sơ thành thở phào nhẹ nhõm, hầu như sủi lực ở cái ghế bên trong. Sao cổ kiếm lợi bao nhiêu không trọng yếu, trọng yếu chính là tiền vốn tổn thất có thể hay không chịu được. Nếu như Lâm Bạch Dược xác định hai ước đầu nhập sẽ không đổ xuống sông xuống biển, như vậy không sợ tại trời bên ngoài vỡ địa liệt, ngân thiểm sang đầu luôn có thể an ổn như núi. Nhìn thân Sơ thành như chút được gánh nặng dáng vẻ, Lâm Bạch Dược biết không có thể trách hắn tâm lý tố chất không vượt trội. Gặp phải loại này có chuyện xảy ra, được lan đến sâu nhất không gì bằng thị trường chứng khoán, vô số hành nghề người đều ở ngừng thở tiến hành quan sát. Lúc này thị trường chứng khoán như là đứng ở vách núi một bên sân dương, một điểm gió thổi có lay, phải tập thể nhảy sườn núi. Cho tới nhảy sườn núi sau khi là sống hay chết, vậy thì nghe theo mệnh trời. Lão thân, ngươi lập tức soạn văn, thông qua, thân chi luận phát ra tiếng, tiếp tục nâng đỡ thị trường chứng khoán, lời nói muốn so với dị vãng sắc bén hơn cũng càng vặn rồi. Lâm Bạch dược trầm giọng nói, cái này bức mặt, phúc họa tương ý y, càng là tất cả mọi người sợ sẽ thị trường chứng khoán sẽ xuất hiện vấn đề lớn thời điểm, thị trường chứng khoán tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề lớn. Vì lẽ đó, chúng ta luận điệu muốn cùng phía trên duy trì nhất trí, ổn định người đầu tư tự tin không ngã, so cái gì đều trọng yếu. Thân Sơ thành hiểu được, ông chủ tư duy ngược chiều quả thật là lợi hại. Tuy nói đi qua mấy năm, cấp trên đối với thị trường chứng khoán thái độ hoàn toàn là mặc kệ, phòng ngự mạnh, nhưng lần này cùng dị vãng không giống nói không chắc thật sự sẽ xuất thủ cứu thị. Tốt, ta lập tức tìm lý biên tập. lâm bạch dược rời đi quảng trường ngân mộ, lại đi gặp mặc nhiễm thị. nàng cũng nhận được xỉn thị ạ từ nước mỹ đánh tới thân thiết thăm hỏi, cùng với đến tiếp sau đầu tư kế hoạch có hay không thay đổi hỏi dò. thực sự là rắc một phát động toàn thân. lâm bạch dược nói, nói cho xỉn thị ạ tất cả không đổi. mặc nhiễm thị cho xỉn thị ạ về qua điện thoại, đi tới lâm bạch dược bên cạnh, lo lắng nói, thật sự không triệt tiền. không thể triệt, hiện tại triệt, kiếm củi ba năm tiêu một giờ. lâm bạch dược đưa tay ra, nắm chặt mặc nhiễm thị tay, cảm thụ da thịt mềm nhăn cùng lạnh lẽo. ôn thanh nói, đừng sợ chúng ta có thể thắng. Mặc Nhiệm thì không có né tránh, phản tay nắm chặt hắn tay, trong con ngươi lộ ra tín nhiệm, nói: hưng, chúng ta có thể thắng. Táng ngày, trí ngày, thân tri luận, liên tiếp 2 ngày hỏa lực toàn mở, từ trong ngoài nước tình thế luận chứng thị trường chứng khoán không thể lớn hạ xuống, ngược lại sẽ nghịch thế tăng vọt, gặp cả nước các đại tài chính báo chí chuyên mục cùng truyền hình kinh tế chương trình tọa đàm phá hoành. Đặc biệt là lấy nghiệp bên trong được sưng thứ nhất cố bình nhà Lý Trang chuyên mục, lời nói nhất là cay nghiệt tàn nhẫn, hắn chỉ trích, thân tri luận tác giả giờ thân làm vị bắt nhẫn cầu không để ý cô dân chết sống nói câu dơ lên dao nĩa cắt chém hai phần chín sườn bò, chạy sôi nước quả bên trong chen lẫn tươi máu, nhìn kỹ, càng là dùng cô dân máu ướp muối tao nhã cùng hào hoa phú quý. câu này giết người chu tâm lời nói cấp tốc leo lên trang đầu đầu đề, thân chi luận thành chốt chạy qua đường, người người gọi đánh, thậm chí có người khởi sướng tìm kiếm giờ thân la lên, không ít phẫn nộ cô dân vào vào, hô giang chứng khoán thời báo, cùng mới tài chính tuần san, ban biên tập, để biên tập đem giờ thân dao ra đầy tiếp thu giáo dục lại, cũng bởi vậy gây nên đại chúng truyền thông chú ý, luận chiến bắt đầu ra vòng, từ tài chính loại tin tức biến thành xã hội loại tin tức, tạo thành cửa hải cực kỳ lớn chú chỉ là đáng thương thân sơ thành bạn học tại thế kỷ chi giao liền trải nghiệm một lần hậu thế mới có mạnh bạo cũng may là liền ban biên tập biên tập cũng không biết hắn chân thật chỉ cùng chân thực họ tên tiền nhuận bút toàn dùng khác thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng bằng không còn thật không biết có thể hay không bị người ngăn cửa dung chuyển hai ngày đi qua ngày 10 tháng 5, thứ hai mở cửa hai thị như đại đa số người dự liệu như vậy nước chảy rơi xuống ca tuyến đồ trên hình thành chỗ hỏng lớn lao phản phất bị mấy vạn vạn cân tảng đã đập ra hố to ngày mười tháng năm chứng giám hội ngồi không yên nào đó người phụ trách đứng ra công khai nói chuyện cường điệu các lớn quán thương cơ cấu quỹ Sĩ sự nghiệp đơn vị tuân thủ kỷ luật, nghe theo chỉ huy, gắng giữ tỉnh táo, phòng ngừa quá khích. Nhưng mà thị trường khủng hoảng tâm tình lan tràn, hầu như không người nào có thể ngăn cản, ngày 12 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5, lại liền hạ 3 ngày, thứ 6 trước khi thị trường đóng cửa rơi xuống tới 1045 điểm. Thân sơ thành đóng lại máy vi tính, quay về ngồi, một cũng không muốn núc đích. Hắn cái này mấy ngày mấy đêm không làm sao ngủ, nếu không là Diệp Tây sắp xếp bác sĩ dinh dưỡng mỗi ngày đúng giờ đưa tới cơm nước, cũng dám sát hắn nhất định phải ăn cơm, phòng trường liền cơm cũng không thế nào ăn. Thân thể mệt mỏi có thể chịu đựng, nhưng áp lực trong lòng thật sự rất lớn, Sina Nè tỷ ạ, sợ tài chính diễn đàn cùng với phòng chặt trong tất cả đều là mắng giờ thần, không biết bao nhiêu người đồng thời soạt lý trang cái kia đoạn kinh điện lợi kịch, hắn căn bản không dám vào đến xem. Có thể mặc dù như thế, còn đến kiên trì mỗi ngày ít nhất 3 thiên lượng đi đổi mới, thân chi luận, giọng nói không chút nào chịu thua, trái lại càng thêm cương rán, tin chắc thị trường chứng khoán đã chạm đáy, nhất định đàn hồi, mà lại là xưa nay chưa từng có báo thủ tính đàn hồi. Lý Trang còn nói, giờ thân nếu như bị phẫn nộ dân mạng đến chết, toàn thân đều là nhuyễn, chỉ có miệng là cứng. Câu nói này lại thành kinh điển, cũng làm cho dân mạng thêm những người chơi cổ phiếu bắt đầu rồi lần thứ nhất mạng lưới tạo nạn không có giờ thân miệng, không ôm đồn đồ sự sống, con vịt chết một, không chết giờ thân hai, không kim cương vĩnh cửu xa, giờ thân miệng truyền lưu, móc tim móc phổi yêu quý, chỉ đổi lấy thị trường chứng khoán thiệt thòi, tám tâm tám núi tên công nghệ, các không gian giờ thân miệng các loại, lập tức nhấc lên mạng lưới dậy sóng, cho trạm cổng thông tin điện tử mạnh mẽ dẫn một làn sóng lưu lượng. đương nhiên, thế thở trạm cổng thông tin điện tử quảng cáo cũng từ đầu tháng 5 bắt đầu đưa lên, thừa dịp cái này sóng lưu lượng cũng tăng vọt một vòng đăng ký người sử dụng cùng cùng ôn số lượng. chỉ có thân sơ thành bị thương nhiệm vụ hoàn thành một thứ bảy chủ nhật hai ngày ngừng giao dịch sau thứ hai. Ngày 17 tháng 5, thị trường chứng khoán lại lần nữa ngã xuống. Lý Trang hiện tại không chỉ có là thứ nhất cố bình người, hơn nữa lắc mình biến hóa thành cả nước nổi danh nhà kinh tế học. Hắn phát biểu mới nhất bình luận văn chương, bi quan bạch ra thị trường chứng khoán khả năng muốn hạ xuống phá 1.000 điểm, cũng xuống tìm được 800 điểm. Những người chơi cổ phiếu kêu rên từng trận, mặt khác giờ thân miệng trước sau như một ứng. Ngày 18 tháng 5, thứ ba, Mặc Nhiệm Thỉ có chút ngồi không yên, hẹn Lâm Bạch Dược đi tới ngân tiệm sang đầu, thấy thân sơ thành tóc loạn như tổ chim, hai mắt tơ máu nằm dày đặc, không nói hình dung Tiểu Tuỵ, cũng là Tiểu Tuỵ không chịu nổi. Nhất thời rõ ràng liền chính hắn cũng không có đem nắm. Liền quay đầu hỏi do Lâm Bạch Dược, muốn hay không cân nhắc cùng chiều do bán tháo 3 phần 10 kho vị, lần tránh nguy hiểm, giảm thiểu tổn thất. Lâm Bạch Dược lại lần nữa sáng tỏ một chữ: "Chờ." Ngày 19 tháng 5, thứ tư, hai thị thông lệ thấp mở. Tất cả mọi người đều tê dại nhìn trên màn ảnh con số. Sau đó, kỳ tích xuất hiện: 1058, 1059, 1060. Thị trường chứng khoán liền như thế không có dấu hiệu nào, cũng không hề lợi tốt tình huống xuống, đột ngột kéo dương tuyến. Đừng kỵ. Thân sơ thành chén trà trong tay lăn xuống trên đất vì rằng Lâm Bạch Dược vẫn kiên trì, nhưng niềm tin của hắn xác thực trong khoảng thời gian này bên trong bị làm hao mòn không dư thừa bao nhiêu. Khi thấy cái kia kéo dương tuyến thì rủi rủi con mắt, căn bản không cách nào tin tưởng. Có thể sự thực chính là, ngày 19 tháng 5, bàn lớn như kỳ tích là đỏ, cũng lấy 1110 điểm đóng cửa. Có người nói cái này một đêm, cả nước rượu nhiều bán 3 phần 10, cửa hàng lớn làm ăn có thể so với một năm nhất mùa thịnh vượng thời điểm. Có người nói cái này một đêm, vô số người ùn tiến vào diễn đàn cùng phỏng chắc, đồng loạt cùng một câu nói: "Hướng về thân đại sư xin lỗi." Chương 489, hai cái trợ điện. Tại sao mặt nhiễm thì hỏi tại sao thân sơ thành cũng đang hỏi lâm bạch dược tin tưởng đồng nhất thời gian không giống địa phương có vô số người đang hỏi tại sao không có đáp án nhưng có một ít suy đoán lâm bạch dược cười nói hoan nên đi tới lớn a người khác đều bay lên thời điểm nó không bay lên người khác vừa mới chuẩn bị hàng thời điểm nó sớm giảm mạnh người khác bay lên không lên xuống không hàng thời điểm nó có thể bay lên lên xuống hàng đúng chính là như thế không nói cố đức hiện tại lớn a vẫn là cất bước giai đoạn sau đó 20 năm các loại xôn xao thao tác sẽ để yêu nó người rõ ràng tốt đẹp nhất thích là buông tay Lớn A cũng không thể kỳ quái như thế chứ? Thế nào cũng phải tuần hoàn kinh tế cơ bản vận hành quy luật chứ." Mặc nhiệm thì nói, "Mấy năm qua thị trường chứng khoán đêm mê là hấp thụ quỳnh đảo bất động sản bọn biển vỡ tan giao hấn, muốn nghiêm khắc ước chế đầu cơ mạnh, lại bị 97 khủng hoảng kinh tế mãnh liệt xung kích, vẫn tính có thể thông cảm được. Nhưng năm nay toàn cầu kinh tế bắt đầu thức tỉnh, tất cả thị trường chứng khoán đều ở trướng, liền nó hạ xuống, lần này có chuyện náo lớn như vậy, đều cảm thấy phải tiếp tục hạ, nó đột nhiên tăng. Kỳ thực, cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm." Lâm Bạch dừng nói, "Kinh tế quy luật tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng có một chút người nói rất đúng." chính là vạn vật vận hành đều có quy luật. chuyện lần này không thể đơn thuần xem kinh tế phương diện, muốn xem cả một quốc gia tình thế cùng với quyết sách điểm xuất phát. Hả? mặc nhiệm thì nghe chăm chú, thân sơ thành cũng thật lòng nghe. hai người đối với lâm bạch dược coi như không phải mù quáng sùng bái, cũng đến nói gì nghe tới mức độ. đầu tiên là quốc xí cải cách, năm nay là quyết thắng năm, làm sao quyết thắng? không tiếc bất cứ giá nào đạt được thắng lợi. quốc xí nếu muốn sống, cần tiên lượng tài chính, tiền từ đâu tới đây? chỉ có thể từ thị trường chứng khoán đến. đây là một trong số đó. thứ hai. Bất động sản năm ngoái bị một lần nữa định nghĩa làm vì kinh tế quốc dân cột chống tính ngành nghề, hết hạn trước mắt là dừng, nhiều bộ ủy đã tuyên bố nhiều hạng xúc tiến nhà ở chế độ cải cách chính sách cùng pháp quy, đối với thượng hạ du sản nghiệp liên liên quan đến 40, 50 cái ngành nghề đều sẽ sản sinh cực lớn ảnh hưởng. Phản ứng đến thị trường chứng khoán, tự nhiên sẽ kích thích giá cổ phiếu lên. Cái này cùng điều thứ nhất là hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Thứ 3. Mặc kệ có phải là mã hậu pháo, Lâm Bạch dược từ từ nói đến, tựa hồ đem bao phủ ở hai người trước mắt mê vụ cho từng tầng từng tầng sẽ ra, lại quay đầu nhìn lại các loại, dĩ nhiên thật sự rộng rãi sáng sủa lên nhưng vì cái gì là hiện tại, thân sơ thành lại hỏi, bởi vì vĩ mô kinh tế chính sách có lạc hậu tính, coi như xác định bất động sản cột chống tính địa vị, phản ứng đến kinh tế phương diện còn cần thời gian, không thể ngắn ngắn một hai tháng thì có lớn như vậy kích thích hiệu quả. lâm bạch dược kinh ngạc liếc hắn một cái, phản phất đang nói ngươi nếu là liền với đều không không nghĩ ra, ta có thể chiếm được biến thành người khác thao bàn. thân sơ thành tỉnh rất chiêm bao, xấu hổ nói, đúng rồi, số tám sự kiện đột phát, không thể lại làm từng bước để chấn thị trường chứng khoán, cấp trên chỉ có thể sớm kích phát thị trường chứng khoán lợi tốt. nước đã sớm chứ đầy, chỉ là sớm kéo ra miệng cứng mà thôi. Lão thân, mặc lão bản, nhớ kỹ cái này một ngày đi, 519 sẽ trở thành một đời cố dân không cách nào không bao giờ nhạt phai. Rời đi thời điểm, Thân Sơ Thành nói, Lâm Tổng, Thân Chí Luận, bên kia làm sao bây giờ? Ban biên tập điên của thúc ta còn có rất nhiều truyền thông muốn phỏng vấn. Thân Chí Luận, tạm dừng đổi mới, chương tròn sắp lặn, trước tiên hoán mấy ngày. Còn những khác phỏng vấn, đưa hết cho đẩy, ngươi nói cho hai nhà ban biên tập, Thân Chí Luận, chỉ ở bọn họ nơi này càng, hoàn nạn tỉnh, nhớ kỹ không quên. Hắn cùng Thân Sơ Thành lại không dự vào cố bình kiếm tiền, cùng với các nhà chạy, không bằng cùng chứng khoán thời báo, tinh tế tuần san chói chặt ngược lại hai nhà là đầu dòng báo chí, dắt đoàn người rộng nhất, đầy đủ làm cái này phát ra tiếng con đường sử dụng. Sau đó liên tục ba cái ngày giao dịch xuất hiện hướng lên trên nhảy chỗ chống miệng, báo trước cỗ chỉ sẽ tại tương lai tiếp tục đi cao. nắng hạn gặp mưa rào những người chơi cổ phiếu dường như ăn Tết giống như vui sướng, cả nước mấy ngàn nhà doanh nghiệp bộ bên trong khắp nơi tràn trề sung sướng bầu không khí. Mọi người gặp mặt câu nói đầu tiên không phải ăn rồi chưa, mà là kiếm lời sao? Sau đó lẫn nhau trao đổi một thoáng phân tích cùng xem tiền, cũng chào phúng một thoáng năm trước vội vã bán tháo cổ phiếu ngu ngốc đóng người, lại tập thể cảm thán một cái. thân tri luận làm sao liền ngừng có trương mới đây. Được lợi từ nhắc lên mấy tháng trước bố cục, lúc này Ngân Điềm sang đầu chỉ cần ngồi mát ăn bắt vàng, đợi đến thời cơ thích hợp đem trong tay cổ phiếu chuyển đổi thành vàng dòng bạc trắng, những thứ này chuyện giao cho thân sơ thành, Lâm Bạch Dược tinh lực chuyển đến sắp xuất bản, liên hệ thân mật đầu tiên, tới. Liên hệ thân mật đầu tiên, kiếp trước bên trong tổng cộng phát hành hơn 300 vạn sách, con số này rất khế đại, nhưng còn chưa đủ khế đại, cùng quyển sách này chất lượng cùng với lịch sử địa vị không xứng đôi. Nguyên nhân chủ yếu là nhà xuất bản không góp sức cùng đạo văn quá mức hung hăng diễn cứ, chân chính lượng tiêu thụ hẳn là so với 300 vạn sách làm vì nhiều. Học tập kết mạng mở rộng cơ bản tiếp cận kết thúc lâm bạch dược thu nạp các nơi tinh anh đoàn đội ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi bắt đầu toàn diện mở rộng liên hệ thân mật đầu tiên đầu tiên là đại trung ương đọc sách thời gian tác giả thăm hỏi bĩ tử thái ở bên trong nhuận bút chỉ lấy từng tới một lần mấy vạn đồng bị bọn gian thương hô không muốn không muốn nơi nào còn có thể phối hợp làm hoạt động cùng tinh thịnh ký kết sau cho hợp pháp nhuận bút bảo đảm vì lẽ đó đồng ý tiếp thu sắp xếp từ đài loan ngàn dặm xa xôi vào kinh thành tham gia thăm hỏi cũng giao cho chương trình thời đại mới tư duy và chạm hiện ra rất tốt chương trình hiệu quả tinh thịnh lại lợi dụng trong vòng nhân mạch xin mời bao quát đại tác gia ở bên trong mười mấy tên đang hoạt tác giả học giả hỗ trợ đối bạn viết đề cử lời nói liền khắc ở bìa sách trên sở mát vị trí rất là hấp dẫn nhãn cầu Tham hỏi phát ra sau ngược rất lớn từ đài trung ương đến địa phương truyền thông lại tới văn hóa vọng đem bí tử thái bưng đến chuyện online người số một vị trí kỳ thực cũng coi như thực chí danh uy chỉ là văn không có đệ nhất cái này tên tuổi làm ra đến những tiên ở cây đa dưới cùng tiên nhai bên trong lăn lộn người sẽ đáp ứng không người không đáp ứng không trước tiên cần phải bỏ tiền mua một quyển tới xem một chút kết quả đây vừa là tiểu thuyết gia tăng rồi lượng tiêu thụ sau khi xem xong, lại làm vì bĩ tử thái gia tăng rồi. Phèn bọn họ không hẳn toàn bộ yêu thích liên hệ thân mật đầu tiên, tình tiết, bởi vì chỉ là khuyết thiếu ý mới quân sáo cũ ai tình cố sự mà thôi. Nhưng là bọn họ lại đều không ngoại lệ làm vì cái kia hài hước cùng thành thạo văn phong khuyết đảo, bởi vì đây là internet văn học mới vừa hình thành lúc mê người nhất dáng vẻ. Nếu như lúc này mắng quyển sách này, chính đang chửi chính bọn hắn khác nhau tại truyền thống văn học nhăn mắc cùng tôn nghiêm, là khinh nhẫn, cũng là phản bội. Có những thứ này đòi đầu mạng lưới lớn vây chống đỡ, trong một đêm, các đại luận đán xuất hiện vô số từ làm năm thông qua các loại phương thức cán lợi liên hệ thân mật đầu tiên thường thấy nhất chính là ở bài bột bên trong sử dụng tiểu thuyết tiểu câu cùng ngữ pháp. Tỷ như cái kia đoạn kinh điển nhất mới đầu, nếu như ta có một ngàn vạn bị dân mạng đám người sống học linh hoạt sử dụng, làm ra đến vô số ngạnh hình thành rồi vi rút tức truyền bá. Thanh thế lớn lao, thậm chí đã kinh động lâm bạch dược, hắn tìm đến chu đại quan, hỏi người làm lần này mở rộng hoạt động khả năng vì hô ứng tên sách bên trong lần thứ nhất cũng lần thứ nhất xuất hiện thủy quân mang nhị điệu. Lâm bạch dược yêu cầu chiếm lĩnh hai cái chân địa, một cái là truyền thông độc giả, cái này chân địa thông qua chủ lưu truyền thông cùng chủ lưu văn hóa vòng tán thành đến ảnh hưởng được chúng một cái là mạng lưới độc giả, cái này trần địa, thông qua thủy quân mang nhiệm điệu cùng ý kiến lãnh tụ chống đỡ đến ảnh hưởng được chúng. cái này cũng là trước lâm bạch dược nói, phải cho chu đại quan một cái nhiệm vụ nhỏ làm cái này thử thách. nhưng hắn không nghĩ tới chu đại quan có thể hoàn thành như thế hóa mỹ. chu đại quan gãi đầu một cái, nói, ta là mang người làm, bất quá có hiện tại quy mô, vẫn là cái kia mấy cái diễn đàn danh nhân có tác dụng. lâm bạch dược đương nhiên biết lớn về sức ảnh hưởng, nói, lý tâm han, hình dục xâm bọn họ, ngươi tấn công chiếm đóng mấy cái, ha, một cái đều không có. chu đại quan nói, lao yêu, ngươi khả năng không biết mấy tên này. Bọn họ muốn danh không cần tiền, thật sự dám nắm tiền đi thu mua, bọn họ quay đầu liền có thể đem việc này ở diễn đàn cho tuôn ra đến, khi đó trái lại thành tiểu thuyết bê bối, cái được không đủ bù đắp được cái mất. Lâm Bạch rượi cười nói, có đạo lý, ngươi làm thế nào? Quả thật có đạo lý. Đời thứ nhất dân mạng yêu thích chính là internet mới mẹ cùng bao la, tôn trọng chính là tự do bình đẳng chia sẻ cùng không có giới hạn thăm dò, ai muốn là che giấu lương tâm nắm tiền mở tổ tích, chính là làm mở rộng cũng không được, chuyến đi cái kia sẽ danh tiếng quét rác, thúi không thể người nổi. Cũng chính là hậu thế giá trị quan phát sinh rồi đi. Cái gọi là kiếm tiền không khó coi luận điệu son sao? Mọi người mới từ từ tiếp nhận rồi lấy tiền làm quảng cáo làm mở rộng cái này một buôn bán hình thức. Chu đại quan nói, ta nhượng người đi tư tin bọn họ, đi bọn hắn chủ tổ tiệc xuống hỏi, đi bọn hắn thường đi phòng chắt xóa bình, liền nói gần nhất có quyển sách gọi, liên hệ thân mật đầu tiên, bạo lửa, hỏi cái nhìn của hắn, sẽ đề cử mua à loại hình vấn đề. Cuối cùng Lý Tầm Hoan không chịu được, công khai xưng sách này là tác phẩm của thần, hình dục sâm cũng bảo hoàn toàn đáng giá mua, ta lại nhượng người đem bọn họ nôn luận tiệt bình khắp nơi đi xóa, do đó bất chi bất giác ảnh hưởng càng nhiều người. Lâm Bạch dường lớn khen, làm ra được. Xã hội này lớn nhất ưu điểm chính là cho mỗi người phát sáng tỏa sáng cơ hội, khen chốt muốn ở thời cơ thích hợp nhất tìm tới thích hợp bản thân nhất vị trí. Tỷ như Chu Đại Quan, để cho hắn tới công ty hỗ trợ, nhất định sẽ làm ra rối tinh rối mù, có thể để cho hắn xử lý Thủy Quân, liền làm ra như cá gặp nước, biết động não, biết dùng sách lược, cũng lấy cái giá thấp nhất đạt được lớn nhất chiến công. Cái này chết tiệt là tướng tài a? Căn dặn Chu Đại Quan buông tay đi làm, sau đó cùng Sái Mộ Vân, Bùi Tử Dương mở ra cái hộp, không có liên hợp văn phòng phần mềm thời đại, quả thực đất khách mở hội đều không tiện. Lâm Bạch Dược ở thế thấp trên cho hai người phát cái liên tiếp, để bọn họ đổi mới thế thao bên trong phiên bản. Bên trong có sắp đẩy ra tự định nghĩa phòng chặt. Phòng chặt giới mặt cùng trước mặt chủ lưu phòng chặt không có khác biệt lớn, nhưng vẫn là thế thao nhất quán trang trí phong cách, càng thanh tân, càng thời thượng, càng giản lược, cũng càng khốc. Bên trái là thụ bài phòng chặt tên gọi, cái gì nói chuyện trời đất, tâm linh nước hẹn, e hướng về tình thâm, đương nhiên thiếu không được trung niên nam nữ, thành thị cảm xúc kích tình loại hình tiêu phối. Duy nhất không giống là phải phía trên hoàng bài gái kia dễ thấy tự định nghĩa nút bấm. Lâm Bạch Dược tự xây hoàn thành, thiết lập ra cái tên gọi bạch hồ đường, tiện tay đánh mật mã một Sau đó đem hai người kéo vào đi. Sai Mộ Vân thuộc về tiếp thu mới sự vật so sánh nhanh người, thế thao đẩy ra sau, biết Lâm Bạch Dược chỉ ở internet, lập tức không ngày không đêm luyện tập đánh chữ, từ bắt đầu hai chỉ thiện, đến hiện tại 10 ngón bay lên, có người nói đưa vào tốc độ không kém hơn công ty chuyên nghiệp đánh chữ viên. Lâm tổng tốt, ta là Sai Mộ Vân. Tiến vào phòng tra sau có thể cải danh chữ, Sai Mộ Vân mạng tên gọi Mộ Vân lên thì Lâm Bạch Dược trở về nàng một câu, Sai tỷ tốt. Hai người ngồi đợi 20 giây, không thấy Bùi Tử Dương đánh chữ, lại đợi 10 giây, Lâm Bạch Dược nhanh mắt đi kiên trì thời điểm. Bùi tử dương mạng tên gọi tử dương cung, rốt cục cho thấy đến một hàng chữ. Lâm tổng tốt, xài tổng tốt, ta là bùi tử dương. Ta, đánh chữ, chậm. Chương 490, nàng đang phát sáng. Phòng chát hội nghị viên mãn thành công, ngoại trừ bùi tử dương để người đau đầu đưa vào tốc độ. Sau đó 2 ngày, huyên võ chính thức đẩy ra thế thao bản mới bản, cái này cũng là từ tháng 2 tới nay thay đổi thứ 15 cái phiên bản. Phòng chát cùng tự định nghĩa phòng chát là tiếp theo, trọng điểm là đẩy ra hoàn toàn mới hoạt hình ảnh chân dung. Không giống với trước khô Chu Giáp cùng đem ra chủ nghĩa, lần này ảnh chân dung thiết kế huấn thỏ nắm giữ tất cả bản quyền, tiêu tốn của cải khổng lồ từ quốc nội đứng hàng thứ 4 vị trí đầu Mỹ viện thu thập đoàn đội sáng tác, toàn thân phong cách linh động khó lượng, đột xuất xoái, manh, mới, khốc, lấy thắng lấy người trẻ tuổi trái tim. Sau đó, tuyên bố cùng, liên hệ thân mật đầu tiên, liên động. Phàm là mua tiểu thuyết người, sẽ ở theo tiểu thuyết miếu tặng ảnh chân dung thẻ bên trong được đến một cái đổi tặng phẩm mã, nắm đổi tặng phẩm mã đồ bộ thế thao trang web, mở ra đổi tặng phẩm mật giấy, có thể tùy cơ hối đoán ẩn dấu bản limited ảnh chân dung. Cái này rất khó nói ai vì ai dẫn lưu bởi vì trước mắt đến xem mua cuốn sách người sẽ xa lớn hơn nhiều so với sử dụng thế thao người. Đẩy ra bản lý mỹ tin ảnh chân dung sẽ thúc đẩy vốn là không đọc sách thế thao người sử dụng đi mua sách cũng sẽ thúc đẩy vốn là không cần thế thao mua sách người thế thao. Thuộc về song thắng cục diện. Nhất định phải cho cái so sánh. Hẳn là thế thất chiếm tiểu thuyết tiên nghi. Cái này hay cũng là thế thao hoàn toàn lớn mạnh trước. duy nhất một lần sượt người khác lưu lượng. Liên động biện pháp tuyên bố sau khi internet lập tức gây nên bản tán sôi nổi. Lâm Bạch Dược dự liệu trong bởi vì internet sinh ra sau khi sản xuất nhiều nhất không phải nội dung mà là giang tinh. Giang Tinh là một cái mạng lưới lưu hành lời nói, chỉ thường thường thông qua tranh cãi thu được khoái cả người, đều là làm trái lại người, tranh luận lúc cố ý nắm ngược lại ý kiến người. Đặc biệt là hiện tại dân mạng mê tin chính là Internet bình đẳng cùng miễn phí tinh thần, giống như vậy liên động, là truyền thống sách báo giới xuất bản cùng mới phát Internet đánh vỡ thương nguyên vách lần đầu hợp tác, khai thiên tích địa, xưa nay chưa từng có, làm sao có khả năng không có tranh luận? Lâm Bạch dường hầu như có thể tưởng tượng ra tranh luận mấy cái điểm, tỷ như bản lý mỉ tin để người sử dụng trong lúc đó xuất hiện rõ ràng sai biệt, tỷ như mua sách chi ra để miễn phí trở thành nhũ tượng. Tỷ như Huyên Thọ mạng lưỡi buôn bán khí tức quá nồng làm người ta sinh chán ghét. Tỷ như xuất bản thương tinh thịnh tướng ăn khó coi làm bẩn internet chờ các loại. Đúng như dự đoán, si nạ lớn nhất tán gẫu tảng khối nói chuyện trời đất bên trong có vị ý kiến lãnh tụ dưới mái hiên lục lạc giận dữ mang ra bốn chữ. Quả thật công tặc, vẫn là câu nói kia, Internet chính là không bao giờ thiếu răng tinh. Có người mắng, liền có người phản đối. Chu Đại Quan Thủy quân lập tức điều động, cơ bản luận điệu chính là song thắng. Đem thế thất thả ở thế yếu vị trí, cảm tạ liên hệ thân mật đầu tiên, cùng xuất bản thương có thể đột phá tư duy giàn cuội, lựa chọn cùng thế thất tiến hành chiến lược hợp tác. Ngược lại internet cũng không ai biết huyền thoại mạng lưới cùng Tinh Tịnh Văn Hóa là một lão bản. Sau đó chính là kích động bộ phận dân mạng cùng dưới mái hiên lục lạc đám người kia đối chiến. Nói hắn no thanh niên không biết đói bụng thanh niên cơ, huyền thoại mạng lưới làm cái này một nhà công ty mới, khai phá ra thế thật tốt như vậy dùng tức thời thông tin sản phẩm, là dân mạng phúc lợi, quốc sản ánh sáng. Có thể vì mở rộng, để càng nhiều người thích cùng sử dụng, không thể không cùng những khác thương gia hợp tác, đây chỉ là bình thường nhất bất quá buôn bán hành vi, vi phạm cái nào điều internet quốc ước. Nói hắn giắt tâm hiểm ác, cầm đối thủ cạnh tranh tiền đen, cố ý bôi đen huyền thoại mạng lưới. Cái gì đối thủ cạnh tranh đương nhiên là ít, ít, mọi những đại công ty này, nhà, tiểu mã ca ho y cờ cờ bởi lúc đó quá mức nhỏ yếu, không ai biết, vì lẽ đó liền giả tai nạn cũng không tới phiên hắn. Thuyết pháp này bắt nguồn từ một cái thiệp, tự xưng là huyễn thọ một cái nào đó hạt nhân công nhân cứu cứu, cứu cứu có tin cậy tin tức khởi nguồn, huyễn thọ mạng lưới vào lần này hợp tác bên trong không nắm một xu tiền lợi nhuận chia hoa hồng, giống như là miễn phí cho những kia mua tiểu thuyết độc giả đưa phúc lợi. Sau đó, có huấn đang tán gẫu phòng tài chính phóng viên hướng về song phương hỏi dò, từ không phải công khai con đường được đến huyễn thọ mạng lưới cùng tinh thịnh văn hóa chứng thực, liên cứu cứu đảng danh tiếng vất xa lần đầu biểu hiện liền thành công xoay chuyển dư luận chiều gió. Đúng vậy, nhân ra huyện thọ tiền cũng không muốn, chủ yếu hay là bởi vì trong tiểu thuyết nam nữ chủ chuyển động cùng nhau vật dẫn chính là thể thao, vì lẽ đó cùng tinh thịnh hợp tác, làm vì độc giả cung cấp điểm phúc lợi có lỗi sao? Lại không phải chết không biết xấu hổ cứng sượn. Ngươi nếu không ưa, ngươi cũng mua sách đi a. Mua sách đều không muốn dùng tiền, vậy ngươi còn có lý. Đương nhiên, đầu sách người như trước không phục. Nhưng bọn họ bài bột hoặc là mạc danh kỳ dịệu biến mất, hoặc là vi phạm xã khu quy tắc bị cấm nói. Phòng chặt trong cũng bị chỉnh tề có thứ tự chống đỡ Huyên Thỏ lôn luận xóa bình, chính mình phát ra ngoài tỉ mỉ biên soạn, một giây đồng hồ đều không giữ được, căn bản không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Đùa giỡn, Huyên Thỏ mạng lưới nhưng là các môn hộ lớn kim chủ, đưa lên lượng lớn quảng cáo tốt chặt. Ngược gió thì trang web không tốt công khai ra tay, dù sao trang web muốn đứng ở đại đa số người sử dụng một phương, có thể hiện tại thuận gió, xóa bài cột cấm nói hạn lưu, nhất kiện tam liên cổng bỏ bung lên, ai chịu nổi? Tư bản lưu lượng, hiện tại dân mạng đám người còn không biết gì cả. Lần này đối chiến kết quả, dưới mái liên lục lạc cuối cùng không chịu được áp lực, đứng ra xin lỗi chính thức ở diễn đàn đặt trên đỉnh một tuần lấy đó công chính mà đối chiến gợi ra quan tâm độ trực tiếp chuyển đổi thành lượng tiêu thụ phát hành tuần thứ nhất liên hệ thân mật đầu tiên bán ra 26 vạn sách tuy rằng không thể cùng học tập cách mạng so với nhưng đã một ngựa tuyệt trần chiếm lấy tuần lễ dễ bán bảng thứ nhất tên mà cái này một tuần thế thao trang ép cờ lực lượng liên lụy phá ức, đăng ký người sử dụng vọt lên hai lần rốt cục đột phá trăm vạn cùng online phá mười vạn người phòng chặt cùng online cũng phá năm vạn người mà cái thời đại này nóng nảy nhất bích hải ngân xa phòng chặt từ nó sinh ra đến tiêu vong cao nhất thời điểm cùng online cũng bất quá năm vạn người mà thôi, thế thấp chỉ dùng một tuần liền làm đến. trong lúc còn phát sinh một cái chuyện thú vị, lâm bạch dược ở công ty trong máy vi tính ngồi xem song phương luận chiến thời điểm, chú ý tới chủ lực lầu bên trong có cái không đáng chú ý cùng tiếp, mạng tên cứ gọi bộ tiểu mã, Xôi sào mãnh liệt nước miếng đối với phun tròng, bộ tiểu mã tiếng nói lại như là con nguẩy nỉ non, đừng nói bắn lên bọt nước, chính là liền tầng gợn sóng cũng không gặp. kỳ thực, cái kia, mọi người cũng có thể nhìn nó ý cờ cờ thật sự, sử dụng trải nghiệm không so thế thấp kém, thấp kém làm cho đau lòng người. lâm bạch dược tiện tay hồi đáp trở về một câu, cố lên vô tiểu mã kích động tư tin lâm bạch dược huynh đệ ta cho ngươi phát liên tiếp đến dùng thử một chút tuyệt đối dùng tốt lâm bạch dược trả lời làm sau đó phục chế vô tiểu mã phát tới liên tiếp tiến vào gạt trang web một cái do vải diệp chế tác tự giải áp suông bao EXE có thể chấp hành văn kiện xuất phát từ đối với trang web tín nhiệm lâm bạch dược không dùng máy vi tính lắp đặt phần mềm diệt virus cạ phỉ tiến hành tra giết, bất quá đối với một số kiểu mới virus coi như tra giết cũng chưa chắc tra đi ra máy vi tính cấp tốc bị lây mất không chế ổ cứng cuồng chuyển tới chết máy hoàn toàn không có cách nào khởi động Lâm Bạch Dược lập tức nổ nguồn điện, ngồi yên một hồi, không biết là bố tiểu mã là giả, vẫn là trang web là giả, vẫn là chính mình máy vi tính là giả, giờ khóc giờ cười lúc gọi điện thoại cho Thái Tín Phong, hỏi hắn liên quan tới vi rút chuyện. Thái Tín Phong mỗi ngày cố định muốn độ bộ mạng ngoài, hiểu rõ mới nhất tuyến đầu tiên nhất nghiên cứu kỹ thuật, vì lẽ đó vừa nghe Lâm Bạch Dược miêu tả, liền nợ nụ cười, nói, đây là năm nay cuối tháng 4 bắt đầu ở Âu Mỹ lưu hành, cờ ý hở văn kiện hình vị rút. Cái này vi rất lợi hại, sử dụng vào ít giờ kỹ thuật, thông qua chắp mô khối cấm cụ Lấy CD lậu cùng đạo văn VWIN 95 cùng 98 hệ thống làm vi môi giới, yêu thích công kích ổ cứng dữ liệu, cho đến hư hao bo mạch chủ cùng bị ổ chương trình cơ sở, sát thương lực rất lớn. May là Lâm Bạch Dược dùng chính là huyễn thỏ chuyển trước khi đi lưu lại máy vi tính, bên trong không có gì trọng yếu văn kiện, chính là chứa vào rất nhiều trò chơi. Quang thời gian trước cùng các bạn cùng phòng ngạc bài, chính là dẫn bọn họ tới nơi này chơi máy vi tính, không cần sợ chúng virus sẽ có đặc biệt gì tổn thất. Lâm Bạch Dược nghe xong Thái Tín Phong miêu tả, cũng đột nhiên nghĩ tới, cái này cờ y hở vi rút lại bị nước ngoài xưng là trợ nổ bỉn bẹ dị vi rút, theo nói là vì kỷ niệm cái kia khởi sự do đó, chọn lựa ở hàng năm ngày 26 tháng 4 phát tác. Hán tiếp trước đối với máy vi tính không phải rất tinh thông, vì lẽ đó trước tiên không nghĩ nổi lên cái này tại thế kỷ tri giao hành hành nhất thời minh tinh vi rút. Lúc này chỉ nhớ thức tỉnh, các loại tin tức tràn vào trong đầu, nói, lao thái, việc này không thể lơ là, nếu như ta không đoán sai, hiện tại phía nam đã có số ít máy vi tính lây, lập tức liền sẽ lan đến cả nước. Ngươi mau mau tổ chức nhân thủ, nhằm vào cờ y hở vi rút làm ra ứng đối thủ đoạn, nói không chắc còn có thể vì huyền thọ kiếm lợi điểm danh tiếng." Thái Tín Phong do dự xuống, nói: "Lão đại, quốc nội có nhà công ty mới vừa ở tháng 4 đẩy ra một bản gọi núi vàng độc bá diệt vi rút, ta xem qua, kỹ thuật rất mạnh, một khi cờ y hở làm trận, tự nhiên có bọn họ đứng ra ứng đối, chúng ta không cần thiết lãng phí tinh lực." Không giống nhau, đây là cái cơ hội." Lâm Bạch dừng nói, "Công ty sau đó phát triển không thể rời bỏ cùng quán internet giao thế với Nếu như chúng ta có thể đầu tiên làm ra cờ y hở tra giết tiểu chỉnh tự, để cả nước quán internet đều cài lên, lẫn nhau có tín nhiệm trụ cột cùng nghiệp vụ vững lai, sau đó cần hợp tác thời điểm, liền có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Thái Tín Phong càng mê hoặc nói, chúng ta cùng quán internet đánh liên hệ gì? Là, thế thao mở rộng, không thể rời bỏ quán internet, nhưng lắp đặt thế thao đầu tiên là người sử dụng lu cầu, không phải quán internet lu cầu, bằng vào chúng ta đưa lên quảng cáo cường độ cùng chiều rộng, quán internet có thể tạo được tác dụng có thể bỏ qua không tính. Không phải vì thế thao. Lâm Bạch dược cười nói, Lão thái, ngươi có nghĩ tới hay không, huyện thỏ qua đốt tiền giai đoạn, cần nhờ cái gì lợi nhuận? Quảng cáo, có thể quảng cáo hiệu quả cùng trạm cổng thông tin điện tử so với lại có ưu thế gì? Vì lẽ đó thế thở một quãng thời gian rất dài còn phải tiếp tục đốt tiền, nhưng chúng ta có thể tìm tới mặt khác một cái kiếm tiền con đường, con đường này, cùng quán internet cùng một nhịp tờ. Thái Tín phong cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, hắn dĩ nhiên đối với Lâm Bạch dược tràn ngập tự tin, không phải vậy cần gì phải đem tiền đồ cùng tương lai đều đặt ở huyện thỏ nói, tốt, ta tự mình dẫn đội, tranh thủ thời gian ngắn nhất tìm tới phá giải phương án. Lâm Bạch Dược đối với Thái Tín Phong kỹ thuật có lòng tin, nhưng trong ngoài nước đều đang nghiên cứu, nhất định phải cướp trước một bước, như vậy tin tức kém chính là hắn dẫn trước ưu thế. Như vậy đi, thời gian eo hẹp, ngươi chờ một chút, ta trước hết để cho người điều tra một chút cờ ý hở vi rút tác giả lai lịch. A, Thái Tín Phong hoàn toàn bồi dối, nếu có thể tìm tới vi rút tác giả, Internet còn tính là gì tin tặc hậu hoa viên, lại thế nào đi nữa mê tín Lâm Bạch Dược thực lực, lúc này cũng không thể kìm được hắn sinh ra hoài nghi tâm tư. Không nghĩ tới vẹn vẹn qua hơn 20 phút, Lâm Bạch Dược đánh tới điện thoại, nói: Ta xin mời bằng hiu hỗ trợ cha được, Đại Loan Đại Đồng Học Viện Công nghiệp Đại học năm 4 học sinh Trần Anh Hảo. Ta đã để Bùi Tử Dương liên hệ Đài Loan bên kia Quỳnh Diêu Công ty người, ngày hôm nay nhất định phải tìm tới hắn. Sau đó ép hắn nói ra vi rút công tác nguyên lý, cũng giao ra giải độc chương trình cùng phòng ngự chương trình. Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm cùng những khác diệt vi rút công ty lại còn chạy thời gian. Thái Tín Phong đã không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể liên tiếp gật đầu. Sâu trong nội tâm, lại lần nữa đối với chính mình lão bản coi như người trời. Đúng rồi, ta máy vi tính này phòng trường ổ cứng hỏng rồi có biện pháp chữa trị sao? Thái Tín Phong nói, lão đại, ta cái này nước ở xa không giải được cái khát ở gần a. Ngươi là bảo vệ Bảo Sơn tìm ta xin cơm, vì sao không tìm Tiên Phong điệu đây? Nàng ở này phương diện kỹ thuật so với ta còn vững chắc. Lâm Bạch Dược bình tĩnh, cười mắng, cúp nhanh lên đi làm, chờ bắt đến Đài Loan chương trình, lập tức nghiệm tính chân thực tính cùng hiệu quả, xác định hữu dụng. Dặn dò Phương Ngọc Ly tổ chức tuyên bố, miễn phí trao tặng cả nước quán Internet lắp đặt sử dụng. Thời đại này diệt virus cũng phải trả tiền, mà lại giá cao cho vót, vì lẽ đó loa máy vi tính quá nhiều. Dùng đạo văn hệ thống CD lậu càng là chiếm phần lớn, cho virus sinh sôi cùng truyền bá đúc ra phong phú thổ nhưỡng. Lâm Bạch Dược lần này cần mở miễn phí tiền lệ, cầu danh không cầu tài. "Này, Tiên tỷ, có ở đây không?" "Không tại." Cái này Lâm Bạch Dược chỉnh sẽ không, còn không nghĩ ra đến làm sao trả lời, đầu bên kia điện thoại cười khúc khích, Ngô Trúc nói, "Ai nha, xin lỗi, là ta giọng nói không tốt." Lâm Bạch Dược bất đắc dĩ nói, "Ngươi có thể đừng dọa ta. Ta nhìn ngươi bình thường là gan không phải rất lớn sao? Cái kia đạt được ngươi, đối với Tiên tỷ ngươi, ta là lại kính lại sợ." Ngô Trúc không bị viên đạn bọc đường công kích, mỉm cười nói, "Nói đi." Tìm ta có chuyện gì? ngươi cái này không có chuyện gì không lên điện tam bảo chủ, ta xem như là nhìn rõ ràng. Lâm Bạch Dược nói, ho, là như vậy. Hắn nói vi rút chuyện, ngôi chúc đúng là rất bình tĩnh, nói, ta biết, Hàn Quốc nghe nói lây mấy trăm ngàn đài, thêm vào hô Mỹ, phòng trừng con số vô cùng khủng bố. Lâm Bạch Dược nhớ tới, thật giống cuối cùng cờ hở lây 6.000 vạn máy vi tính và phục vụ khí, quốc nội lây khoảng 40 vạn đài, mà năm 1999 tháng 7 niệm Internet điều tra biểu hiện, cả nước chỉ có 146 vạn đài nối mạng máy vi tính. Ta còn tưởng rằng quốc nội sẽ tốt hơn một chút, có thể liền ngươi đều trùng chiêu, toàn diện lan tràn ra cũng là 10 ngày nửa tháng chuyện. Ngũ Trúc dừng một chút, nói, "Ngươi hiện tại ở đâu?" Quảng Trường Ngân Mộ, huyền võ trước đây văn phòng. "Tốt, ta liền tới đây, ngươi chờ ta." Không chờ bao lâu, Ngũ Trúc xuất hiện ở Lâm Bạch Dược trước mắt, nàng ăn mặc đơn giản màu trắng đen điều áo bó quần dài, thanh thanh quả thủy, tinh khiết cực điểm. Vừa vặn cuối tháng trước cờ ý hở ở nước ngoài bạo phát sau, ta khoảng thời gian này cũng đang nghiên cứu tương quan phương diện đồ vật, có thể khôi phục hay không ổ cứng dữ liệu không dám nói, chỉ có thể nói tận lực thử xem. Ngũ Trúc sợ Lâm Bạch Dược kỳ vọng quá lớn, trước tiên cho hắn rội nước lạnh. Lâm Bạch Dược cười nói, tiên tâm thử, ổ cứng bên trong không trọng yếu dữ liệu, chỉ là nghĩ mở mang kiến thức một chút tiên tỷ ngươi thần tiên thủ đoạn. Ngũ Trúc mặt không biến sắc, tùy ý Lâm Bạch Dược cuồng lĩnh hót, nàng từ vị nhiên bất động, thành thục giàn vật một thoáng máy vi tính, thấy mở không được cơ, trầm tư nói, căn cứ ta phát hiện, cỡ y thở lây máy vi tính cơ chế cũng không có phức tạp như thế, số may, hẳn là có thể khôi phục phần lớn ổ cứng dữ liệu. Chỉ bất quá mỗi loại mới virus phát tác thời điểm, mọi người đối với nó nhận thức không đầy đủ, sẽ tạo thành tâm lý tính khủng hoảng lựa chọn cách thức hóa ổ cứng các loại một ít liệt ngộ thao tác tạo thành tiến một bước tổn thất lâm bạch dược nói vì lẽ đó vì lẽ đó ngươi chỉ là nổ nguồn điện ta muốn khen ngươi hai câu tất cả máy vi tính tiểu bạch gặp phải đột phát tình hình rút dây mạng rút nguồn điện đều là lựa chọn tốt nhất lâm bạch dược mặt tối sầm lại nói ta cũng không phải như vậy chẳng được không có tin hay không một tay đánh chữ để ngươi trước tiên đánh nửa phút ngụy trúc cười nói ta chịu thua, ngươi thật là lợi hại một câu nói này để lâm bạch dược thành công ở trong đầu lái xe trên cao tốc Tôi có chút lúng túng quay đầu, nói, Thái Tín Phong chính mang đoàn đội nỗ lực đánh hạ cờ y hở công tác nguyên lý, ngươi có dặn dò gì có thể làm cho hắn thiếu đi điểm đường vòng. Rất đơn giản, cờ y hở virus sẽ ở ổ cứng thứ nhất cái phân khu bên trong từ thứ không quạt khu bắt đầu, viết vào một MB bị không dữ liệu. Mà cái này ban đầu một MB bao hàm phân khu biểu, văn kiện phân phối biểu, khởi động quạt khu các bộ phân. Ngũ Trúc chậm rãi mà nói, nói xong nguyên lý, còn nói đo lường, nói, cờ y hở virus đo lường càng đơn giản, chỉ cần từ 32 vị có thể chấp hành văn kiện pe văn kiện đầu chết đi 28 hạt nơi thu được chương trình lối vào địa chỉ đối với lối vào chương trình đoạn tiến hành quét hình liền có thể tức tuyên truyền vỡ ít giờ hàm số thu được hệ thống trước mặt văn kiện hệ thống móc hàm số địa chỉ cùng hàm số im tỉ sở tồn phải xịt tệ ảo tỉ hục lối vào địa chỉ căn cứ thu được địa chỉ quét hình tương ứng trong chứa khu phán đoán trong chứa bên trong có hay không có cờ ý hở virus lâm bạch dược nghe không hiểu nhưng không làm lỡ hắn nhìn chăm chú ngội chút mặt cười càng hơi có chút mê muội cái này thời điểm nàng trang ngập nắm chắc phần thắng tự tin cũng không có gì lo sợ đầu trí cũng bình thường hở hững tự nhiên không tranh với đời hoàn toàn khác nhau nàng đang phát sáng hào quang bắn ra bốn phía. Chương 491, đối tuyến. Tìm tới nguyên lý, liền có thể đối ứng bổ cứu, ta nghĩ khai phá một cái ổ cứng dữ liệu khôi phục chương trình, tận lực giúp những kia trọng yếu dữ liệu bị hủy công ty xí nghiệp hoặc cá nhân giảm thiểu tổn thất. Ngụy Trúc vừa nói, vừa mở ra máy vi tính, gỡ xuống ổ cứng, nói, cái này ta lấy đi, luyện tay nghề một chút, nếu là làm tốt đưa tới cho ngươi. Một khối ổ cứng được không? Lâm Bạch Dược gần cần nói, nếu không nơi này còn có mấy máy vi tính, dứt khoát chúng hết virus, cho ngươi luyện tập. Ngụy Trúc cười nói, nói đi, còn có chuyện gì muốn ta làm? Lâm Bạch Dược liếm mặt nói, ngươi nếu là thật sự làm ra khôi phục chương trình, có thể hay không đối ngoại lấy Huyên Thỏ danh nghĩa tuyên bố. đương nhiên, ngươi là huyện Thỏ cố vấn kỹ thuật, chương trình tác giả vẫn là để ngươi tên. Ồ, vậy ta có ích lợi gì đây? Ngũ chúc hai tay ôm ngực, lui về phía sau dựa vào ghế, dù bận vẫn lung lung nhìn Lâm Bạch Dược, trong con ngươi lấp lóe ý cười nhạt nhạt. Lâm Bạch Dược nói, phàm ta có thể làm được, ngươi cứ việc nói yêu cầu. Giao nứt tường đổ vách, chính là không giống nhau. Ngũ chúc treo cho hai câu, đem ổ cứng bỏ vào trong bao, đứng dậy đi ra ngoài, đến khi đi tới cửa dừng bước, quay lưng Lâm Bạch Dược, nhẹ giọng nói, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là hy vọng ngươi có thể hài lòng một điểm. Đừng đem mình vỡ quá gốc. Chờ ngôi trúc biến mất ở cuối hành lang, Lâm Bạch Dược cụt hứng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà, tinh thần không thuộc về, cũng không biết nghĩ cái gì. Hơn 11 giờ khuya, Thái Tín Phong thuận lợi bắt đến Trần Anh Hảo Vi rút mã cùng hắn cung cấp diệt vi rút dòng suy nghĩ, vận hành nguyên lý cùng cha giết phương pháp cùng ngôi trúc suy đoán hầu như không hề khác nhau, điều này làm cho Lâm Bạch Dược rất là khiếp sợ. Ta cùng lão đại đã nói, tiên phong điều kỹ thuật là thiên tài cấp bậc, hiện tại tiên sao? Lâm Bạch Dược khinh bị nói, ngươi chỉ đã nói với ta nàng lợi hại, có thể chưa từng nói thiên tài cấp bậc. Thái Tín Phong cười hì hì, nói, không cần phải nói như vậy rõ ràng. Chúng ta những thứ này chơi kỹ thuật, mỗi cái mắt cao hơn đầu, cảm giác mình như bức nhất, không ai phục hay. Ta có thể ngay trước mặt ngài thừa nhận chịu phục tiên phong điểu, đó chính là coi nàng là thành cao hơn ta ra lệ bẻo đạn lưu. Lâm Bạch Dược cau mày nói, lớn như vậy châu, làm sao lần trước bốn trường thi đua lúc không nắm nhất đặng thưởng đây? Thái Tín Phong thấp giọng nói, kỹ thuật lại tốt có ích lợi gì, cũng nghiền ép bất quá phía chủ sự cùng tài trợ tựa a. Lâm Bạch Dược đã hiểu, cảm tình là thi đua có vấn đề, nhất đặng thưởng cho đơn vị liên quan, cái này cũng bình thường, không phải là muốn để sau khi tốt nghiệp lý lịch sơ lược bên trong dễ nhìn điểm. Hiện thực chính là như vậy. Khi người bình thường không thể ra sức chỉ có thể bại nát thì nguyên bản liền tài nguyên người rất tốt còn ở phí hết tâm tư chiếm trước nhiều tư nguyên hơn. Lại nói bốn trường thi đua loại kia lộ khó hiện không ra trình độ khác biệt gặp phải cờ y hờ loại này vừa bãi tàn phá toàn cầu thế kỷ virus cao thủ chân chính liền có ngọn. Lâm Bạch Dược nói ngươi cảm thấy nàng có thể đem ổ cứng dữ liệu chữa chỉ trị chương trình lộng đi ra sao người ta quen biết bên trong nếu như có ai có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới biện pháp giải quyết sợ là chỉ có Tiên Phong Điệu có thể kỳ vọng Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái đem đối với ngôi trúc cố hữu ấn tượng đuổi ra ngoài nói. Trước tiên mặc kệ nàng bên kia, ổ cứng chữa trị chuyện có thể từ từ đi. Việc cấp bách, ngươi mang theo đoàn đội vội vàng đem tra giết chương trình giải quyết. Tiên tâm đi lão đại, nguyên mã ngươi đều đoạt tới tay, ta nếu là lại làm không ra, ngươi giết ta đều không ý kiến. Sau đó lâm bạch dược lại đem mã giao cho nguyễn trúc, lý do lấy bằng hữu, nguyễn trúc đối với hắn thần thông quảng đại tập mãi thành quen, cũng không truy hỏi, vui đầu bế quan đi tới. Đạo mắt mấy ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, cờ ít ngờ ở quốc nội cường thế bạo phát, từ nam cung bắc thế tới hung hăng, gặp người hoảng hốt đoạn thời khắc. Huyện Thọ mạng lưới ở Thượng Hải dỉn mà cao úc tổ chức tuyên bố, công bố một khoản tên là huyện Thọ Diệt Vi rút nhỏ phần mềm, đặt ở thế thất trang web miễn phí. Lần này tuyên bố đã kinh động hơn trăm nhà truyền thông, ánh đèn lấp loe tròn, Phương Ngọc Ly thân mặc màu đen váy dài, tóc đen như thắm nước, dung nhan trắng như tuyết, biểu hiện tự nhiên hào phóng, không chỉ có một miệng lanh lợi, hơn nữa ứng đối hợp, đối mặt có chút xảo quyệt truyền thông hỏi lên, trả lời khéo léo lại cơ trí, thu hoạch toàn trường khen ngợi. Sau đó, làm gái này cấp quốc gia chủ lưu truyền thông, nhật báo kinh tế, soạn văn bình luận. Phương Ngọc Ly xuất hiện để công chúng trong ấn tượng lạnh lẽo, cường tráng lại cao cao tại thượng Internet khoa học kỹ thuật công ty trở nên mềm mại cùng trở nên sáng lời, tựa hồ cái kia một kia mối tình đầu ngọn cùng yêu thương quanh quẩn ở trái tim của mỗi người. Thông tục điểm giảng, dân mạng phần lớn là lao sát Gia. Nhìn thấy tướng mạo cùng năng lực đều xem trọng chất lượng tốt mỹ nữ rất dễ dàng quần thể cao trào, sau đó ngươi một lời ta một lời tạo thần vận động kéo ra nhạc dạo, thêm vào lâm bạch dược tận dụng mọi thứ, cố ý dẫn dắt dư luận thuận lợi đem Phương Ngọc Ly đẩy tới Internet nữ thần địa vị, thành huyễn thọ mạng lưới tốt nhất đại sứ hình tượng. Đây chỉ là niềm vui bất ngờ chân chính thu hoạch là huyện Thỏ mạng lưới hiện lũy thừa cấp tăng vọt danh dự cơ yếu thừa bừa bại tàn phá cuối cùng tạo thành 10 ước cú S tổn thất năm 1999 10 chín trăm ước cú S là khái niệm gì nhưng là ở quốc nội bởi vì huyện Thỏ diệt vi rút tiểu chỉnh tự đúng lúc xuất hiện phòng ngừa quốc hữu xí sự nghiệp đơn vị các lớn internet công ty cùng rất nhiều dân doanh xí nghiệp gặp tổn thất nặng nề chủ yếu nhất chính là trải rộng cả nước các thành phố lớn mấy vạn nhà quán internet bởi vậy tránh được một tiếp gần thủy lâu đại quan hệ thượng hải từ tòa thị chính đến tùng cương như vậy bít ma Tất cả đều tích cực mời Huyên Thỏ mạng lưới phái ra kỹ sư đi tới đó chỉ đạo Vi rút tra giết cùng phòng ngự công việc. Thái Tín phong đến Lâm Bạch Dược thụ ý, đem làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, vừa có đạo lý đối nhân xử thế, cũng có kỹ thuật bảo đảm. Mạng lưới liên lạc từ đây ở Thượng Hải trải ra. Nghiêu Ngọc Kỳ làm cái này trước hết khai quan Huyên Thỏ khối này Ngọc Thô chưa mài du, cũng đại lực tiến cử vào sản nghiệp viên khu lãnh đạo. Vậy thì thật là mặt mũi sáng sủa, cũng có vinh yên. Không chỉ có đi đến chỗ nào đều có cách thua hạ lính hót, chính là mở hội lúc thấy đại lãnh đạo cũng bị khen hai câu. Trở lại văn phòng, uống trà nghĩ đến một hồi, chủ động cho Lâm Bạch Dược gọi điện thoại. Việt Châu. Lâm Bạch rượi cùng Ân Trường Hà hẹn ở quán cơm ăn Cơm, triệu hợp đức còn có cái khác ba, năm cái tình cảnh bằng hữu tiếp khách, chính cụng chén cạn ly, rượu vào thai đỏ thời điểm, có mấy người đẩy cửa đi vào. Đầu lĩnh chính là Việt Châu thị phó thị Cao Văn Hạ, ở bên cạnh hắn, rõ ràng là từng ở quân huấn hội diễn lúc xa xa gặp qua một lần Đường Tiểu Niên. Đường Tiểu Niên bên cạnh còn có một người, thân hình cao lớn chất phác, giữ lại tóc rối cua, tướng mạo hàm hậu bên trong lộ ra khôn khéo. Cao Văn Hạ nhiệt tình nói bọn họ ở sát vách ăn cơm, biết Ân Trường Hà ở chỗ này chiêu đãi bằng hữu, đặc biệt lại đầy tính chiến rượu. Đây là để bên trong nên có tâm ý. Biết phó tỉnh ở Sắt Vách, ngươi còn chưa tới, nhăn mặt cho ai xem đây? Cho tới đến rồi hậu nhân nhà vui không vui bị ngươi quấy rối, đó chính là một chuyện khác. Hai hại đem so lấy nhẹ, tha rằng lễ số chu đáo bị trách cứ, cũng không thể lễ số bất chu bị ly hận. Bưng chén lên từng uống rượu, Ân Trường Hà quay đầu đối với Đường Tiểu Niên cười nói, "Đường tổng, đến, giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là ngân hà ánh tượng Lâm Bạch Dược Lâm tổng." "Lâm tổng, vị này chính là tập đoàn Long Việt." Đường tổng mà, ta nhận ra, trước đây từng qua lại." Lâm Bạch Dược đứng lên đến, giơ lên chén rượu trong tay làm ra hiệu, xem như là bắt chuyện. Hắn cùng Đường Tiểu Niên có thể nói thế thành nước lửa, nhưng lẫn nhau trong lúc đó xung đột không cần thiết bắt đến ở bề ngoài đến lôi kéo. Đặc biệt là đêm nay là Ân Trường Hạ cục, không thể không nghệ mặt hắn. Bất quá, lấy hắn đối với Đường Tiểu Niên hiểu rõ, rõ ràng biết mình ở cái này, không thể là định bỡ Ân Trường Hạ hạ mình đến chút rượu. Cao Văn Hạ cũng không ép buộc hắn tư cách, phải biết Đường Tiểu Niên nhưng là có thể tự do ra vào Lão Nhị Văn phòng người, một cái phó thị không đáng kể chút nào. Như vậy biến số chỉ có Đường Tiểu Niên bên cạnh cái kia không nhận ra tóc húi cu. Đường Tiểu Niên nhàn nhạt gật xuống đầu, cũng không để ý tới Lâm Mạch Dưỡng, nói: Ân Tình vị này chính là thọ thủ tập đoàn tống tổng chuẩn bị ở việt châu đầu tư hai thứ xây phần mềm sản nghiệp viên lâm bạch dược trong lòng hơi động thọ thủ tống hoa tống tổng tốt ân trưởng hà cao hứng đi tới cùng tống hoa nắm tay nói sớm nghe nói ngươi đến việt châu vẫn chưa có duyên gặp một mặt tống hoa cười hàm hậu, nói lại cực kỳ ngạo mạn nói là ta bận quá chờ rảnh rỗi nhất định cùng ân phó tỉnh ngồi xuống ăn bữa cơm cao văn hạ hơi thay đổi sắc mặt nhìn lại một chút mặt không hề cảm xúc đường tiểu niên đột nhiên có chút hối hận đến chuyến cái này bãi nức nở ai biết hắn mới vừa đi nhà vệ sinh chống rỗng đường tiểu niên cùng tống hoa hai người hàn huyên cái gì. Cái này nơi nào như là Tống Hoa nói lại đây quen biết một chút lãnh đạo, trái lại như là cố ý đến gây sự. Đường Tiểu Niên kỳ thực cũng có chút nhỏ bất đắc dĩ, hắn cùng Lâm Bạch Dược không hợp, nhưng cũng sẽ không bởi vì ân trưởng Hà cùng Lâm Bạch Dược đi gần, là không sao tìm việc lại đến tội ân trưởng Hà. Chỉ là không cưỡng được Tống Hoa, hắn nghe nói cùng mình không hợp nhau, Lâm Bạch Dược ở sắt vách căn cơm, cần phải tới xem một chút. Ân trưởng Hà lòng dạ vẫn có, nhìn như không để ý chút nào, cười ha ha, nói: "Được, chờ Tống tổng có thời gian, ta nhất định phục bồi." Tống Hoa bỏ qua một bên ân trưởng Hà, đánh giá Lâm Bạch Dược. Nói, ngươi chính là cùng đường tổng cấp Đông rằng cái kia cái gì? Điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên Lâm Bạch dược. Lâm Bạch dược nhìn ra rồi, Tống Hoa là mẹ nó đến giúp Đường Tiểu niên hạ giận, nếu cho mặt không muốn, vậy thì không biết xấu hổ tốt, mỉm cười nói, Tống tổng nói quá lời, điện tử sản nghiệp viên là cấp quốc gia hạng mục, công trình cho ai không cho ai, bộ ủy, trong tỉnh cùng tòa thị chính tự có suy tính, ta nói không tính, Đường tổng nói cũng không tính. Tống Hoa hừ lạnh nói, một cái quốc gia cấp hạng mục liền để Lâm tổng như thế hãi, ta tay cầm ba bốn cấp quốc gia hạng mục, tương lai còn muốn ở cả nước xây 10 mấy cái, có phải là có thể cười ở Lâm tổng trên đầu làm mưa làm gió? Ngươi trẻ tuổi, đắc chí đừng tàn rỡ, cẩn thận té bể đầu." Lâm Bạch rực hế mắt, nói, "Tống tổng bản lĩnh, ta là biết đến, nhưng ta bản lĩnh, Tống tổng khả năng còn không rõ ràng lắm. Dĩ như ta tinh thông Liễu Trang tướng thuật, thông qua tướng mạo xem người sinh tử, Tống tổng tam đỉnh bên trong tử khí đông đi, mây đen ngập đầu, ta dám chắc chắn, không tới ba năm, Tống tổng sẽ té ngã nhào một cái, khả năng lại cũng không có cách nào vươn mình." Cao Văn Hạ kinh sợ đến mức con ngươi đều muốn rơi ra đến, trên phố liên quan tới vị này Lâm tổng có rất nhiều lộn đại, tựa hồ tính khí không tốt lắm, ngày hôm nay vừa thấy, đâu chỉ là không được, quả thực là thảm bại. Miệng lại đổ không trách khắp nơi gây thù hận. Tống Hoa từ khi ở Thiên Phụ làm ra phần mềm viên hình thức sau, mang người cả nước phi ngựa vòng, mua đến một chỗ, hoàn toàn là địa phương cao nhất hành chính chủ quan tiếp kiến, cầu ông nội cáo bà nội giúp hắn xem là thần tài cung cấp lên, cũng bởi vậy nuôi thành mắt cao hơn đầu bá đạo phong cách, cái gì từng gặp được qua lâm bạch dược như vậy nhục nhã. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên lộ ra mấy phần tàn nhẫn ý, nói: ấn tỉnh, ngươi nhưng là nghe được, ta đến quý tỉnh đầu tư, các ngươi chính là như vậy đại khách. Nghĩa bóng, ngươi không ra mặt, ta liền chia tiền, hai ước đồng đại hạng mục, ngươi chỉ là một cái phó tỉnh, có thể gánh được trách nhiệm sao? Đương tiểu niên đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được, tha rằng có thể đắc tội ân trưởng Hà cái này không có gì quyền cấp phó, cũng phải cùng Tống Hoa đứng một bên, nói, phần mềm viên hạng mục đã báo cáo cho mận bí thư, thật nếu như bị một ít người quấy tung, mọi người đều không cách nào bàn giao. Cao Văn Hạ thật là hoàn rồi, ân trưởng Hà khả năng không sợ, nhưng hạng mục thất bại, cửa lệ đánh xuống, khẳng định cái thứ nhất rơi vào cái mông của hắn trên, lập tức xông tới điều đỉnh, nói, Tống tổng đừng hiểu lầm, Lâm tổng chỉ là đùa giỡn, cái gì tướng to ta, phong kiến mê tín, chúng ta không nói những thứ này. Vừa nói vừa cho Lâm Bạch rượt nháy mắt, muốn cho hắn phục cái nhuyễn. Lâm Bạch Dược liếc nhìn Ân Trường Hà, thấy Ân Trường Hà không có lên tiếng, trong lòng có đáy, đem mặt chầm xuống, nói, "Đúng đấy, không nói những thứ này, vậy thì không có gì hay tán gẫu." "Tống tổng, Đường tổng, hai vị hồi đáp." Tống Hoa không nghĩ tới Ân Trường Hà thật sự thờ ơ không động lòng, trong lòng biết phán đoán có sai lầm. Không phải Ân Trường Hà không thèm để ý hai ước đại hạng mục, mà là Lâm Bạch Dược đối với hắn tầm quan trọng vượt quá đại hạng mục tầm quan trọng. Có thể chuyện tối nay tuyệt không có thể như thế quên đi, nếu là truyền đi hắn cùng Lâm Bạch Dược giao thủ ăn tiền ầm, không còn uy tín, còn làm sao đến Việt Châu vòng tiền? Còn làm sao để Đường Tiểu Nhiên theo đầu tư? nhất định phải làm lớn. Náo đến Ân Trường Hà ép không được, trong tỉnh đương nhiên muốn cho hắn thuyết pháp. Nghĩ đến cái này, Tống Hoa ung dung ngồi xuống, nói: "Ân Tỉnh, vừa vặn ta hiện tại có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm." Ân Trường Hà cũng là có tính khí, có thể tưởng tượng nghĩ Tống Hoa công ty quy mô, vẫn là nhìn xuống, mới vừa muốn nói chuyện, Lâm Bạch dược điện thoại di động vang lên đến, thấy hắn lấy ra liếc nhìn dãy số, đột nhiên trở nên nghiêm túc, trước mặt mọi người ấn xuống nút nhận cuộc gọi, "Nhiêu thị trưởng, chào ngài." "Nhiêu thị trưởng?" "Cái nào Nhiêu thị trưởng?" Mọi người đầu góc mơ hồ, Tống Hoa càng là không rõ vì sao, bên cạnh ngươi ngồi Phó Tỉnh tiếp một cái thị trường điện thoại làm gì như thế trang trọng, cũng chỉ có ân trường hà biết điểm lâm bạch dược cùng thượng hải bên kia quan hệ cũng không nghĩ đến quan hệ đã gần đến nước này. nhiêu ngọc kỳ hoan giận nói, lâm tổng, ta nhưng là có một trận không thấy đại giá ngươi a. lâm bạch dược trong đầu sấm vang chớp giật, nhanh chóng nuốt một lần, thật giống gần nhất không làm chuyện khác người gì chọc tới nhiêu ngọc kỳ, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn không giống như là nói mát, dứt khoát rửa thế ép ép một chút người, cười nói, lãnh đạo, phía ta bên này so sánh nhầm mỹ, mở cái loan ngoài, thực sự là bận quá gần nhất, phân thân thiếu phương pháp, tôn trọng số khống sắp nhập đến thời khắc sống còn, quá nhiều chuyện cần ta nhìn chậm chậm. Không phải vậy sớm nên đi thượng hải tìm ngài báo cáo công việc. Thượng hải nhiêu, nhiêu ngọc kỳ, Cao Văn Hạ từ đôi xương tê đến thiên linh cái, khiếp sợ nhìn Lâm Bạch dược không trách gây thù hằn nhiều như vậy còn sừng sững không ngã, quả thật là tay mắt thông thiên góc cả. Bên trong gian phòng yên lặng như tờ, liền Tống Hoa cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ha ha, biết ngươi bận rộn, bình thường liền không với ngươi, bất quá lần này Viễn Thỏ làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi cái này làm lão bản không lộ diện không còn gì để nói. Nhìn có thể hay không dành thời gian lại đây một chuyến, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ lãnh đạo của ta. Lãnh đạo lãnh đạo, cái tiếc nhưng là chân chính đại nhân vật. Lâm Bạch Dược nào dám từ chối, Vội Văn nói, ta hiện tại liền đi đính vé máy bay, muộn nhất sáng mai đến. Nghiêu Ngọc Kỳ rất hài lòng hắn tích cực thái độ, nói, tốt, đến rồi trực tiếp tìm ta. Cúp điện thoại, Lâm Bạch Dược cây này nói, Ấn tỉnh, Huyên Thọ không phải hai ngày trước mới vừa làm ra chút thành tích sao? Nghiêu Thị trưởng quá khách khí, không phải mang ta thấy lãnh đạo, ta cái này không thể không đi. Ấn Trường Hà cười nói, đừng vương nghĩa, đi nhanh đi, bữa cơm này trước tiên lợ, trở về bù đắp. Là là, ta trước tiên phạt bà chén rượu. Lâm Bạch Dược liền uống ba chén, cho đủ Ân Trường Hà mặt mũi sau đó cũng không thèm nhìn tới đường tiểu niên cùng tống hoa mấy người nên ngang rời đi. tống hoa sắc mặt tái xanh, đường tiểu niên lại gắng chịu đựng, không nhìn ra hỉ nộ. ân trường hà cười nói, rất cao, đường tổng còn đứng làm gì? ngồi à, triệu tổng, đi, để người phục vụ nắm thực đơn đến, để tống tổng điểm mấy cái thích ăn món ăn. tống hoa tức đến tay chân run rẩy, nơi nào còn có thể ăn được đi, thoáng cái đứng lên, nói, ta còn có việc, hôm nào đi, ta xin mời ân tỉnh ăn cơm. đường tiểu niên ha ha mỉm, muốn nói cái gì lại không nói ra, quay đầu đuổi theo tống hoa rời đi. chỉ để lại cao văn hạ lúng túng đầu ngón chân móc, nói. Việc này náo động đến, ta thực sự là không biết Tống tổng sẽ như vậy. Ân Trường Hà cười nói rất cao, chiêu thương sống không dễ làm, ta lý giải, nhanh đi bắt chuyện đi. Cao Văn Hạ xoắn suất đi rồi, Ân Trường Hà uống chén lớn rượu, đối với Triệu Hợp Đức cười nói, biết ta bội phục nhất Lâm tổng cái gì sao? Triệu Hợp Đức vai diễn phụ, cái gì? Lâm tổng người này à, đã nói lời nói, vẫn không có không tính, ta nhìn Tống Hoa, có lẽ thật sự không mấy năm phong quang. Ân Trường Hà cười, Triệu Hợp Đức theo cười, mấy người khác cười theo, trong phòng nhất thời tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Chương 492, ngộ tượng. Sáng ngày thứ 2 từ tòa thị chính bái kiến lao nhất đi ra, Nhiêu Ngọc Kỳ để Lâm Bạch Dược ngồi lên xe của hắn, tính là đối ngoại công khai hai người quan hệ thân mật, cười nói, đồng giang khu làm việc đã trùng tu xong, ngươi xem lúc nào đem công ty mang vào, chiếm chứng dùng tên giả khoảng, lại ở dìn bảo văn phòng, sẽ lỡ miệng để người làm thiếu. Lâm Bạch Dược thái độ vô cùng đoan chính, Phạm Nhiêu Ngọc Kỳ dặn dò chuyện, tuyệt không qua đêm, nói, ngày mai sẽ điều hai cái chủ lực sự nghiệp tổ đi qua và ở, dìn bảo bên này chỉ trừ cái nghiên cứu phát minh trung tâm, dù sao có chút cao cấp nhân tài càng yêu thích dìn bảo hoàn cảnh. Nhiêu Ngọc Kỳ thưởng thức nhất Lâm Bạch Dược chính là điều này cùng những kẻ quanh năm pha trộn giới kinh doanh đi khắp khắp nơi kẻ già đời đám người không, giống, người trẻ tuổi phấn chấn cùng chấp hành lực không chỉ có nhượng người tâm thần sảng khoái, còn có thể khiến người cảm nhận được cái này quốc gia phát triển không ngừng hy vọng cùng tương lai. Ngươi xem đó mà làm là tốt rồi. Hắn cũng không phải cần phải để Lâm Bạch dược đem công ty toàn bộ chuyển tới Đồng Giang, gì mà cao ốc lầu thuê 2 năm, cũng không thể nhượng người tiền thuê trắng đổ xuống sông xuống biển. Lại nói, Đồng Giang khoa học kỹ thuật viên tòa nhà văn phòng giá cả định như vậy thấp, là vì cho tài chính khó khăn gây dựng sự nghiệp công ty cầm quyền sách ưu đãi, huyện thỏ mạng lưới lại không thiếu tiền, quản nhân gia có vài chỗ văn phòng điệu điểm đây còn có cái chuyện nói cho ngươi một thoáng, ta tìm người tiếp xúc trương như kinh, hắn quả thực có ý nguyện về nước xây hàng. bất quá, trước mắt hắn lựa chọn hàng đầu vẫn là thành phố minh châu, đối với hô giang không phải rất cảm mạo. lâm bạch dược cười nói, chip liên quan đến sản nghiệp liên, chỉ ta cái này người thường biết đến thì có thượng du chống đỡ sản nghiệp, như tấm silicon, quang khắc nhựa, bán địa tài, nguyên liệu đóng gói, lò đơn tinh thể, tờ vờ giờ, sơn tờ các loại, trung du chế tạo sản nghiệp có thiết bị rời, quang điện tử, máy cảm biến, mạch điện hợp thành thiết kế, chế tạo, phong trắc các loại, hạ du ứng dụng sản nghiệp có công nghiệp, chữa bệnh, tì tiêu phí điện tử các loại, Trương Như Kinh muốn làm sừng đốc. Minh Châu có thể có cái gì thổ địa cùng nhân lực ưu thế, có thể cho hắn cung cấp cái gì đồng bộ tài nguyên. Tài chính điền sản mậu dịch làm trụ cột, kiếm tiền quá dễ dàng, xuống không được quyết định phát triển khoa học kỹ thuật sản nghiệp, Trương Như Kinh nhất định sẽ cờ hở. Em mách. Nhiêu Ngọc Kỳ nói, Lâm tổng, hôm nay không giống ngày xưa à, 97 nguy cơ sau, Minh Châu điền sản hệ vải nghiêm trọng, chính phủ mới hạ tạm, QAC Pacific làm cái si là cản kế hoạch, chuẩn bị ném 100 ức tài chính chống đỡ, Trương Như Kinh rất là độc lòng, đối với chúng ta cảnh ô lực không hứng thú quá lớn. Lâm Bạch vừa nói, một trăm mức đầu tư, mấy ngàn mẫu, mười năm kỳ mới có thể lúc đầu thấy được hiệu quả, không phải có đại quyết đoán lãnh đạo không dám xuống như vậy quyết tâm. Nhiều thị trường, lại chơi một chút, Minh Châu đất tấp đất tấp vàng, sẽ có người ra mặt cho hắn tiết chế chứng ngại. Trương Như Kinh không lấy được, chỉ có thể chuyển ném quốc nội. Ngay cùng hắn duy trì tiếp xúc như vậy, Hồ Giang chính là hắn chuyển ném quốc nội thứ nhất lựa chọn. Lưu Ngọc Kỳ thở dài, nói, cũng chỉ có thể như vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi khoa học kỹ thuật viên đi dạo. Hai người đi tới Đồng Giang khoa học kỹ thuật viên. Trước tiên đến xem vừa ra thành không lâu văn phòng khu công nghiệp, sau đó đi tới khu công nghiệp phía Bắc, nơi đó vẫn là đất hoàng, có khu cùng bùi gai bộc phát, thỉnh thoảng còn có thỏ rừng nhảy lên lập lẻ. Ta kế hoạch ở đây quy hoạch một cái diện tích siêu 22 km2, ba lần tại Đài Loan Tân Trúc công nghiệp khu công nghiệp Đồng Giang Vi Điện tử vùng khai thác, tranh thủ ở năm 2001-2005-15 trong lúc, dẫn tiền 100 ức cú SD, kiến thiết 10 điều chỉnh độ kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn 909 công trình 812 tốc anh mạch điện hợp thành tuyến sinh sản. Nguyễn Ngọc Kỳ lúc nói chuyện sẽ có lên xuống vung ra tay thế, tràn Ngập cảm xúc mãnh liệt cùng lực lượng, nói: mặc kệ ngoại giới làm sao nghị luận, nhưng ta cho rằng quốc gia nhất định phải không tiếc đánh đổi phát triển chất bản hướng dẫn, hơn nữa chỉ có Hỗ rằng có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này, chỉ là cần càng to lớn hơn kiên trì, càng to lớn hơn tự tin cùng càng to lớn hơn quyết tâm. Lâm Bạch Dược nhìn trước mắt cái này rất khả năng là quốc nội hiểu nhất kinh tế, hiểu nhất khoa học kỹ thuật lại nhất có lý tưởng quan chức, đung nhiên cảm thấy tự đáy lòng tính nghệ. Quốc gia thể lượng trong ngoài tình thế, các loại gốc mắc, các loại ngăn được, dẫn đến phát triển mỗi một bước đều vô cùng gian nan có thể chính là bởi vì có những thứ này nhìn xa trông rộng dẫn đường người, có những kia bất kể thân gia tánh mạng kính dân người, có vô số che giả mang mọc người lao động, mới có thể làm cho dân tộc của khởi, tự cường mà hưng thịnh. Rời đi khoa học kỹ thuật viên, lâm bạch dược đi tới dìn mạo cao úc, ở thang máy sảnh gặp phải đi ra thủ tín kiện phương ngọc ly, thấy nàng ôm tầng tầng một không tin, hầu như muốn qua cảm, không nhịn được cười nói, nam nữ tỷ lệ như thế mất cân đối công ty, ngươi không nói hôn thành đoán sủng, làm sao liền việc chân tay cũng không tìm được sắc cô. Phương ngọc ly lúc này mới nhận ra lâm bạch dược, khuôn mặt đỏ lên, nói, mọi người đều đang bận rộn, chỉ ta lúc này rảnh rỗi. Cho ta đi. A. Lâm tổng, ta tự mình tới là được. Lâm Bạch Dược tiện tay tiếp nhận, cười nói, theo thang máy đi. Phương Ngọc Ly không dám nói nữa, cửa thang máy mở ra, nhưng người xin mời Lâm Bạch Dược tiến tiến, sau đó ấn xuống tầng 12. Nơi này đều là cái gì? Cả nước các nơi gửi thư, phần lớn là cảm tạ Huấn tọa diệt virus để bọn họ tránh thoát một kiếp, còn có phần nhỏ là xí nghiệp thỉnh cầu hợp tác, cùng với tự tiến cử cầu chức cùng khiêu khích Verves. Khiêu khích. Verves. Đúng, nói là chính mình nghiên cứu phát minh ra lợi hại cỡ nào virus, đánh cược chúng ta kỹ thuật giết không xong, Verves 500 đồng tiền không cho liền thả ra ngoài, để vết tỏ diệt virus danh dự quách rác. 500 đồng cho tới tình cảnh lớn như vậy sao? Lâm Bạch dược bị chọc cười, nói, các ngươi xử lý như thế nào? Cảm tạ giống nhau ở công ty trang web Phát Văn Đáp Lê, tự tiến cử ở công ty trang web nhắc nhở thông qua chính thức mail cấu chức, khiêu khích vơ vét báo cảnh sát lập án. Đang khi nói chuyện thang máy đến tầng 12, Lâm Bạch dược đem khung phóng tới trước đài, sau đó để Phương Ngọc Ly đi làm chuyện của chính mình, thẳng hướng về tổng giám đốc, hô, lão thái. Thái tiến phòng không biết Lâm Bạch dược đến, vui mừng nên lại đây, nói, lão đại, ngươi làm sao đến đây rồi? Nhiêu Ngọc Kỳ lão đại Triệu Kiến ta không dám đến sao? Thái tín phong chắp chắp miệng, bội phục nói, Lão đại còn đến là người, lau lộn tầng thứ theo chúng ta chính là không giống nhau. đừng lĩnh hót. Lâm bạch dừa cười đập xuống bả vai của hắn, nói, cái này sóng làm tốt, vừa nãy toàn thị chính các lãnh đạo đều biểu dương ngươi. Thái tín phong nói, chủ yếu là Lão đại cách cục cao, ánh mắt xa, muốn ta đâu chịu lý chuyện như vậy. nói không chắc hiện tại kiếm lời danh dự đưa hết cho cái nhóm này đỏ mắt diệt vi rút công ty cấp đi? Hả? có cố sự. Thái tín phong đầu trộm đôi cướp gẩy, nói, ta nghe bằng hữu giảng, có nhà mới thành lập diệt vi rút công ty cũng đang làm cờ y hở tra diệt chương trình chỉ so với chúng ta chậm hai ngày, người nhà lao bản còn mang lương, nói chúng ta miễn phí tuyên bố là thất nghiệp. Lâm Bạch Dược đoán cũng đoán được là ai, bởi vì cuộc khởi tại internet làn sóng đám kia các đại lao, ngầm mũi cái miệng đầy quốc túy, cũng không phải là não bù đàng ảo tưởng như vậy có tiền liền hào hoa phong nhã. Từ xã hội tâm lý học xem, quốc túy là nhân chi thường tình. mà kim tự tháp kết cấu xã hội giai tầng bên trong, tầng thấp nhất người yêu thích mở miệng quốc túy, là bởi vì hắn thích làm gì thì làm, không ai nhìn vừa mắt, tự nhiên cũng liền không cần thiết quản người khác sẽ thấy thế nào. Tầng cao nhất người cũng yêu thích ngậm miệng quốc túy, tương tự là bởi vì hắn có thể thích làm gì thì làm người người đều để mắt, tự nhiên càng không cần lo lắng bị người sẽ thấy thế nào. Chỉ có trung tầng người coi trọng nhất, bởi vì bọn họ nhìn xuống hạ tầng, hy vọng có khác nhau, lại ngước nhìn thượng tầng, không dám như vậy thích làm gì thì làm. Đương nhiên, quốc túy hay không, kỳ thực cùng tố chất không có gì liên quan quá nhiều. Rất nhiều năm trước chu đồng biết cái treo chữ bị toàn mạng mắng, sau đó như thế nào, treo thành rất nhiều người thiền ngoài miệng. Rất nhiều năm trước nữ hài nói cái ta thảo, sẽ bị vô số người cha chỉ giáo dục, hiện tại con gái thảo lên có thể so với con trai hung tàn nhiều. Là thời đại ở thoái hóa, vẫn là thời đại ở tiến bộ, đều không phải chẳng qua là lúc trước yêu thích nói quốc túi cái kia đám trẻ con có quyền lên tiếng mà thôi. Nên liên đem trống, Diệt Vi rút thu phí là cái ngụy mệnh để, sớm muộn cũng bị người đập nát chén cơm này. Lâm Bạch dược không để ý chút nào, nói, chờ ngôi chút đem ổ cứng khôi phục chương trình làm ra đến, còn lấy viễn thỏ danh nghĩa miễn phí tuyên bố, ai muốn chửi má nó liền mắng đi, chúng ta xoạc danh vọng quan trọng. Chương 493, vận mệnh. Cùng Thái Tín phong tán gấu xong, Lâm Bạch dược chủ trì tổ chức toàn viên hội nghị, tuyên bố đối với tham dự vẹn tộc diệt vi rút hạ mục công nhân mỗi người phân phát 2000 đồng tiền thưởng. Sau đó đối với nội bộ công ty làm ra trọng đại điều chỉnh, Hoa Vân Chí phụ trách trò chơi sự nghiệp bộ chuyển tới Đồng Giang khu công nghệ văn phòng, tương quan ăn ở giao thông trợ giúp cũng giao cho Phương Ngọc Ly nhân lực sự nghiệp bộ nghiên cứu lập ra. Mặt khác, xét thấy trước mắt công ty phát triển hiện trạng, Lâm Bạch dược quyết định thành lập khách hàng phục vụ bộ, gấp chiêu nhiều tên dịch vụ khách hàng người, ứng phó các loại nghiệp vụ cố vấn trách cứ, đề nghị tặng lại cùng theo dõi tham đáp lễ các loại, để Phương Ngọc Ly từ giường ra công việc hàng ngày bên trong giải thoát đi ra, chăm chú tại nhân lực tài nguyên bộ công tác. Xử lý xong công ty chuyện, Lâm Bạch dược lên tới tầng 46, sau khi vào cửa bị trước đại ngăn cản, nói: "Ngươi tìm ai?" "Đây, ta tới gặp Hà tổng." có hẹn trước không? Lâm Bạch Dược gãi đầu một cái, hắn vẫn đúng là không hẹn trước. Nói, nếu không phiền phước ngươi thông báo một tiếng, trước đại lộ ra huấn luyện đúng chỗ mỉm cười. Nói, vị tiên sinh này, Hà tổng rất bận, ngày hôm nay hành trình đã bài đấy, mời ngày ngày mai hẹn trước sau trở lại. Nói xong ngẩng đầu ra hiệu Lâm Bạch Dược xem bên cạnh phòng khách trong đại sảnh ngồi mười mấy người, các loại mặc trang phục, tuổi tác cùng chức nghiệp muôn hình muôn vẻ, hẳn là đều là chờ thấy Hà thu người. Lâm Bạch Dược cười nói, được. Hắn lui lại vài bước, cũng đi phòng khách mặt sau ngồi xuống. Trước đại nữu nữu mày, không nói gì, nguyện ý chờ sẽ chờ. Ngược lại rất nhiều người đều là như vậy, cho rằng tổng có thể đợi được cơ hội, hiện thực nói cho bọn hắn biết thế giới tàn khốc. Mới vừa ngồi xuống liền có một người quay đầu lại, thấp giọng nói, "Ha, huynh đệ, cũng là tìm đến hoa khoáng kiếm tiền." Lâm Bạch Dược nhìn hắn xấu xí, ánh mắt lấp lóe, ấn tượng đầu tiên cấp người thật không tốt, trên mặt nhưng không có cái gì ngoài ngạch biểu thị, bởi vì trong mặt mà bắt hình dong là sẽ phạm sai lầm lớn, cười nói, "Coi như thế đi." Người kia vừa nghe hăng hái, đổi đến Lâm Bạch Dược bên người châu ngồi, từ trong bóp ra móc ra danh thiếp, nói, "Đều là đồng hành, nhiều chỉ giáo." Lâm Bạch Dược nhận lấy, làm rất bình thường danh thiếp cùng tướng mạo như thế, ấn tượng đầu tiên đều không sao thế. Ân, Vương Nam Bắc. Tên rất hay. Có phải là còn có cái ca ca gọi Vương Đông Tây. Tình Lũng Nguyên Trung Giang Liên Toạ khách sạn tổng giám đốc. Trung Giang Liên Toạ. Lâm Bạch rượt suất chút nữa bật thốt lên thất kính thất kính, chỉ nhớ không phạm sai lầm, Trung Giang Liên Toạ hẳn là ở năm nay tháng 11 thành lập, làm cái này theo sát cẩm giang ngôi sao nhà thứ hai kinh tế hình chuỗi khách sạn, đăng ký tài chính cao tới 5000 vạn. Trước trước bên trong ở đại học năm 2 dưới học kỳ, cũng chính là thời gian tuyển bên trong sang năm 3 tháng 4. Hán phía Tây kinh tế học lão sư liền từng đặc biệt khai giảng qua nhà này xí nghiệp. Lâm Bạch dược còn nhớ lão sư rong rạc, nước bọt bay loạn, đối với Trung Giang lớn thêm tảng dương, cũng đưa ra phán đoán, tương lai 5 năm, Trung Giang sẽ trở thành trung tây bộ lớn nhất chuỗi khách sạn, cùng Cẩm Giang ngôi sao được xưng đông tây song bích, hòa lẫn. Đáng tiếc chính là, kinh tế học người phán đoán liền không chuẩn xác qua, Trung Giang rất nhanh sẽ không đáng nhắc tới, đừng nói Cẩm Giang ngôi sao, liền nhân tài mới xuất hiện như gia đẳng cũng không sánh bằng. Vương tổng, ngươi ở Lục Nguyên mở khách sạn, chạy đến Thượng Hải đến đầu tư tiền. Con đường có thể đủ hoang dã a? Vương Nam Bắc cười lên con mắt biến thành cái hở, nói Tới bên này tìm bằng hữu nói chuyện làm ăn, nghe nói hoa khoáng đầu tư chính tìm khắp nơi hạng mụ, ta tốt như vậy hạng mụ, không đến để Hà tổng xem qua, sau đó nhớ tới đến, đến cùng là ta tiết đối, vẫn là Hà tổng tiết đối. Lâm Bạch Dược bị hắn trọc phát lời, nói, vậy ta phải sớm chúc mừng vương tổng, ngày hôm nay bắt đến hoa khoáng đầu tư. Chúc lành chúc lành. Vương Nam Bắc vui a nửa ngày, đột nhiên nhớ tới đến còn không biết Lâm Bạch Dược lai lịch, nói, lao đệ, người đây, ở đâu thăng chứ ca.